817 t h ứ 817 t r ư ờ i b chưa người máu xanh trên thực tế đối với mình có thể một cái tay liền phá trừ lôi đình vương thú kỹ năng hứa phong tâm bên trong thật đúng là có chút dương dương tự đắc đây chính là hành tinh cấp l ã n h chúa bột kỹ năng liền xem như hành tinh cấp cường giả cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch húng chi hắn chỉ có nửa bước hành tinh cấp còn có sáu đầu kiếp liên không có bài trừ ra đây một tháng lôi chỉ rèn luyện cơ thể cũng không có bổ phí hứa phong nắm chặt nằm đấm trong lòng âm thầm đắc ý đúng lúc này hắn đột nhiên nghe được một thanh em cẩn thận hứa phong tâm bên trong cả kinh lúc này hắn mới nhìn đến một cái càng thêm to lớn v cái này vốn tóc biên giới còn mang theo t ử sắc qua n mang đường kính vượt qua ba e m m ở lúc này hứa phong đã không có thời gian trốn tránh chỉ có thể đem hai tay gác ở trước ngực t r ọ i cứng lấy một k í c h này vay một tiếng vang thật lớn hơn ba mét đường kính vốn tóc trực tiếp nổ bể ra tới p h ả n phất sấm chớp mưa báo đồng dạng tiếng vang kinh thiên động địa liền đã chạy trốn tới rất xa hoác lạnh b ọ n người cũng đều nghe được cái này đây là cái gì âm thanh quá kinh người ta vừa nghe cũng cảm giác được sợ hãi nhanh rời đi viên tinh cầu này ở đây quá nguy hiểm không phải chúng ta hẳn là tới chỗ mấy người liếc mắt nhìn nhau không khỏi tăng nhanh thoát đi viên tinh cầu này tốc độ thiếu vân một phát bắt được viên ngược cẩm hướng về nơi xa bay đi vân ca ngươi làm cái gì vậy viên ngược cẩm kinh ngạc nói kinh khủng như vậy một chút tên kia tại mạnh tại không có mảy may phòng ngự ý thức dưới tình huống cũng chỉ có một con đường chết chúng ta nếu như không thừa dịp lúc này chạy trốn liền không có cơ hội thiếu vân một bên cắn răng bay thật nhanh một bên t h ấ p giọng giải thích nói thế nhưng là chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút x ấ u viên ngược cẩm cắn môi nhữ mày h ừ hắn là đồng bạn của ngươi sao đừng quên một tháng trước hắn thậm chí suýt chút nữa giết chết ta thiếu vân thất giọng nói nghĩ đến đây sự kiện t i ế lúc này hứa phong một thân chật vật nằm ở một đống trong đá vụn cơ thể giống như là lại đã trải qua một lần lôi trì tệ luyện cả người bốc lấy bợ lạc mạ quần áo t ạ t hơi liền một cây đầu ngón út cũng không nguyện ý động một cái nhất là ngăn tại trước người hai cái cánh tay sớm đã đốt thành cho bụi thật giống như hai khúc đốt đen cây gỗ khô nhìn không ra hình dáng ban đầu một cách này trực tiếp nhường hứa phong tổn thất gần tới ba trăm ngàn lượng máu uy lực cực lớn là một mặt một phương diện khác nhưng là bởi vì hứa phong có chút đắc ý quyền hình thẳng đến kỹ năng đã tới gần mới phản ứng được trên thân không có một kiện trang bị hộ giáp cơ hồ là loa trang đã nhận lấy một cách này phấp phun một n g ụ máu m tươi đi ra nhuộm đỏ l i ê u hứa phong ngực và áo a ha ha khinh thường hứa phong giấy ruồi chiến đấu nguyên bản vốn đã đốt thành một đoàn than cốc hai tay bắt đầu cấp tốc lớn lên nám đen làn da có người rắn lột da đồng dạng bắt đầu băng liệt lộ ra bên trong vừa mới mọc da trắng non da thịt siêu cấp khôi phục thứ phong đầu tiên là đem rất lâu cũng không mặc đeo trang bị toàn bộ mặc lên người tiếp đó triệu hồi ra phi kiếm hướng về độc giác lôi đình vương t h u chém tới đ ã n g kiếm thập tam thứ sáu kiếm khí màu trắng bạc bên trong vậy mà mang theo một chút kích động điện mang mặc dù điểm ấy điện mang đối với nguyên bản là nửa h u y ế t nhục nửa nguyên tố xét lôi đình vương t h u tới nói căn bản không tạo được bao nhiêu tổn thương nhưng rõ ràng thứ phong lôi công thuộc tính đã bắt đầu chậm rãi thể hiện ra cho dù ở đan đ i ể n của hắn bên trong kiếm nguyên chân khí bên trong cũng ẩn chứa một tia lôi thuộc tính năng lượng chỉ bất quá đối với như định hải thần châm vậy hỗn đột ki nguyên tố sẽ không chút nào không cách nào xâm nhập một khi tới gần hỗn độn kiếm khí cũng sẽ bị hỗn độn kiếm khí thốt vệ không có tin tức biến mất vây lại là một tiếng nổ vang lên lần này bị t ạ c bay nhưng là lôi đình vương thú hơn một tháng đắm chìm tại lôi chỉ bên trong không nhúc nhích l ư a phong sớm đã biệt khuất khó chịu lúc này bung ô tay bung ô chân nhất thời hưng phấn đứng lên đã kiếm thập tam thức từng chiều thi trở thành một cái hoạt động kiềm bá ngắn ngủi mười phút thời gian hứa phong sẽ đem chỉ lôi đình vương thú cho xử lý trước khi chết vương thú đều mở to một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm hứa phong không rõ vì cái gì vừa mới bắt đầu thiếu chút nữa thì bị hắn giết chết nhân loại thật không ngờ kinh khủng lợi hại như thế đánh nó không hề có lực hoàn thủ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát hứa phong nhìn xem một chỗ độc giác lôi đ ỉ n h thú thi thể còn có cách đó không xa cái kia thể hình to lớn vương thú thi thể hơi nhuyết khỏe môi lên lên tay phải dương lên lập tức một đạo bạch quang bao phủ đến khoảng cách gần hắn nhất một chiếc sừng lôi đ ỉ n h thú trên thân chỉ chốc lát công phu cái kia lôi đình thú thi thể liền biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một cái tản da hào quang màu vàng sầm độc rác vận khí không t hứa phong n h ặ t viên kia độc g i á c liếc mắt nhìn trên mặt lộ r a thần sắc vui sướng mặc dù chỉ là bát tinh phẩm chất á m kim độc g i á c nhưng thuộc tính nhưng rất mạnh hung hãn ít nhất phải rèn đúc đại sư mới có thể sử dụng nó chế tắc trang bị l i ê n tại hứa phong thu thập lôi đ ỉ n h thú tài liệu thời điểm một đám người lặng lẽ đứng ở cách đó không xa đỉnh núi hướng bên này nhìn lại đám người này làn da ư u lam hiện ra huỳnh quang thật giống như xạ phái một dạng hai con mắt nhưng là tinh hồng như máu cầm đầu người trẻ tuổi kia nhìn hơn hai mươi tuổi nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một cỗ tăng thương hương vị nhìn xem hứa phong nhất cá nhân đang thu thập lôi đ ỉ n h thú thi thể người này hơi nết khoe môi lên lên c ư ờ i lên nhìn như hòa ái vô hại nhưng ánh mắt đỏ thắm lại để lộ ra khát máu t h ầ n s á c nửa bước đ ỉ n h phong ha ha thật yêu à vì cái gì lôi vực bên trong sẽ có kém như vậy nhân loại yếu ta đều không có hứng thú giết hắn cầm đầu người này lại lươi liếm môi một cái thấp giọng nói dường như là cùng người bên cạnh nói chuyện lại tựa hồ là đang tự lẩm bẩm thiếu chủ nơi đó có một đầu độc giác lôi đình vương thú thi thể bên cạnh một cái mi tâm có c ầ u vết xẻo da xanh t r u n g nhân nhân đi đến người cầm đầu kia trước mặt thấp giọng nói vương thú không tệ vừa vặn tiểu mội nàng gần nhất muốn một thanh lôi thuộc tính truy thủ cái kia vương thú độc giác chính là tài liệu thích hợp thiếu niên t r o n g mắt hơi hiếp thấp giọng nói lần này liên sát lý do của ngươi đều có ha ha ngươi có thể an tâm chết đi thiếu niên sau lưng có tám cái tùy tùng n g h e xong thiếu chủ lời nói phía sau cả đám đều rút ra vũ khí một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng nhìn chằm chằm phía dưới hư phong vây hắn lại thiếu chủ vung tay lên nhẹ nói là tám trăm h thiếu chủ e o mười tám thứ tám trăm mười tám trương long nha toàn phong c h ạ m bảy người đem hứa phong vây vào giữa một bộ không có hảo ý bộ dáng hứa phong tâm t r ù n g cười nhạt một chút thật giống như không nhìn thấy bọn hắn mượn dạng trực tiếp nâng tay phải lên một đạo bạch quang đem lôi đình vương thú bao phủ ở bên trong chỉ chốc lát cơ phu vương thú thi thể tiêu thất chỉ để lại một kiện ám kim phẩm chất sừng dài cùng một quyển tản g a hảo quang màu tím thổ ra a lại là một kiện truyền kỳ phẩm chất thổ ra hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên hắn thu thập vượt qua ngàn cái tài liệu phần lớn cũng là hoàng kim ám kim xuất hiện chuyển kỳ phẩm chất tài liệu cái này còn là lần đầu tiên hơn nữa còn là một kiện hành tinh cấp chuyển kỳ phẩm chất tài liệu tiểu tử ngươi hái tập thuật tựa hồ rất cao minh giáng vệ a nguyên bản đứng tại trên gò núi đám người này cầm đầu thiếu niên vậy mà nhảy xuống nhìn qua vương thú cái kia hai cái cơ thể tài liệu ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam các ngươi là người nào muốn làm gì hứa phong nhìn lướt qua chung quanh những người này nhìn chằm chằm trước mắt cái này rõ ràng là thủ lãnh thiếu niên vân đạo những người này vậy mà tất cả đều là hành tinh cấp chỉ bất quá vây quanh hắn mấy người này tất cả đều là đột phá hai đầu thậm chí là một đầu kiếp liên đối với hiện tại hắn tới nói căn bản không tạo được nguy hại gì duy nhất n h ư ờ n g hắn cảnh giác là một cái đi theo gã thiếu niên này sau lưng cái kia mi tâm có câu vết sẹo hắn tử trung niên trên người của hắn khí thế h ả m nhi không phát mặc dù cũng là hành tinh cấp nhưng ít nhất đã là hành tinh cao cấp bộ dáng hơn nữa hứa phong vậy mà nhìn không ra g i a hỏa này đến cùng đột phá mấy cái kiếp liên phải biết một đầu k ế p liên nhất trong tiên hành tinh cấp mỗi tăng lên một giai k ế p liên trên l ệ một đầu tăng lên biên độ đó chính là khác nhau một trời một vực ha ha ha ngươi thẳng nhóc loài người này câu hỏi thật đúng là ngu xuẩn chúng ta bây giờ vây quanh ngươi nhìn chằm chằm muốn làm gì chẳng lẽ ngươi còn không biết sao cầm đầu g ã thiếu niên này phách lối cười lên ha hả chỉ vào hứa phong cái mùi nói những vật này đều là của ta còn có ngươi cùng ta ký kết khế ước nô lệ sau này sẽ là ta chuyên trách thu thập nô lệ ha ha hiếm thấy hôm nay tâm tình hảo phải biết nguyên bản ta thế nhưng là dự định đưa ngươi giết chết cái này lôi vực cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào thiếu niên bệnh tâm thần giống như cùng tiếu vài tiếng nhìn qua hứa phong ánh mắt lộ ra một tia hài hước thần sắc hứa phong khỏe miệng hiện lên một tia lênh ý những người này nhìn xem giống như nhân loại nhưng là một cái khác chủng tộc tại hứa phong trong mắt bọn họ và độc giác lôi đ ỉ n h thú cũng không có cái gì khác nhau nghe được thiếu niên muốn đem người trước mặt này loại thu làm nô lệ vây quanh hứa phong đám người này lập tức biến sắc thiếu ra không phải nói giết hắn sao tại sao muốn thu hắn làm nô lệ hắn nhưng là cái nhân loại sáu bên cạnh một người mặc áo giáp nam từ n h ữ mày thấp giọng hỏi hừ ta làm quyết định chẳng lẽ còn muốn trước đó trưng cầu ý kiến của ngươi sa vì thủ thiểu niên lạnh rên một tiếng nhìn qua nam tử kia ánh mắt đỏ thám bên trong lộ ra tàn nhẫn khát máu t h ầ n s ắ c l ô i đình vương thú tài liệu có thể cho các ngươi nhưng mà các ngươi nhất thiết phải để cho ta rời đi hứa phong nhìn chằm chằm cầm đầu thiếu niên từ tốn ó i ha ha ha rời đi rời đi hắn tại cùng ta nói rời đi sáu vị thủ thiểu niên dường như là nghe được cái gì vô cùng buồn cười chê cười lại cười ngắn ngẽo nước mắt đều chảy ra tiểu tử ngươi nghe không hiểu lời của ta mới vừa rồi sao ta là muốn ngươi làm nô lệ của ta nô lệ mỗi ngày nhất thiết phải cho ta thu thập một ngàn con dã thú thi thể bằng không ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết vì thủ thiểu niên đột nhiên một mặt lạnh lùng hung hắn nói hứa phong mỉm cười chính mình chỉ là tùy tiện nói một chút đối phương tựa như t ư ở n g thật vậy mà thật sự cho là mình là dê con đợi làm thịt cái gì đều phải nghe theo đối phương an bài sao bà hứa phong cơ thể hơi lắp một cái liên tiếp tàn ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người tất cả mọi người biến sắc nhưng không có bất kỳ cử động nào động thủ giết hắn thiếu niên r i n g lớn có thể trở thành đám người kia thủ lĩnh tự nhiên biết được như thế nào phán đoán tất nhiên đối phương dám phản kháng vậy cũng chỉ có trước tiên đánh lại nói đến nỗi làm nô lệ sự tình vậy phải xem cái này nhân loại có thể hay không tại một đám hành tinh cấp c ư ờ n g giả trong vây công sống sót hứa phong tâm t r u n g cười lạnh lúc này hắn đã thoát ly mọi người vây quanh thuận tay còn đem vương thú đào được hai cái tài liệu thu vào ba o khỏa bên trong l i ê n tại hứa phong chuẩn bị lúc phản kích đột nhiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái toàn thân làn da căng cứng một cỗ mãnh liệt có thể uy hiếp được tánh mạng hắn cảm giác phô thiên cái địa hướng hắn trả tới làm sao có thể đối phương vậy mà nắm giữ miệu sát ta thủ đoạn hứa phong tâm bên trong kinh hãi trước mắt bọn này người máu xanh hắn cũng không có để ở trong mắt chẳng qua là một đám vừa mới đột phá một hai đầu kiếp liên hành tinh cấp lại đáng giá gì hắn coi trọng l i ê n hành tinh lanh chúa cấp b u ố n cuối cùng còn không phải nằm ở dưới kiếm của mình nhiều người như vậy nhiều nhất hai chiêu hứa phong có lòng tin đem bọn hắn toàn bộ giết chết thế nhưng là mãnh liệt như vậy uy hiếp cảm giác là chuyện gì xảy ra bọn hắn có thể uy hiếp được tính mạng của ta hứa phong tâm bên trong cả kinh đột nhiên trong đầu linh quang nói lên là thiếu niên kia sau l ư n g cái kia danh nam tử trong nhóm người này chỉ có nam tử kia là hứa phong không có nhìn đấu thực lực đối phương cao hơn chính mình quá nhiều chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được đối phương đã hành t ì n h cấp lục dai trở lên liên đột phá mấy cái kiếp liên đều cảm giác không đến long nha toàn phong c h ạ m một tiếng gào t r ầ m t r ầ m tại hứa phong vang lên bên hai thanh âm này thật giống như dạ thú gào thét hứa phong đột nhiên cảm thấy thân thể của mình tự hồ đang từ từ sụp đổ tan dã tại sao có thể như vậy rõ ràng hắn cách ta còn có xa mười mấy m é t sáu hứa phong hoảng sợ phát hiện ý thức của hắn tự hồ cũng bắt đầu chậm rãi phai mở cả người trở nên hư vô đứng lên huyễn ảnh thế thân hứa phong dùng cuối cùng một tia ý thức thả ra cái này kiếp liên mang cho hắn thiên phú thần thông. lập tức hắn cảm giác mình giống như bị một cỗ đại lực hướng về sau đẩy đi ra cả người nhất thời tỉnh táo lại đợi đến hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại lúc phát hiện vừa rồi tại chỗ đứng yên chỗ một cái cùng hắn giống nhau như lúc bóng người trực tiếp bị một c ô bén nhọn k i n h phong xé rách trở thành nắp ấy bóng người kia cứ như vậy ngây ngốc đứng tại chỗ hai mắt lộ ra thần sắc mê mang không n ú c ních thẳng đến k i n h phong lâm mặt đưa nó xé thành nắp ấy cái này đây là kỹ năng gì quá kinh khủng tựa hồ còn mang theo công kích trí thức hiệu quả hứa phong tâm bên trong cả kinh lúc này đã ở vào trạng thái ẩn thân chính hắn đương nhiên sẽ không bị đám người kia phát hiện nhưng cho dù người đã ở một trăm em mờ có hơn hứa phong vẫn có thể cảm thấy vừa mới đó kỹ năng tản mát ra kinh khủng bí năng tô mã ngươi đây là cố ý cùng ta đối nghịch phải không vị thủ thiểu niên nhìn xem hứa phong bị xé rách trở thành m ả n h vụn lập tức nộ khí đại thịnh xoay người gầm h ế t lên đứng ở sau lưng hắn nam tử trung niên chậm rãi thu hồi nằm đấm trên mặt hiện ra một vòng tái nhuận rõ ràng một chiêu kia mới vừa rồi với hắn mà nói tiêu hao rất lớn thiếu ra ta không hiểu ngươi ở đây nói cái gì không phải mới vừa ngươi hạ lệnh giết nhân loại kia sao nam tử trung niên chậm rãi nói thái độ cung tính vì thủ t h i ể u niên lập tức nhẹ lời lần ra đường này mới rốt cục lạnh rên một tiếng xoay người giống to còn không mau đi lùng tìm một chút tiểu tử kia nhất định có không gian trang bị tìm được nó mang cho ta tới còn lại một đám người lập tức hướng về hứa phong vừa rồi đứng yên chỗ bay đi sáu tám trăm mười chín thứ tám trăm mười chín chương chìm vào lôi chỉ bảy người hướng về hứa phong vừa rồi đứng yên chỗ bay đi lại không có tìm được bất luận cái gì cất giữ bảo vật thậm chí ngay cả hứa phong thi thể mạnh vụn cùng hết u y đ ụ c vết tích cũng không có thiếu chủ không tốt nhân loại kia cũng chưa chết lúc này phản ứng nhanh người đã quay đầu lớn tiếng hô lên đáng kiếm thập tăng thức một kiếm phá v ạ n pháp một cái thanh âm chấm thấp từ đằng xa vang lên một điểm ngân quang trật hiện tiếp đó trên không xuất hiện như lưu tinh rơi xuống thiên thạch hướng về đám người này đập xuống khí tức kinh khủng để cho người ta run r u dày đám người này cảm giác trên thân phản g phất vác lấy gánh nặng n g à n cân liền một cây ngón tay nhỏ đều di động không được chỉ có thể trơ mắt nhìn trên đỉnh đầu màu bạc thiên thạch nện xuống tới một kiếm phá v ạ n pháp mục tiêu có thể là một người cũng có thể là một phiến khu vực nguyên bản hứa phong đối với một chiêu này lĩnh ngộ cũng không sâu chỉ có thể thi triển ra như ngân quang lưu tinh kiếm chiêu nhưng mà lúc trước trong chiến đấu đối với một khiến cho một chiêu này uy lực càng lớn ngân sát thiên thạch một dạng công kích từ trên trời giang xuống để cho người ta căn bản là không có cách ngăn cản một chiêu này thậm chí đã đụng chạm đến tinh thần giam cầm biên giới bị kiếm thức phạm vi bao phủ bên trong người thậm chí ngay cả trốn tránh đều không làm được tên tiêu mi tâm có câu vết xẹo nam tử lần thứ nhất s á t mặt đại biến trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng giống to cẩn thận đây là sáu lời của hắn còn chưa nói xong chỉ nghe thấy bảy người vị trí vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa như thiên thạch rơi xuống mặt đất rầm rầm rầm phương viên mấy trăm thức phạm vi bên trong giống như bị ngàn vạn thanh đao kiếm đổ ngang chém thẳng hơn vài lần. toàn bộ mặt đất đều chầm xuống một cái thước nhiều d à i bảy tên hành tinh cấp cường giả tại dạng này cùng anh loạn tạp phía dưới muốn lưu lại một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng là một loại hy vọng xa vời ở tại bọn hắn trước khi chết hoảng sợ ánh mắt bên trong tràn đầy lôi kéo khắp nơi kiếm khí màu bạc cho đến chết bọn hắn thậm chí ngay cả địch nhân bộ dáng cũng không có nhìn thấy không có khả năng tại sao có thể như vậy xa xa thiếu niên cùng sau l ư n g tên kia nam tử trung niên đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn đây chính là hành tinh cấp cường giả à tại những cái kia còn không thể rời đi tinh cầu thổ dân văn minh bên trong đây chính là thần chi một dạng tồn tại vậy mà liền d hơn nữa còn là vậy một cái b ả y bọn họ là bị chọn đám kia càng làm cho thiếu niên sau lưng tên kia nam tử trung niên thủ hộ giả kinh ngạc chính là tuyệt chiêu của mình rõ ràng đánh c h ú n g vào đối phương nhưng là bây giờ xem ra đối phương dường như là thi triển bí pháp gì đã thoát cái này sao có thể trốn nam tử trung niên lập tức quyết đoán đạo một phát bắt được trước người thiếu chủ hướng về nơi xa bỏ chạy hứa phong trong mắt hơi h í p tung người bay vào trên không hướng về hai người đ ổ i sát theo muốn tới thì tới muốn đi thì đi muốn đánh thì đánh muốn giết cứ giết nơi nào có dễ dàng như vậy nhưng mà liền tải hứa phong chuẩn bị truy tung hai người thời điểm đột nhiên nhìn thấy tên kia nam tử trung niên đột nhiên hướng về sau ném đi một cái màu đen hình đa diện tinh thạch viên kia tinh thạch dạng ngời rực rỡ p h ả n phất một khỏa màu đen kim cương hứa phong tâm đầu đột nhiên nhảy một cái t ê cả ra đầu căn bản vốn không quan tâm đổi kịp hai người lập tức hướng về phương hướng ngược nhau thi triển kiếm ảnh bước thuấn di vậy hướng về nơi xa bỏ chạy nam tử trung niên ném ra viên kia tinh thể màu đen phía sau nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn nhìn thấy hứa phong hỏa giết cái mông một dạng chạy thoát sắc mặt tảm đạm trong lòng nhịn không được thở dài viên kia màu đen tinh thạch thế nhưng là lá bài tẩy của h cơ hồ có thể sánh ngang hàng t i n h cấp cường giảm một kích toàn lực tên tiêu công kích cường hãn nhưng mà dù thế nào lợi hại cũng chỉ bất quá là một cái nửa b ư ớ c hành tinh cấp giá hỏa hàng t i n h cấp cường giảm một kích toàn lực hắn chắc chắn chịu không được vừa rồi trốn qua ta một chiều kia nhất định là bảo mệnh bí pháp tuyệt đối không có khả năng liên tục thả ra nếu như hắn tiếp tục đuổi mà nói sáu đáng tiếc nam tử trung niên khẽ lắc đầu thở dài tô mã ngươi vì cái gì không giết nhân loại kia ta biết ngươi nhất định có thể giết hắn được trung niên nam tử nam thiếu niên khuôn mặt anh tuấn g ữ tận và mẹo hai con mắt bên trong lửa giận tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy thiếu ra ngươi vừa rồi hẳn là thấy được ta cường h ắ n nhất một chiều đối với hắn mà nói căn bản không có tạo thành nửa điểm tổn thương hơn nữa tô phi đám kia hộ vệ thế nhưng là lao ra tự mình cho ngươi chọn lựa thực lực của bọn hắn ngươi nên rất rõ ràng nhưng mà nhân loại kia lại chỉ dùng một chiêu kiếm pháp liền đem toàn bộ chúng nó giết chết thiếu gia nhân loại kia nghề nghiệp là kiếm tiên dạng này c ư ờ n g giả không phải chúng ta một cái lam huyết gia tộc có thể đối phó nam tử trung niên tỉnh táo phân tích nói ta mặc kệ ngươi cũng biết hắn đã giết tô phi bọn hắn ngươi dạng này để cho ta trở về như thế nào hướng p h thân g i a phó thiếu niên giận hét không ngừng cố gắng dãy rụa muốn thoát ly nam tử trung niên gò bó xin lỗi rồi thiếu gia nam tử trung niên thở dài một tiếng một cái cổ tay chặt đem thiếu niên chặt mất đi mang theo hắn cấp tốc thoát đi hứa phong cơ hồ bức bách ra toàn thân mình tiềm lực thân thể khỏe mạnh giống như một đạo tiềm h điện tại thiên lôi tinh trung nhanh chóng xuyên thẳng qua sau lưng đột nhiên nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang sau lưng thật giống như có một con cự trưởng dùng sức v ô hắn một chút phun ra một ngụm màu tươi cơ thể mất đi khống chế tựa như như rượu đứt dây m ộ dạng hướng về phía trước lôi chỉ một đầu cắm đi qua phù phù thật giống như một k h o ả cục đá vùi đầu vào trong lôi chỉ, chìm đến lôi chỉ chỗ sâu nhất không có nổi lên một tia cận sóng thiên lôi tinh cũng khôi phục những ngày qua yên tĩnh một ngày hai ngày mười ngày một tháng sáu cuộc sống ngày ngày trôi qua lôi chỉ bên cạnh đất trống lại xuất hiện từng bầy độc giác lôi đình thú bọn chúng tại lôi chỉ bên d ư ớ i không ngừng liếm láp lấy lôi chỉ bên trong lôi điện năng lượng vừa tham lam lại cẩn thận cẩn thận thỉnh thoảng có nuốt chứng quá nhiều lôi điện năng lượng lôi đình thú phát ra một tiếng thống khổ tây minh ngẫu nhiên cũng sẽ có những tinh cầu khác sinh vật đi tới thiên lôi tinh đi tới nơi này p h i ế lôi chỉ thử thăm dò chậm rãi tới gần muốn dùng sấm xét sức mạnh rèn luyện cơ thể nhưng mà ba tháng nháy mắt thoáng qua một ngày này một đám lôi đình thú như bình thường mượn dạng đi tới lôi chỉ bên giới bắt đầu nuốt trứng lôi điện năng lượng từng ngụm không ngừng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lắp lấy quả c n một chút xíu nuốt vào trong miệng đúng lúc này toàn bộ lôi trì năng lượng đều trở nên bắt đầu cuồng bạo nguyên bản không có chút rung động nào lôi trì thật giống như sinh vật bị chọc dẫn tới đồng dạng vô số lôi điện như xúc tu giống như hướng trên không kích động giống như mạng nghệ lôi điện hiện đầy toàn bộ lôi trì tất cả lôi đình thú đều bị hủ liên tiếp lui về phía sau quay đầu chạy có chút phản ứng chậm trực tiếp bị lôi trì bên trong lôi điện xúc tu một quyển lập tức hóa thành một đoàn thang cốc cái này năng lượng của bạo thực sự không phải bọn chúng có thể chống cự 6. 820 thứ 820 chương ngờ tới trì ẩm ẩm trời, từng chương phụ như cận cái ngờ điện ngân long đồng lôi lôi ẩm ẩm bầu trên không trung xoắn suýt quấn quanh b ộ c phát ra chấn thiên xâm chấp mưa bào âm thanh mấy trăm dặm khu vực đều bị lôi điện bao phủ dù cho nửa h u y ế t nhục nửa nguyên tố lôi đình thú cũng chỉ có thể nằm sấp ốn tại trong sơn động run l y bẫy thời tiết như vậy ra ngoài chính là tự tìm cái chết bị kẻ ánh mắt đỏ thám sắc nhỏ ra huyết u lam làn ra tản ra hàn ý lạnh lẽo từ lôi chỉ trốn ra được đến bây giờ sắc mặt một mực cơm trầm như nước thiếu ra có lỗi với lúc đó ta cũng là bị bất đắc di sáu tô mã quỳ một gối xuống tại tràn đầy bụi đất quạng mỏ trên mặt đất túi đầu hướng vệ kẻ hành lê nói tô mã đừng nói nữa lúc ngư i cứu mạng ta vịu kẻ nhìn c h ầ m c h ầ m tô mã nhìn nửa ngày gáy mắt thoáng qua một tia khói mủ nhưng vẫn là đem tô mã đỡ lên an ủi đa tạ thiếu ra tô mã thuận thế đứng lên lần này đi ra tổn thất bảy tên hành tinh cấp hộ vệ e rằng sau khi trở về sẽ phải chịu tộc trưởng trừng phạt nhưng nếu như kẻ cũng chết ở nơi này hành tinh tô mã liền sẽ không trở về được gia tộc chỉ có thể làm lang thang dong binh sống tạm n à y đáng chết tinh cầu đáng chết thời tiết vậy mà lại có như thế kinh khủng sấm chấp mưa bao khí hậu ta lúc đầu thì không nên lựa chọn cái địa phương quỷ quái này thí lợi sáu v ị kẻ phàn nản nói thiếu ra cái này thời tiết quá khắc thường hẳn là lôi chỉ nơi đó xuất hiện k h ắ c thường sáu tô m a đứng tại quặng m ỏ miệng nhìn xem như tận thế đồng dạng đ ầ y trời lôi điện cảnh tượng thấp giọng nói lôi chỉ k h ắ c thường ngươi nói có thể hay không cùng nhân loại kia có liên quan h i u kẹ giật mình trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ không biết thiếu ra bất quá thời tiết như vậy liền xem như hàng tình cấp cường giả cũng không dám bại lộ tại lộ thiên bên trong nhân loại kia mặc dù cường hãn nhưng tố chất thân thể còn xa xa không đạt được hàng tình cấp sáu tô mã nghĩ một lát lắc đầu nói gử hy vọng nhân loại kia tại dạng này sấm chớp mưa bao khí trời bên trong chết đi không chết đi như vậy có phần quá t i ê n nghi thiếu n t trọng thương, nhường hắn p đó ta m ố muốn sống sống n cưỡng hắn nô hành hạ chết hắn, nhường hắn sống không bằng chết sáu. Kẻ nghiến chết chết tươi ép thu ta hạ sáu. làm lệ, kẻ ra ă n nghiến lợi nói, hắn không như tên hành tinh cấp thủ hộ giả toàn bộ mất mạng,、cái、này khiến hắn g giờ giả cho thủ hộ lợi tới cái làm có đục cấp mất bây bị bảy bộ vậy, v ừ nghĩ liền tức giận thổ huyết. Thiếu tới tức ra, ba tháng này chúng ta thu hoạch không nhỏ chỉ là lôi đình thạch đã tìm được ba cái mặt khác còn săn giết không thiếu lôi đình thú coi như hy sinh bảy tên hành tinh cấp thủ hộ giả sau khi trở về lao ra cũng sẽ không quá nhiều trách cứ ngươi vì bù đắp thiệt hại bảy tên hành tinh cấp thủ hộ giả thiệt hại hai người ba tháng qua một mực tại thiên lôi tinh đi săn thậm chí tại năng lượng sấm xét thạch phế khoáng bên trong tìm được ba cái to bằng móng tay lôi đình thạch nhưng tất cả những thứ này cũng không có nhường k ẻ t r o n g lòng dễ chịu một chút chỉ cảm thấy chính mình giống như một con chuột tại thiên lôi tinh lùng tìm một chút không ra hồn vật phẩm ta muốn giết hắn bị k ẹ nghiến răng nghiến lợi hung hăng đập một cái bên cạnh nham thạch thiếu ra sấm chấp mưa báo khí hậu tựa hồ đi qua ta cảm giác so lôi đình n lực so vừa rồi nhỏ hơn rất nhiều một mực tại quặn mỏ miệ quan sát tô mã đột nhiên hồ. Hồ. vậy thì mau rời khỏi viên tinh cầu này a ở đây ta là một khắc cũng không muốn chờ đợi vịu kẻ mọc ra một n g ụ m c h ọ c khí hướng về quặng b ỏ đi ra ngoài a thiếu ra n g ư ơ i xem nơi nào quan g mang k i a tựa hồ có chút quá mức cường lực chút sáu tô mã đột nhiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc chỉ vào nơi xa la lớn vịu kẻ đi đến quặng b ỏ miệng theo tô mã ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy chân trời xuất hiện một màn kéo dài không ngừng xanh trắng tia sáng không có nương theo mãnh liệt lôi âm anh minh chỉ là quan mang lấp á n h giống như nơi nào có một đống lớn châu đó đang tỏa ra tia sáng đó là sáu v ị kẻ nhữ mày thiên lôi tinh trung có rất nhiều dị tượng số đông là bởi vì thân ở lôi vực bên trong quá dư lôi điện tử tạo thành nhưng kéo dài thời gian đều rất ngắn nhưng bây giờ xa xa xanh trắng tia sáng vậy mà đã kéo dài vài phút còn không có yếu bất tiêu thất có phải hay không có cái gì bảo tàng xuất thế dạng hồi này sấm chấp mưa báo thời tiết thực sự quá dị t h ư ờ n g nói không chừng chính là bảo vật xuất thế báo hiệu sáu vịu k ẹ suy đón o nói có khả năng thiếu ra sáu tô mã vừa nói xong trong đầu đột nhiên linh quang l ó e lên tựa hồ nhớ tới trước kia thấy qua m ộ vốn liên quan tới lôi vực trong sách đề cập tới giống cảnh tượng trước mắt nhưng ý nghĩ này thực sự quá kinh người nhường tô mã cơ thể hơi run rẩy lên không có khả năng không thể nào viên tinh cầu này đã hoang phế hơn ngàn năm làm sao có thể còn sẽ có sáu tuyệt đối không khả năng tô mã tự lẩm bẩm nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra vẻ đ i ê n cùng thân sắc trong đầu nhịn không được quanh quẩn một ý nghĩ như vậy vạn nhất là thật sự vạn nhất thật sự xuất hiện này sẽ là như thế nào một bút tài phú kết số sáu nghĩ tới đây tô mã nhịn không được liếc qua bên cạnh nữ kẻ nói thật tô mã đã nhanh phải nhẫn l ạ i không được, được kẻ thiếu ra tinh khí sự tình gì đều thích tự tiện chủ trương nhưng mỗi lần đều sẽ đem sự tình làm hư sau đó để hắn tới thu thập c ụ c diện nếu như ta phỏng đoán thật sự vậy cái này cái gọi là thiếu gia tùy tùng không làm cũng được sáu tô mã thầm nghĩ trong lòng tô mã là kẻ thủ tịch hộ vệ quan nhưng bây giờ nếu như tô mã trong lòng cái k i a phỏng đoán nghiệm chứng mà nói cái này tại tô mã xem ra liền cùng phổ thông tùy tùng không có gì khác biệt thủ tịch hộ vệ quan không làm cũng được có thể là cái gì tô mã ngươi biết ta ghét nhất có người đem lời nói phân nửa không nói bịu kẻ s ầ mặt m lại bất mã nói là thiếu gia có thể là một chỗ mỏ tinh thạch giấu lộ thiên mỏ tinh thạch giấu hiện thế phía sau trong không khí nguyên tố xét chịu đến kích phát cho nên mới sinh ra s â m chấp mưa báo thời tiết tô mã cung kính nói mọi lộ thiên dấu địa phương quỷ quái này làm sao lại có vật này hừ tô mã ngươi bây giờ càng ngày càng biết nói đ a bảo vịu kẻ phủi hạ miệng hừ lạnh nói bất kể nói thế nào chúng ta vẫn là đi qua nhìn một m ắ t ta tô mã thấp giọng nói vịu kẻ nghĩ nghĩ s â m chấp mưa báo thời tiết đã qua loại khí trời này xuất hiện sát xuất cực nhỏ ngược lại cũng muốn rời đi thiên lôi tinh vừa vặn trước khi đi nhìn một chút tốt cái hướng kia dường như là lôi trì vị trí v ị kẹ cẩn thận nhận rõ một chút phía sau trần chờ nói đúng vậy thiếu gia là lôi chỉ vị trí tô mã nhìn kỹ một chút lộ ra thần sắc kinh ngạc ha ha vừa vặn để chúng ta đi xem một chút nói không chừng còn có thể nhìn thấy nhân loại kia tiểu tử thi thể nhưng ta càng hy vọng nhìn thấy hắn trọng thương bộ dáng bị k ẻ ánh mắt đỏ thắm bên trong lộ ra thần sắc tức giận hy vọng như thế thiếu gia tô mã cúi đầu đáy mắt lại thoáng qua một tia kinh nghiệt đối với một cái mạo phạm hắn nhân loại cường giả như thế nhớ mãi không quên lòng dạ hẹp hòi dạng n à y người làm sao có thể trở thành những kệ gia tộc người lánh hàng、Sáu. 821 t h ứ 821 chương lôi đ ỉ n h thạch tinh quán hứa phong tại lôi chỉ dưới đáy đã chờ đợi một trăm mười ngày không có chút nào sức đề kháng bị oanh kích hôn mê chìm vào lôi chỉ dưới đáy vô số lôi điện năng lượng không ngừng ở bên cạnh hắn ngưng kết oanh kích nguyên bản tại lôi chỉ rèn luyện cơ thể lấy được lôi gia đình trung kiên tính chất tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng v ố n có tại chìm vào lôi chỉ dưới đáy trước tiên hứa phong liền bị vô cùng vô tận lôi điện năng lượng bị bỏng thành một đoàn than đen ngay tại lúc cái này đoàn than đen muốn so bị bỏng vùng thời điểm một đầu màu vàng kích liên hiện lên than đen chung quanh tản ra năng lượng cường hứa phong tại kim sắc kiết liên siêu cấp khôi phục dưới sự kích thích nhục thể không ngừng ngỏng ngoại vô ý thức chống cự lại sấm xét ă n mòn vừa mới bắt đầu mỗi mọc ra một mảnh nhỏ trồi non một dạng t h ị t mới đều sẽ bị lôi điện năng lượng trước tiên bị bỏng thành thang cốc nhưng theo thời gian trôi qua tân sinh huyết nhục tồn tại thời gian càng ngày càng dài nếu như hứa phong bây giờ có ý thức mà nói nhất định sẽ nhìn thấy xuất hiện trước mắt như quét màn hình vậy lôi gia đình trung kiên t i n h chất gia tăng hệ thống nhắc nhở ba tháng hứa phong cuối cùng từ một đoàn t h a n cốc lần nữa khôi phục thành một cái nhân loại nam tử bộ dáng lúc này hứa phong xích quả lấy cơ thể nằm tại lôi trì thật giống như lâm vào ngủ say t r u n g b ê n h đậm đà lôi điện năng lượng không chút nào xâm hại không được hắn cơ thể thật giống như tơ lụa đồng dạng nhẹ nhàng từ thân thể của hắn mặt ngoài mơn trớn thậm chí ngay cả một điểm nhỏ bé lửa điện hoa đều không có đúng lúc này nguyên bản không nhúc nhích hứa phong đột nhiên mở hai mắt ra hắn hai con mắt bên trong vậy mà không có con ngươi màu đen tràn đầy trắng xanh đan sen màu sắc mở hai mắt ra hứa phong tựa hồ còn không có hoàn toàn khôi phục lại khoanh chân ngồi tại lôi trì dưới đáy chỉ thấy hắn hít sâu một hơi vô cùng vô tận lôi trì năng lượng vậy mà điên cuồng hướng về thân thể của hắn tuân ra đi、qua. trận này h ư l sấm chấp mưa báo thời tiết một mực kéo dài ba ngày ba đêm hứa phong cơ thể thật giống như một cái động không đáy phương viên mấy trăm thức lôi trì năng lượng toàn bộ tràn vào thân thể của hắn toàn bộ lôi trì đã biến thành một cái hố to tại hố to trung đường hứa phong ngồi xếp bằng không có động tinh chút nào nhưng mà tại lôi trì sau khi biến mất lôi trì dưới đáy lại xuất hiện từng viên lóng lánh xanh trắng tia sáng tinh thạch nếu như lúc này hứa phong có thể tỉnh táo lại liền sẽ phát hiện cái này đầy cái hố tinh thạch cùng hắn trong bao viên k i a năng lượng sấm xét tinh thạch giống nhau như đúc sáu tô mã cùng một kẻ rất mau tới đến lôi trì biên giới bọn hắn kinh ngạc phát hiện lôi trì vậy mà khô cạn cái này cái này sao có thể đây chính là lôi vực lôi trì làm sao có thể khô cạn sáu vịu k ẻ trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt hố to một bộ thất thần bộ dáng tô mã lại một mặt ngạc nhiên nhìn qua lôi c h ỉ dưới đáy một viên kia mai tản ra xanh trắng k i a sáng tinh thạch trên mặt lộ ra thần sắc kích động không có sai ta suy đoán không có sai trên quyển sách kia ghi lại cũng không sai ha ha thật là lôi đ ỉ n h thạch khoáng phát tài phát tài à, ha ha tô mã trong lòng cũng h ỉ bây giờ lôi đ ỉ n h thạch giá trị liên thành lôi vực danh giới tinh cầu đã sớm bị khai phát hầu như không còn muốn thu được lôi đ ỉ n h thạch nhất định phải tiến vào lôi vực chỗ sâu nhưng mà càng đi đi vào trong sấm xét uy lực lại càng lớn uy hiếp cũng liền càng lớn phổ thông phi thuyền cho dù là hành tinh cấp hệ chủ cấp phi tuyển đã tiến vào lôi vực cũng sẽ bị lôi điện năng lượng toàn bộ phá hủy chỉ có dùng lôi đình thạch chế tắc tường ngoài phi thuyền mới có thể xâm nhập lôi vực nhưng cứ như vậy lôi đình thạch càng là cung không đủ cầu một khối to bằng bóng tay lôi đình thạch đều có thể mua được giá trên trời nhưng mà tô mã trước mắt là cái gì là nguyên một phiến lôi đình thạch tinh quáng hơn nữa còn là trần khoáng túi đầu có thể nhặt lấy quãng chi phí cơ hồ là linh nghĩ tới đây tô mã dùng khoe mắt quét nhìn nhẹ nhàng lường phía dưới hữu kẹ nhìn thấy hắn không có chút nào chú ý tới những cái kia tỏa sáng lấp lánh lôi đình thạch trong lòng thầm mắng đối phương v ừ đáy mắt cũng lẽ lên một tiếng ngoan lệ. chỉ cần giết hắn mảnh này lôi đ ỉ n h thạch khoáng liền toàn bộ thuộc về ta ta chỉ cần đem phơi bày ở ngoài lôi đ ỉ n h thạch thu thập xong chính là một số lớn thu hoạch ba giờ không chỉ cần hai giờ ta liền có thể đem trước mắt lôi đ ỉ n h thạch toàn bộ đào sạch sẽ đến lúc đó lại tùy tiện chạy trốn tới một cái những tinh vực khác hữu kệ gia tộc thế lực lại lớn cũng không khả năng tìm được ta tô ma chú ý đã định nhìn về phía hữu kệ trong mắt đựng đầy sát ý hữu kệ ngươi xem đó là cái gì tô ma thiếu ra cũng không hô giả vờ một mặt vẻ mặt kinh ngạt chỉ vào khô khốc lôi chỉ đánh ồ la lớn phảng phất một đạo tiếng sấm tại h ữ kệ vang lên bên hai đồ vật gì vịu kẻ bị tô mã thanh â m sợ hết hồn theo tô mã chỉ phương hướng xem xét từng khỏa sáng lấp lánh mạch lôi đ ì n h thạch đang phát ra mê người tia sáng đây là sáu vịu kẻ con mắt hiếp lại nhìn chằm chằm viên kia khỏa lớn trừng quả đ ấ m tinh thạch cẩn thận phân biệt đột nhiên phát hiện những thứ này tinh thạch cùng hắn trong bao to bằng móng tay lôi đ ì n h thạch như thế nào như vậy tưởng tượng lôi đ ì n h thạch đây là lôi đ ì n h thạch tinh quáng vịu kẻ cuối cùng nhận ra trên mặt lộ r a mừng như điên t h ầ n sắc nhưng mà đúng lúc này đột nhiên ngược đi ra đau đớn một hồi toàn thân sức mạnh tựa hồ một chút từ trong thân thể tiêu tan ra ngoài túi đầu xem x dòng máu màu xanh lăm sớm không ngừng dâng trào ra ngoài lấy vịu kệ toàn thân run dậy thi không hơn một điểm khí lực hắn bằng vào lực lượng cuối cùng bay đầu nhìn lại cầm trong tay cái thanh kia binh khí chính là bên cạnh một mực trung thành tuyệt đối thậm chí còn nhiều lần cứu mình t á n h mạng tô mã vì vì cái gì vịu kệ ánh mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc hắn cảm thấy tử vong đã hướng hắn bao phủ tới tô mã rút ra binh khí dùng sức vung lên hướng về kệ cổ chém vào đi qua v ị kệ đầu người tựa như bóng ra đồng dạng hướng về khô k ố c lôi chỉ đáy hồ lan xuống thi thể không đầu mềm nhún ngã trên mặt đất vô lực c o gắp vì cái gì Hừ hừ, thật là lớn g i a tộc công tử thiếu g i a liền với cũng không biết sao đây chính là một bút tự phú dù cho đem toàn bộ kẻ i a tộc bán cũng không bán được nhiều tiền như vậy tô mã lao lao rồi một chút binh khí chậm rãi thu về nhìn qua hữu kẻ thi thể không đầu lạnh r ê n một tiếng sau đó hai mắt sáng lên hướng về lôi chỉ đáy hồ đánh tới ta tất cả đều là của ta ha ha lôi đ ì n h thạch cái này ít nhất có năm sáu trăm khối lôi đ ì n h thạch phát tài phát tài à, ha ha tô mã phát ra một tiếng ngạc nhiên cuồng hống kêu to hướng về lôi chỉ đáy hồ đánh tới、sáu. một t hai m ư thứ 822 c h ư ơ n g thức tỉnh tô mã điên cuồng ghé vào lôi chỉ đáy hồ chụp lấy lôi đình thạch nhưng mà cứng rắn lôi đình thạch giống như là sinh trưởng ở trong nham thạch một dạng lấy hắn hành tinh cấp thực lực vậy mà không cách nào phá vỡ lôi đình thạch chung quanh vách đá phải biết cái này lôi chỉ tồn tại ít nhất ngàn vạn năm lôi vực hình thành một ngày kia thiên lôi tinh liền tồn tại lôi chỉ có thể nói là kèm theo lôi vực xuất hiện mà xuất hiện lôi chỉ thực chất những thứ này vách đá lại chịu được mấy ngàn vạn năm sấm xét ăn mòn sớm đã cứng rắn như tinh thần thép đồng dạng dù cho hành tinh cấp cứng giả muốn không tá trợ bất kỳ công cụ nào kh sợ rằng cũng phải hao phí đại lượng thời gian và tinh lực mà tô mã bây giờ thiếu hụt chính là thời gian v ị hự kệ tử vong một sát na kia hạn tại hự kệ gia tộc hồn đăng liền sẽ dập tắt đến lúc đó gia tộc nhất định sẽ phái người đi tới hự kệ trước khi chết dừng lại chỗ lưu cho tô mã thời gian cũng không nhiều đáng chết nơi này tầng nham thạch tại sao sẽ như thế cứng rắn tô mã sắc mặt âm trầm khó coi thiên lôi tinh trung lôi đ ỉ n h thạch khoáng cũng không có như thế khó khăn đ ả o cho dù là trong hoang mạc dựng đứng những cái kia còn thô cũng không có lôi chỉ phía dưới những thứ này nham thạch cứng rắn tô mã tính sai hắn đem ở đây coi là thông thường lôi đình thạch t nơi này chính là lôi trì có thể tại lôi trì ăn m ò n tồn tại mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm nham thạch còn có thể là phổ thông nham thạch sao tô mã cắn r ă n g một cái lấy ra binh khí của mình một cái trong suốt như tuyết trường đao cái này trường đao là từ băng tinh khoáng thạch chế thành gia nhập rất nhiều chân quý kim loại đặc biệt là gia nhập ba giọt băng long tinh huyết bởi vậy mặc dù chỉ là cựu tinh ám kim phẩm chất trường đao nhưng uy lực không chút nào không giống như vậy hành tinh cấp vũ khí kém giam giác trường đao cắt vào khe hở tô mã trên mặt lộ ra t h ị đau thần sắc đây chính là hắn duy nhất một đem có thể sánh ngang hành tinh cấp vũ khí nếu như ở đây hủy, hắn sẽ đau lòng chết. Bất quá vừa nghĩ tới lập tức liền có mấy trăm mai lớn trừng quả đấm lôi đình thạch tô mã lại trở nên bắt đầu vui vẻ cắn răng một cái dùng sức khét trụt băng một tiếng một cái lớn trừng quả đấm lôi đình thạch bắn ra ngoài tô mã con mắt lộ ra thần sắc hưng phấn một phát bắt được bắn lên không trung lôi đình thạch cười lên ha hả dạng này một cái lớn trừng quả đấm lôi đình thạch c h ỉ ít có thể mua sắm mười trôi vũ khí trong tay hắn nghĩ tới đây tô mã còn có cái gì do dự trực tiếp cầm trong tay băng tinh lưới đao xem như khai quật công cụ bắt đầu từng viên đào lên lôi đình thạch tới lúc này hứa phong vẫn ngồi ngay ng lúc này thân thể của hắn mặt ngoài đã đông lại một tầng thật dày n h ă m thạch nhìn thật giống như một khối cao hơn ba m mở cực lớn lôi đ ỉ n h thạch q và thô tô mã không ngừng đào xới lôi đ ỉ n h thạch ngắn ngủi nửa giờ liền đã đào móc hơn ba mươi khối nhưng lúc này băng tinh trên m ũ i dao cũng xuất hiện một đạo nhỏ x í u vết rách tô mã mặc dù thấy được nhưng lại cũng không có để ở trong lòng hơn ba mươi khối lôi đ ỉ n h thạch có thể để cho hắn mua sắm hơn ngàn đem chân chính hành tinh cấp cao dài vũ khí một thanh băng tinh lưới đao lại coi là cái gì hứa phong lúc này chậm rãi tỉnh lại cảm giác mình tựa hồ làm một giấc chiê bao ở trong mơ hàn hóa thân làm lôi đỉnh, tại thiên không tung hoành nhưng bây giờ tỉnh lại lại cảm giác mình toàn thân đều bị trói buộc chặt rõ ràng toàn thân đều tràn đầy dư thừa sức mạnh vì cái gì còn có thể bị trói buộc tại như vậy thu hẹp một cái không gian bên trong hứa phong nổi giận tâm niệm vừa động cơ thể bắt đầu phát lực t r u n g quanh vậy mà chuyển đến răng rắp răng rắp tiếng vỡ vụn v u a n h một tiếng vang thật lớn ngưng kết tại hắn t r u n g quanh thân thể n h a m thạch lập tức nước t o á t ra hứa phong mở to mắt một tia điện từ cặp mắt hắn bên trong thoáng qua lóe lên liền biến mất lúc này hứa phong hai mắt thật giống như trên bầu trời tinh thần một dạng rực rỡ tô mã lại đem một cái lôi đình thạch đào lên nhìn x đúng lúc này lại đột nhiên nghe được phía trước t r u y ề n đến một tiếng vang thật lớn kinh hoàng bên trong tô mã ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa một tảng đá lớn cho n ư ớ c tóc ra một bóng người chậm rãi từ trong đá vụ đứng lên là nhân loại kia tô mã trong mắt hơi h í p lúc này chính mình cách kia cái nhân loại chỉ có hơn một trăm m mở khoảng cách nhưng mà khoảng cách gần như thế chính mình vậy mà không có cảm giác được nhân loại kia tồn tại vừa rồi nơi đó chỉ là một tảng đá lớn có lẽ là bởi vì nam thạch đem hắn toàn thân bao trùm cho nên ta mới không có cảm giác được đối với nhất định là như vậy tô mã thầm nghĩ trong lòng Lúc này hứa p h o n g vừa mới khôi phục ý thức ngủ say hơn ba tháng tại lôi c h ỉ bên trong khởi t ử h o à n sinh mặc dù cơ thể không ngừng khôi phục nhưng ý thức lại vẫn luôn ngủ say lúc này vừa mới t h ứ c t ỉ n h ý thức còn có chút mơ hồ tò mã nhìn thấy hứa p h o n g nhất p h ó n g mê mang bộ d á n g giật mình n ắ m chặt trong tay b ă n g tinh lưỡi đ a o hướng về hứa p h o n g tung người n h à o tới nhân loại n h ậ n lấy c á i chết tò mã một tiếng quá t chói hai b é n n h ọ n lưỡi đ a o n h ư g i ó l ố c m ư a giống như hướng về hứa p h o n g cộ tới hứa phòng giữa lúc mơ mơ mang cảm nhật được một cô bên nhọn tinh phòng nào tới chứ mặt theo bản năng một quyền tới âm âm một quyền này t r u n g quanh lôi đỉnh tựa hồ cũng nhận lấy k í c h phát trên bầu trời trực tiếp giáng xuống đếm đạo lôi điện hướng về hứa phong nào tới cái này mấy đạo lôi điện phản phất từng cái ngân sắc cự mãng hướng về hứa phong cánh tay quấn quanh đi qua lại theo hứa phong cánh tay vung lên đếm đạo lôi đỉnh hội tụ thành một cái to lớn năm đấm màu bạc hướng về tô mã đập tới tô mã con mắt trận lao đại đây là cái gì chiêu thức như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua lại còn có thể mượn nhờ bầu trời lôi đ ỉ n h cái này đây là gian lận gian giác băng tinh lưới đao đầu tiên chạm đến cái kia to lớn năm đấm màu bạc vừa mới tiếp xúc vô số lôi điện của tới băng Đối tiếp cùng trực tiếp bị quyển bị không n không, không, không có khả năng làm sao lại lợi hại như vậy sáu tô mã hai mắt vô thần cảm thấy sức mạnh đang thật nhanh từ trong thân thể trôi qua mà chính hắn thậm chí ngay cả giơ lên một cây ngón tay nhỏ đều không làm được hứa phóng ánh mắt lạnh nhạt hướng về đám máu thịt bé bét tô mã nhìn lại ra đây là giết người ý nghĩ này từ hứa phong trong đầu hiện lên trong chốc lát k i ế p trước mười năm ký ức cùng đời này kinh lịch tựa như tia chấp tại hắn trong đầu từng màn chiếu lại lấy ta ta là hứa phong ta bây giờ là tại lôi vực bên trong là vì rèn luyện cơ thể là vì bài trừ kết i t r ư ợ n là vì là vì trở thành hành tinh cấp cường giả hứa phong ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định hắn nhớ lại hết g i a n g g i á c lại là một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống hướng về hứa phong bổ xuống đạo này đủ để sánh ngang hành tinh cấp cường giả một kích lôi điện hứa phong cũng chỉ là trở tay hướng về đỉnh đầu vung lên vậy mà trực tiếp đem cái này đạo lôi điện cho đập bay ra ngoài Đây tự theo hồn hứa phong theo bản năng là cách ử đ ộ n n đột nhiên nắm chặt quyền một cỗ lôi điện chi lực phun ra ngoài tại hắn nắm đấm mặt ngoài chất động trong cơ thể của ta tại sao có thể có như thế dư thừa lôi điện chi lực hứa phong hơi nghi hoặc một chút nghĩ nửa ngày đem hệ thống nhắc nhở cột mở ra bắt đầu từng hàng tìm kiếm quả nhiên tại hệ thống nhắc nhở cột quét qua hơn ngàn trang thân thể của ngươi chịu đến lôi điện chi lực ăn mòn lượng máu giảm b ấ t ba trăm điểm lôi gia đình t r ú n g kiên tính chất vĩnh cựu tăng thêm một điểm lôi công thuộc tính tạm thời tăng thêm một điểm mọi việc như thế tin tức quét qua hơn ngàn trang lúc này hắn lôi gia đình t r ú n g kiên tính chất đã vượt qua một cái ngàn điểm lôi công thuộc tính cũng có tám trăm điểm tại hệ thống nhắc nhở cột một trang cuối cùng bỗng nhiên viết ngươi hớp thu lôi điện chi lực thu được lôi điện thân thể thể chất đặc thù lôi thuộc tính tổn thương vĩnh c thể chất đặc t h ủ hứa phong nhìn thân thể của mình lôi điện chi lực cơ hồ muốn từ trong cơ thể của hắn chẳng hạn ra mỗi một cái lỗ chân lông đều có nhỏ xíu dòng điện đang r ũ n g động chúc mừng ngươi chủ nhân ngươi đã thu được lôi điện chi thể có thể tích xúc hướng về lôi vực chỗ sâu đi tới tiểu quy thanh âm đột nhiên trong đầu hiện lên ta không dùng tại viên tinh cầu này tiếp tục ở lại hứa phong nghi ngờ nói trong ký ức của hắn chính mình tựa hồ chỉ ở nơi này hành tinh chờ đợi hơn một tháng cứ như vậy dễ dàng thu được lôi điện chi thể trên thực tế tại lôi đáy a o ba cái tia nhiều tháng sinh tử rèn luyện hứa phong đã không có gì ấn tượng dù sao khi đó có thể nói hứa phong đã chết qua vô số lần nếu như không phải siêu cấp khôi phục hiệu quả e rằng hứa phong bây giờ đã ngay cả c ậ n cũng không còn tiểu quy đem hắn tại lôi đáy đ a o bộ bị lôi điện chi lực ăn mòn thành một đoàn than cốc hình ảnh còn có trong thân thể kiếp liên siêu cấp khôi phục công năng không ngừng chữa trị thân thể hình ảnh tất cả đều một mạch chuyển phát ra hứa phong sau khi xem xong bị hù một tiếng mồ hôi lạnh nếu như không phải siêu cấp khôi phục lần này e rằng thật là một con đường chết nắm giữ lôi điện chi thể lôi vực bên trong phần lớn khu vực đã đối với ngươi không tạo được làm thương tổn ngươi có thể tiếp tục thâm nhập sâu lôi vực tìm kiếm màu tím lôi trận khu vực tiểu quy nói bất quá trước lúc này ngươi còn nhất thiết phải giải quyết một vấn đề đó chính là tại lôi vực trung hành vào vấn đề dựa theo hứa phong trước đó kế hoạch là t ừ n g b ư ớ c một từ lôi vực biên giới trong triệu bộ đi tới có lẽ phải mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm chậm rãi xâm nhập đến lôi vực nội bộ nhưng là bây giờ một hồi ngoại ý muốn biên cố hứa phong cơ thể vậy mà hấp thu toàn bộ vài trăm mét đường kính phạm vi lôi trì tạo thành lôi điện chi thể cứ như vậy trước kia kế hoạch cũng liền không còn giá trị rồi bây giờ có thể trực tiếp tiến vào lôi vực chỗ sâu tìm kiếm màu tím lôi trợn bất quá c ứ như vậy như thế nào đi vào liền thành một chuyện rất phiền phức phổ thông phi thuyền một khi tiến vào lôi vực cũng sẽ bị lôi điện chi lực phá hủy dù cho zuni vơ lẹ vẹo phi thuyền cũng không khả năng chống c ự được lôi vực chỗ sâu lôi điện chi lực nếu như hứa phong còn muốn dựa theo kế hoạch lúc trước như vậy một bộ phận lớn thời gian đều sẽ lãng phí ở gấp rút lên đường bên trên loại này lãng phí là hứa phong không cách nào dễ dàng tha thứ đúng vậy a gấp rút lên đường là một cái vấn đề hứa phong cho mày lôi vực phạm vi thực sự quá minh m ông lấy hứa phong tốc độ bây giờ tại lôi vực bên trong gấp rút lên đường giống như muốn dùng một đầu xuồng tam bản vượt qua thái bình dương một dạng chủ nhân ngươi có thể sử dụng lôi đình thạch cải tạo năm ngôi thuyền b u ồ m hoặc trực tiếp mua sắm một chiếc có thể tại lôi vực bên trong đi lôi đình chiến hạm tiểu quy đột nhiên nói cải tạo thuyền b u ồ m mua sắm lôi đình chiến hạm hứa phong ngắm nhìn bốn phía một mắt phóng tầm mắt nhìn tới vô số lóng lánh xanh trắng tia sáng lôi đình thạch cứ như vậy trần trụi hiện ra tại hắn trước mắt tiểu quy cụ thể nói một chút hai loại biện pháp hứa phong vấn đạo đều phải sử dụng đại lượng lôi đ ỉ n h thạch sáu tiểu quy rất mau đem hai loại phương pháp nói ra người lai năm ngôi thuyền buồn bản thân liền nắm giữ bản thân tiến hóa công năng nó chủ thể trên thực tế là băng ngục tộc một loại kỳ lạ giống loài băng ngục xương rồng làm bằng gỗ tạo mà thành toàn bộ thân thuyền cũng là loại này đặc thù chất liệu mà băng ngục xương rồng một thần kỳ nhất công năng chính là dù cho chặt cây chế tắc thành vũ trụ chiến hạm hắn hoạt tính cũng sẽ không tiêu thất cái này cũng là năm ngôi thuyền buồn có thể bản thân chữa trị mượn ý nhưng mà loại này bản thân chữa trị tốc độ thực sự quá chậm nếu như tổn thương khá lớn đơn thuần dựa vào phi thuyền bản thân chữa trị hơn nữa long cổ m ộ c còn có thể thôn vệ khắc kim loại khoáng sản tân cấp hấp thu khoáng vật tinh hoa biến thành tự thân thuộc tính đương nhiên cái này cắn mất lượng cũng là lớn vô cùng không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên chỉ cần nhường năm ngôi thuyền b ù m thôn vệ đại lượng lôi đình thạch thì có tỷ lệ rất lớn nhường năm ngôi thuyền b ù m tiến hóa ra lôi đình chiến h ạ n g công năng có thể tại lôi vực bên trong không chịu đến lôi điện chi lực xâm hại nhưng mà sử dụng loại phương pháp này có một t hai hại chính là muốn tiến hóa ra đầy đủ tại lôi vực bên trong đi t h u tính nhất thiết phải thôn phệ số lớn lôi đ ỉ n h thạch mặc dù trước mắt lôi đ ỉ n h thạch nhiều đến mấy trăm miếng nhưng mà cũng không nhất định có thể n h ư ờ n g năm ngôi thuyền bồn tiến hóa ra lôi đ ỉ n h chiến hạm thuộc tính đây là một loại đánh bạc một loại phương pháp khác chính là đem các loại lôi đ ỉ n h thạch toàn bộ thu thập sau khi ra ngoài bán ra sau đó dùng bán ra tiền mua sắm một chiếc lôi đ ỉ n h chiến hạm mặc dù hứa phong trên thân đã có một bách vạn vũ trụ kim tệ nhưng mà chút tiền ấy nếu như mua sắm một chiếc thông thường hành tinh cấp phi thuyền vũ trụ là đủ nhưng mà muốn mua một chiếc có thể tại lôi vực bên trong đi phi thuyền hiển nhiên là hạt cắt trong sa mạc vô luận như thế nào không dám là loại phương pháp này chuyện thứ nhất nhất định phải là đem trước mắt những thứ này lôi đình thạch khai thác ra hứa phong cười nói nhìn trước mắt mấy trăm miếng lôi đình thạch hứa phong hơi nhắm hai mắt lại hắn tự a hồ có thể cảm nhận được mình và những thứ này lôi đình thạch ở giữa có một loại liên hệ thần bí cảm giác mình tự a hồ có thể hoàn toàn điều khiển những thứ này lôi đình thạch chậm rãi nâng tay phải lên hơi hơi đi lên vừa nhấc răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn bên thai không dứt, ở giữa phương viên ba trăm m trong phạm vi lôi đình thạch vậy mà đột nhiên tránh thoắt nham thạch gò bó từng khối tất cả đều lơ lững theo hứa phong ý niệm không chế nh Liên tổng cộng là bảy trăm tám mươi chín khối đây chính là một bút ngừng phổ thông hành tinh cấp thậm chí hàng tinh cấp đều đỏ con mắt tại phú hứa phong tử tồn nói đem các loại lôi đình thạch cấp tốc thu vào bây giờ nên ta rời đi thiên lôi tinh thời điểm Tạm thời khoảng đi chiếc á c l ô v này n vũ trụ thành lũy nhìn cùng một khóa sắt thép chế tạo hành tinh không có gì khác biệt toàn thân ngâm đen mặt ngoài có từng cái khe danh một dạng tính mịch thông đạo nối thẳng bên trong tinh cầu bộ tại tinh cầu mặt ngoài lại có lấy ba trăm sáu mươi môn cấp vực chủ năng lượng pháo có thể từ tinh cầu bất kỳ một cái nào góc độ hủy diệt cấp vực chủ phi thuyền đồng thời còn có vô số uy lực khá nhỏ phụ pháo cả viên tinh cầu ngăm đen bên trong ngẫu nhiên phóng ra một vòng xanh đậm tia sáng lộ ra rất là quỷ dị thần bí cái này ban đầu là một k h o a khai thác mỏ vũ trụ thành lũy lôi vực biên giới tinh cầu lôi đ ỉ n h thạch khai thác hoàn tất phía sau vũ trụ khai thác mỏ công ty sẽ đem k h o a bầu trời thành lũy bán ra nghe nói có mười hai nhà vũ trụ đỉnh tiêm thế lực liên hợp mua viên này vũ trụ thành lũy tiếp đó cải tạo thành hôm nay cái dạng này mặc dù lôi vực danh giới tinh cầu đã khai thác hoàn tất nhưng mà lôi vực chỗ sâu vẫn còn nắm giữ phong phú lôi đ ỉ n h thạch tài nguyên khoáng sản tinh cầu hơn nữa lôi vực bên trong rèn thể hiệu quả rất tốt không thiếu tu luyện thể thuật vũ trụ cường giả đều sẽ tới ở đây tu luyện rời đi lôi vực phía sau t hứa phong lái năm ngôi thuyền b n g cùng khác đông đảo phi thuyền vũ trụ cùng một chỗ hướng về vũ trụ thành lũy bay đi tới gần vũ trụ thành lũy liền có thể nhìn thấy vô số tất cả lớn nhỏ phi thuyền vũ trụ từ vũ trụ thành lũy ra ra vào, vào phô thiên cái địa giống như ong mật xào huyện đầm dạng tiểu quy ngươi khi đó nói sử dụng l trong phòng lái nói, hứa phong gật gật đầu hắn chỉ là muốn thí nghiệm một chút năm ngôi thuyền buồm cắn nuốt công năng cũng không phải nói liền quyết định thăng cấp năm ngôi thuyền buồm dù sao so sánh động không đáy một dạng năm ngôi thuyền buồng thăng cấp hứa phong vẫn cảm thấy mua sắm một chiếc lôi đình chiến lợi thạch phải t r ă n g đầy đủ mua sắm một chiếc hành tinh cấp lôi đình chiến hạm hứa phong lấy ra một cái lôi đình thạch bỏ vào trong lõm rất nhanh một đạo bạch sắc quan g mang đem chọn quả lôi đình thạch bao phủ ở bên trong chỉ chốc lát công phu liền truyền đến răng rắc răng rắc tan vỡ âm thanh lớn trừng quả đấm lôi đình thạch bị cắt chém thành trường hạt gạo tiếp đó tại một hồi tiếng ma sát bên trong rất nhanh biến mất không thấy gì nữa thật lợi hại lôi đình thạch c ư n g rắn e rằng hành tinh cấp cường giả đều không phá、nổi. không nghĩ tới năm ngôi thuyền buồm lại có thể đưa nó cắt chém thành trường hạt gạo sáu hứa phong sợ hai than nói l i ê n tại hứa phong lúc chuẩn bị bung tha đột nhiên xuất hiện trước mắt một cái đi màu đỏ hệ thống nhắc nhở hệ thống năm ngôi thuyền buồm thôn vệ lôi đình thạch thu được 0.32% phần trăm lôi thuộc tính tiến hóa cái gì hệ thống lại có thể chính xác xem xét ra năm ngôi thuyền buồm trình độ tiến hóa hứa phong sắc mặt đại biến liền năm ngôi thuyền buồm máy chủ q u ă n g nào đều không thể rõ xét ra cần bao nhiêu k h ỏ ả lôi đình thạch mới có thể để cho năm ngôi thuyền buồm tiến hóa nhưng mà thân là nhân loại cử tri mang bên mình hệ thống lại có thể chính xác dò xét tiến hóa tiến độ cái này khiến hứa phong cảm thấy kinh ngạc và t h ầ n một k h ỏ a lôi đ ỉ n h thạch có không chấm ba hai tiến hóa độ theo lý thuyết ba viên lôi đ ỉ n h thạch có thể có một phần trăm tiến hóa độ một trăm phần trăm cũng chính là cần ba trăm khỏa lôi đ ỉ n h thạch dù cho có xuất nhập cũng sẽ không quá nhiều mà ta bây giờ có được hơn bảy trăm khỏa lôi đ ỉ n h thạch hoàn toàn đầy đủ năm ngôi thuyền buồm tiến hóa thu được lôi thủ tính hứa phong tâm trung tâm h nghĩ nghĩ tới đây hứa phong cười lên ha h a vũ trụ thành lũy cũng không đi trực tiếp ngừng ở vũ trụ chi bên trong bắt đầu đem lôi đình thạch từng khỏa điển vào lô k ả m bên trong sáu Ngươi, ngươi m ộ tiểu ba quy tỉnh táo nói ngươi bây giờ đã đ i ề n vào đi một trăm bảy mươi tám mai lôi đình thạch nhưng mà căn cứ vào ta quang nao tính toán biểu hiện năm ngôi thuyền bùn cũng không có rõ ràng thay đổi sáu Tiểu hứa phong mỉm cười cũng không có g i ả n giải tiểu quy mặc dù cường đại nhưng so với mà cầu ý chí ban cho hệ thống tới nói vẫn có chỗ không đủ cho dù hắn bản thân là năm ngôi thuyền buồm t r ư ở n g không có não nhưng mà đối với năm ngôi thuyền buồm chủ thể tài liệu băng ngục xương rồng m ộ t tới nói cũng không có đầy đủ hiểu rõ tiến độ chậm rãi leo lên hứa phong trong bọc lôi đình thạch cấp tốc tiêu hao tiểu quy đã không ở khuyên can chỉ là yên lặng trôi nổi tại hứa phong đầu vai nhìn xem hứa phong đem từng viên giá trị bách vạn vũ trụ kim tệ lôi đình thạch ném vào lỗ khảm nếu như hứa phong không biết tiến độ chỉ sợ cũng không có d ũ n g khí đem lôi đ ỉ n h thạch một mạch toàn bộ nhét vào năm ngôi thuyền bùm tiến hóa lô khảm bên trong đây quả thực cùng dùng vũ trụ kim tệ ném vào biển khơi cử động không có gì khác biệt nếu như là những người khác e rằng đều sớm không chịu nổi áp lực tâm lý dù cho chỉ tổn hại nửa tiếng hứa phong lần lượt đi đến điểm vào đi ba trăm tám mươi chín khỏa lôi đ ỉ n h thạch trước mắt hệ thống nhắc nhở mới xuất hiện tiến hóa tiến độ hoàn thành một trăm màu đỏ chữ ba trăm tám mươi chín khỏa lôi đ ỉ n h thạch so với ta dự tính muốn thêm mấy chục k h ỏ bất quá không ảnh hưởng toàn cục hứa phong tâm trung tâm nghĩ nguyên bản nắm giữ bảy hiện tại hứa phong trong bao còn thừa lại bốn trăm l i n khóa cả cái này cũng là một bút không nhỏ t à i phú đủ để cho hàng tình cấp cường già đỏ mắt ngay tại tiến hóa độ đạt đến một trăm linh phía sau trong phòng lái đột nhiên sáng lên màu xanh trắng q u a n mang tại khống chê trong phòng xuất hiện một đạo dài hơn một thức sáng ngời sấm xét t i ê u c h ớ c này thật giống như một kiện lơ lửng giữa không chúng tác phẩm nghệ thuật chiếu lấp lánh nhưng lại không nhúc đ í c h thực sự là khó mà tin được ngươi vậy mà thật sự thành công chủ nhân tiểu quy trên mặt lộ ra khen ngợi thân sắc nhìn qua trong phòng điều khiển lương đạo thiểm địa kia ánh mắt lộ ra một tia si mê thực sự là có đẹp đây là ta lần thứ nhất chứng kiến năm ngôi thuyền buồm tiến hóa thực sự quá làm cho người ta kích động đây chính là một cái kỳ tích tiểu quy rất là kích động chủ nhân xin lỗi tiểu quy cần rời đi một đoạn thời gian năm ngôi thuyền buồn bắt đầu tiến hóa t r ì n h thể thuộc tính đều sẽ nhận được bay vọt thức đ ề thăng tiểu quy cũng muốn bắt đầu chuẩn bị đi theo tiến hóa bằng không ta liền không cách nào tiếp tục trưởng k h ô n g cả chiếc phi thuyền trời ạ tiểu quy m u ố n tiến hóa một tiếng sợ hãi thán phục đi qua tiểu quy thân ảnh s i ê u một tiếng biến mất ở trong phòng lái bốn phía mô p h ò n g cảm ứng màn hình cũng lập tức tất cả đều đóng lại đã biến thành một mảnh đèn k ị màn hình cả chiếc phi thuyền ngoại trừ khẩn cấp đèn còn tại tản ra mở tối tia sáng. Hết tất cả công năng toàn bộ biến mất hứa phong kiên n h ẫ n chờ đợi một khi năm ngôi thuyền b u ồ n tiến hóa thành công nhất định sẽ cho hắn một kinh hỷ sáu tám trăm hai mươi lăm thứ tám trăm hai mươi lăm chương vậy đèn tộc hứa phong thân ở năm ngôi thuyền b u ồ n phòng điều khiển cũng không biết thuyền b u ồ n l à như thế nào tiến hóa chỉ là tại khống chế trong phòng màu xanh trắng k i a sáng không ngừng xuất hiện trung ương viên k i a tựa như ký hiệu một dạng s â m xét không ngừng kích phát ra từng đạo lôi điện trí lực tại khống chế phòng không ngừng lan tràn chỉ chốc lát công phu toàn bộ phòng điều khiển phản phất lôi chỉ đồng dạng tràn đầy lấy lôi điện chi lực nếu như là người bình thường căn bản là không có cách chờ tại khống chế trong phòng nhưng mà hứa phong tại không chế trong phòng lại như cá gập nước lôi điện chi lực đập nện ở trên người hắn sẽ chỉ làm hắn có một loại nhỏ nhẹ ý lạnh rất thoải mái có không ít lôi điện chi lực thậm chí còn dung nhập vào trong thân thể của hắn tại trong huyết mạch không khố v ọ n thậm chí hứa phong phun ra ra khí tức cũng dính một chút lôi điện mỗi phun một m n g khí đều sẽ có nhỏ nhẹ tiếng nổ nhưng mà đúng vào lúc này hứa phong lại đột nhiên cảm thấy một cỗ đại lực đem hắn hướng về thuyền bên ngoài chen ra ngoài bong tàu thuyền bích thật giống như hư h o đồng dạng hứa phong trực tiếp từ trong xuyên qua xuất hiện ở trong vũ trụ bao la từ bên ngoài hứa ph năm ngôi thuyền bùm l à như thế nào tiến hóa cả c h ư ớ c hơn năm trăm thước năm ngôi thuyền bùm vậy mà đã biến thành một bãi màu xanh trắng chất lỏng không ngừng nào h nặn động lên t ừ n g đạo sấm xét tại mặt ngoài không khô và lấy tợ lạt mạ l a n lộn thậm chí đưa tới chung quanh lôi vực phản ứng t ừ n g đạo sấm xét hướng về cái này đoàn màu xanh trắng tợ lạt mạ chất lỏng hội tụ xa xa nhìn lại thật giống như trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi chỉ chỉ bất quá mảnh này lôi chỉ phạm vi rất nhỏ hứa phong nhìn qua cái này đoàn trong suốt chất lỏng không biết năm ngôi thuyền bùm như thế nào tiến hóa lúc nào có thể tiến hoa xong chỉ có thể kiên nhận chờ đợi. từ trong chất lỏng phun ra đi ra vừa ra tới liền lập tức phong hóa đã biến thành đ ầ y trời cho tàn c ạ n bã biến mất không thấy gì nữa đây là sáu hứa phong n ế u mày đây là bỏ cũ lấy mới đem vứt bỏ không tốt tài liệu từ bỏ không biết hứa phong đoán đúng hay không bất quá hơn một giờ thời gian năm ngôi thuyền bồn u vậy mà phun ra vài chục lần mỗi lần cũng là nám đen tài liệu bị phun phun ra hiện nhiên là một chút không cách nào dung nạp lôi điện chi lực tài liệu những tài liệu này đoán chừng đều sẽ bị lôi đ ỉ n h thạch thay thế tiến hóa còn đang tiếp tục hơn trăm mét dáng dấp năm ngôi thuyền mượm tựa hồ chậm dãi thu nhỏ biến chỉ có năm sáu mươi m lần này tiến hóa vậy thấy thuyền mà một cảm là trực tiếp tiến trôi thể trên có có cùng lại Lại giờ ngôi lôi Phong phía lửa. hơn bồn qua, Hứa bão đúng i chi lại, tiến tiến giai ệ n đang lắng cùng đoạn. lực hồ hóa tựa từ từ đã sau đã đ vào lúc này h ứ a phong lông mày đột nhiên n h ă n lại hắn cảm thấy sau lưng lại có hơn mười người đang nhanh chóng hướng về hắn ở đây bay tới hứa phong tiến hóa năm ngôi thuyền bốn chỗ nguyên bản là tại lôi vực cùng vũ trụ trong pháo đài giữa khu vực qua lại phi thuyền rất nhiều có không ít người nhìn thấy phi thuyền tiến hóa đều sẽ dừng lại quan sát một phen có kiến thức rộng biết là phi thuyền tiến hóa có chút không biết thậm chí tưởng rằng trong vũ trụ xảy ra điều gì bảo vật cũng cùng hứa phong nhất dạng ở bên cạnh lẳng lặng đứng sừng sững lấy hơn ba giờ thời gian hứa phong chung quanh đã vây quanh mười mấy chiếc phi thuyền còn có ba bốn mươi người hình sinh vật những người này chỉ là ở bên cạnh vây xem từng cái khoảng cách cũng hơn ngàn mét xa lộ ra rất tuân theo quý củ hứa phong cũng không có để ý thế nhưng là sau lưng đám người kia tốc độ cực nhanh rõ ràng là hướng về phía h à n tới ha ha thực sự là vận khí không tệ vừa đến lôi vực liền gặp phải bảo vật như vậy ta tạt c ả tác cá vật khí thực là không tồi một cái toàn thân lân phiến trên đỉnh đầu mọc ra hai cây vốn lượn sừng thú mi tâm có con mắt thứ ba hình người sinh vật nhìn qua đang tại tiến hóa năm ngôi thuyền buồm ha ha cười nói vậy đen tộc hứa phong n h u n g mày v ậ y đen tộc là trong vũ trụ cực kỳ tàn nhẫn một chủng tộc bọn hắn ưa thích nuốt sống những sinh vật khác huyết mục tại cái khác sinh vật khi còn sống từng ngụm đem đối phương huyết mục cắn xé xuống n u ố t lấy bên thai nghe sinh vật dê n h dị nối từng ngụm lớn nên sinh vật huyết mục nghe nói dạng này có thể hấp thu thân thể đối phương sức mạnh kiếp trước hứa phong trên địa cầu đã từng gặp được một cái v ạ đen tộc lang thang võ sĩ hứa phong gặp phải nó thời điểm đã từng cùng đối phương đại chiến một trận chỉ bất quá song phương thực lực sai biệt quá lớn lúc đó hứa phong chỉ có tư tinh thực lực mà đối phương đã đạt đến tự tinh hứa phong bây giờ còn nhớ kỹ lúc đó đối phương đứng tại chỗ mặc cho hứa phong công kích nhưng lại không tổn thương được đối phương một chút giữa hai bên trinh lệnh đẳng cấp quá lớn vậy đen tộc mặt ngoài thân thể lân thiến có thể so với vải rồng phổ thông lưới đao thậm chí rất khó ở phía trên lưu lại một đạo vết tích kiếp trước nếu như không phải cuối cùng gặp phải một nhân loại tiểu đội đem cái này vạy đen tộc vây giết e rằng hứa phong lúc đó cũng sẽ bị cái này vạy đen tộc tươi sống ngăn h hứa phong chuyên môn h i ể u q u a v ả y đen tộc tại vũ trụ trong trung tộc v ả y đen tộc danh tiếng cũng thật không tốt cơ h ồ cùng vũ trụ tinh đạo có thể sánh ngang nhưng mà bộ tộc này cá thể thực lực nhưng rất mạnh mẽ bởi vậy có rất ít người đi cố ý chọc tới đối phương dù cho gặp phải thường thường cũng là kính dân gia tài vật dàn xếp ôn thỏa cái này cũng tạo thành v ả y đen tộc vô cùng cuồng vọng tính cách hứa phong nhìn lướt qua cái này tự xưng tạt cả tác cá v ả y đen tộc thiếu niên chỉ có cựu tinh thực lực hơn nữa chỉ có ba loại thuộc tính đột phá đến cựu tinh bất quá hắn đi theo phía sau hơn m ư ơ i người ngược lại là có ba người đã đột phá đến hành tinh cấp bất quá cũng chỉ là hành tinh cấp nhị tam dán v nếu như là chủng tộc khác hứa phong còn có kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích một chút nhưng nhìn thấy vảy đen tộc hứa phong cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi chính mình một cái còn không có đột phá hành tinh cấp g i a hỏa căn bản sẽ không bị đám người này để ở trong mắt dù cho biết trước mắt chiếc này nằm ngôi thuyền buồm là của mình chỉ sợ cũng phải kiếm cớ cướp đoạt h ắ c nhân loại bên kia tiểu tử ngươi khoảng cách bảo vật của ta gần như vậy làm cái gì chẳng lẽ là muốn cướp đoạt bảo vật của ta sao tất cả t ấ t c ả nhìn thấy hứa phong trong mắt lập tức thoáng qua một tia tạc khốc nhìn thấy đã biết đoàn người tới cái này nhân loại vậy mà không chạy xem ra lòng can đảm khá lớn chỉ bất quá một cái liền hành tinh cấp cũng không có đạt tới g i a hỏa lại ở đâu ra sức mạnh dám đối xử với mình như thế hứa phong sắc mặt tâm trầm ánh mắt trở nên ngoan lệ đứng lên tay phải một h n g dạng phi kiếm c h ố n g rông xuất hiện tại lòng bàn tay xoẹ xẹt một tiếng nhọn kiếm minh hứa phong tiện tay vạch một cái sau lưng năm trăm mét chỗ đột nhiên xuất hiện một đầu dài mấy trăm t r ư ợ n g vết kiếm kiếm này ngấn giống như một đạo t h i ể m điện đùng đùng văng lên lưu lại trong hư không thật lâu không tiêu tan vượt qua này tiếng i ả chết hứa phong dùng vũ trụ tiếng thông dụng ô sau đó nhìn cũng không nhìn những cái kia vậy đèn tộc một mắt chỉ là nhìn chằm chằm đang từ, từ hiện lộ thân hình 826 t h ứ 826 t r ư ơ chương d i ệ t sát hứa phong vạch qua đạo kia vết kiếm tràn đầy lôi điện chi lực trong hư không một mực lấp lóe phản phất một đầu thiên hà vắt ngang tại v ả y đèn tộc cùng hắn ở giữa tháp tạp tác cá s ư ớ n g sở sau đó trở nên giận dữ hứa phong hành vi dưới cái nhìn của nó chính là một loại khiêu khích hơn nữa v ả y đèn tộc lúc nào sẽ bị một nhân loại đe dọa ở đáng chết nâng tháp giết hắn tháp tạp tác cá tức giận gầm h ế t lên bất quá nó cũng không có bị l ử a giận hướng choáng vắng não có thể thi triển ra một kiếm này người mặc dù là nửa bước hành tinh nhưng thực lực cứng hãn rõ ràng không phải hắn một cái cự tinh thực lực người có thể đối kháng. bởi vậy tháp tạp tác cá mệnh lệnh sau lưng một cái hành tinh cấp thực lực hộ vệ nhường hắn đi giết người trước mắt này loại cướp đoạt bảo vật phía sau hắn đi ra một cái ở trần trên thân cơ hồ một nửa lân phiến cũng là tổn hại trạng thái vậy đen tộc cái này vậy đen tộc trước ngực có một đạo rất dài vết thương phảng phất một đầu to lớn con rết nằm ở lồng ngực của nó là chủ nhân ta nhất định đem người này loại đầu người hiến tặng cho ngươi nâng tháp n ế t miệng nở nụ cười khiến một thanh to lớn chiến phủ hướng về hứa phong bay đi nhân loại đi, đi. nâng tháp gầm thét vung vẩy chiến phủ một đạo bén nhọn khí kình hướng về hứa phong quét ngang tới đầu khí h nhìn xem quét ngang qua đấu khí màu n h ũ b ạ c h trên mặt đã lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt đấu khí là một loại năng lượng đặc thù trên địa cầu có một loại ẩn tàng chức nghiệp đấu sĩ mới có thể nắm giữ năng lượng như vậy loại năng lượng này rất có bạo tạc tính chất tính công kích rất mạnh nhưng mà đấu sĩ nghề nghiệp giống quyền sư lúc chiến đấu tay không thất sát phải không sử dụng vũ khí nhưng trước mắt cái này vẫy đèn tụng người lại cầm trong tay cự phủ cùng hứa phong trong ấn tượng đấu sĩ có chút khác nhau bất quá tại ở gần lôi vực khu vực sử dụng vũ khí kim loại lá gan của ngươi cũng coi như không nhỏ hứa phong khỏe miệng hiện lên vẻ khinh miệt ý cười ngu xuẩn như vậy thậm chí không cần tự mình ra tay. lôi vực liền có thể dạy nó là người bằng không vì cái gì nhiều như vậy phi thuyền đều không thể tiến vào lôi vực bên trong hứa phong trực tiếp đánh cái búng tay một k i a màu xanh trắng lôi điện chi lực trợ hiện hướng về cái kia vậy đèn tộc chiến sĩ bay đi cái kia vậy đèn tộc chiến sĩ không hề giống mặt ngoài đi ra ngoài như vậy lỗ mãng nhìn thấy hứa phong động tác lập tức thu hồi c h i ế n phủ làm ra một cái phòng ngự động tác hai con mắt bên trong lộ ra thận trọng t h ầ n s á c quả nhiên không hổ là thân kinh bách chiến cường giả sáu hứa phong khẽ mỉm cười nói xoẹt xẹt một hồi dòng điện khuấy động cái kia sợi lôi điện chi lực trực tiếp đụng vào cái này vậy đen tộc chiến sĩ trên c h i ế n phủ một vòng lôi điện chi lực bừng lên vậy đen tộc chiến sĩ chỉ cảm thấy toàn thân một hồi tê dại nhưng lại cũng không nhận được tổn thương gì ha ha nhân loại ngươi liền chút bản lãnh này sao điểm ấy kinh đạo còn không bằng về nhà bú sữa đi thôi vậy đen tộc chiến sĩ nâng tháp cười ha ha vì vừa rồi mình cẩn thận có chút xấu hổ c ư nhiên bị một cái rơi đi bộ tinh cấp ra h ỏ a sợ đến như vậy nâng tháp dũng khí của ngươi đi nơi nào nâng tháp trong lòng tự trách nhưng mà hứa phong vạch gia đạo kia dài mấy trăm triệu tựa như thiên hà đồng dạng tràn đầy lôi điện chi lực vết kiếm v ẫ n t ạ i nâng tháp trong lòng lưu lại là cấn không thể m a d i ệ t cũng chính bởi vì cái này nhường nâng tháp có chút e ngại biểu hiện quá cẩn thận lúc này chân chính cảm nhận được lực lượng của đối phương phía sau nâng tháp mới rốt c ụ c kiên lòng hết thảy đều là h ảo giác lực lượng chân chính thì sẽ không gạt người nhân loại chính là một đám sẽ cố lộng viền hư ra hỏa nâng tháp l ầ m bẩm tung người nhảy lên hướng về hứa phong nào tới nhưng vào lúc này cách đó không xa lôi vực vậy mà đưa ra một chi phẳng phát xúc tu đồng dạng dài mấy trăm triệu lôi điện hung hăng hướng về n â n tháp có tới thật giống như n â n tháp trên người có thứ gì đó thu hút nó. ba ba ba cái này một cây lôi điện xúc tu còn không có chạm tới nâng tháp trên thân phía sau lôi vực bên trong lại dọc theo mấy chục chi lôi điện xúc tu hướng về nâng tháp của tới nâng tháp sắc mặt đại biến phát ra một hồi quay khiếu ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng xoay người bỏ chạy có thể tốc độ của nó làm sao có thể nhanh hơn lôi điện mấy chục chi lôi điện hung hăng rút đánh vào trên người hắn tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên nhưng lại im bặt mà rừng trong nháy mắt công phu nguyên bản một cái cường tráng vậy đèn tộc chiến sĩ liền biến thành trong tinh không một đoàn thắng gốc chủ nhân, nhân loại kia thân có lôi điện chi lực tại lôi vực phụ cận cùng đối phương tranh đấu thực sự quá bị thua thiệt. tháp tạp tác ga sau lưng một người mặc trường bảo tộc nhân thấp dọn g tại nó bên t h a i nói đáng chết nâng tháp thế nhưng là ta huy nhất mấy cái hành tinh cấp cờ giả vậy mà liền dạng này không có chút giá trị nào chết tháp tạp tác ga tức giận r ă n g đều muốn cắn á t chẳng lẽ nói cứ như vậy n h ư ờ n g nhân loại kia rời đi còn có bảo vật cái kêu bảo vật ta nhất định phải nhận được vậy đen tộc đại danh tại trong vũ trụ rất là v ă n g r ộ i rất nhiều chủng tộc khác gặp phải thường thường cũng là đi trốn hôm nay hiếm thấy nhìn thấy một cái dám cùng vậy đen tộc chống lại nhân loại thiếu niên trong lúc nhất thời vây trúng quanh phi thuyền càng nhiều hơn hướng về hứa phong bên này chỉ trỏ vậy đen tộc lần này cuối cùng đá trúng thiết、bản. nhân loại kia thiếu niên mặc dù chỉ có nửa bức hành tinh cấp nhưng thân có lôi điện chi lực ở đây đánh rất chiếm tiện nghi e là cho dù hành tinh cao cấp cứng giả cũng không nhất định có thể đấu qua được hắn nhưng hắn trung quy chỉ có một người vậy đen tộc bên kia thế nhưng là còn có hai ba cái hành tinh cấp cứng giả hơn nữa bọn chúng quá nhiều người e rằng nhân loại kia ăn thiệt thói x ấ u đại nhân ngươi nói chúng ta cần ra tay hay không giúp một cái thiếu niên kia dù sao cũng là nhân loại x ấ u nhìn lại một chút bây giờ thế nhưng là thiếu niên kia chiếm thượng phong nếu như đến lúc đó hắn gặp phải nguy hiểm chúng ta lại ra tay không mượn ha ha trong nhân loại dạng này dũng cảm lại thực lực cường đại thiếu niên có thể thật sự là quá ít sáu người vây xem nghị luận ở mỹ những lời này thật giống như đao một dạng đâm vào đến tháp tạp tác cá trong lòng để nó cảm giác chính mình giống như là một cái thằng hề vô luận như thế nào đều phải đem cái kia bảo vật cầm xuống đem nhân loại kia giết chết ta muốn hút khô xương của hắn thủy dùng đầu của hắn làm thành vật phẩm trang s ứ c đặt ở ta trong thành bảo tháp tạp tác cá cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói cái này rất đơn giản chúng ta chỉ cần dạng ngày sáu áo bào đen tộc nhân tại cả tạp tác cá bên t a i thấp giọng nói vài câu cả tạ tác ca trên mặt lộ ra một tia cười t à n n h ẫ n ý không tệ đồ tháp ngươi là ta tất cả người hầu bên trong thông minh nhất cứ dựa theo ngươi nói xử lý cả tạ tác ca rất là hài lòng gật gật đầu nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt tràn đầy á c độc hận ý tại hứa phong trong mắt cái này mười mấy vạy đèn tộc ra hỏa chỉ là một đám t ô n kép ngại nhép lại không chút nào để ở trong lòng hắn bây giờ để ý là năm ngôi thuyền buồm đến cùng sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì rất nhanh năm ngôi thuyền buồm tiến hóa liền muốn kết thúc tiến hóa sau bộ dáng đã đại thể xuất hiện tại hứa phong trước mắt tám trăm hai mươi bảy thứ tám trăm hai mươi bảy chương năm ngôi thuyền buồm liền tại hứa phong cùng trước mắt mọi người hoàn thành tiến hóa tiến hóa sau năm ngôi thuyền buồm không bao giờ lại là thế kỷ mười chín loại kia cổ xưa thuyền buồm mà là tiến hóa thành một cái c h i ế c năm sáu mươi m giống hiện đại du thuyền v ậ y phi thuyền dọn nước hình dáng thân thuyền thượng trung hạ tầng ba thuyền tháp phòng lái phi thuyền tại tầng cao nhất trước sau hai môn hỏa pháo cũng biến thành hiện đại hóa năng lượng pháo từ trên ngoại hình n h ì n trước mặt thập tự diện tinh pháo tựa như một cái hơi hơi nô ra mũi sừng lập l o ạ ánh sáng kim loại phía sau giống như là cánh lập l o ạ hào quang màu tím nhạt đến nội Thì tiến hóa thành hóa giống vây cả á con dạng, thuyền, dạ. thuyền cũng là trắng xanh đan sen màu sắc nhìn rất là xinh đẹp lại thêm thôn vệ mấy trăm miếng lôi đình thạch chiếc phi thuyền này đã có tại lôi vực bên trong phi hành năng lực giá trị cực lứa tăng mặc dù coi như chỉ có năm sáu mươi m nhưng chỉ sợ là hành tinh cấp trong phi thuyền đáng giá nhất phi thuyền một trong không tệ đẹp rất nhiều hứa phong hài lòng gật gật đầu coi như một người hiện đại vô luận là thẩm mỹ vẫn là sử dụng công hiệu tới nói vẫn là càng ưa thích năm ngôi thuyền buồn bộ dáng bây giờ bất quá bộ dáng bây giờ cũng không thể đang gọi năm ngôi thuyền buồn ân về sau ngươi liền kêu lôi đ ỉ n h hào a hứa phong gật gật đầu nói rất nhanh tại thân thuyền một bên khác xuất hiện lôi đ ỉ n h hào ba chữ người vây xem nhìn thấy bảo vật lại là một chiếc phi thuyền từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng càng nhiều người nhưng là gương mặt thất vọng nguyên lai là một chiếc phi thuyền đáng tiếc sáu chiếc phi thuyền này không tệ một chiếc cỡ nhỏ hành tinh cấp phi thuyền ha ha lại còn có thể bản thân tiến hóa là kiện bảo vật thực sự là đáng tiếc sáu đi thôi không có gì nhìn một chiếc phi thuyền vũ trụ chắc chắn sớm đã nhận chủ muốn cướp đoạt lời nói trừ phi là giết người và bảo ha ha tính toán sáu rất nhiều người liếc mắt nhìn lôi đình h ả o đang cẩn thận quan sát một phen hứa phong lắc đầu nhao nhao rời đi hướng về vũ trụ thành lũy bay đi nhưng mà cả tạ tác cá lại như cũ không chịu bỏ qua h ắ c nhân loại ta và ngươi thương lượng chuyện ngươi chiếc phi thuyền này ta nhìn chúng ta nguyện ý thanh toán ba bách vạn vũ trụ kim tệ mua sắm ngươi xem coi thế nào cả tạ tác cá la lớn ba trăm vạn mua sắm một chiếc hành tinh cấp phi thuyền vũ trụ có thể nói cả tạ tác cá đã hơn giá gấp ba nếu như là người bình thường nắm giữ một chiếc phổ thông hành tinh cấp phi thuyền nhất định sẽ cân nhắc bắn mất nhưng mà hứa phong chiếc phi thuyền này chỉ là tăng thêm đi vào lôi đình thạch sẽ không chỉ ba bách vạn vũ trụ kim tệ làm sao có thể bán ra hơn nữa kiếp trước hứa phong liền từng nghe nói qua vậy đen tộc tác phong ở tại bọn hắn xuất tiền mua vũ trụ kim tệ bên trong có một cái vũ trụ kim tệ nội bộ có tín hiệu địa vị nếu như một khi giao dịch như vậy vị trí của ngươi liền sẽ nằm ở vậy đen tộc trong tay đến lúc đó sẽ có vô cùng vô tận vậy đ e n tộc theo đuổi giết người bảo vật bọn h ắ n m u ố n kim tệ ngươi cũng đừng hỏng mang đi muốn chiếc phi thuyền này hứa phong cười lạnh một tiếng nói vậy thì tới giết ta tự xem các ngươi có bản lánh này hay không nói xong hứa phong tung người hướng phi thuyền bay đi cả tạ tác ca sắc mặt lập tức đen như đáy n ổ i thận không thể lập tức xông đi lên đem đối phương xé thành m ằ n g nhỏ chủ nhân sẽ có cơ hội đừng xung động ta cảm giác chiếc phi thuyền hướng kia không phải thông thường hành tình cấp phi thuyền bên cạnh áo bảo đèn tộc nhân nhanh chóng cản lại cả tạ tác ca thấp giọng nói không tầm thường có cái gì không nhất thiết hồ tháp ngươi không nên gà ta bằng không ta sẽ đưa ngươi tươi sống hút chết c ả tạ tác cá một mặt tức g i ậ n quát chủ nhân ngươi xem chiếc phi thuyền kia chủ pháo đây không phải là bình thường hành tinh cấp vũ khí hồ tháp nhịn không được dùng mình một cái nhưng vẫn là chỉ vào cách đó không xa phi thuyền nói chủ pháo c ả tạ tác c á một đôi màu hoàng kim thụ đồng hung hăng nhìn chằm chằm nơi xa trắng xanh đan sen du thuyền phi thuyền ánh mắt khóa chặt ở thuyền thủ môn kia tựa như mũi sừng v ậ y chủ pháo bên trên lập tức thấy lệnh cả người lướt lên trong lòng của nó thật giống như một người bình thường đang nhìn một cái cự thú răng、nanh. trước mắt đột nhiên xuất hiện một bộ mình bị cự thú răng nanh xé thành mảnh nhỏ hình ảnh a cả tạ tác ca phát ra một tiếng tiếng kêu hoàng sợ chỉ vào phi thuyền chủ pháo thấp giọng hô đó là đó là một môn hàng t i n h cấp diện tinh pháo thật là đáng sợ trời ạ làm sao có thể một chiếc hành tinh cấp phi thuyền vì sao lại nắm giữ hàng t i n h cấp diện tinh pháo sáu chủ nhân đó là một nhân loại phải biết bất luận cái gì chuyện q u ỷ dị nếu như là phát sinh ở trên người nhân loại vậy thì sẽ trở nên rất bình thường hồ tháp thấp giọng nói đáng giận chẳng lẽ ta liền muốn chịu đến một nhân loại nục nhã sao nếu như không thể dùng đối phương tiên huyết tới rửa sạch ta cà tạ tác cá lời còn chưa nói hết tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi chiếc kia vừa mới tiến hóa xong lôi đình hào phi thuyền vũ trụ vậy mà hướng về lôi vực phương hướng chạy tới thấy cảnh này tất cả mọi người đều hiểu được chiếc phi thuyền kia giá trị chơi ạ một chiếc có thể tại lôi vực bên trong phi hành hành tinh cấp phi thuyền vũ trụ ta muốn đạt được nó ta nhất định phải đạt được nó hồ tháp vô luận dùng cái gì biện pháp đem nó cho ta đạt o lấy đây chẳng qua là cái nhân loại mà thôi cả tạ tác cá màu vàng kim thụ đồng bên trong xuất hiện một màn huyết sắc sẽ có cơ hội chiếc thuyền kia giá trị quá lớn một cái rơi đi bộ tinh cấp g i a hỏa căn bản không xứng nắm giữ chúng ta chỉ cần đem cái này tin tức lan rộng ra ngoài chỉ sợ cũng liền hàng tinh cấp cường giả đều sẽ tâm động hồ tháp một mặt thất thần nhìn tiền phương một vòng màu xanh nhạt cái bóng tự lẩm Xuống cả tạ tá cá trước mặt. mấy người t các ngươi thủ tại chỗ này tên tiêu tiến vào lôi vực chắc chắn sẽ không chờ thời gian bao lâu một khi phát hiện hắn đi ra lập tức hồi báo cà tạ tác cá ra lệnh mặt khác hồ tháp lần này cho ngươi một cái cơ hội lập công lập tức trở về gia tộc từ trong gia tộc lại điều ra vài tên hành tinh cấp cứng giả càng nhiều càng tốt nhưng mà chiếc phi thuyền này tin tức ngươi một cái chữ cũng không thể lộ ra nếu để cho ta biết trong gia tộc có người biết chiếc phi thuyền này tin tức ta nhất định đưa ngươi giết tới một năm cả tạ tác cá hung hăng nói chủ nhân đầy tớ của ngươi hồ tháp minh bạch ta lập tức trở về đến gia tộc tuyệt đối sẽ không tiết lộ một câu chiếc phi thuyền này sự t ì n h hơn nữa trong ba ngày ta nhất định mang mười tên hành tinh cấp c ư ờ n g giả tới trợ giúp chủ nhân hồ tháp vội và nói g n ân chuyện này làm thành không thể thiếu chỗ tốt của ngươi mau đi đi cả tạ tác cá gật gật đầu một bộ rất hài lòng bộ dáng Sáu, 828 t h ứ 828 t r h ư ơ n g tiến vào ám vũ trụ hứa phong điều khiển lôi đình hào tại lôi vực bên trong không ngừng đi xuyên p h ả n phất một đạo t h i ể m điện cùng lôi vực bên trong khác sấm xét lôi đình nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào rất nhanh thiên lôi tinh xuất hiện ở trước mắt của hắn chủ nhân đó chính là chúng ta mới vừa rời đi thiên lôi tinh tiểu quy chỉ vào một k h o a tinh cầu màu xanh lam n h ạ t nói ân cái tinh cầu kia lúc phúc của ta mà ở nơi đó ta thu hoạch phong phú nếu như không phải nơi đó ta nằm ngôi thuyền mượm không ta lôi đình hào cũng không khả năng tiến hóa Ta c ũ người có lôi đình hào liền có thể tiến vào lôi vực chỗ sâu ở nơi đó có vô cùng vô tận lôi đình thạch cùng lôi thuộc tính bảo vật thu hoạch của ngươi nhất định sẽ lớn hơn nữa tiểu quy cười hít mắt nói lôi đình hào tiến hóa hoàn tất tiểu quy hình tượng cũng cải biến rất nhiều bây giờ tiểu quy người mặc một bộ trưởng bảo màu lam nhạc tại trường bảo mặt sau có một sấm xét ký hiệu Chủ nhân, thôn vệ nhiều như vậy lôi đình thạch lôi đình hào bên trong x ư ơ n g rừng m ụ c dần dần có dấu hiệu thức tỉnh nếu như ngươi có thể cho nó tìm đến càng nhiều những thuộc tính k h á c khoáng vật để nó thôn vệ tương lai sự thành tựu của nó bất khả h ạ m lượng tiểu quy đột nhiên nói hứa phong trên mặt lộ ra vẻ c ư ờ i khổ lôi đình hào mặc dù có được tiến hóa năng lực nhưng mà cần thôn vệ đại lượng bảo vật quý giá giống lôi đình thạch dạng này phẩm giai bảo vật tại trong cả vũ trụ cũng không thấy nhiều làm sao có thể thả ra lượng để nó thôn vệ hơn nữa hứa phong mình cũng không có khả năng thu tập được nhiều như vậy phẩm cấp cao bảo vật số lượng nhu cầu quá lớn nếu như là một hai cái còn tốt Nhưng lôi đình h gật gật vực n cũng ướt, trăm mấy phạm n n g vi rộng lớn tiểu quy cũng là lần đầu thế tới cũng không có tọa độ muốn tìm kiếm lôi vực bên trong màu tím lôi trận cũng không phải một chuyện dễ dàng lôi vực phạm vi so toàn bộ hệ ngân hà đều phải rộng lớn ở đây tìm kiếm màu tím lôi trận thật giống như mỏ kim đáy biển căn bản không thể nào tìm lên hứa phong bây giờ cũng chỉ có thể làm mèo mù đụng c h t chết không ngừng tại lôi vực bên trong xuyên thẳng qua hy vọng có thể vận khí tốt gặp phải lôi trợ nhưng mà mấy tháng đi qua màu tím lôi trận vẫn không có xuất hiện mà hứa phong thăm dò pha v i liền toàn bộ lôi vực một phần vạn cũng không có muốn dựa vào vận khí gặp phải màu tím lôi trợ nhất n định chính là vọng tưởng chủ nhân đã hơn sáu tháng màu tím lôi trận vẫn không có dấu vết chúng ta là không phải muốn từ bỏ tiểu quy một mặt vẻ b u ồ n dầu mới đạo đi qua tính toán của ta dựa theo loại phương pháp này chúng ta gặp phải màu tím lôi trận sát xuất là chín một phân ư ớ so gặp phải lôi thú còn khó hứa phong từ bao khỏa bên trong lấy ra một khối lôi đình thạch cười nói khối này nhưng khi sơ tại thiên lôi tinh hoang mạc quặng thô bên trong tìm được thiên lôi thạch ngươi coi đó nói nếu như có thể tại hoang mạc quặng thô bên trong tìm được thiên lôi thạch liền có thể gặp phải lôi thú tiểu quy trên mặt xuất hiện một vòng n ặ c sắc gãi gãi đầu nói chủ nhân đây chẳng qua là truyền thuyết cũng không thể coi là thật hứa phong gật gật đầu vớt vớt cái này lôi đình thạch nói ta cũng biết bất quá nếu như tìm không thấy lôi vực bên trong màu tím lôi t r ợ vậy ta trên người tiếp trận liền vĩnh viễn cũng không cách nào đ ư ợ phá tu vi của ta vẫn cứ dừng lại ở nửa bức hành dù là trên địa cầu x ư ơ n g bá cũng không có ý tứ được chứng kiến vũ trụ minh ông lại để cho hứa phong nhất đời chỉ có thể chờ ở địa cầu hắn nhất định là không có cam lòng thế nhưng là tại dạng này t i m tiếp chỉ là lãng phí thời gian mà thôi tiểu quy nói vậy chúng ta liền trực tiếp hướng về lôi vực trung ương bay đi không đi quản địa phương khác chỉ cần hướng về lôi điện năng lượng địa phương mạnh nhất bay đi liền tốt hứa phong ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định t h ầ n sắc minh bạch chủ nhân bất quá như thế chúng ta liền muốn tiến hành bước nhạy không gian tiến vào ám vũ trụ mới có đến lôi vực vùng đất trung ương tiểu quy nói vậy thì tiến vào ám vũ trụ đã dung nạp lôi đình thạch lôi đình hào cũng có thể tại lôi vực bên trong tiến hành bước nhảy không gian a hứa phong vấn đạo rất khó khăn chủ nhân t r u n g quanh lôi điện chi lực quá yếu như quá lớn bất quá chúng ta có thể thử xem địa cầu không phải có đôi lời gọi là tìm đường sống trong chỗ chết sao tiểu quy trên mặt hiện ra một nụ cười ha ha nói rất hay tìm đường sống trong chỗ chết chúng ta chính là m u ố n có dạng này khí phách mới được dù là chết tại đây phiến lôi vực ta cũng không nguyện ý bình bình đạm đạm trải qua cả đời này hứa phong cười ha ha nói rất nhanh lôi đình hào hư không phía trước xuất hiện một cái ánh sáng đen k ị t môn bốn phía vô cùng lôi điện hướng về quang môn hội tụ quang môn không ngừng vặn vẹo biến hình tựa hồ sau một khắc liền muốn tiêu thất đúng lúc này lôi đình hào tựa như một đạo t h i ể m điện đột nhiên hướng về đen như mực quang môn p h ó n g đi liền tại lôi đình hào tiến vào quang môn trong n á y mắt vô số lôi điện trực tiếp đánh trúng quang môn lập tức quang môn phảng phất pha lê đồng dạng trực tiếp bị đánh nát thành vô số tàn phiến hướng về bốn phía bay xuống rất nhanh biến mất không thấy gì nữa mà lôi đình hào thì thuận lợi tiến vào trong ám vũ trụ bắt đầu hướng về lôi vực chính giữa nhất khu vực đi tới tại lôi vực biên giới một chiếc khổng lồ hành tinh cấp trên phi thuyền cả tạ tác cá trên mặt lộ ra hấp tấp t h ầ n sắc không ngừng tại khống chế trong phòng đi tới đi lui hồ tháp ngươi nói thế nào t i ể u tử có phải hay không chết tại lôi vực đại chúng này cũng mấy tháng còn không có đi ra sáu cả tạ tác cá một mặt không nhịn được vân đạo chủ nhân lôi vực thực sự quá rộng lớn nói không chừng t i ể u tử kia đã từ chỗ khác chỗ trốn dù sao đó là một chiếc có thể sáu hồ tháp thấp giọng nói cả tạ tác cá đột nhiên biến sắc giống to ngâm miệng ngươi cái ngu ngốc này ngươi muốn cho toàn thế giới đều biết sao hồ tháp biến sắc lập tức hiểu được vừa rồi kém một chút đem chiếc phi thuyền kia tin tức tiết lộ ra ngoài phải biết lúc này ở trên phi thuyền cũng không chỉ là c ả tạ tác cá hộ vệ còn có hơn mười người hồ tháp chiêu mộ tới hành tinh cấp l í n h đánh thuê bọn hắn cũng sẽ không bảo thủ bí mật gì có lỗi với chủ nhân là hồ tháp lỡ lời căn nguyện tiếp nhận trách phả ạ hồ tháp đ ộ i vàng quỳ xuống nói ừ nếu có lần sau nữa ta liền đem ngươi ném vào lôi vực để cho ngươi thật tốt tiếp nhận một chút lôi đình luyện thể hương vị c ả tạ tác cá lạnh rên một tiếng nói không bao giờ để ý tới sau lưng hộ vệ mà là chăm chú nhìn trong màn hình lôi vực phương hướng nhân loại tiểu tử ngươi sẽ không trốn ta cảm giác được n g ư ơ i rất kiêu ngạo nhất định sẽ không trốn ta liền ở chỗ này chờ n g ư ơ i tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng à, nhân loại sáu c ả tạ tác cá tự đủ sáu tám trăm hai mươi chín thứ tám trăm hai mươi chín chương lồi thú lôi đình hào ở trong tối trong vũ trụ đi sau mấy tiếng bị một cô mãnh liệt năng lượng q u á n nhiễu trực tiếp từ trong ám vũ trụ bị ép ra ngoài loại tình cảnh này hứa phong chưa từng có gặp được liền tiểu quy cũng là một mặt đờ đẫn biểu lộ rõ ràng tại nó trong kho số liệu cũng chưa từng có xuất hiện qua chuyện như vậy chúng ta đây là gặp phải cái gì vì sao lại đột nhiên từ trong ám vũ trụ bị ép ra ngoài giống như trước mặt con đường bị cắt đứt một dạng hứa phong kinh ngạc nói loại tình huống này ta cũng là lần thứ nhất gặp phải trong thế giới hiện thực bất kỳ cái gì sự vật đều không thể ảnh hưởng đến ám vũ trụ mà ám vũ trụ bất kỳ cái gì sự vật cũng không cách nào ảnh hưởng đến thế giới hiện thực nhưng bây giờ dường như là trong thế giới hiện thực năng lượng hãy nhớ được ám vũ trụ sáu tiểu quy mắt bên trong không ngừng có l a m quang lấp lóe như là thác nước số liệu từ trong mắt chảy xuôi cũng không lâu lắm tiểu quy trên đầu xuất hiện một tia khói xanh cái này dĩ nhiên không phải tiểu quy cùng thế hệ cháy hỏng mà là nó biểu diễn cảm xúc hoạt hình năm ngôi thuyền bùn thu nạp lôi đ ỉ n h thạch tiến hóa thành lôi đ ỉ n h hào xem như trưởng khống quang nao tiểu quy tựa hồ càng giống nhân loại bình thường giao lưu hứa phong rất khó đem tiểu quy xem như một cái quang nao đối đãi suýt chút nữa trên máy loại tình huống này ta không phân tích ra được cái này cũng là ta lần thứ nhất gặp phải tiểu quy lắc lắc đầu rất quại mở ra lòng bàn tay đối với hứa phong làm một cái bất đắc dĩ động tác ngươi xem có phải hay không bởi vì phía trước cái tên đó nguyên nhân hứa phong chỉ vào mô phỏng cảm ứng trên màn hình một cái quái thú to lớn thân ảnh vấn đạo mô phỏng cảm ứng trên màn hình chiếm hơn nửa cái mặt ảnh là một cái trên đầu mọc r a song rác khoác trên người vẫy màu xanh lam sẫm hai con mắt như chuông đồng vậy cực lớn quái thú con quái thú kia trên thân không ngừng chảy lấy lôi điện chi lực xa xa nhìn lại thật giống như một tảng lớn di động tới lôi chỉ cái này đây là lôi thú tiểu quy trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc đối với hứa phong nói ngươi xem ta nói không sai chứ tại hoang mạc quặng t h u bên trong tìm được lôi đình thạch chính là sẽ gặp phải lôi thú hứa phong nhữu mày trước mắt quái thú này nhìn cùng trong truyền thuyết kỷ lần có mấy phần giống nhau nhưng trên đầu song rác lại cùng trong truyền thuyết phương đông thần lòng sừng giống rất giống. t o à n bộ cấp á i giống như là một khối thủy tinh màu xanh ra trời, điêu Ngươi nói, gặp phải nó, liền lôi chi thú trong suốt, một thủy thành. từng thể thu được lôi thần chi thể. nhìn như xanh khắc Hứa phong cũng có được nửa nó, gặp là là màu ra đã v n nhất định đạo, cái kêu h thể khí nhịn, ả tản i mới ngươi người cái là là muốn mát một nó nó trên nó bắt bắt từ tức được được, được đó có cấp sao, ra vực chủ cứng, giả. Thiểu quy lên mắt, nói. T, cấp vực chủ lên giả. Thiểu nói, mắt, t, quy sáu hứa phong có chút im lặng lôi đình hào có được có thể thương tổn tới hàng tình cấp cường giả diện tinh pháo nhưng nếu như hàng tình cấp cường giả kịp chuẩn bị hứa phong lái lôi đình hào căn bản không phải một cái hàng t i n h cấp cường giả đối thủ đến nỗi hàng t i n h cấp trên hệ chủ cấp hơn một tầng cấp vực chủ e rằng nhân ra một ánh mắt hứa phong đều sẽ thịt nát s ư ơ n g tan chúng ta từ trong ám vũ trụ bị ép ra ngoài có phải hay không duyên cớ bởi vì nó hứa phong vấn đạo đi qua tính toán có chín mươi chín tám xác suất là bởi vì trước mắt con này lôi thú tiểu quy nói đáng tiếc thực lực hay là quá yếu bằng không mà nói đây thật là một hồi cơ duyên hứa phong lắc đầu cảm thán nói đối với thực lực yếu mà nói cơ duyên tương đương với tai nạn nhưng đối với thực lực cường đại mà nói cho dù là chàng tai nạn cũng có thể sẽ chuyển cơ biến thành cơ duyên. thể sẽ lôi thú cứ như vậy nhàn nhã tại lôi vực hư không d i bước chung quanh lôi đ ỉ n h không ngừng bị nó hấp dẫn từ trong hư không tháo o h i ệ n đ ậ p n ệ n tại lôi thú trên thân lại đối với lôi thú không có chút nào ảnh hưởng hơn nữa lôi thú tựa hồ còn có thể hấp thu những thứ này sấm chấp hóa thành tự thân năng lượng lôi đ ỉ n h hào cũng có chức năng này bây giờ lôi đ ỉ n h hào đã không cần đá năng lượng đến cung cấp năng lượng tại lôi vực bên trong lôi đ ỉ n h hào có thể tự động hấp thu chung quanh lôi đình năng lượng hóa thành động lực lôi thú tựa hồ bị lôi đình hào hấp dẫn vậy mà quay đầu hướng về lôi đình hào đi tới đối với lôi thú tới nói năm sáu mươi m lôi đình hào thật giống như ngũ chỉ sơn ở dưới tôn hầu tử thực sự quá nhỏ bé chúng ta làm sao bây giờ muốn chạy trốn sao hứa phong có chút khẩn trương đối phương thế nhưng là một cái cấp vực chủ cường giả hứa phong dù cho tại lôi đình hào bên trong cũng không có mảy may cảm giác an toàn tại lôi vực bên trong không có bất kỳ cái gì năng lượng sinh vật đủ chạy qua lôi thú bây giờ liền ám vũ trụ chúng ta còn không thể nào vào được cái này một mảnh tựa hồ bước nhảy không gian bị phong tỏa tiểu quy bất đắc d i nói loại người này người là đau tớt ta là cá thịt cảm giác thực sự quá kém hứa phong chỉ có thể nhìn lôi thú từng bước một đi đến lôi đình hào trước mặt r ồ i ra chân trước nhẹ nhàng khuấy động lấy lôi đình hào âm âm bốn phía phảng phất có vô cùng lôi điện chi lực tại oanh m ì n h hứa phong bây giờ đã không nhìn thấy lôi đình thú toàn cảnh mô phỏng cảm ứ n g trên màn hình chỉ có thể nhìn thấy một cái to lớn lập l ò lôi qua ngóng m v u ố t tại không ngừng khuấy động lấy lôi đình hào lôi đình hào trong hư không k h ô ngừng n g c u ộ n c u ộ n lấy may mắn trải qua một lần tiến hóa lôi đình hào cường độ tính bền d ẻ o đều tăng lên không thiếu mà lôi thú cũng không phải là tại công kích lôi đình hào chỉ là hiếu kỳ chơi vui bởi vậy lôi đình hào mới không có bao nhiêu tổn th cả chiếc lôi đình hào e rằng đều phải giải thể hứa phong tại k h ô n g chế trong phòng nhưng cũng không tốt chịu cả người mặc dù có thể cố định ở trên chỗ ngồi nhưng cả chiếc lôi đình hào rời sông lấp biển đ ồ n g dạng trong hư không không ngừng bị điều khiển tới điều khiển đi qua tại lôi đình hào bên trong hứa phong chỉ cảm thấy một hồi h ó a mắt t r o n g mặt bốn phía tựa hồ có nhỏ xịu lôi đình chi lực xâm nhập vào lôi đình hào phòng điều khiển nhường hứa phong cảm giác toàn thân bị trói buộc rất khó chịu may mắn lúc này phòng điều khiển chung quanh ba mươi cỗ hành tinh cấp hộ vệ pho tượng bị kích phát một đạo ánh sáng màu xanh nhạt từ ba mươi cỗ trên người hộ vệ tản mắt ra lẫn nh hợp thành một cái kỳ quái phát trợn giống như một cái lưới lớn đem toàn bộ phòng điều khiển bao phủ lại lúc này thứa phong mới hơi cảm giác tốt một chút mặc dù vẫn đông d a o động tây h o à n g sốc này nhưng cũng không còn dạng hồi này hoa mắt t r o n g mặt cảm giác chúng ta ở trong mắt nó giống như là một cái đồ chơi thứa phong bất đắc dĩ nói hy vọng nó nhanh lên đối với chúng ta mất đi hứng thú loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi tiểu quy mắt bên trong cũng hiện ra từng vòng hình dạng xoắn ốp gợn sóng nhìn cũng là một bộ hoa mắt choáng váng đầu bộ dáng rất lâu lôi đình hào mới rốt c ủ can tính lại không ở khắp nơi xoay chuyển nhấp nô lôi thú đi hứa phong rủi rủi con mắt ngạc nhiên vấn đạo thật đáng tiếc lôi thú là đi nhưng mà chúng ta bây giờ đang cùng lôi thú cùng đi tiểu quy bất đắc dĩ nói vung tay lên mô phỏng cảm ứng trong màn hình cảnh tượng một chút rút nhỏ mấy chục lần tại màn hành chính giữa hứa phong nhìn thấy một cái to lớn lôi thú đang lung la lung lay hướng về lôi vực chỗ sâu đi đến mà hắn trong miệng đang ngậm một cái trắng xanh đan sen phi thuyền nó đây là không có chơi chán muốn đem chúng ta mang về nhà tiếp tục chơi sao hứa phong nhất khuôn mặt kinh ngạc hỏi Sáu, 830 t h ứ 830 c h ư ơ n g màu tím lôi trận lôi thú tựa hồ đối với trước mắt cái này dùng lôi điện chi lực như thế nào cũng không cách nào phá hư đồ chơi sinh ra hưng thú n ồ n g hậu g à o thét vậy mà cắn lôi đình hào hướng về lôi vực chỗ sâu đạp không mà đi mà hứa phong thì bị kẹt ở lôi đình hào bên trong cái gì cũng không làm được tiểu quy đem năng lượng toàn bộ chuyển vận đến hệ thống động lực chúng ta hướng một lần thử xem như thế nào hứa phong vấn đạo dạng này nhường lôi thú không biết kéo tới địa phương nào lôi vực bên trong khắp nơi đều là nguy hiểm có nhiều chỗ sau khi tiến vào thập tử vô sinh dù cho không phải như thế chỗ cấp vực chủ lôi thú có thể tiến vào chỗ hứa phong nếu như xuất hiện ở nơi nào chỉ sợ cũng là một con đường chết xin lỗi chủ nhân chúng ta bây giờ tại lôi thú trong miệng hàm răng của nó tựa hồ có một loại lực lượng thần bí không gian bốn phía đã bị hoàn toàn phong tỏa căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào tiểu quy ánh mắt lộ ra từ sắc qua n mang dường như đang không ngừng thử thăm dò tình huống chung quanh cái gì giang hứa phong nhìn xem nơi g ư mô phỏng cảm ứng trên màn hình viên kia khỏa tựa như ngọn núi nhỏ một dặm răng cảm thấy một hồi bất đắc dĩ lôi đình hào bị mười mấy cái giang gắt gao cắn vào ở nếu như không phải đi qua lôi đình thạch tể e rằng bây giờ đã sớm bị lôi thú cắn hủy gặp phải lôi thú là may mắn tiêu chí nhưng chúng ta nhìn cũng không có giống trong truyền thuyết may mắn như vậy hứa phong lắc đầu nói trưởng thành lôi thú thực sự quá hiếm hoi hơn nữa hàng tinh cấp trở lên thực lực lôi thú cũng sẽ không ở một cái chỗ mỏi mòn chờ đợi cùng t i n h không cự thú một dạng bọn chúng ưa thích tại trong vũ trụ bốn phía ngao du ai có thể nghĩ tới lôi vực bên trong vậy mà nắm giữ một cái cấp vực chủ lôi thú cái này đây quả thực là sáu tiểu quy ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ xoe bàn tay ra đối với hứa phong nói chỉ có thể nói chủ nhân vật k h thật sự là quá quá quá tốt rồi hứa phong không biết tiểu quy đây là đang tán thưởng vẫn là tại trào phúng bây giờ tiểu quy càng ngày càng nhân tính đã không thể đem nó xem như một cái bình thường phi thuyền k h ô n g chế quang não mà đ ố i đãi lôi thú tại lôi vực bên trong nhất định chính là tồn tại vô địch trong hư không tùy ý ra bước thỉnh thoảng mở ra miệng rộng đem chung quanh lôi điện chi lực h ú t không còn một ống xem ra thức ăn của nó chính là chung quanh những thứ này sấm chớp lôi thú tốc độ thực sự quá nhanh hứa phong cảm giác tuyệt không so với mình ở trong tối trong vũ trụ tốc độ đi tới chậm bao nhiêu phải biết ở trong tối trong vũ trụ phi thuyền tốc độ phi hành thế nhưng là vượt qua tốc độ ánh sáng nói như vậy Chỉ cần v ư ợ tại qua luận đều tựa tốc tự tiến trong trụ. toàn bộ vũ trụ thời không pháp tắc cái có độ động Đây bộ ánh sáng, ám pháp không hồ h sẽ gì, vô vào vũ vũ là là n nhưng l ô tiểu h ú rõ ràng là c á ngoài ý mớn. Tại i ý t quy tính toán bên trong lôi thú tốc độ đã vượt qua tốc độ ánh sáng một trăm sáu lần mặc dù so với ở trong t ố i trong vũ trụ tớ i nói hay là muốn chậm một chút nhưng rõ ràng đã đột phá trong vũ trụ này thời không p h á p tắc cái này khiến hứa phong cảm thấy rất là kinh ngạc không phải nói chỉ h ư u vũ trụ cấp tường giả mới có thể bắt đầu tiếp xúc đến lực lượng phát tắc vì cái gì trước mắt con này lôi thú tự hồ đã nắm giữ liên quan tới tốc độ cùng không gian phát tắc hứa phong tâm trung tâm nghĩ nhưng lại cũng không có nói ra chỉ là chính mình yên lặng quan sát đến thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã hơn một tuần lễ đi qua lôi thú một mực tại lôi vực bên trong đi tới không có chút nào nghỉ ngơi dấu hiệu hứa phong ngươi mau nhìn phía trước nơi đó tựa hồ có chút khác thường tiểu quy đột nhiên mở miệng nói ra cũng tại trong phòng lái chờ đợi hơn một tuần lễ hứa phong n h ấ t thẳng tại tu luyện sống qua ngày nghe được tiểu quy nói có gì thường lập tức n ừ n g lại mở hai mắt ra mô phỏng cảm ứng trên màn hình vẫn là sấm xét văng rội t ư n g đạo lôi đỉnh giống như ngân long đồng dạng không ngừng phá toái hư không lôi thú cũng rất nhàn nhã tùy ý vồ một cái liền đem một tia c h ư ớ c bắt lấy tiếp đó nhét vào trong miệng hứa phong theo tiểu quy chỉ phương hướng nhìn lại mô phỏng cảm ứng trên màn hình xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm màu tím viên cầu lôi thú tựa hồ chính là hướng về phía viên kia tinh cầu màu tím đi tới lại qua mấy ngày hứa phong đã có thể xác định lôi thú đi tới phương hướng đúng là hướng về phía viên kia màu tím viên cầu đi nhưng mà mấy ngày đi qua mô phỏng cảm ứng trên màn hình viên kia nguyên bản lớn chừng quả đấm màu tím viên cầu lại càng biến càng lớn cho tới bây giờ đã là một mảnh vượt qua mấy chục km rộng lớn khu vực t i ể u quy ngươi nói nơi đó là không phải màu tím lôi trận khu vực hứa phong có chút kích động tại lôi vực bên trong thời gian đã tám chín tháng đến bây giờ mới có một điểm màu tím lôi trận tin tức chủ nhân ta liền nói ngươi vận khí là vô địch màu tím lôi trận một mực là một cái truyền thuyết rất nhiều người đều đi tìm kiếm nhưng cho tới bây giờ cũng không có tìm được qua rất nhiều người đều nói đây chỉ là một hoang nôn tiểu quy trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động nói nhưng mà chủ nhân ngươi chỉ phí phí hết không đến thời gian một năm đã tìm được lôi vực bên trong màu tím lôi trận khu vực quả thực là quá may mắn hứa phong phát giác kể từ đoạt được địa cầu thánh tử xưng hào phía sau vận khí của mình dường như là càng ngày càng tốt từ nơi sâu xa lúc nào cũng có một loại lực lượng thần bí tại chính mình bên cạnh vân quanh mặc dù không nhìn thấy sờ không được nhưng lại có thể chân thực cảm nhận được có thể đây chính là trong truyền thuyết khí vận gia thân hứa phong tâm trung lờ tới lôi thú càng ngày càng tới gần trước mặt màu tím khu vực ở nơi đó tất cả lôi đỉnh đều hiện ra nhàn nhạt tự ý vô số t ử s ắ c lôi điện lẫn nhau đan vào một chỗ hợp thành một cái siêu cấp ma phát trận chỉ bật quá ma pháp này trận nhìn có chút cái dị thật giống như giống như sáu này làm sao nhìn thật giống như một cái tổ chim hứa phong chỉ là nhìn một cái liền toàn thân tóc g á y dựng lên một cô mánh liệt tử vong ý hiếp hướng hắn chẳng tới trong lòng nổi lên một cô mánh liệt rời xa ý niệm nhưng trước mắt màu tím khu vực chính xác thoạt nhìn như là một cái to lớn tổ chim hai bên vòng tròn hơi hơi cao lên ở giữa hơi trũng nhìn rất là quái dị cái này t ử sắc lôi điện uy lực so với lôi vực bên trong khác phổ thông lôi điện uy lực ít nhất lớn gấp mười nếu như không có thu được lôi điện chi thể phía trước e rằng tùy tiện nhất kích từ sắc lôi điện liền có thể đem ta đánh hồn phi phép tán cơ thể hóa thành bụi cho dù có siêu cấp năng lực hôi phục chỉ sợ cũng chẳng ăn hứa phong hít sâu m ộ t hơi thầm nghĩ trong lòng siêu cấp năng lực khôi phục mặc dù cường hãn nhưng cũng có hạn chế đó chính là nhất thiết phải hứa phong cơ thể có sức sống mới có thể khôi phục nhanh chóng nếu như hứa phong trực tiếp bị đánh trở thành một đống cho bụi siêu cấp năng lực khôi phục cường thịnh trở lại cũng không dạy được cái tác dụng gì giống phía trước màu tím lôi trong trận đột nhiên chuyển tới một tiếng t h u hống hứa phong kinh ngạc phát hiện cái kia phiến màu tím lôi vực bên trong vậy mà tồn tại sinh vật rốt cuộc là dạng gì sinh vật lại có thể tại kinh khủng như vậy trong khu vực sinh tồn hơn nữa lôi thú đi tới phương hướng chính là chỗ này phiến màu tím lôi vực chẳng lẽ nó cũng là vì màu tím lôi vực bên trong sinh vật mà đến l i ê n tại hứa phong suy nghĩ lung tung lúc màu tím lôi vực bên trong đột nhiên toát ra mấy cái cùng lôi thú dáng dấp giống nhau như lúc thú nhỏ nhìn thấy lôi thú cái này mấy cái thú nhỏ hưng phân hướng về lôi thú nhỏ tới đây đều là hành tinh cấp thực l ự c thú nhỏ chủ nhân bắt giữ bọn chúng tiếp đó dung luyện bản thân ngươi liền có thể thu được lôi thần chi thể tiểu quy hưng phân quát ngươi vẫn là dọa ngươi suy nghĩ một chút như thế nào ly khai nơi này à bên ngoài thế nhưng là có một con cấp vực chủ lôi thú hứa phong phủi hà miệng nói、Sáu. tám trăm ba mươi mốt thứ tám trăm ba mươi mốt trường tiểu lôi thú nhìn thấy cái kia mấy cái tiểu nhân lôi thú con này cấp vực chủ lôi thú tựa hồ rất là vui vẻ hướng về bọn chúng giống lớn một tiếng r ồ i ra móng phải trực tiếp đưa chúng nó từng cái lại đập vào màu tím lôi trong trận xoe xẹt xoe xẹt một hồi kịch liệt dòng điện đem từng cái tiểu lôi thú đ ặ tựa hồ cũng không nhận được tổn thương bị cấp vực chủ lôi thú chụp tiến liễu lôi trận phía sau từng cái lại lẫn nhau đ ổ a nghịch ồn ào cấp vực chủ lôi thú nhìn bọn chúng một mắt tiếp lấy nó cổ hốm tương lôi đình hào dùng sức văng ra ngoài lôi đình hào hướng về màu tím lôi trận bay đi tại lôi thu xem ra lôi đình hào tựa hồ chính là một cái đồ chơi mà lại là tại lôi vực bên trong có thể tồn tại duy nhất vật phẩm vật phẩm khác đều tiếp nhận không liếu lôi điện chi lực ăn m ọ n mà hắn đem cái này đồ chơi cho mình hai tử để tránh bọn chúng một mực chờ tại màu tím lôi trong trận cảm thấy nhàm chán chủ nhân chúng ta tựa hồ thoát ly không chế sáu lôi đình hào giống như một cái bóng ra một dạng bị quăng tiến vào màu tím lôi trong trận mất đi liếu lôi thú không chế lôi đình hào lại khôi phục tự do chỉ bất quá lúc này ở chúng quanh của nó vây quanh năm sáu con hành tinh cấp lôi thú ở đây tựa hồ chính là chúng ta một mực muốn tìm màu tím lôi trận hứa phong cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi đau khổ tìm không tìm được kết quả bị lôi thú dẫn tới ở đây ở đây dường như là lôi thú xào h u y ệ t nó dù ở đây thai ngén hậu đại tiểu quy liếc mắt nhìn b ộ t phía nói giang g i á c từng đạo t ử sắc lôi điện không ngừng đập nện tại lôi đình hào bên trên thiêu đốt ra từng đạo vết tích nguyên bản trắng xanh đan sen lôi đình hào lúc này mặt ngoài xuất hiện như vằn một dạng vết thương chủ nhân có một tin tức xấu phải nói cho người sáu tiểu quy chân mày tóc lại không cần nói tin tức xấu là lôi đình hào không chịu nổi ở đây t ử sắc lôi điện ăn mòn ta đã thấy được ngươi chỉ cần nói cho ta biết lôi đình hào còn có thể kiên trì bao lâu liền tốt hứa phong có chút bất đắc dĩ vấn đạo màu tím lôi trong trận lôi đình chi lực uy lực nếu so với phía ngoài lôi điện lớn hơn nhiều dù cho lôi đình hào thôn vệ không thiếu lôi đình thạch tiến hóa ra liếu lôi thuộc tính nhưng ở đây vẫn như c ũ không cách nào kiên trì bao lâu dựa theo vừa rồi xét đánh uy lực dự tính lại có sáu mươi tám giờ lôi đình hào liền đem triệt để phá hủy sáu t i ề u quy nói còn tốt mặc dù thời gian không nhiều nhưng là không t í n h thiếu chúng ta có thể trong khoảng thời gian này tận lực nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này hứa phong nói đúng lúc này một cái nhỏ lôi thú tựa hồ đối với lôi đình hào sinh ra tâm lý hiếu kỳ hướng về lôi đình hào một móng luất huy tới trực tiếp tương lôi đình hào hất ra xa mấy chục mét ngay tại lôi đình hào đằng không mà lên thời điểm một cái khác tiểu lôi thú trực tiếp nhảy lên cắn một cái vào liễu lôi đình hào xoẹt xẹt lôi đình hào mặt ngoài toát ra một hồi hỏa hoa phòng điều khiển vang lên một hồi còi báo động trói t a i xin lỗi nếu để cho bọn chúng tiếp tục chơi tiếp tục sợ là chúng ta chỉ có thể kiên trì không tới ba cách giờ lôi đình hào liền muốn bị hỏng. tiểu quy xuể bàn tay ra đối với hứa phong làm ra một cái bất đắc dĩ động tác màu tím lôi ngoài trận cấp vực chủ lôi thú gật gù đại ý nhìn xem lôi trong trận tiểu lôi thú lẫn nhau chơi đùa đùa nghịch náo không ngừng tương lôi đình hào xem như một trái bóng r a đánh tới v ỗ tới cấp vực chủ lôi thú tựa hồ cũng rất vui vẻ hướng về màu tím lôi trận phát ra rít lên một tiếng phía sau liền nằm sấp bốn tại màu tím lôi trận bên d ư ớ i l ặ n g lặng nhìn bọn này tiểu lôi thú chơi đùa đáng chết nó chẳng lẽ liền muốn ở đây thủ hộ cả một đời sao hứa phong liếc mắt nhìn cái kia khổng lồ cấp vực chủ lôi thú có, chút bất đắc dĩ. Nếu như không có nó, thứa phong còn có thể thử điều khiển lôi đình hào rời đi màu tím lôi trận ở đây phạm vi rộng lớn thứa phong hoàn toàn có thể chuyển sang nơi khác tiến vào thử nghiệm hấp thu màu tím lôi đình để phá trừ trên người kiếp trận nhưng tức là cái k i a cấp vực chủ lôi thú xem ra cũng không tính rời đi nhìn ra ngoài một hồi tiểu lôi thú chơi đùa phía sau vậy mà nhắm mắt lại ngủ thiếp đi tiểu lôi thú tựa hồ đối với lôi đình hào cảm thấy rất hứng thú không ngừng dùng móng đ u ố t nhẹ gãi lôi đình hào hay là trực tiếp một móng đuốc đánh bay tiếp đó một cái khác nhảy dựng lên cắn một cái vào cắn xé hai cái tiếp đó p h ư n ra tiếp tục chơi đùa hứa phong tại không chế phỏng đem thân thể một mực khóa chặt ở trên chỗ ngồi nhìn xem mô phỏng cảm ứng màn hình không ngừng lắc lư cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa hắn cho tới bây giờ không có quấn bách như vậy qua giang giác giang giác lại là một hồi đứt gây tiếng vang lên trên màn ảnh đếm ngược lại đột nhiên giảm xuống một m ả n g lớn chủ nhân tiếp tục như vậy nữa chúng ta e rằng không kiên trì được b a giờ bọn chúng tựa hồ càng thêm hưng phấn tiểu quy c a o mày nói phía ngoài tiểu lôi thú đều đối lôi đình hào cảm thấy hứng thú chơi đùa vậy mà lẫn nhau tranh đầu đứng lên mà lôi đình hào kẹp ở trong đó nhận được công kích càng thêm mãnh liệt thời gian cấp bách tiểu quy. n g ư ơ i nói ta tương lôi đ ỉ n h thạch toàn bộ nhường phi thuyền hấp thu có thể hay không đem cái này thời gian kéo dài một chút hứa phong đột nhiên v ấ n đạo trong cái bọc của hắn còn có bốn trăm khối lôi đ ỉ n h thạch nếu như có thể nhường lôi đ ỉ n h hào hơi cường h ã n một chút kiên trì thời gian lâu dài một chút dù là đem cái này bốn trăm khối lôi đ ỉ n h thạch toàn bộ tiêu hao hoàn tất hứa phong cũng ở đây không tiếp cũng có thể nhưng cái này không giải quyết được vấn đề căn bản hứa phong trực tiếp từ bao khỏa bên trong ngóc ra một đống lớn lôi đình thạch tiểu quy vung tay lên hứa phong xem như phía trước dâng lên một cái vòng tròn hình trụ dụng cụ trung ương là thôn vệ lỗ khảm hứa phong tương lôi đình thạch từng khỏa nhét đi vào nhìn xem lôi đình thạch hóa thành năng lượng tiêu thất hứa phong tâm đang dìm á u cái này nơi đó là dùng lôi đình thạch đang tiến hóa phi thuyền căn bản chính là tại đất tiền thôn vệ liễu lôi đình thạch phía sau lôi đình phi thuyền mặt ngoài cái k i a từng đạo vết thương bắt đầu chậm rãi chữa trị chỉ bất quá tốc độ rất chậm, căn bản không đổi kịp những thứ này tiểu lôi thú phá hư mấy cái tiểu lôi thú lẫn nhau đùa nghịch náoạn hơn hai giờ tựa hồ có chút mệt mỏi đối bắt đầu nằm sấp ổ lấy nghỉ ngơi lúc này h ứ a phong c u ố i cùng mới nhẹ nhàng t h ở ra lúc này bốn trăm mai lôi đ ỉ n h thạch đã toàn bộ nhét vào liễu lôi đ ỉ n h hào bên trong nguyên bản hư hại tám mươi chín phần trăm lôi đ ỉ n h hào bắt đầu phục hồi từ từ thẳng đến chữa trị đến bảy mươi tám phần trăm mới rốt c ụ c ngừng lại dầm dầm dầm màu tím lôi trong trận lôi đ ỉ n h không ngừng đập nện xuống vô số lôi đ ỉ n h đập nện tại những cái kia tiểu lôi thú trên thân lại tựa như giang hà tụ hợp vào biển cả mở dạng liền một điểm bọt nước cũng không có nhấc lên những cái kia tiểu lôi thú tựa hồ cũng không có bất kỳ phản ứng nào thậm chí có chút chủ nhân có một tin tức tốt còn có một cái tin tức xấu x ấ u tiểu quy tự a hồ phát hiện cái gì hai con mắt lập l o e ánh sáng đầu tiên nói trước tin tức hứa phong nói không tin tức tốt là chúng ta lại có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài đúng không xấu như vậy tin tức là cái gì đúng vậy chủ nhân nếu như những cái kia tiểu lôi thú đối với chúng ta đã mất đi hứng thú chúng ta ở nơi này màu tím lôi trong trận còn có thể kiên trì hai mươi bảy giờ tin tức xấu chính là mảnh này màu tím lôi trong trận tự a hồ không chỉ cái này nằm cái tiểu lôi thú、6. 832 t h ứ 832 chẳng ư lẽ nói mảnh này màu tím lôi trận trên thực tế là lôi thú xào huyệt chi địa hoặc giả thuyết là lôi thú thai nghén chi địa hứa phong hít một hơi lanh khí thầm nghĩ trong lòng như thế đa lôi thú còn có một chỉ cấp vực chủ lôi thú những cái kia nửa bức hành tính cấp ra hỏa là thế nào dám đến nơi này trước đây màu tím lôi trận có thể phá giải tiếp trận t h u y ề n thuyết rốt cuộc là ai chuyển tới một cái rơi đi bộ tinh cấp ra hỏa coi như vận khí tốt tìm được mảnh này màu tím lôi trận như thế nào dám vào vào đến một cái lôi thú xào huyệt đi rèn luyện cơ thể bài trừ tự thân kết trận nghĩ tới đây hứa phong lập tức nghĩ đến tiểu quy nói những cái kia tiến vào màu tím lôi trận cũng không còn đi ra ngoài ra hỏa tuyệt đối không phải tất cả đều bị tử sắc lôi điện giết chết nói không chừng chính là bị những thứ này lôi thú giết chết dù cho không có cái kia cấp vực chủ lôi thú phiến khu vực này cũng không phải ai nghĩ tới liền có thể tới nhất định chính là một mảnh thập tử vô sinh từ điện thừa dịp những cái kia tiểu lôi thú nghỉ ngơi chúng ta có thể hay không nhanh vào tàu hứa phong v t r u n g quanh tiểu lôi thú không nhỏ tùy tiện hành động nói không chừng lại biến thành khác tiểu lôi thú đồ chơi sáu tiểu quy nói hơn nữa ngươi không có phát hiện sao nơi này có hứa đa lôi đình thạch đoán chừng tất cả đều là cái k i a cấp vực chủ lôi thú ném vào cho tiểu lôi thú làm đồ chơi tại lôi vực bên trong duy nhất có thể tồn tại tinh cầu không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa năng lượng sấm xét tinh thạch quán tinh nói một cách khác cũng chính là lôi đình thạch mới là lôi vực bên trong duy nhất có thể tồn tại vật phẩm cấp vực chủ lôi thú có thể cho những cái kia tiểu lôi thú tìm được đồ chơi chỉ sợ cũng chỉ có những thứ này lôi đình thạch Hứa h p o những g trong tâm bên n cả k i cẩn cách chỗ có thạch, có chút đã hoàn toàn khai ra, có chút còn chút thận nhiên, đỉnh không không đỉnh hoàn toàn mang hoang n xét thật thiếu thắt theo một phía hào khai h vậy xem xa, mà ra, dưới, lôi lôi quả ở đã sự ra. thứ này ở bên ngoài giá trị bách vạn vũ trụ kim tệ lôi đ ỉ n h thạch ở đây giống như rác rưởi một dạng khắp nơi ném l o ạ n lấy nhìn thấy như thế đa lôi đ ỉ n h thạch hứa phong trái tim nhịn không được đông đông đông nhảy lên kịch liệt mấy lần cái này thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy vui mừng như thế đa lôi đình thạch túi đầu như phải xem ra màu tím lôi trận không riêng gì lôi thú xào huyện vẫn là một cái ẩn chứa lôi đình thạch bảo tàng thế nhưng là màu tím lôi ngoài trận cái kia cấp vực chủ lôi thú nhìn chằm chằm mặc dù đã nhắm mắt nghỉ ngơi thế nhưng hai cái lô thai lại vẫn luôn thẳng lăng đỏ q u ạ n tỏ ý chắn ghét lăng đỏ q u ạ n tỏ ý chắn ghét dựng thẳng rõ ràng nó cũng không có bởi vì nghỉ ngơi mà đánh mất cảnh giác bây giờ đi thu thập những thứ này lôi đình thạch động tinh lớn như vậy nhất định sẽ kinh động cái kia cấp vực chủ lôi thú coi như không kinh động con lớn kia lôi thú đem những này tiểu lôi thú kinh động đến cũng không phải một chuyện tốt hứa phong bất đắc dĩ chỉ có thể không n ú c ních nhìn trước mắt một đống lớn lôi đình thạch lại không thể thu thở thầm nghĩ có mấy ngàn con nấp tại không ngừng cào đầm dạ thời gian từng giờ trôi qua lôi ngoài trận cái kia cấp vực chủ lôi thú không có chút nào tỉnh lại bộ dáng ngược lại là nơi xa lại chạy tới mấy cái lôi thú thừa dịp khác lôi thú lúc nghỉ ngơi đem lôi đình hào cho ngậm bắt đầu chơi đ ù a lôi đình số độ phòng ngự lại bắt đầu hào hào rơi xuống bá lôi đình hào bị một cái lôi thú trực tiếp căng một đống lôi đình hào nào tới nhưng bởi vì hình thể quá nhỏ con này cựu tinh thực lực lôi thú chỉ có ba bốn mươi m còn không có lôi đình hào đại chỉ có thể liền nữ mang cắn muốn đem lôi đình hào từ kia đối lôi đình thạch bên trong túm ra nhưng bay nhảy nửa ngày cũng vẹn vẹn đem lôi đ ỉ n h hào ném ra hơn hai thước khoảng cách không khỏi tức giận hung hăng tại lôi đ ỉ n h hào cào mấy lần liền từ bỏ đầu lưỡi một quyển mấy chục mai lôi đ ỉ n h thạch bị nó nuốt vào trong miệng một hồi rắt băng tiếng vang lên phía sau giống như đồ ăn vặt một dạng đem các loại lôi đ ỉ n h thạch toàn bộ nuốt vào trong bụng n g ư y i lai、like, những thứ này lôi đ ỉ n h thạch không riêng gì tiểu lôi thú đồ chơi hơn nữa càng nhiều hơn chính là những thứ này tiểu lôi thú đồ ăn toàn bộ màu tím lôi trong trận chỉ ít có mấy vạn mai lôi đình thạch chỉ bất quá không có tụ lại cùng một chỗ phân tán rất rộng cái này cùng màu tím lôi trận cũng không phải một k h ỏ a tinh cầu cũng có quan hệ như thế đa lôi đ ỉ n h thạch theo màu tím lôi trong trận lôi điện chi lực không ngừng l a n lộn cũng hướng về bốn phương tám hướng bay đi nhưng lại như thế nào cũng bay không ra lôi trận phạm vi chỉ có thể ở trong này phiêu đãng sau đó con này lôi thú vậy mà dùng hai cái chân trước ôm chặt lôi đ ỉ n h số đầu thuyền cả người đều đặt ở lôi đ ỉ n h hào bên trên còn lại lôi thú muốn khi đi tới lại đều bị con này cựu tinh lôi thú cho nhẹ rằng trận mắt giống mở hứa phong nhìn cái này lôi thú vừa vặn đem lồng ngực c h ì vào thập tự diện tinh pháo hạp pháo trong lòng cũng là không còn gì để nói nếu như không phải sợ kinh động bên ngoài cái kia đại lôi thú hứa phong thật muốn trực tiếp nã pháo đem con này chỉ có cựu tinh thực lực lôi thú cho xử lý chủ nhân nơi này lôi đình thạch tựa hồ so ngoại giới muốn tốt rất nhiều đặc biệt là những cái kia đã hiện ra hào quang màu tím lôi đình thạch hàm lượng là phổ thông màu trắng lôi đình thạch gấp mấy trăm lần tiểu quy đột nhiên hai mắt sáng lên nói chỉ thấy lôi đình số thân thuyền hai bên lộ ra từng cái một em mở vương lô lớn thật giống như từng t r ư ơ n g nhựa lớn không ngừng nuốt chừng đem lôi đình hào nửa tre lôi đình thạch chỉ chốc lắc công phu cái này một đống nhỏ lôi đình thạc liền biến một chút cũng nhìn không ra những thứ này lôi đình thạch là bị lôi đình hào cho n u ố t lấy nhìn xem trong phòng lái hơn hai trăm l i k h o ả lôi đình thạch hứa phong mắt bố kim quang cái này đều là vũ trụ kim tệ à, bất quá muốn ở chỗ này tiếp tục tiếp tục chờ đợi chỉ có thể đem các loại lôi đình thạch tất cả đều ném cho lôi đình hào tiến hóa cái này hơn hai trăm l i k h o ả lôi đình thạch bên trong có mười mấy k h o ả là hiện ra hào quang màu tím lôi đình thạch hứa phong cầm lấy một k h o ả màu tím lôi đình thạch bên trong năng lượng ẩn chứa vậy mà nhường hắn cũng cảm thấy sợ hãi nếu như viên này màu tím lôi đình thạch bên trong năng lượng tiểu o à n n bộ p h ó q ta tới đây là vì rèn luyện cơ thể bài trừ kết trận nhưng bây giờ nhưng căn bản không xuất được nhanh cho ta nghĩ một chút biện pháp hứa phong có chút lo lắng rời đi địa cầu đã tám chín tháng hứa phong không biết tế tự chi thành cùng sáu trụ thành bây giờ như thế nào bất quá lấy uy danh của hắn e rằng trên địa cầu còn không có thế lực kia dám dễ dàng trêu trọc chỉ bất quá thời gian dài như vậy cũng không biết nhân loại trên địa cầu phải chăng đã xuất hiện hành tinh cấp c ư ờ n g giả hứa phong nhớ kỹ hắn lúc rời đi đã có không ít nhân loại đạt đến cựu tinh thậm chí cựu tinh tột cùng thực lực chỉ cần cái kia cấp vực chủ lôi thú rời đi ngươi liền có thể thử nghiệm ra ngoài nhưng phải cẩn thận tử xác lôi điện uy đi lực không phải lôi vực bên trong địa phương khác có thể sánh ngang nói không chừng ngươi bây giờ liền một kích năng lực chịu đựng cũng không có tiểu quy có chút lò làm nói cái kia cấp vực chủ lôi thú, không có khả năng một mực thủ hộ ở đây mà lôi đình hào bởi vì bổ sung như thế đa lôi đình thạch lại có thể ở mảnh này màu tím lôi trong trận kiên trì thời gian rất lâu hứa phong bây giờ chỉ có thể kiên nhận chờ đợi chuyện gì khác cũng không làm được sáu tám trăm ba mươi ba thứ tám trăm ba mươi ba chương cấp vực chủ lôi thú rời đi lôi đình hào hấp thu màu tím lôi đình sau đá độ p h o n g ngự tăng cường rất nhiều lôi trong trận tử sắc lôi điện đối với lôi đình số tổn thương đã thấp xuống rất nhiều đây đối với hứa phong tôi nói là một cái tốt không thể tốt hơn tin tức ít nhất không cần cả ngày lo lắng lôi đình hào bị hủy diệt ở mảnh này từ địa bên trong nếu như lôi đình hào bị hủy diệt hứa phong e rằng không kiên trì được ba phút liền bị đ ầ y trời màu tím lôi đình anh sát chớ nói chi là lôi trong trận còn có nhiều như vậy lôi thú cứ như vậy cuộc sống ngày ngày trôi qua hứa phong tại màu tím lôi trong trận một mực chờ đợi hơn mười ngày lại ngay cả lôi đình hào một bước cũng không có bước ra qua mặc dù bây giờ đã chậm rãi rời đi ban đầu vị trí nhưng cấp vực chủ lôi thú khí tức trên thân lại vẫn là như có như không bay tảng ra tràn ngập toàn bộ lôi trận vô luận tại lôi trong trận bất kỳ vị trí nào đều có thể cảm nhận được con này cấp vực chủ lôi thú khí tức ở mảnh này màu tím lôi trong trận hứa phong đã phát hiện mười mấy cái lôi thú thực lực của bọn nó phần lớn không cao cao nhất cũng chỉ có hành tinh cấp lục giai trình độ thấp thậm chí ngay cả hành tinh cấp cũng không có đạt đến chỉ có thất tinh b á t tinh dáng vẻ hứa phong đối với cái này chút lôi thú cũng rất thèm nhỏ dãi những thứ này lôi thú cũng không phải lôi đ ỉ n h thú như thế nửa nguyên tố nửa máu thị t sinh vật những thứ này lôi thú hoàn toàn chính là nguyên tố xét ngưng kết mà thành có thể nói là một loại nguyên tố sinh vật sinh vật như vậy đối với khắc bất luận cái gì huyết lục sinh vật tới nói đều là đại bổ tri vật bắt lấy sau khi hấp thu c hứa, hứa phong trên h thuộc tính, mặt chí còn lộ ra thần sắc vương rỡ cái kia cấp vực chủ lôi thú một mực thủ hộ ở bên ngoài làm hứa phong căn bản không dám rời đi lôi đỉnh hào nửa bước quả nhiên cái kia cấp vực chủ lôi thú tại thanh tỉnh phía sau cảm giác quét một lần toàn bộ màu tím lôi trận phía sau c hứa phong cười ha hạ biện muộn hơn mười ngày hứa phong đã sớm muốn rời đi lôi đình hào tự mình cảm thụ một chút màu tím lôi trận uy lực lại đợi chừng một ngày thời gian xác định cái kia cấp vực chủ lôi thú đã rời đi hứa phong mới thử thăm dò đi ra lôi đình hào quả nhiên hắn vừa đi ra lôi đình h ả o đẩy trời tử sắc lôi điện liền chen chúc hướng hắn đánh tới ầm ầm một đạo c ỡ t h ù n g nước t ừ sắc lôi điện trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn vừa mới bước ra lôi đình hào một bước hứa phong trực tiếp bị một kích này lôi điện đánh lại lần nữa bay trở về lôi đình hào mà hứa phong căn bản không có kịp phản ứng liền trực tiếp xa vào đến trong hôn m ê đ i lôi điện chi thể tựa hồ căn bản không có đưa đến tác dụng lại nhìn hứa phong lúc này nằm tại lôi đình hào khoang thuyền bong thuyền trước ngực cháy đen một mảnh phả ra khói xanh thậm chí có một loại nấu chín hương vị chuyển đến toàn bộ thân thể thật giống như một cái dầu trên qua tốt bự toàn thân xích hồng nếu như không phải siêu cấp tái sinh thần thông này e rằng hứa phong một kích này liền sẽ trực tiếp mất mạng mà nếu như không phải thu nạp toàn bộ lôi trì chui luyện lôi điện chi thể một kích này e rằng hứa phong trực tiếp liền sẽ hóa thành bụi siêu cấp khôi phục thần thông này ngay cả phát huy hệ v h ệ t cơ hội cũng không có ước chừng trên b o n g thuyền nằm ba ngày hứa phong mới rốt cục khôi phục lại lúc này lồng ngực của hắn có một đạo dài hơn một t h ư ớ c màu tím nhạt vết thương nhìn giống như là một đạo thiểm điện hình dáng vết sẹo quá kinh khủng cái này từ sắc lôi điện quả nhiên không hổ là có thể bài trừ kiếp liên tồn tại hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ vớt nghỉ ngơi p h ú t chốc hứa phong có một lần nữa đứng ở lôi đ ỉ n h số mở miệng hít sâu một hơi toàn thân kiếm khi phun trào từng cái k i ế p liên hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài lần trước hắn còn chưa kịp phản ứng l i ề n trực tiếp bị lôi đ ỉ n h đập nện hôn mê bất tỉnh lần này nhưng là muốn chuẩn bị sẵn sàng k i ế p liên lẫn nhau c u ố n quanh xoắn suýt tựa như một cái lưới lớn đem hứa phong toàn bộ cái bọc ở trong đó hai đầu k i ế p liên lập lòe màu vàng ánh sáng năm đầu k i ế p liên lập lòe toa kim còn lại hai đầu nhưng lại ảm đạm màu xám bị cấp liên bao trùn hứa phong hướng phía trước bước một bước cơ thể lại hiện ra ở lôi trong trận lần này cùng lần trước cũng không có bất vô số màu tím lôi đình phản phất ngửi được tiên huyết vị cá mập hướng về hứa phong nhao nhao nhao tới âm âm từng đạo màu tím lôi đình không ngừng đập nện tại hứa phong trên thân nhưng lại bị cướp liên tất cả đều chắn bên ngoài một chút màu vàng mảnh vụn theo màu tím lôi đình đập nện bay l ả tả xuống mặc dù không nhiều nhưng lại để cho hứa phong thấy được hy vọng lần này hứa phong kiên trì chừng mười phút mới rốt cục chịu không được màu tím lôi đình đánh kích lui trở về lôi đình hào tới có kiếp liên giúp hắn chia sẻ áp lực hứa phong có thể tại lôi trong trận kiên trì thời gian dài hơn hứa phong mặt tràn đầy thần sắc mừng rỡ tại lôi vực bên trong hắn cũng từng triệu hồi ra kiếp liên nhưng trên bầu trời những cái kia màu xanh trắng lôi đ ỉ n h lại trực tiếp xuyên qua kiếp liên đ ậ p nện ở trên người hắn phản phất chín đầu kiếp liên lúc hư hào đồng dạng nhưng ở màu tím lôi trong trận bầu trời màu tím nhạt lôi đ ỉ n h lại có thể tiếp xúc đến kiếp liên đánh vào kiếp liên bên trên mặc dù chỉ có thể làm hao mòn một chút mạnh vụn nhưng chỉ cần thời gian dừng lại đủ dài hứa phong tin tưởng trên người kiếp liên nhất định có thể toàn bộ b à trừ tại hắn lợi dụng trên trời màu tím lôi đình bại trừ kiếp liên quá trình bên trong lôi đình hào cũng không có nhàn rỗi thừa dịp tiểu lôi thú đối với nó không có hứng thú thời điểm nhanh chóng thu tập lôi trong trận lôi đình thạch đặc biệt là những cái kia sấm xét màu tím thạch càng là quan trọng nhất thu nạp màu tím lôi đình thạch lôi đình hào nguyên bản trắng xanh đan sen vẹn ngoài cũng dần dần hiện lên một vòng màu tím nhạt vằn nhìn qua giống như là từng cái t ử sắc thiềm điện tại lôi đình hào mặt ngoài dấu vết lư lại màu tím lôi trận phạm vi có mười mấy km hỡ phong lái lôi đình hào từ từ tại lôi trong trận du ã n g trá hơn nữa tại lôi trong t r ậ những n thứ này lôi thú thường thường có thể b ộ c phát ra siêu cường sức chiến đấu dù chỉ là một cái tám chín tinh thực lực lôi thú cũng có thể b ộ c phát ra tiếp cận hành tinh cấp thực lực hơn nữa những thứ này lôi thú còn am hiểu còn công hứa phong đã từng thử muốn săn g i ế t lôi thú nhưng lại bị năm sáu con lôi thú vây công nếu như không phải lôi đình hảo e rằng hứa phong ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát thời gian trôi qua rất nhanh hứa phong lái lôi đình hảo chậm rãi du đãng kiếp liên bài trừ rất nhiều chậm nhưng cuối cùng có chút hy vọng hứa phong phần lớn thời giờ đều dùng ở bài trừ kiếp liên bên trên mà thời gian còn lại nhưng là tại lôi trong trận tránh né những cái kia lôi thú sáu tám trăm ba mươi b ố thứ tám trăm ba mươi bốn t ư ơ n g hư tộc hứa phong tại từ sắc lôi trong trận đi vòng vo hơn một tháng vẫn muốn tìm được một cái lạc đàn lôi thú bắt g i ế t nhưng lại như thế nào cũng tìm không thấy cơ hội những thứ này lôi thú tựa hồ cũng không thích một người chơi lúc nào cũng tốt năm tốt ba hơn nữa giữa hai bên khoảng cách cũng không xa một tiếng gào thét liền có thể chịu hoán mấy nhóm lôi thú mặc dù kiếp liên bài trừ tại tiến hành đâu vào đấy lấy lấy nhưng những thứ này tiểu lôi thú lại phảng phất một trận hồi thật lớn nhường hứa phong có một loại thấy được lại ăn không được trong miệng cảm giác nóng bỏng chờ ta chân chính đột phá đến hành tinh cấp các ngươi một cái cũng trốn không thoát hứa phong tâm trung tâm h nghĩ những thứ này lôi thú trong mắt người ngoài chính là tường thụy hóa thân bình thường khó gặp là sinh vật trong truyền thuyết nhưng tại tử sắc lôi trong t r ợ cũng rất nhiều mười mấy km phạm vi bên trong có trên t r ă m con bọn chúng nhìn thấy lôi đình h ả o cũng nên truy đuổi chơi đùa một hồi hận hứa phong nhìn đến răng hứa phong trên người kích liên những cái kia nguyên bản lộ ra toái kim tia sáng kích liên màu vàng kim chỗ càng ngày càng nhiều vốn chỉ là tựa như hạt cắt một dạng điểm lâm tấm bây giờ cũng biến thành to bằng ngón tay mà vốn chỉ là màu s á m cho hai đầu kiếp liên phía trên cũng xuất hiện loang l ộ kim sắc chủ nhân dựa theo hiện tại cái này tiến độ nhiều nhất thời gian nửa năm ngươi liền có thể lần nữa đột phá một đầu kiếp liên tiểu quy nhìn xem m ệ t m ỏ i hứa phong trở lại phi thuyền nghỉ ngơi liền vội vàng tiến lên cổ vũ an ủi hô thời gian nửa năm cũng không tính rất d à i sáu hứa phong sở trường mờ hơi khoanh chân ngồi ở trong phòng lái mặc dù màu tím lôi đình đại bộ phận sức mạnh đều đánh vào kiếp liên bên trên nhưng là có không ít đánh vào trên thân thể của hắn nếu như không phải siêu cấp khôi phục thần thông đang một mực xúc tiến lấy hắn khôi phục hứa phong căn bản không có khả năng tại tử s ắ c lôi trong trận chờ thời gian lâu như vậy chủ nhân phía trước năm trăm m có một cô bí ẩn không gian ba động xuất hiện cùng biến mất tốc độ đều rất nhanh đây đã là hôm nay lần t h ứ ba xuất hiện tiểu quy đột nhiên nói chỉ vào mô phỏng cảm ứng trên màn hình một cái tiêu ký đi ra ngoài chỗ nói không gian gì thường chẳng lẽ nói có người tại tử xác lôi trong trận tiến hành bước ngày không gian sao hứa phong nhữ phải biết màu tím lôi trong trận lôi thú rất nhiều loại này kỳ dị nguyên tố sinh vật thường thường sẽ ảnh hưởng chung quanh nó không gian biến hóa thực lực càng thêm cường hãn lôi thú ảnh hưởng không gian biến hóa phạm vi càng rộng bởi vậy tại t ử sắc lôi trong trận chỉ có đặc biệt một chút lôi thú không đi chỗ mới có thể thi triển bước nhảy không gian bên ngoài địa phương khác đều không thể tiến hành bước nhảy không gian cẩn thận giám sát nơi đó nếu như gặp phải nguy hiểm trước tiên rời xa dù là thoát ly màu tím lôi trận cũng không có quan hệ hứa phong lập tức phân phó nói màu tím lôi trong trận nguy hiểm trọng trọng thậm chí sẽ có đáng sợ sấm c h ấ c mưa bao khí hậu t ử s ắ c lôi điện uy năng tăng vọt mấy chục lần hứa phong liền đã từng gặp được một lần lan đến gần toàn bộ màu tím lôi t r ợ nếu n như không phải bình thường thu thập lôi đình thạch đủ nhiều kiên trì tới lôi đình hào thoát đi màu tím lôi chợ một lần kia e rằng hứa phong liền muốn m ệ n h t ă n g l ô i trong trận. rất nhanh nguyên bản hướng bốn phía khuyết tán điều tra lôi đình hào hiện tại thay đổi trở thành tuyến tính chất điều tra phong tỏa lại không gian dị thường một khu vực như vậy hứa phong cũng không có để ý bây giờ bài trừ kiếp liên mới là đầu của hắn trở đ Tại đúng vừa lúc ô i này đột nhiên có một con lôi thú tựa hồ bị từ sắc lôi điện oanh kích hấp dẫn tới chậm rãi đi tới khoảng cách hứa phong mười mấy thước chỗ một đôi màu tím nhạt con mắt tò mò nhìn hứa phong h ứ a phong lúc này toàn thân toàn ý đắm chìm tại đối kháng màu tím lôi đình bên trên cũng không có cảm giác được con này lôi thú tới gần nhưng mà đúng lúc này h ứ a phong đột nhiên bị một cỗ sát ý lạnh như băng sợ kinh tỉnh mở to mắt chỉ thấy nơi xa một đạo bóng người màu đen hướng về cách hắn chỉ có xa mười mấy mét cái k i a lôi thú nhào tới cái gì lôi vực bên trong vẫn còn có người tồn tại hơn nữa nhìn bộ dáng hắn là chuẩn bị săn g i ế t con này lôi thú h ứ a phong kinh ngạc nhìn chằm chằm cái k i a bóng người màu đen đối phương tốc độ rất nhanh trong tay nắm hai thanh truy thủ lập loe màu đỏ nhạt tia sáng mà cái tia lôi thú cũng rất cảnh giác phát giác được nguy hiểm phía sau. vậy mà không lùi mà tiến tới hướng về đạo hắc ảnh kia phát ra rít lên một tiếng phía sau trực lăng lăng hướng về đối phương vào tới trong lúc nhất thời chung quanh khu vực lôi đình c h i lực đại thịnh hứa phong cũng liền vội vàng trốn vào lôi đình hào bên trong c u ầ n bạo lôi đình không phải hứa phong c ó thể tiếp nhận hắn chỉ có thể ở lôi đình nhẹ nhàng thời điểm mượn nhờ lôi đình c h i lực phong điều khiển chính bên trong hứa phong chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình đạo hắc ảnh kia cùng lôi thú chiến đấu chủ nhân người kia đột nhiên từ không gian ba động trô lao ra tựa hồ bản thân liền có thể tiến hành bước ngày không gian sáu t i ề u quy nói bản thân có thể tiến hành bước ngày không gian cái này sao có thể c h ẳ n g lẽ đối p h ư ơ n g đã là Diêu người i Vơ Lẹ Vẹo n g g ả Hứa Phong kia hẳn ó i Phải cho là vũ trụ chủng giả tộc h hư tộc bọn hắn vừa ra đời liền có thể tiến hành thực tế cùng ám ảnh giới ở giữa nhảy vọt chúng ta phía trước thấy không gian ba động hẳn là nó ra vào ám ảnh giới lúc ba động tiểu quy nói mô phỏng cảm ứng trong màn hình cái kia lôi thú chỉ là một cái cựu tinh thực lực tiểu gia hỏa mà cái kia hư tộc cùng hứa phong nhất dạng cũng là nửa bức hành tinh cấp c ự n giả g trên thân có được chín đầu kiếp liên nhưng nó trên người chín cái kiếp liên nhưng đều là màu xám cho không có một đầu bài trừ mặc dù cái này hư tộc nhân so lôi thú đẳng cấp cao hơn nhưng tại tử s ắ c lôi trong trận lôi thú dĩ nhiên thẳng đến đệ lên nó tại đánh thậm chí đánh hơn ba phút đồng hồ phía sau lôi thú tiếng giống lại triệu hoán tới ba con lôi thú bắt đầu đối với cái này hư tộc nhân tiến hành lấy công rơi vào đường cùng cái này hư tộc nhân trực tiếp sẽ rách ra không gian nhảy vọt tiến vào ám ảnh giới nhưng nó cũng tại bàn sơ cái kia lôi thú trên thân lưu lại hai đạo sâu đậm vết thương không ngừng có màu tím vợ lạc mạ từ lôi thú trong vết thương chảy ra đáng tiếc nếu như cái kia bà con lôi thú chậm thêm tới mấy phút lời nói cái này hư tộc nhân nói không chừng thật sự có thể đem cái kia lôi thú xử lý hứa phong có chút t i ế c nối u nói cái này đột phát sự kiện dường như là buồn tẻ quá trình bên trong một khúc nhạc đệm từ đó về sau hứa phong cũng không còn thấy qua cái kia hư tộc nhân chỉ là tiểu quy lại thường xuyên điều tra ra thời không ba động rõ ràng cái kia hư tộc nhân cũng không hề rời đi ở đây cuối cùng có một ngày tại hứa phong đã nhận lấy gần tới một giờ từ sắc lôi điện đánh kích phía sau m ệ t m ỏ i chuẩn bị tiến vào lôi đình hào lúc bên thai đột nhiên chuyển đến một cái kỳ lạ âm thanh nhân loại ta là hư tộc tô mác lệ ta thỉnh cầu ngươi trợ giúp sáu m ư sáu tám trăm ba mươi lăm thứ tám trăm ba mươi lăm chương kết minh tô mác lệ là một gã hư tộc nhân nàng cũng không biết nếu như đoạt được chín đầu kiếp liên kiếp liên ở giữa liền sẽ lẫn nhau dây dưa tạo thành bền chắc không thể g ã y k ế t trượt bởi vậy tại săn giết mấy cái hành tinh cấp quái vật phía sau tô mác lệ khổ cực dẫn đến đây hết thể nguyên nhân kỳ thực cùng tô mác lệ là một cái cô nhi có rất lớn quan hệ nàng không có gia tộc không có đồng bạn. không có ai sẽ nói cho nàng như thế nào bước vào hành tinh cấp tại nàng săn giết một cái hành tinh cấp q u á i thú đoạt được trên người đối phương một cây kiếp liên phía sau nàng cảm thấy không tệ thậm chí tại sau này săn giết bên trong cố ý săn giết hành tinh cấp q u á i thú đợi đến trên người nàng kiếp liên tạo thành kiếp trận một k h ắ c này trong đầu của nàng một cách tự nhiên xuất hiện kiếp liên k i ế p trận khái niệm cùng với nắm giữ kiếp trận khổ c ự chỗ c sau đó t ô mác lệ hao tốn đại lượng thời gian tại như thế nào phá trừ kiếp trận bên trên cuối cùng nàng tìm được phương pháp hơn nữa cũng thành công tiến vào lôi vực thu được lôi điện chi thể phía sau lại may mắn tìm được màu tím lôi t r u n đồng thời nàng tại màu tím lôi trong trận đã chờ đợi hơn ba mươi năm nhưng trên người kích liên cũng vẹn vẹn lên một chút biến hóa đây hết thảy đều phải may mắn mà có hư tộc nhân thiên phú thần thông có thể làm cho nàng tại lúc gặp phải thời điểm trốn vào mình ám ảnh giới bên trong thần thông này đối với bảo mệnh tới nói nhất định chính là t h ầ n cấp nhưng lại không cách nào để cho nàng tại màu tím lôi trận đánh xuống đợi lâu hơn một chút mỗi ngày nàng chỉ có thể tại lôi trong trận nghỉ ngơi ba phút tiếp đó liền muốn trốn vào ám ảnh giới nghỉ ngơi bởi vậy hiệu suất một mực rất thấp kém cái này khiến nàng đem chú ý đánh vào những cái kia nhỏ yếu lôi thú trên thân nàng chỉ cần chỉ cần săn giết một cái lôi thú liền có thể tăng tốc bài trừ kiếp liên tốc độ nhưng nàng nhưng vẫn không có tay hôm qua là nàng khoảng cách thành công gần nhất một lần nàng tại nơi chỉ lôi thú trên thân lưu lại hai đạo vết thương nhưng tức là cuối cùng lôi thú đồng bạn kịp thời chạy đến cứu đi cái kia bị thương lôi thú kể từ hứa phong tiến vào màu tím lôi trận phía sau tô mác lệ liền phát hiện hắn chiếc kia lôi đình phi thuyền có thể tại màu tím lôi trong trận tồn tại như thế lâu phi thuyền nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy bình thường những cái kia dù là dùng lôi đình thạnh th nhân loại kia lại có thể tại màu tím lôi trong trận chờ gần tới nửa giờ hắn là làm sao làm được tô mác lệ trong lòng rất là kinh ngạc thậm chí không nhịn được muốn sông đi lên hướng nhân loại kia tỉnh giáo nàng nhớ kỹ lần thứ nhất nhân loại kia đợi thời gian cũng không dài nhưng mỗi một lần nghỉ ngơi phía sau hắn đợi thời gian kiểu gì cũng sẽ so với một lần trước bên trên một chút có thể hắn có cái gì công pháp đặc thù sáu thông ô Mác Lệ suy xét đ a y tại giết thú lôi nàng săn s qua hư tộc nhân cùng cái tia lôi thú ở giữa chiến đấu hứa phong phát hiện thực lực của đối phương rất là cường hãn dù là không có bài trừ một đầu kiếp liên nhưng vẫn không thể coi thường nếu quả như thật liên thủ với nàng nói không chừng có thể đánh một chút những cái kia lôi thú chú ý của chào ngươi ngươi nắm giữ một chiếc có thể tại lôi trong trận tồn tại thời gian rất lâu phi thuyền mà ta có cường đại vũ lực chúng ta liên hợp lại có thể có thể săn giết những cái kia đẳng cấp thấp một chút lôi thú t ô mác lệ nói tại tô mác lệ xem ra hứa phong thực lực cũng không mạnh hắn dựa vào là lôi đình hào chiếc này đặc biệt phi thuyền có thể tiếp nhận màu tím lôi đình đánh phi thuyền có thể làm cho nàng nắm giữ một cái tạm thời nghỉ ngơi chỗ phải biết cho dù là ở trong tối ả n h giới cũng là cần tiêu hao tô mác lệ đích ma lực cái này sáu hứa phong có chút im lặng hắn cảm giác mình tựa hồ bị đối phương xem thường cái này cũng là hắn vẫn không có xuất thủ d u y ê n cớ mặc dù cũng là nửa b ư ớ c hành tinh cấp nhưng rõ ràng tô mác lệ cho rằng chính mình liên hành tinh cấp q u á i thú đều có thể g i ế t chết hứa phong dạng này một cái rơi đi bộ tinh cấp nhân loại e rằng càng không phải là đối thủ của nàng cái này cũng là nàng yên tâm cùng hứa phong liên minh nguyên nhân một trong tốt h ta ta đồng ý cùng ngươi liên minh hứa phong nói ông một tiếng tiếng động rất nhỏ lôi đình hào cửa khoang trước chuyển đến một hồi không gian ba động tô mác lệ từ hoàn toàn đũ ám cánh cửa ánh sáng bên trong đi ra tiến vào lôi đình hào ngươi thực sự là may mắn Vậy này mà nắm giữ dạng này một dạng giữ c hứa i phong tùng phía dưới bà vai nói loại kia thông thường lôi đình thạch không được sao tô mác lệ chân mày hơi nhữ lại phải biết thông thường màu trắng lôi đỉnh thạch ở bên ngoài là tài nguyên hiếm hoi nhưng ở màu tím lôi trong trận những thứ này lôi đỉnh thạch đơn giản không nên quá nhiều đây chính là cái k i a cấp vực chủ lôi thú cất không biết bao nhiêu và năm hơn nữa nó cũng không có chuyên môn cất giữ chỉ là coi nó là làm thiếp lôi thú đồ chơi cùng nuôi nấm bọn chúng lương thực lấy cấp vực chủ lôi thú thực lực nó hoàn toàn có thể trực tiếp phá hủy một khỏa hành tinh tiếp đó đem bên trong tích chứa lôi đỉnh thạch toàn bộ thu thập đi ra thông thường lôi đỉnh thạch cũng có thể bất quá hiệu quả bây giờ càng ngày càng yếu hứa phong có chút bất đắc dĩ hắn cũng không hề nói dối đoạn thời gian gần nhất hắn một mực tìm kiếm lôi trong trận màu tím lôi đình thạch nhưng không biết vì cái gì loại này càng cứng rắn hơn ẩn chứa càng nhiều năng lượng lôi đình thạch thực sự quá hiếm hoi hắn cũng chỉ tìm được ba bốn m ư ơ k h ỏ a hơn nữa tất cả đều nhường lôi đình hào nuốt chừng lấy tiến hóa dựa theo lôi đình hào biểu hiện tiến độ đến xem phổ thông loại lôi đình thạch chỉ có thể chữa trị tổn thương mà chỉ có loại kêu màu tím nhạt lôi đình thạch mới có thể xúc tiến nó lần thứ hai tiến hóa dựa theo tiến hóa tiến độ đến xem hắn ít nhất còn cần tiến ngàn khoảo tím nh xem như minh h i ế u ta hẳn là tiễn đưa ngươi một chút lễ vợt tô mác lệ do dự một chút trực tiếp dùng ngón tay trong hư không tìm một trọn đã biến thành vỗ một cái màu xám cho cánh cửa ánh sáng dầm dầm vô số màu tím nhạt lôi đình thạch từ trong cánh cửa ánh sáng rơi ra ngoài chỉ chốc l á t công phu liền chất thành một toàn núi nhỏ đây là ta tại lôi trong trận tìm được ta cảm thấy bọn chúng hẳn là so phổ thông lôi đình thạch giá trị lớn hơn nữa tô mác lệ nói tô mác lệ tại lôi trong trận đã chờ đợi hơn ba mươi năm cũng không phải trắng lợi màu tím lôi trong trận màu tím nhạt lôi đình thạch cơ hồ đều bị nàng một người thu thập sáu tám trăm ba mươi sáu thứ tám trăm ba mươi sáu trường phi thuyền lần nữa tiến hóa hứa phong thô sơ giản lược đến một chút những thứ này màu tím nhạt lôi đình thạch chừng hơn ngàn mai hoàn toàn đầy đủ lôi đình hào lần nữa tiến hóa vô cùng cảm tạ ngươi minh hữu của ta đã như vậy như vậy đồng minh khế ước phí tổn liền từ ta tới ra à thỉnh tiếp nhận ta phần hào ý này hứa phong cười nói theo đạo lý tới nói kết minh nếu là tô mác lệ nói ra trước như vậy phần này khế ước phí tổn hẳn là nàng bỏ ra nhưng bây giờ nàng cống hiến ra nhiều như vậy màu tím nhạt lôi đình thạch đây chính là giá trị liên thành bảo vật thứ phong thậm chí ở bên ngoài cũng không có nghe nói qua loại này lôi đình thạch không có vấn đề tô mác lệ mỉm cười h ư tộc nhân nhìn thật giống như một đoàn lửa trong s u ố t hư ảnh trên thực tế rất nhiều người căn bản không phân rõ hư tộc cùng xương mù tộc ở giữa khác nhau thường thường đem cả hai mơ hồ đây cũng là bởi vì hai bọn chúng t r ù n g tộc từ trên ngoại hình nhìn thực sự quá giống bất quá tô mác lệ nhưng là có rõ ràng ngũ quan hình dạng cùng dáng người nhìn thật giống như một khối lửa trong s u ố t thủy tinh làn ra thậm chí tản ra nhàn nhạt thả quang nhìn kỹ tô mác lệ vẫn là một cái đại mỹ nhân đâu thứa phong tâm trung tâm n tại vũ trụ khế ước c h i thần chứng kiến phía dưới ta nguyện ý cùng trước mắt tên này hư tộc tô mác lệ kết thành chiến đấu đồng minh không rời không bỏ đồng sinh cộng t ử sáu hứa phong dùng vũ trụ tiếng thông dụng nói khế ước từ rất nhanh một cỗ thần bí ba động tại lôi đình hào trong phòng lái sinh ra cuối cùng hóa thành hai cái phủ văn màu vàng đồng thời in vào bả vai của hai người bên trên dầm dầm một hồi kim tệ va chạm âm thanh v a n g lên hứa phong trực tiếp vì lần này ký kết khế ước nội ước chừng mười vạn mai vũ trụ kim tệ phải biết đây chính là cao nhất cách thức đồng minh khế ước bởi vậy tiêu phí không nhỏ nhưng mà đem so sánh tô mác lệ đưa ra đống kia lôi đình thạch điểm ấy tiêu phí lại không coi vào đâu ký kết xong đồng minh phía sau tô mác lệ cuối cùng lần thứ nhất an an ổn ổn nghỉ ngơi đây là nàng ba mươi năm qua lần thứ nhất ngủ một cái an g i ấ p phải biết cho dù là ở trong t ố i ảnh giới cũng tại rút ra trong cơ thể nàng ma lực căn bản không để cho nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt tô mác lệ ngủ say lúc bộ dáng chính là một đoàn to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân màu xám di động thủy tinh lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung mà hứa phong nhưng là đem màu tím nhạt lôi đình thạch từng viên điển vào tiến hóa lô khảm bên trong màu tím nhạt lôi đình thạ cho dù là lôi đình hào cắt n ư ớ t cũng sẽ hao phí thời gian rất lâu một mực chờ đến tô mác lệ tỉnh táo lại lôi đình hào cũng chỉ bất quá thôn phệ hơn một trăm mai màu tím nhạt lôi đình thạch tiến hóa tiến độ đạt đến mười ba phần trăm hô thật thoải mái ta cảm giác lần này ta có thể tại lôi trong trận chờ càng dài chút thời gian tô mác lệ chậm rãi rỗi lưng một cái hứa phong trông thấy một đoàn màu xám nhạt di động thủy tinh bên trong xuất hiện tô mác lệ nửa khúc trên cơ thể hai cái cánh tay thật cao dâng lên nhưng nàng nửa phần dưới đột nhiên là một đoàn lưu động màu xám cho thủy tinh nhìn thật giống như trong chuyến thuyết tạ lặt đ ỉ n thần đang bên trong ma quái. hứa phong đang chuẩn bị nói chuyện tô mác lệ đột nhiên hướng về lôi đình hào cửa khoang đi đến mặt ngoài thân thể chín cái màu xám cho kiếp liên hiện ra d ầ m d ầ m d ầ m vô số màu tím lôi đình đánh vào tô mác lệ đích trên thân một chút màu vàng nhạt mảnh vụn tùy theo rơi xuống hứa phong phát hiện một cây cũng không có bài trừ kiếp liên tạo thành kiếp trận phía sau tựa hồ càng kiên cố hơn màu tím lôi đình muốn oanh kích thời gian rất lâu mới có thể rơi xuống một chút kim sắc mảnh vụn nhưng nếu như là mình thời gian giống nhau kim sắc mảnh vụn tựa hồ rơi xuống càng nhiều lớn hơn nữa lần này tô mác lệ ước chừng ở bên ngo v ừ cứ như vậy tô mác lệ bỏ ra tất cả màu tím nhạt lôi đình thạch đổi lấy tiến vào lôi đình hào nghỉ ngơi cửa lợi mà hứa phong lợi dụng màu tím nhạt lôi đình thạch trực tiếp đem lôi đình hào lại tiến hóa một cái trình độ tại một sáu trăm linh hai màu tím nhạt lôi đình thạch toàn bộ nhét vào lôi đình hào tiến hóa lô khảm phía sau Cả lôi c phi h t u đỉnh số lần nữa tiến hóa thật giống như một đoàn mỏ tím lôi chỉ biến hình đồng dạng hấp dẫn không thiếu lôi thú đến đây bất quá những thứ này lôi thú căn bản không dám đụng vào đang tại tiến hóa lôi đình hào có một tò mò lôi thú trực tiếp bị lôi đình hào mặt ngoài tán phát từ sắc lôi điện cho đánh bay xa mấy chục mét còn lại lôi thú sau khi xem liền sẽ không dám rỗi móng nước có thể chúng ta có thể thử nghiệm săn riết những thứ này lôi thú hứa phong thầm nói ít thành chiến đấu đồng minh phía sau giữa hai người chỉ cần không phải khoảng cách quá xa đều có thể tiến hành giống tệ lẹ bặt thị một dạng trò chuyện trên thực tế ta đã sớm muốn săn g i ế t những thứ này lôi thú bọn chúng có thể tiết kiệm chúng ta đại lượng thời gian tô mác lệ bình tĩnh nói vậy thì nói xong rồi chờ lôi đình hào tiến hóa hoàn tất phía sau chúng ta mà bắt đầu săn g i ế t những thứ này lôi thú hứa phong có chút hưng phấn nói hứa phong có thể cảm nhận được những thứ này lôi thú thể nội ẩn chứa vô cùng vô tận lôi điện năng lượng hơn nữa tựa hồ còn có một loại rất lực lượng thần bí trực giác nói cho hắn biết cỗ này lực lượng thần bí mới là hắn bây giờ cấm nhất hơn nữa tựa hồ càng nhiều càng tốt. lôi đình hào cuối cùng hoàn thành tiến hóa nguyên bản trắng xanh đan sen màu lót bây giờ toàn bộ đã biến thành màu tím nhạt tại màu tím nhạt phía trên có một chút xanh trắng hình dáng vằn cùng đường c o n g nhìn rất là thần bí lôi đỉnh số hình dạng cũng xảy ra thay đổi nhìn thật giống như một giọt màu tím nhạt dọc nước triệt để không có b o n g tàu mạn thuyền các loại đồ vật hô bây giờ nhìn lôi đình hào đã tìm không thấy bất luận cái gì băng ngục tộc phong cách trang sức hứa phong trên giới quan sát một cái lôi đình hào trong lòng đối với lôi đình hào bộ dáng hiện tại vẫn là rất hài lòng cửa khoang bây giờ rời đến phi thuyền bụng hứa phong c phẩm á t h i trang sức chủ nhân k hy vọng ngươi có thể ưa thích nơi này trang trí phong cách tiểu quy người mặc trường bào màu tiếng nhạn trên đỉnh đầu toát ra một đoạn kim sắc độc giác nổi đồng bền giữa không trùng cười dạng dỡ đạo vẫn được tiểu quy chúng ta chuẩn bị đi săn những cái tia lôi thú hứa phong i gật r a gật đầu mô phỏng cảm ứng trên màn hình lập tức xuất hiện một cái giống sóng gia đa điều tra hình ảnh tại từng vòng từng vòng sóng gia đa bên trong hiện ra mấy chục cái lôi thú chỉ bất quá bọn chúng phần lớn đều t ố t năm top ba tụ lại cùng một chỗ cũng không có phân thắng ra sáu tám trăm ba mươi bảy thứ tám trăm ba mươi bảy chương ám ảnh giới chúng ta bây giờ chỉ có thể tìm kiếm lạc đàn lôi thú tốt nhất là b ắ t tinh cựu tinh không muốn vượt qua hành tinh cấp thực lực lôi thú săn giết tố m a c lại nói hứa phong gật gật đầu đó cũng không phải bọn hắn bảo thủ mà là tại mảnh này màu tím lôi trong trận lôi thú thực lực tăng lên mấy lần cho dù là b ắ t tinh cựu tinh thực lực lôi thú ở đây cũng có thể cùng hành tinh cấp thực lực người chống lại bằng không mà nói trước đây t ô mác lệ một người liền có thể ở khác lôi thú trợ g i ú p phía trước đem cái kia bắt tinh lôi thú cho xử lý lôi đình hào lần thứ hai tiến hóa phía sau lại chịu đến từ sắc lôi điện đánh kích vậy mà không hề bị đến tổn thương ngược lại sẽ hấp thu số ít năng lượng cái này khiến lôi đình hào có thể tại màu tím lôi trong trận dừng lại thời gian dài hơn hơn nữa giá trị của nó cũng càng lộ ra chân u ý hai người cưới lôi đình hào vừa tu luyện một bên tựa như kẻ trộm đồng dạng không ngừng bốn phía điều tra muốn phát hiện một cái lạc đàn lôi thú rất nhanh một tuần lễ đi qua một ngày này mô phỏng cảm ứng trên màn hình cuối cùng phát hiện một cái đơn độc lôi thú xem ra đang lén lén lút lút tại một mảnh màu tím lôi đình bên trong làm cái gì con này lôi thú nhìn cùng lần trước cái kia bị ngươi công kích giống nhau như lúc ngươi xem thân thể nó bên trên còn có hai đạo không có khỏi hẳn vết thương hứa phong chỉ vào mô phỏng cảm ứng trên màn hình nói lần trước hứa phong lợi dụng lôi trận bài trừ kiếp liên lúc một cái bắt tinh thực lực lôi thú bị lôi điện oanh minh hấp dẫn tới gần hứa phong kết quả bị tô mác lệ đánh lén ở trên người lưu lại hai đến vết thương nếu như không phải còn lại lôi thú tốc độ nhanh con này lôi thú chỉ sợ sớm đã bị tô mác lệ giết chết. chính là cái kia đó là hư không lưới đao dấu vết lưu lại rất khó k h é p lại tô mác lệ nhìn kỹ một hồi gật đầu nói lần này vừa vặn nó bị thương hơn nữa còn là một người cơ hội lần này quá tốt rồi chúng ta muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ hứa phong gật gật đầu mặc dù thấy được bài trừ kiếp liên hy vọng nhưng mà tu luyện mỗi ngày tốc độ thực sự quá chậm hứa phong tâm trùng cũng có chút vội vàng sao động hy vọng những thứ này lôi thú có thể cho hắn một kinh hỉ phi thuyền chậm dài hướng về cái kia lạc đản lôi thú bay đi dựa vào một chút gần một ngàn mét phà vi cái kia lôi thú tựa hồ phát g i ắ ra hướng về lôi đỉnh số phương hướng không ngừng nhịt quanh một mặt cảnh giác bộ dáng. chúng ta đã xâm nhập đến cảnh giới của nó pha bi muốn tới gần có chút độ khó hứa phong nhữ mày tô mác lệ có thể lợi dụng ám ảnh giới tới gần cái kia lôi thú nhưng mà hắn lại không được tại lôi trong trận bất cứ lúc nào cũng sẽ có lôi đình anh kích xuống sẽ ảnh hưởng tốc độ hắn sợ mình không thể kịp thời chạy tới cùng tô mác lệ tạo thành vây công dẫn đến trận này đánh lén thất bại không sao ta có thể đợi ngươi tiến vào ám ảnh giới bất quá ngươi m u ố n thể không thể đối ta ám ảnh giới tạo thành bất cứ thương tổn gì tô mác lệ một mặt nghiêm túc nói cái gì ngươi có thể dẫn người tiến vào ám ảnh giới sẽ không đối với ta tạo thành tổn thương gì à h ứ a phong nhất khuôn mặt kinh ngạc hỏi chỉ cần ngươi không loạn động liền không sao tô mác lệ liếc mắt nhìn hắn nói yên tâm chúng ta thế nhưng là kết thành chiến đấu đồng minh đồng bạn muốn tin tưởng lẫn nhau h ứ a phong nhất khuôn mặt ta rất có thể tin biểu lộ nói ân vậy đi thôi tô mác lệ gật gật đầu nhiều ngày như vậy tiếp xúc tô mác lệ cũng đã tín nhiệm liêu hứa phong bằng không cũng không khả năng cùng hắn kết thành chiến đấu đồng minh tô mác lệ dắt hứa phong đi vào vỗ một cái màu xám cho cánh cửa ánh sáng đã tiến vào con môn hứa phong chung quanh thân thể liền bị bao phủ lên một tầng nhàn nhạt v i n quang ngần đầu nhìn lại tô mác lệ đích đá ả n h giới cũng không lớn chỉ có không đến một trăm em mở giám v ẻ bốn phía đều là mê vụ nhìn thật giống như hoàn toàn yên t ĩ n h hoang mạc ở trong tối ảnh giới bên trong khắp nơi đối phương không ít thứ chỉ là lôi đ ỉ n h thạch hứa phong liền thấy cơ h ộ i chất thành một toàn núi nhỏ bất quá đây đều là phổ thông lôi đ ỉ n h thạch màu tím nhạt lôi đ ỉ n h thạch một khối cũng không có thấy xem ra tô mác lệ đúng là đem màu tím lôi đ ỉ n h thạch toàn bộ đưa cho liều hứa phong chính mình vậy mà một khối cũng không có lưu lại cái này khiến hứa phong tâm bên trong có chút xúc động ngoại trừ lôi đình thạch bên ngoài tô mác lệ đích g á ảnh giới bên trong còn chất đóng rất nhiều những vật khác thật giống như thường khố một、dạng. người ám ảnh giới lại còn có thể cất giữ vật phẩm thực sự là thần kỳ hứa phong cảm thán nói tô mác lệ liếc liêu hứa phong một mắt không nói gì mà là tốn sức di chuyển về phía trước l ấ y ám ảnh giới là hư tộc vừa ra đời lúc liền có bản thân không gian sẽ theo đẳng cấp đề thằng ám ảnh giới cũng sẽ không ngừng mở rộng bây giờ chỗ này mặt còn không thể tồn tại vật sống chờ ta đột phá đến hành tinh cấp ở đây liền có thể cất giữ vật sống mỗi một cái hư tộc đều phải tốn cả đời thời gian tới kinh doanh ám ảnh giới hứa phong trong đầu đột nhiên xuất hiện tô mác lệ đích âm thanh thực sự là hâm mộ các ngươi hứa phong nói Cái c h ủ bất ộ c quá loại trói buộc này sức mạnh cũng không mạnh thưa phong cảm thấy mình có thể rất dễ dàng tranh thoát nhưng hắn mơ hồ cảm thấy một khi hắn tránh thoát loại trói buộc này có thể sẽ đối với tô mác lệ đích đám ảnh giới tạo thành tổn thương bởi vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Tốt, chúng ta sắp tới. n g ư ơ i chuẩn bị kỹ càng trong đầu tô mác lệ đột nhiên đề tình đạo hứa phong cũng không có cảm giác gì chẳng qua là cảm thấy bọn hắn ở trong tôi ảnh giới bên trong cũng không có đi tới bao xa phải biết bọn hắn cách t i u chỉ lôi thú chí ít có một ngàn mét khoảng cách nhưng hứa phong cảm giác bọn hắn ở trong tôi ảnh giới bên trong di động khoảng cách thậm chí ngay cả mười m m cũng chưa tới xem ra ám ảnh trong giới khoảng cách cùng thế giới hiện thực có nhất định khác biệt sáu hứa phong tâm trung tâm h nghĩ không biết về thời gian phải chăng có khác biệt nếu như có ở đây ngược lại là một cái thích hợp tu luyện nơi trốn đang nghĩ ngợi hứa phong đột nhiên nhìn thấy phía trước có một quan g môn mà trên người mình gò bó cũng biến mất theo nhảy ra ngoài tô mác lệ hô hứa phong tung người nhảy lên nhảy ra quan g môn ẩm ẩm vừa nhảy ra quan g môn một đạo sấm sét màu tím liền từ trên trời chậm lại hướng về hứa phong oanh kích mà đến hứa phong trên mặt đem trên thân kiếp liên hiện hiện ra lôi đình đánh vào kiếp liên bên trên phần lớn uy lực đều bị kiếp liên thừa nhận rất nhanh tô mác lệ cũng theo đó nhảy ra ngoài tại hứa phong trong mắt tô mác lệ thật giống như đột nhiên từ trong hư không chống rông xuất hiện rất là quỳ dị hư tộc thực sự là trời sinh thích khách hứa phong tâm trung cảm thắm nói không có trước khi ra ngoài. một điểm động tĩnh cũng không có lúc đi ra chỉ có nhỏ nhẹ không gian ba động nếu như lối không gian năng lượng người không quen thuộc thậm chí căn bản không phát hiện được siêu vừa xuất hiện tôm á c lệ đích thân ảnh liền biến thành một đạo tia c h ấ p màu xám hướng về cái tia lôi thú đâm tới hứa phong không dám chỉ hoãn triệu hồi ra phi kiếm hướng phía trước vung lên một đạo kiếm khí màu bạc hướng về cái tia lôi thú bay đi giống lôi thú giận dữ nhìn thấy hai người không lùi mà tiến tới vậy mà hướng về hai người lao đến rõ ràng ở mảnh này lôi vực bên trong lôi thú chính là bá chủ không có bất kỳ cái gì năng lượng sinh vật đủ để bọn chúng lôi bước đương nhiên con này lôi thú cũng không、đốc. một bên hướng về hai người xông lại một bên c ầ m t o hô hoán đồng bạn chung quanh tăng thêm tốc độ đuổi tại khác lôi thú tới phía trước đem nó xử lý tô mác lệ la lớn hứa phong gật gật đầu dưới chân kiếm ảnh b ư ớ c xê dịch vô số hư ảnh xuất hiện ở lôi thú bên cạnh phi kiếm trong tay như lôi đỉnh đ ồ n g dạng hướng về lôi thú đầu người đâm tới sáu tám trăm ba mươi tám chương đầu thứ t ư kiếp liên con này lôi thú chỉ có bắt tinh thực lực nhưng ở màu tím bảy trận bên trong lại có thể phát huy ra hành tinh cấp thực lực vô cùng màu tím lôi đỉnh từ trên trời giang xuống đánh vào trên người của hai người hứa phong cho thấy kiếp liên lôi đ ỉ n h sức mạnh lớn nửa đánh vào kiếp liên bên trên bản thân hắn tiếp nhận đến lôi điện chi lực rất ít tô mác lệ cũng học đem kiếp liên hiện hiện ra nhưng rất rõ ràng nàng bản thân tố chất thân thể cũng không như hứa phong màu tím lôi đ ỉ n h đánh vào trên người nàng để cho nàng sắc mặt trắng bệnh động tác cũng biến thành cứng gắc long ngâm chảm chảm một tiếng quát nhẹ k i ế m khí bén nhọn cắt về phía lôi thú đầu người vậy mà đem con này lôi thú trực tiếp một phân thành hai vay một tiếng nổ vang lên lôi thú thân thể tựa như diễm hỏa một dạng nổ bể ra tới hóa thành điểm điểm màu tím lưu tinh hướng về bốn phương tám hướng bay ra một điểm kim sắc quang mang hướng về hai người bay tới dung nhập thân thể hai người phía sau biến mất không thấy gì nữa mà ở lôi thú tiêu thất trước chỗ lưu lại một tảng lớn màu tím tinh thể hứa phong lấy tay nhặt lên khối k i ê n màu tím tinh thể lôi kéo tô mác lệ hướng về lôi đình hào bay đi vừa rồi lôi thú cơ thể nổ tung vô số lôi điện đánh kích tô mác lệ ít nhất đã nhận lấy mấy chục đạo lôi đình đánh kích bị trọng thương mặt ngoài thân thể hiện lên một vòng không bình thường màu hứng đỏ nếu như không phải hứa phong lôi kéo nàng e rằng nàng sẽ lập tức mất mạng hai người tiến vào lôi đình hào phía sau lập tức rời xa ở đây tại mô phỏng cảm ứng màn đang hướng về vị trí mới vừa rồi nhanh chóng chạy nhanh phốc tô mác lệ phun ra ngụm máu tơi ư đi ra ám t ử sắc tiên huyết vừa phun ra ngoài liền biến thành vô số kích động dòng điện hướng về bốn phương tám hướng quyết tán tiếp đó dần dần biến mất không thấy hô thứ phong lần này nếu như không phải ngươi ta e rằng đã chết tại lôi trong trận tô mác lệ sắc mặt khó coi nói nàng lúc này vẫn không thể khống chế cơ thể chỉ có thể mềm nhút nằm ở phòng điều khiển trên sàn nhà cơ thể một hồi biến thành một đoàn màu xám cho tinh thể một hồi lại biến thành hình người rõ ràng nàng liền khống chế thân thể của mình đều không làm được cái kia lôi thú sau khi chết vậy mà lại nổ tung quá đột nhiên c hứa ú n g phong h hơi hơi lắc lắc tâm bên trong khẽ động hắn ban đầu ở ám vũ trụ phi hành thời điểm cũng là bởi vì đụng phải cái tia cấp vực chủ lôi thú vậy mà trực tiếp bị ám vũ trụ ép ra ngoài đoán chừng lôi thú bản thân cùng tình không cự thú một dạng cũng dựng dục thời không phát tác đương nhiên Đây chỉ là hứa phong là m ộ tại l o nơi g điểm sáng màu vàng nóng liên hòa à tan vào thân thể phía sau hứa phong trước tiên kiểm tra thân thể mình mỗi một cái xó xỉnh cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào đó là khí vận chi lực có thể ra tốc bài trừ kiếp liên phải biết lôi thú thế nhưng là tường thụy có thể nhìn thấy nó đều là một loại vật khí thúng chi tự tay giết nó tô mác lệ cười nói một mặt biểu tình thỏa mãn cái này ít nhất có thể đủ tiết kiệm ta mười năm tu luyện tường thụy thú khí vận chi lực chúng ta giết tường thụy không phải đáng bị đến trừng phạt sao hứa phong có chút kinh ngạc vấn đạo làm sao lại ngươi có thể xem là một loại cướp đoạt chúng ta đem tường thụy trên người khí vận chi lực cướp đoạt đến trên người mình không có khí vận chi lực tường thụy cũng sẽ không thể xưng là tường thụy t ô mác lệ một mặt kinh ngạc nhìn qua hứa phong nói cái này ở trong vũ trụ là một loại thưởng thức nhưng nhìn người trước mắt này giống hồ cũng không hiểu rõ hứa phong gật gật đầu cũng không có nói cái gì chỉ là đem hệ thống chiến đấu lan tin tức mở ra quả nhiên phía trên có một nhóm tử kim sắc hệ thống nhắc nhở ngươi cướp đoạt lôi thú khí vận trí lực ngươi thu được hai điểm khí vận thực lực phải chăng sử dụng t ô mác lệ ngươi biết như thế nào sử dụng khí vận trí lực sao hứa phong v ấ n đạo đương nhiên mặc dù ta cho tới bây giờ cũng không có sử dụng tới nhưng ta biết dùng như thế nào bất quá chỉ cướp đoạt một cái lôi thú lên khí vận trí lực đoán chừng rất yếu ớt không có cái gì hiệu quả rõ ràng ta muốn chờ góp nhặt hơn một chút tại sử dụng tố mác lệ nói tố mác lệ chỉ có thể cảm giác được chính mình cướp đoạt khí vận chi lực nhưng cụ thể bao nhiêu nhưng lại không biết chỉ có một ít ỏi cảm giác hứa phong gật gật đầu trực tiếp ở trong lòng mặc niệm sử dụng lập tức một vệ kim quan g từ hứa phong ngực nổi lên bay tới đỉnh đầu của hắn tiếp đó trực tiếp nổ b ể r a hóa thành điểm điểm trong suốt k i m quang gan xuống quá trình này rất nhanh chỉ là trong chớp mắt dị tượng liền không có tin tức biến mất giang dắt một tiếng thanh thúy đức gây âm thanh tại hứa phong vang lên bên hai lập tức trên người chín cái tiếp liên tạo thành tự động hiện ra trong đó có ba đầu lập lòe sáng kim màu sắc mặt khác bốn cái kiếp liên biểu hiện là toái kim màu sắc còn có hai đầu màu s á m cho kiếp liên phía trên chỉ có một chút như mũi kim lớn nhỏ kim sắc điểm lầm tấm bốn cái toái kim màu sắc kiếp liên trong đó một đầu mặt ngoài xuất hiện m ị vết dạng vô số màu vàng mảnh vụn từ kiếp liên bên trên bay là tà xuống còn chưa rơi xuống đất liền biến mất không thấy gì nữa mà đầu kia kiếp liên lên vết nứt càng ngày càng lớn càng ngày càng bí mật tại tô m á t lệ trong ánh mắt kinh ngạc đầu này kiếp liên ba một tiếng toàn bộ hóa thành nắp ấy biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại vô số kim sắc bột phấn phi n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cuộc lại phá trừ một đầu kiếp liên tô mác lệ kinh ngạc nói hứa phong mở to mắt mỉm cười nguyên bản vốn đã biến mất đầu kia kiếp liên đột nhiên lại chống rông xuất hiện bất quá lúc này đã đã biến thành sáng kim màu sắc cùng ban sơ cái kia ba đầu sáng kim màu sắc kiếp liên một dạng ha ha vận khí không tệ lại phá trừ một đầu kiếp liên hứa phong cười nói trên thực tế nguyên bản cái kia bốn cái toái kim kiếp liên đã cách phá toái không xa lần này khí vận trí lực v ọ n thẳng phá trong đó một đầu xem như vận khí không tệ đầu thứ nhất kiếp liên cho liều hứa phong giam cầm chi thuật năng lực đầu thứ hai kiếp liên cho liều hứa phong siêu cấp khôi phục năng、lực. điều thứ ba kiếp liên nhưng là cho liệu hứa phong h u y ễ n ảnh thế thân năng lực cái này đầu thứ tư kiếp liên cho hứa phong năng lực là trưởng khống lôi đỉnh trưởng khống lôi đỉnh có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng khống lôi đỉnh chi lực thậm chí có thể hóa thân lôi đỉnh thực lực bản thân càng mạnh trưởng khống lôi đỉnh kéo dài thời gian càng lâu lấy hiện tại hứa phong thực lực thi triển trưởng khống lôi đ ỉ n h kỹ năng đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ kiên trì mười giây nhắm mắt cẩn thận cảm thụ kỹ năng này lĩnh lộ cái thiên phú này thần thông kỹ năng toàn bộ phía sau hứa phong tâm bên trong không khỏi kích động muốn ở nơi này màu tím lôi trong trận thử một chút kỹ năng này ngoài phi thuyền đột nhiên truyền đến một hồi lôi thú tiếng gầm g ừ phẫn nộ sáu tám trăm ba mươi chín thứ tám trăm ba mươi chín trương ngoại ý muốn hứa phong xuyên tấu qua mô phỏng cảm ứ n g màn hình hướng ra ngoài nhìn lại bảy tám cái lôi thú vây quanh ở một ngàn mét ra ngoài chỗ b i phần lớn tiếng gào t h é t bọn chúng tựa hồ có thể cảm nhận được ở đây có một con lôi thú bị giết chết ầm ầm vô số tử sắc lôi điện bị bọn chúng k í c h p h á t lấy bọn chúng làm trung tâm phương viên mấy trăm thước phạm vi toàn bộ đã biến thành màu tím lôi đình thế giới ngoại trừ lôi thú không có bất kỳ cái gì một loại năng lượng sinh vật đủ tại dạng này kinh khủng lôi đình trong thế giới sinh tồn lôi đình hào chậm dại hướng về sau thối lui lúc này t r e o chọc một đám tức giận lôi thú dù cho lôi đình hào trải qua hai lần tiến hóa chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi những thứ này lôi thú phẫn nộ hứa hứa phong ngươi vậy mà thật sự lại phá trừ một cây kiếp liên tô mác lệ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc lúc này nàng đã chậm dại khôi phục lại thân thể trọng tân biến thành hình người không tệ v ậ n khí tốt mà thôi hứa phong cười nói tô mác lệ trong mắt tràn đầy thần sắc hâm ộ nàng chờ tại lôi trong trận đã hơn ba mươi năm bài trừ chín cái kiếp liên tạo thành kiếp trận vẫn xa xa khó vời nhưng người trước mắt này loại chỉ bất quá đi tới nơi này ngắn ngủi hơn mười ngày liền đã tất cả thu hoạch hứa phong người bây giờ đã phá trừ bốn cái k i ế p liên hơn nữa không bao lâu nữa còn dư lại k i ế p liên cũng đều có thể toàn bộ phá trừ đi tô mác lệ mặt mũi tràn đầy biểu tình hâm mộ hẳn là rất nhanh chỉ cần chúng ta lại săn giết mấy cái lôi thú hứa phong gật gật đầu thật là khiêm tốn nói ân bất quá thời gian ngắn e rằng không được những cái kia lôi thú đã có chỗ cảnh giác muốn tại gặp phải một cái l ạ đản sợ rằng sẽ rất khó chúng ta nhất định phải ngừng một đoạn thời gian tô mác lại nói lúc này nóng lòng nhất kỳ thực là tô m ắ c lệ nhưng nàng cũng minh bạch chuyện này cũng không thể gấp g áp một cái không dưới tâm chính là rơi xuống hạ tràng ân người nói không sai hứa phong gật gật đầu sau này trong hơn mười ngày hai người đều trốn ở không có lôi thú chỗ mượn nhờ màu tím lôi đình ả n h kích kích liên cũng không có săn giết lôi thú tại tiểu quy giám sát phía dưới mười mấy ngày nay cũng không có một cái lôi thú đơn độc đi ra cơ hồ cũng là top năm top ba một ngày này hai người đang tại lôi trong trận tu luyện đột nhiên cảm nhận được cái gì đồng thời biến xác tô mác lệ cố nén lập tức tiến vào ám ảnh giới xúc động cùng hứa phong nhất lên vọt vào lôi đình hào sau đó lôi đình hào đóng lại toàn bộ động lực thật giống như một khối đá mượn dạng tại màu tím lôi trong trận lẳng lặng nổi lơ lửng chỉ chốc lát công phu một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở lôi trận bên biên giới chính là cái kia cấp vực chủ lôi thú lại trở về tới lần này nó trực tiếp phun ra số lớn lôi đình thạch tiến vào lôi trong trận tiếp đó lẳng lặng quét xuống màu tím lôi trận rất nhanh con này cấp vực chủ lôi thú lộ ra thần s ắ c lo lắng lớn tiếng gào thét thân ảnh không ngừng tại màu tím lôi trận chung quanh chạy nhanh nó đã phát hiện màu tím lôi trong trận thiếu một chỉ tiểu lôi thú tưởng rằng chạy ra lôi trận bây giờ đang tại lôi trận lôi thú trong hư không chạy t ứ chi lấp lóe lôi quang tốc độ cực nhanh nó cơ hồ đem toàn bộ màu tím lôi trận khu vực toàn bộ lượn quanh một vòng nhưng lại không thu hoạch được gì cái k i a cấp vực chủ lôi thú lại có thể cảm giác được lôi trong trận tiểu lôi thú số lượng hứa phong kinh ngạc nói nhìn xem cấp vực chủ lôi thú mặt hốt hoảng biểu lộ cùng với bốn phía tìm lùng tung cử động hứa phong tâm bên trong chầm xuống nếu như con này cấp vực chủ lôi thú thật sự có thể cảm giác được tất cả tiểu lôi thú như vậy bọn hắn về sau e giảng rốt cuộc không thể lôi sát lôi thú thiếu một chỉ có thể nói là ngoài ý mới nhưng liên tục thiếu lời nói liền xem như đồ đần cũng có thể biết xảy ra chuyện gì đến lúc đó con này cấp vực chủ lôi thú sợ rằng sẽ đem toàn bộ màu tím lôi trận bay lên nút sớp đến lúc đó lôi đình hào căn bản không có khả năng tránh thoát được hứa phong ta cần thời gian một ngày khôi phục tô mác lệ sắc mặt tái nhược nói hứa phong gật gật đầu hắn bây giờ đẩy trong đầu cũng là như thế nào tránh né con này cấp vực chủ lôi thú n g ư ờ n g tô mác lệ nghỉ ngơi thật tốt tốt sáu cái kia cấp vực chủ lôi thú một mực không ngừng tại màu tím lôi trận biên giới du đãng muốn tìm được cái kia mất tích tiểu lôi thú nhưng vẫn không thu hoạch được gì nhiều ngày như vậy hứa phong cùng tô mác lệ thậm chí ngay cả lôi đình phi thuyền cũng không dám bước ra sợ cái kia cấp vực chủ lôi thú phát hiện bọn hắn tiếp đó đem ánh mắt hoài nghi rơi vào trên người bọn họ hứa phong biết một khi cái kia cấp vực chủ lôi thú nhận định là bọn hắn giết chết cái kia tiểu lôi thú hai người bọn họ căn bản không có sống sót hy vọng dù cho tô mác lệ nắm giữ ám ảnh giới cũng không có ý nghĩa hứa phong có thể chúng ta hẳn tạm thời rời đi màu tím lôi trận sáu tô mác lệ đề nghị nhiều ngày như vậy cái kia cấp vực chủ lôi thú một điểm rời đi mục đích cũng không có từ đầu đến cuối tại màu tím lôi trận biên giới đi dạo cảm giác của nó lại mỗi thời mỗi khắc tại quét nhìn toàn bộ màu tím lôi trợn chỉ là mười mấy cây số p h ạ m v i đối với một cái cấp vực chủ cường giả tới nói căn bản là cùng mình hậu hoa viên một dạng một mắt liền có thể giả quét toàn bộ khu vực n g ư ờ i có thể cam đoan chúng ta rời đi màu tím lôi trợn cái kia cấp vực chủ lôi thú sẽ không tìm chúng ta phiền phức sao hứa phong liếc mắt nhìn tô mác lệ vấn đạo hoặc có lẽ là ngươi có thể cam đoan ngươi ám ảnh giới có thể tránh thoát một cái cấp vực chủ cường giả tinh thần quan sát tinh thần quét qua tô mác lệ sắc mặt khó coi nghĩ nửa ngày chậm rãi lắc đầu một cái cấp vực chủ cường giả l sở dĩ bọn hắn bây giờ còn chưa có bị hoài nghi chủ yếu nhất một điểm chính là lôi đình hào là cái kia cấp vực chủ lôi thú tự tay bỏ vào lôi trong trận hơn nữa nó cũng không có phát giác hứa phong tồn tại nếu như hứa phong dám điều khiển lôi đình hào bay ra lôi trận như vậy con này cấp vực chủ lôi thú nhất định sẽ trực tiếp diện bọn hắn ngay tại hai người xốp giòn tay không sách chỉ có thể giống con rùa đen rút đầu một dạng trốn ở lôi đình hào bên trên gian khổ sống qua ngày lúc lôi trong trận lôi điện chi lực đột nhiên trở nên bắt đầu cùng bạo toàn bộ lôi vực đều kịch liệt chấn động không có bất kỳ cái gì triệu chứng dung chuyển lôi trận bên d ư ớ i vô số c ỡ thùng nước màu tím lôi đình đàn vào lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ hợp thành một cái huyền ảo phức tạp ma phát trận cấp vực chủ lôi thú sắc mặt trở nên rất là khó coi nhưng lại nhịn không được hướng về sau thối lui ra khỏi cách xa mười mấy dặm hướng về lôi vực phương hướng lớn tiếng gào thét lôi trận đây là thế nào đột nhiên phát sinh loại tình huống này tô mác lệ sắc mặt đại biến nguyên bản đã cực kỳ hung hiểm lối trận bây giờ bắt đầu cùng bạo độ nguy hiểm vượt qua d i vãng mấy chục lần hứa phong cũng là sắc mặt khó coi ánh mắt của hắn c h ă m chú nhìn lôi đỉnh số phòng ngự độ bền chỉ thấy độ phòng ngự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống lôi trong trận lôi đình uy lực thực sự quá lớn dựa theo loại tốc độ này chúng ta e rằng chỉ có thể kiên trì sáu phút lôi đình hào liền bị phá hủy hứa phong sắc mặt khó coi nói ngươi ám ảnh giới có thể tránh cho trận này sấm chấp mưa bao sao tô mác lệ gật gật đầu trên mặt của nàng cũng là ưu ám một mảnh nguyên bản vốn đã thấy được đột phá kiếp trận hy vọng. nhưng lại bị trận này s â m chấp mưa bão phá hủy đúng lúc này khoảng cách lôi trận biên giới mấy cây số chỗ một cái đen nhánh p h ẳ n g thất bị xé nước mở cửa hàng xuất hiện cửa động này thực sự quá lớn nhìn thật giống như một cái cự thú há hốc m i ệ n g ra muốn thôn phệ hết thảy vô số tử sắc lôi điện oanh kích đi vào lại không có bất kỳ phản ứng nào cửa hàng không gian chung quanh đều bị xé rách nhìn vô cùng quỷ dị thứ 840 chương hát chương hứa phong ch ngươi động đó đồ xem, là suy yếu không thiếu nhưng lôi trận bên giới lại như cũng ngưng kết từng viên màu tím lôi đỉnh đông lại ma pháp phù văn những ma pháp này phù văn lẫn nhau nối liền cùng nhau hợp thành một cái to lớn ma pháp trận đem t r ọ n phiến lôi vực bao phủ ở bên trong thật giống như một cái lưới lớn bao quanh toàn bộ lôi vực lôi trong trận xuất hiện hất đ ộ n g hứa phong nhữ mày cảm giác vị trí này tựa hồ rất quen thuộc trong đầu linh quang l ó i lên đột nhiên chỉ vào cái lô đen này hô cái này không phải liền là chúng ta săn g i ế t cái kia lôi thú vị trí sao tô mắc lệ ngươi còn nhớ rõ tình cảnh lúc ấy sao lúc đó cái kia lôi thú dường như đang tới lấy đồ vật gì nhìn thật giống như đảo hàng một dạng t ô mác lệ nhớ lại nói người nói cái lô đen này có thể hay không cùng cái kia lôi thú có liên quan hứa phong vấn đạo t ô mác lệ lắc đầu cái kia lôi thú đã bị hai người cho sẵn giết hơn nữa đã qua nhiều ngày như vậy t ô mác lệ cũng không xác định giữa hai bên có liên hệ tất nhiên có thể chỉ là ngoài ý m u ố n sáu t ô mác lệ nói tiểu quy có thể hay không kiểm tra một chút cái lô đen này thông hướng địa phương nào hứa phong vấn đạo một tiếng trường b à o màu tím tiểu quy hiện ra ở giữa không trùng khe nhữ mày nói đây tựa hồ là thông hướng một cái thế giới khác lối vào sáu một cái thế giới khác hứa phong hiếu kỳ nói đúng vậy loại này tạm thời xuất hiện thế giới cửa vào rất phổ biến ngươi cũng biết trong vũ trụ tồn tại đủ loại đủ kiểu thời không khẽ hở bọn chúng có tại địa phương cố định có nhưng là lập tức xuất hiện thông qua những thứ này thời không khẽ hở thậm chí có thể đến ám vũ trụ đều không thể đạt tới tận cùng vũ trụ hay là trở lại mấy chục triệu năm trước thời đại sáu tiểu quy không nhanh không chậm nói nhưng bình thường nhất cũng chính là hai cái tinh vực giữa vũ trụ bích màng n ứ t ra thông qua bọn chúng có thể tiến vào một cái khát tinh vực tế tự chi thành tế đản chính là tương tự tồn tại nó thông hướng lấy một cái tràn ngập thần bí thế giới ma pháp nhưng tức là tại hứa phong sau khi rời đi tế đàn liên tiếp một cái thế giới khác tiết điểm bị phá hủy trừ phi thế giới kia chủ động chữa trị tế đàn bằng không hai thế giới liền vĩnh viễn không cách nào liên tiếp tô mắc lệ chúng ta có nên đi vào hay không xem nói không chừng sẽ theo nơi này thoát đi ra ngoài sáu hứa phong quay đầu vấn đạo cái kia cấp vực chủ lôi thú thật là đáng sợ nó một mực không ly khai hai người căn bản không biện pháp tu luyện đợi ở chỗ này chỉ là lãng phí thời gian tô mắc lệ do dự lửa này g cuối cùng gật gật đầu đồng ý liêu hứa phong đề nghị tốt lắm chúng ta liền thông qua cái lô đen này ly khai nơi này a chờ sau này lại đến hy vọng có thể tránh đi con này cấp vực chủ lôi thú sáu hứa phong có chút tiếc nuối nói nói thật hứa phong cũng không muốn cứ như vậy rời đi mới phá trừ một đầu kiếp liên còn có năm đầu kiếp liên không có bài trừ hứa phong tin tưởng chỉ cần tại săn g i ế t mấy cái lôi thú liền có thể trực tiếp tiến vào hành tinh cấp cường giả hàng ngũ nhưng tức là biến số quá nhiều cái kia cấp vực chủ lôi thú là bọn hắn không cách nào chống cự tồn tại chỉ cần đối phương không ly khai bọn chúng lưu tại nơi này không có chút ý nghĩa nào đi thôi tiểu quy tiến vào cái hát động kia bên trong đi để chúng ta xem nó đến cùng thông hướng địa phương nào hứa phong nói là chủ nhân lôi đình hào chầm rãi di động Hướng về cái hát động kia bay đi, nhưng đình động về vừa cái kia đi, lại tại lôi bay hào mấy ớ tới i cái gần hát t ta hiện cho hai than người màn, từng cái lôi thú, vô luận để tinh, tinh, chúng một lôi vô cấp, mà tất chục ư n động g cái kia hát chui h vào. Mấy cái lôi thú lẫn nhau lẫn nhau đưa đ ẩ y lấy g à o thét g ầ m t hét chen lấn tiến vào trong l ô đen biến mất không thấy gì nữa liền đầy trời màu tím lôi đình tựa hồ cũng không ít tràn vào hát động giống gầm lên giận dữ từ lôi ngoài trận văng lên cái kia cấp vực chủ lôi thú vậy mà cũng tại điên cuồng đụng chạm lấy lôi trận biên giới những cái kia lôi đ ỉ n h tạo thành ma pháp phù văn bọn chúng cản trở lôi ngoài trận tất cả sinh vật tiến vào lôi trận có thể cấp vực chủ lôi thú thực lực ở nơi này một mảnh cơ hồ có thể nói là vô địch nhưng nó lại như cũng không cách nào đột phá lôi ngoài trận thành ma pháp trận mỗi một lần va chạm đều chỉ sẽ phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh ma pháp trận lại không n ú c nhích tí nào con này cấp vực chủ lôi thú mắt vậy mà nổi lên màu đỏ hình thể không ngừng phòng lưới dường như đang ngưng tụ ma pháp gì rất nhanh một đoàn tràn đầy hủy diện từ sắc lôi điện cầu từ lôi thú trong miệm bay ra hướng về lôi ngoài trận ma pháp trận đánh、tới. ầm ầm ma pháp trận rung động kịch liệt mạnh liệt ma pháp ba động hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi thậm chí có một chút khoảng cách gần hành tinh trực tiếp sụp đổ tan giã đã biến thành trong vũ trụ thiên thạch một kích này đi qua cấp vực chủ lôi thú tựa hồ tiêu hao quá lớn trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi vẫn không cam l ò n g nhìn qua màu tím lôi t r ậ n nhưng đi qua chấn động kịch liệt một hồi phía sau màu tím lôi ngoài trận thành ma pháp trận không có chút nào hư hao vẫn như c ũ phát huy tác dụng cấp vực chủ lôi thú ánh mắt lộ ra một tia không cam lỏng nhưng không có sức mạnh lần nữa phát động công kích chỉ có thể bất đắc gì tại lôi ngoài trận không ngừng gào t h é cái này đây là cái tình huống gì? chẳng lẽ nói cửa động này đối với lôi thú có cái gì ý nghĩa là thủ hứa phong nhắc khuôn mặt n g h i hoặc không phải cửa hang đối với những cái k i a lôi thú có ý nghĩa mà là phía trước thế giới kia hứa phong đây có lẽ là một cơ hội tô mác lệ trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ chỉ vào cái hắc động kia nói ngươi xem những cái k i a lôi thú tất cả đều tiến vào trong lỗ đen chúng ta đi theo vào không rồi cùng bọn chúng đi đến một chỗ sao mà cái chỗ kia cái kia cấp vực chủ lôi thú vào không được hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên bọn hắn sợ hãi không phải là cái kia cấp vực chủ lôi thú sao lúc này cái kia lôi thú bị lôi chận chắn bên ngoài đây chẳng phải là bọn họ cơ hội tốt、sao. tiểu quy tiến vào cái hát động kia hứa phong ra lệnh lôi đình hào đang tốc độ cao nhất hướng về cái hát động kia bay đi dự tính một phút đồng hồ sau đem tiến vào hát động tiểu quy nói xem ra đối diện thế giới đối với lôi thú tới nói ý nghĩa phi phạm bằng không bọn chúng cũng sẽ không như thế chen lấn tiến vào hát động hứa phong tự đủ người xem cái kia cấp vực chủ lôi thú tựa hồ cũng nghĩ xâm nhập lôi trong trận nó chỉ sợ cũng tại đánh lấy cái hát động kia chú ý của tô mắc lệ chỉ vào lôi ngoài trận thân ảnh to lớn k i ế nói coi như nó tiến vào lôi trận cũng không biện pháp tiến vào trong lỗ đen hình thể của nó quá lớn căn bản không có khả năng thông qua hát động hứa phong liếc mắt nhìn cái kia tràn đầy không tam l ò n g vẫn đang không ngừng gầm thét cấp vực chủ lôi thú từ t ô nói t ô mác lệ gật gật đầu không nói thêm gì nữa rất nhanh lôi đình hào phảng phất một vòng màu tím nhà ạ xâm xét sen lẫn trong từng cái lôi thú bên trong tiến vào cái hát động thứ theo thú hát trong tới một đoạn thời gian rất dài. Phía trước đột chương đình hào hư không phía nhiên cái xuyên động đoạn gian dõi lôi kia, lôi đi dài, qua tôi a n h mác lệ mở ra tay phải một đoạn ngọn lửa màu xanh lam tại nàng lòng bàn tay cháy đường cực ngọn lửa màu lam đã biến thành màu lam hơn nữa nhiệt độ ít nhất thấp mười mấy độ tôi mác lệ nói xong hiện tay bị diệt trong lòng bàn tay hòa diễm có thể chúng ta hẳn là đi xuống xem một chút nói không chừng sẽ có phát hiện hơn nữa ở đây không có chút nào những cái k i a lôi thú dấu vết tô mác lệ nhìn liêu hứa phong một mắt nói hứa phong nghĩ một lát gật gật đầu hai người cùng đi xuống lôi đình hào bước vào mảnh sa mạc hoang vu này bên trong ở đây vậy mà tất cả đều là lôi đình thạch m ả n h vụn tô mác lệ không lưng hốt lên một nắm trong hoang mạc nát cát nơi này nát cát so với trên địa cầu trong sa mạc hạ t cát lớn hơn rất nhiều mặt ngoài h n g ánh trong suốt nhìn thật giống như từng viên kim cơ vỡ không có khả năng lôi đình thạch nếu như vỡ vụn phía sau bên trong lôi đỉnh chi lực sẽ rất nhanh trôi qua nhưng những thứ này nát trong cát vẫn ẩn chứa không thiếu lôi đỉnh chi lực quá quái dị tôm ác l ệ dùng sức xoa n ắ n trong lòng bàn tay nát cát thường đạo nhỏ xíu sấm xét tại nát xa chi ở giữa không khô vật lấy đúng lúc này hứa phong trong máy bộ đàm đột nhiên phát ra tiểu quy thanh âm chủ nhân bên trái 65 độ khoảng cách năm km chỗ xuất hiện không gian ba đ ộ hứa phong n g n g đầu nhìn lại cảm giác toàn diện trải rộng ra ở đây không hề giống màu tím lôi trong trận nắm giữ quần bạo sức mạnh sấm xét có thể áp chế cảm giác cùng những thứ khác một chút dò xét thủ đoạn hứa phong bây giờ cảm giác nếu như hoàn toàn trải rộng ra. có thể phát giác được phương viên mười km tất cả tình huống tô mắc lệ ở cái hướng kia xuất hiện vỗ một cái q u a n môn một cái lôi thú từ trong canh cửa ánh sáng c h u i ra chúng ta muốn hay không đi săn g i ế t nó hứa phong vấn đạo đương nhiên chúng ta tới đây không phải là vì săn g i ế t lôi thú sao vừa v ậ n cái k i a cấp vực chủ lôi thú không ở đây chính là cơ hội tốt tô mắc lệ trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng vậy chúng ta vừa đi vừa nói hứa phong tung người nhảy lên hướng về cái hướng kia bay đi tô mắc lệ người phát hiện sao mặc dù chúng ta cùng những cái kia lôi thú cũng là từ một cái cửa và hố đen chỗ tiến vào nhưng mà tiến vào ở đây lại tựa như lập tức đến mỗi cái chỗ hoàn toàn tách ra hứa phong nói không tệ ta cũng cảm thấy kỳ quái vì cái gì nhiều như vậy lôi thú đều biến mất nhất định là hạ xuống địa điểm là lập tức tô mác l ệ gật gật đầu rất nhanh hai người tới vừa rồi lôi thú xuất hiện chỗ lúc này cái kia phiến quang môn đã biến mất không thấy gì nữa chung quanh vẫn còn sót lại lấy một chút không gian ba động mà cái kia lôi thú thì dường như là có mục đích hướng về nơi xa một gò núi chạy hết tốc lực mà đi nó tựa hô cũng không phải chạy loạn mà là có mục đích đi tới chúng ta là trực tiếp đi lên đưa nó xử lý vẫn là sáu tô mác lệ n h ư mày hứa phong nhìn chằm chằm cái kia chạy nhanh về phía trước lôi thú cẩn thận quan sát động tác của nó tô mác lệ nói không sai cái kia lôi thú cũng không phải tại chẳng có mục đích chạy tựa hồ tiến vào trong thế giới này bọn chúng có mục đích rõ ràng nhưng mà đây cũng chỉ là lôi thú nhóm tự mình biết mà hắn cùng tô mác lệ cũng không rõ ràng đuổi kịp nó nhưng trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ xem nó sẽ đem chúng ta đưa đến địa phương nào lại nói hứa phong cân nhắc phúc chốc thất giọng nói tô mác lệ gật, gật đầu một cái lôi thú giá trị tuy lớn nhưng nếu như có thể làm rõ ràng vì cái gì lôi thú đều nghĩ tiến vào thế giới này mục đích của bọn nó là cái gì nói không chừng sẽ thu được lớn hơn nữa lợi ích hai người cứ như vậy theo thật s á t cái kia lôi thú năm trăm mét chỗ lại tới gần mà nói cũng sẽ bị nơi đó lôi thú phát giác tại hứa phong trong cảm giác trừ phi cái kia lôi thú sẽ bước nhảy không gian hoặc tuấn di các loại kỹ năng bằng không căn bản vốn không tồn tại có thể chạy thoát cái kia lôi thú không ngừng hướng phía trước chạy nhanh thỉnh thoảng sẽ dừng lại ăn mấy ngụm trong hoang mạc lôi đ ỉ n h đá bể phiến nghỉ ngơi một hồi sau đó tiếp tục chạy tựa hồ rất là bộ dáng lo lắng h ứ a phong cùng tô mác lệ cũng một mực theo thật sát phía sau của nó tại trong hoang mạc chạy một ngày một đêm cuối cùng tại sáng sớm ngày hôm sau hai người thấy được hoang mạc bên l i n giới t mảnh sa mạc hoang vu này thật là lớn chúng ta một ngày một đêm qua xuống đ o á n chừng chạy mấy trăm cây số a tô mác lệ trên mặt hiện lên một k i a mệt mỏi h ứ a phong gật gật đầu dọc theo đường đi bọn hắn đều đi theo cái kia lôi thú tốc độ cũng không phải rất nhanh nhưng cuối cùng như thế cũng ít nhất chạy mấy trăm km vượt qua hoang mạc là một mảnh rừng cây rậm rạp h ứ phong cảm giác phô tán đi qua lại cảm thấy có cái gì sức mạnh tại ngăn trở nó h ứ phong n h ũ n mày cẩn thận nhìn lại rừng cây rất là r ầ m rạp mỗi một k h u a đại thụ đều chí ít có trên trăm năm thụ linh một người đều không thể vây quanh trước mặt rừng cây tựa hồ có chút khát t h ư ờ n g hứa phong thấp giọng nói tô mác lệ ngẩng đầu nhìn lại một lát sau trên mặt lộ ra cành cho hứa phong đây không phải là rừng cây mà là một mảnh lôi đình chi hải cái gì cái gì lôi đình chi hải hứa phong nghi ngờ nói trước mặt căn bản không phải cái gì đại thụ mà là đ ọ c lại lôi đình cẩn thận một khi tới gần liền xem như hàng tình cấp cứng giả cũng không ngăn cản được nơi đó thậm chí so màu tím lôi trận còn nguy hiểm hơn Tô mác lệ nhịn không được hướng về sau lui hai bước nói đ ộ n lại lôi đỉnh hứa phong cẩn thận nhìn lại trước mặt rừng cây lộ ra rất là quỷ dị mỗi một cây cối đều lộ ra một loại quỷ dị màu tím nhanh cây hướng lên trên khoe khoang trải rộng ra mỗi một phiến lá cây đều hiện hình tròn cẩn thận nhìn lại mỗi một gốc đại thụ bao quát nhánh cây lá cây đều không nhúc ních dù là có gió thổi qua cũng là như thế càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị là trong rừng cây vậy mà không có bất kỳ cái gì âm thanh hoàn toàn yên tĩnh bên trong tựa hồ một cái vật sống cũng không tồn tại cái tia lôi thú chui vào hứa phong chỉ vào phía trước cái kia lôi thú thân t n h nói lôi thú là nguyên tố sinh vật bản thân liền là lôi t h ổ tính nó đi vào tự nhiên không có vấn đề nhưng mà chúng ta chắc chắn không được cho dù ở ám ảnh giới bên trong cũng không cách nào tiến vào phía trước một khu vực như vậy tô mác lệ lắc đầu nói chúng ta từ trên không phi quá khứ làm sao dạng hứa phong n g ẩ m đầu nhìn lại trừ phi có thể bay đến rất cao trình độ mới được bất quá ai cũng không dám c a m đoan bầu trời sẽ hay không có lợi hại hơn tồn tại tô mác lệ có chút s ợ hai hướng bầu trời nhìn một cái thấp giọng nói lúc này trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi thậm chí có loại muốn lập tức rời đi nơi này ý niệm Sáu, tám trăm bốn mươi hai thứ tám trăm bốn mươi hai chương lôi đ ỉ n h rừng cây bao la bầu trời nơi xa một trái cầu lửa thật lớn cháy h ừ n g hực lấy chiếu sáng toàn bộ thế giới hứa phong lái lôi đ ỉ n h hào thận trọng ở trên không trung phi hành phía dưới là cái tia phiến quỷ dị màu tím rừng cây mỗi một gốc đại thụ bộ dáng cũng không giống nhau hình thù kỳ quái nhìn thật giống như từng cái dương nanh múa vớt màu tím cự nhân nhưng lại bị lực lượng thần bí cầm cố lại duy trì giam cầm trước động tác v u n g d ư ơ n g d ầ m này thật lớn nhất định chính là một mảnh lâm hải hứa phong nhìn xem mô phỏng cảm, cảm mặc không nói kể từ tiến vào thế giới này phía sau tô mác lệ có vẻ hơi trầm mặc tựa hồ có tâm sự gì rất lâu tô mác lệ cuối cùng thở thật dài một cái thấp giọng nói hứa phong ta m u ố n ta hẳn phải biết đây là địa phương nào cái gì ngươi biết đây là địa phương nào hứa phong kinh ngạc nói l i ê n tiểu q u y t đều không dò được đây là địa phương nào tô mác lệ vậy mà biết đây là đang n h ư ờ n g hứa phong cảm thấy kinh ngạc ta ta từng nghe nói qua một cái truyền thuyết sáu tô mác lệ nói d i u nhi vơ lệ và cường giả sau khi chết thân thể sẽ mở ra một cái thế giới giống bán vị diện thân thể mỗi cái bộ vị lại biến thành trong thế giới này vật phẩm tỉ như nói trên đỉnh đầu cái kia đại hoa cầu liền có khả năng là diêu n i vơ lẹ và cường giả con mắt diễn biến mà đến t người thuyết pháp này để cho ta nghĩ tới một ít nhân loại truyền thuyết hứa phong đột nhiên nghĩ đến hoa hạ trong thần thoại bản cổ khai thiên c h u y ệ n thần thoại xưa ta hoài nghi chúng ta nhà thế giới này chính là một cái diêu n i vơ lẹ véo lôi thú sau khi chết cơ thể diễn hoa thế giới tố mác lại nói khó trách những cái k i a lôi thú tựa như điên vậy muốn đi vào thế giới này hơn nữa bọn chúng tựa hồ biết thế giới này vật chân quý nhất ở nơi nào hứa phong nhìn qua mô phỏng cảm ứng màn hình phía dưới cái tia lôi thú đã biến mất rồi bỏng dáng nếu như ở đây thật là một cái dịu nhì vơ lẹ vẹo lôi thú cơ thể chỗ diện hóa thế giới như vậy thì xem như một hát cát một khối đá nói không chừng đều là bảo vật vật hứa phong thấp giọng nói chẳng lẽ không đúng sao ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc đi vào cái kia phiến hoang mạc sao liền hạt cắt cũng là lôi đình thạch sáu tố mác lại nói hứa phong toàn thân chấn động lúc đó tiến vào thế giới này vẫn không cảm giác được phải bây giờ cẩn thận nhớ lại mới phát hiện chính như tô mác lệ nói như vậy liền một hạt cắt cũng là lôi đình thạch lời nói vậy cái này phương thế giới nói không chừng chính như tô mác lệ nói như vậy vậy theo ngươi ý tứ chúng ta phía dưới mảnh này màu tím lôi đình thụ lâm cũng là bảo vật đi hứa phong cười nói lúc này lôi đình hào liền bay lượn ở mảnh này màu tím lôi đình thụ lâm phía trên khoảng cách lôi đình thụ lâm có hơn ngàn mét độ cao xa xa nhìn lại thật giống như một mảng lớn màu tím bãi cỏ đương nhiên bất quá càng là chân quy chỗ độ nguy hiểm cũng là càng lớn chắc hẳn ngươi sớm đã phát hiện ở mảnh này màu tím lôi đ ỉ n h thụ lâm bên trong căn bản không có bất luận cái gì sinh vật sống ngươi dám xuống dò xét một phen sao nói không chừng phía dưới liền một mảnh lá cây một đoạn c á n h khô cũng là vô thượng bảo vật tô mác lệ cười ha ha nói ngươi á mảnh giới không phải có thể xuyên toa không gian sao sao không xuống thăm dò một chút hứa phong lông mày nhớ lên cười nói hai người lẫn nhau đều nghĩ làm cho đối phương xuống thăm dò mảnh này màu tím lôi đ ỉ n h thụ lâm thực sự quá quỷ dị muốn nói không phải bảo vật e rằng hai người cũng không tin nhưng bên trong một cái sinh vật cũng không có hơn nữa hai người trực giác đều nói cho bọn hắn phía dưới quá mức nguy hiểm bởi vậy cũng không nguyện ý tiến đến thăm dò một khi ngoại ý muốn nổi lên xa vào đến màu tím trong rừng tây e rằng ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được hai người nhìn nhau n ở nụ cười đều c h â m m ặ t xuống bắt đầu tự mình tu luyện thời gian ngày lại ngày trôi qua lôi đình hào bay ước r ư ờ n g ba ngày ba đêm mới rốt cục nhìn thấy màu tím lôi đình thụ lâm phần cối u hô cuối cùng chấm dứt ta còn tưởng rằng thế giới này tất cả đều là dạng này rừng tây đâu tô mắc lệ sở trường một hơi cả ngày nhìn xem một dạng cảnh tượng thực sự quá kiềm chế bay qua màu tím rừng tây xuất hiện trước mắt là một mảnh vách núi treo leo một đầu rộng lớn thác nước từ trên vách đá hào ra xuống tại dưới vách núi phương hội tụ thành một bãi rộng rãi hồ nước theo hồ nước một đầu dòng sông to lớn u ố n lượn hướng tây chúng ta trước tiên hạ xuống chỗ kia thác nước nghỉ ngơi một hồi à nhiều ngày như vậy cũng không có nghỉ ngơi ta cảm thấy có chút mệt mỏi tô mác lệ nói cho dù ở lôi đình hào bên trong bởi vì thân ở không gian quỷ dị tô mác lệ vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt dù là ngủ đều phải mở một con mắt hơn nữa bốn ngày thời gian không có thật tốt rửa mặt một chút tô mác lệ cảm giác toàn thân thật giống như có tiểu côn trùng đang bỏ một dạng kh Tốt, chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi một chút hứa phong liếc mắt nhìn thác nước chỗ kia thác nước khoảng cách màu tím lôi đ ỉ n h thụ lâm cũng không xa hứa phong hay là muốn thăm dò một chút rừng cây xem bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì chỉ cần không hám sâu trong đó hứa phong tin tưởng bằng vào năng lực của mình còn có thể kịp thời lui ra ngoài lôi đ ỉ n h hào chầm rãi hạ xuống rừng sắt ở màu tím lôi đ ỉ n h thụ lâm bên d ư ớ i hứa phong nhìn qua rừng cây mật người tô m á c lệ lại hướng thác nước nhìn lại hứa phong ta muốn đi thác nước nơi kia nhìn một chút tô á t lệ nói người t r ư ớ đi ta ở đây nhìn một chút hứa phong gật gật đầu nói Tô Mác Lệ n hứa phong, phong, ta ta phong gật gật đầu nói hứa phong cùng tô mác lệ chỉ là chiến đấu đồng minh nhưng lại riêng phần mình có được ý chí tô mác lệ cũng chỉ có thể đưa ra ý kiến của mình lại không thể ảnh hưởng đến hứa phong hành động nhìn thấy hứa phong kiên quyết như thế tô mác lệ khẽ lắc đầu trong lòng đã đối với hứa phong xuống tử vong phản quyết hứa phong trong tính cách có mạo hiểm thừa số tồn tại dù cho lần này không có việc gì cũng có thể sẽ chết ở lần tiếp theo ngoài ý muốn bên trong vậy được rồi chúc ngươi nhiều may mắn tô mác lệ nói xong không chút do dự quay người hướng về thác nước đi đến rời đi màu tím lôi trận hứa phong đối với tô mác lệ đích trợ giúp trở nên rất nhỏ tô mác lệ cũng không ở tiếp tục quên can bây giờ tẩy thống khoái tắm nước lạnh đối với tô mác lệ tới nói mới là một chuyện quan trọng hứa phong tùng phía dưới bà vai bắt đầu thận trọng hướng về cái k i a phiến màu tím rừng cây đi đến hắn luôn cảm thấy cái k i a phiến quỷ dị trong rừng cây cũng không tất cả đều là nguy hiểm sáu tám trăm bốn mươi ba thứ tám trăm bốn mươi ba trương trưởng khống lôi đình hứa phong không biết là tại hắn trước mắt mảnh này màu tím trong rừng cây có bảy tám cái lôi thú đang không ngừng chạy nhanh bọn chúng thỉnh thoảng sẽ dừng lại tả h ư u dò xét một phen tiếp đó phóng tới trong đó một cây đậu lớn từ bên trong móc ra một khỏa lớn trừng quả đấm tinh thể một ngụm nước vào sau đó tiếp tục hướng phía trước chạy mà viên kia bị móc ra tinh thể màu tím đại、thụ. nhưng là ẩm v a n g sụp đổ từ gốc tuân ra một cố liệt diễm đem chọn gốc đại thụ nhóm lửa chỉ chốc lát công phu gốc cây này trên trăm năm đại thụ liền biến thành thác gốc chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái đốt cháy gốc cây mà cái kia nuốt tinh thể lôi thú khí tức trên thân lại càng nồng đậm thuần hậu đứng lên những thứ này tinh thể đối với lôi thú tới nói là bảo vật có thể để thăng thực lực của bọn nó mặc dù như thế nhưng những thứ này lôi thú vẫn hướng về một phương hướng chạy nhanh bọn chúng chỉ ở thuận đường dưới tình huống mới có thể trào mở đại thụ móc ra bên trong tinh thể hơn nữa cũng không phải mỗi một gốc đại thụ cũng có dạng này tinh thể nhưng mà lôi thú nhóm lại có thể phân biệt ra được. t hứa phong triệu hồi ra phi kiếm chậm rãi hướng về màu tím rừng c â y đi đến thẳng đến khoảng cách màu tím rừng c â y còn có mười em ở khoảng cách thời điểm ngừng lại cảm giác bao phủ một mảnh nhỏ rừng c â y ngoại trừ yên tĩnh bên ngoài t hứa phong không có bất kỳ phát hiện nào mặc dù trực giác một mực đang nhắc nhở hắn phía trước mảnh này màu tím rừng c â y rất nguy hiểm nhưng ở cảm giác tìm tòi phía dưới trước mắt màu tím rừng c â y thật giống như một bộ trạng thái t i n h vẽ một dạng không có một tia gợn sóng hứa phong tiếp tục đi về phía trước đi thẳng đến khoảng cách biên giới gần nhất một, màu tím đại thụ chỉ có một tay khoảng cách lúc hắng mới ngừ ngay tại bàn tay hắn đụng chạm lấy màu tím vỏ cây một s á t na gốc cây này nguyên bản đứng im bất động đại thụ đột nhiên oanh một tiếng rung động kịch liệt đứng lên cả cây đại thụ biến thành một đạo to lớn lôi đỉnh hướng về hứa phong nào tới một cỗ tử vong n g uy hiếp p h ả n phất nước đá từ đầu r ộ i đến rồi đuôi hứa phong con mắt đột nhiên vừa mở tâm niệm vừa động huyễn ảnh thế thân trong n á y mắt hứa phong thân ảnh vậy mà hướng về màu tím rừng cây và vào mà ở tại chỗ lưu lại một cái giống nhau như lúc huyễn ảnh ầm ầm một tiếng vang thật lớn hứa phong huyễn ảnh trực tiếp bị đánh trở thành mảnh vụn thậm chí tại hố to mặt ngoài đã xuất hiện hình lưu ly thái tinh thể hóa t a n vật trong hố lớn màu tím t ỡ l ạ t mạ tràn ngập không ngừng hướng ngoài hố tán giật lấy huyết ảnh thế thân thuấn di là lập tức hứa phong cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại hướng phía trước thuấn di ra trăm mét lúc này hắn đã tiến vào màu tím trong rừng cây chung quanh tất cả đều là từng cây cổ thụ hứa phong lông tơ đều phải dựng lên một bội này gốc đại thụ quả nhiên không phải phổ thông đại thụ lại là từng đạo đông lại màu tím s ấ m chớp chỉ cần đụng chạm lấy liền sẽ biến thành to lớn lôi đình anh tích xuống uy lực e rằng liền hàng tính cấp cường giả đều không thể tiếp nhận thomas khắc lệ đang hướng về thác nước đi đến lại đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến tiếng nổ đình thai nhức ó c quay đầu nhìn lại màu tím bên bờ rừng cây xuất hiện một cái hố sâu to lớn tán giật lấy vô cùng vô tận lôi điện trí lực mà hứa phong lại không nhìn thấy thân ảnh thomas khắc lệ khẽ lắc đầu không có chút nào đi qua điều tra một phen ý nghĩ tiếp tục hướng về thác nước đi đến hai người mặc dù đã kết thành chiến đấu đồng minh nhưng mà một bên chết v o n g cũng sẽ không đối với một phương k h á c sinh ra ảnh hưởng gì chỉ cần không phải đồng minh chủ động ra tay giết chết là được rồi t o m a s khắc lệ không tiến đi dò xét Cũng k hứa ô không n nàng quan g phải h tâm phong mà là b i ế thân ứ a p h g cũng chưa chết, h t mà ở màu tím lôi đình trong rừng tây tự nhiên có thể cảm nhận được mỗi một trên gốc đại thụ tản mát ra khí tức khủng bố hơi động đậy t h u n g quanh màu tím cành cây to nha mà bắt đầu chậm rãi di động h đúng lúc này hứa phong đột nhiên phát hiện phía trước tựa hồ có tiếng động lạ cẩn thận nhìn lại lại là một cái cựu tinh thực lực lôi thú đang không ngừng cào lấy một khoả màu tím đại thụ quả nhiên không hổ là nguyên tố sinh vật ở nơi này phương thế giới được trời ưu ái dạng này cũng sẽ không lọt vào những thứ này màu tím đại thụ công kích hứa phong nhìn xem không ngừng có màu tím vỏ cây cùng mảnh gỗ vụn bị lôi thú lột đi ra rơi trên mặt đất biến thành từng đoàn từng đoàn màu tím cỡ lắc mạ nhưng từ đầu đến cuối gốc kia đại thụ cũng không có bị phát động hóa thành cực lớn lôi đỉnh chỉ chốc l á t công phu cái kia lôi thú từ đại thụ bên trong cào ra một cái t ử kim sắc tinh thể nuốt vào trong bụng tại nó nuốt vào viên này tinh thể sau đó cơ thể đột nhiên p h ồ n g lớn lên một vòng khí tức trên thân càng nồng nặc lên đ ỗ n g nhiên mặt ngoài thân thể xuất hiện ba cây màu xám cho kiếp liên tiếp đó trong cùng một lúc vỡ vụn cái này lôi thú vậy mà trực tiếp từ cựu tinh thực lực đột phá đến hành tinh cấp trở thành một cái hành tinh cấp thực lực lôi thú mà hết thể này cũng là màu tím trong cây có viên kia từ kim sắc tinh thể công lao trong lúc nhất thời hứa phong nhìn nóng mắt không đợi hắn có hành động cái kia lôi thú tựa hồ phát hiện liêu hứa phong hướng về bên này liếc mắt nhìn phía sau thật giống như một cái bị hoảng sợ giống như dã thú đổi phương hướng nhanh chóng chạy trốn chỉ chốc lát công phu liền biến mất không thấy gì nữa oanh gốc kia bị rút tinh thể màu tím đại thụ đã biến thành một chi to lớn n mắm đuốc trong chốc lát liền nốt thành một cái trồng cho t à n chỉ để lại một cái to bằng cái thất gốc cây những cây cối này bên trong cất giấu bảo vật hứa phong tâm chung vui vẻ nói thế nhưng l ạ như thế nào lấy ra là một cái vấn đề hơn nữa nhìn bộ dáng Cũng k hơn ô lôi không không n bên trong ấn tinh những phân Phong này bản g gốc gốc phải khỏa thụ chứa thể, thú thể Thứa mỗi đại loại kia kim cái kia biệt kia kia lại loại ra đều được tử sắc có có, có, sự. có nữa bây giờ quan trọng nhất là t hứa phong căn bản không thể giống những cái k i a lôi thú như thế ở mảnh này trong rừng cây tự do di động bằng không lúc nào cũng có thể sẽ có màu tím đại thụ hóa thành lôi đình hướng hắn oanh tới đúng lúc này t hứa phong đột nhiên nghĩ đến hắn bốn cái kiếp liên mang cho hắn thiên phú thần t h ô n g kỹ năng trưởng khống lôi đình không biết kỹ năng này đối với cái này khiến lôi đình rừng cây tới nói có hữu dụng hay không nghĩ tới đây hứa phong tâm niệm k h ẽ động trên thân một đầu kim sắc kiếp liên nổi lên quay trúng quanh tại hứa phong bên cạnh chậm rãi hoạt động lên trường k h ô n g lôi đỉnh một tiếng phảng phất viễn cổ thần chi một dạng âm thanh vang vọng cả khu vực hứa phong cơ thể đột nhiên bành trướng trong c h ư ớ c mắt hóa thân trở thành một tôn ngữ cao mười mấy mét tự nhân trên thân lập lòe sấm xét sức mạnh tại hứa phong trong mắt toàn bộ thế giới cũng thay đổi màu sắc một tầng màu tím nhàn nhạt tia sáng từ trong ánh mắt của hắn l o i ra trong mắt hắn dưới chân khắp rừng rậm phần lớn là từng cây không ngừng lóng lánh hào quan màu tím lôi đỉnh phảng phảng 844 t h ứ 844 t r ư ờ n g tử điện chi tinh hứa phong không thấy mình bộ dáng nhưng lại có thể cảm nhận được toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng một q u y n xuống tựa hồ có khả năng đem toàn bộ thế giới đánh thành m ả n h vụn tại hắn tầm mắt bên trong có một ba mươi giây đến ngược hắn cái trạng thái này chỉ có thể kéo dài ba mươi giây không thể lãng phí trường khống hứa phong hai tay hơi hơi d ư ơ n g lên lập tức phương viên một trăm em mở lôi đ ỉ n h chi thụ tất cả đều run r u dậy đáp lại hắn tựa hồ chỉ muốn hắn ra lệnh một tiếng phương viên trong phạm vi trăm mét lôi đ ỉ n h chi thụ đều sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên hoa thành trong tay hắn lôi đình chi kiếm ở nơi này trong vòng ba mươi gi hắn chính là lôi điện chi thần chỉ cần là thuộc tính sấm xét đều ở đây khống chế của hắn trong phạm vi tại hứa phong n ắ m trong tay phương viên trăm dặm lôi đ ỉ n h chi thụ bên trong có năm viên lôi đ ỉ n h chi thụ thể nội đều dựng dục từ kim sắc tinh thể hóa thân thành thẫn đợi dần hứa phong nhìn rõ ràng tâm niệm vừa động ngón tay hơi hơi nhất câu cái kêu năm mai t ử kim sắc tinh thể liền phá thể mà ra hướng về hứa phong bay tới âm âm mất đi tinh thể năm viên lôi đ ỉ n h chi thụ trực tiếp hóa thành cho tàn tại hứa phong khống chế cái này nằm khỏa lôi đình chi thụ đã mất đi cảm ứng một phát bắt được năm ai từ kim sắc tinh thể hứa phong bay người hướng về lôi đình ngo chỉ còn lại mười mấy giây lại không rời đi đợi đến cái trạng thái này tiêu thất lại muốn thân h a m trong đó không thể đi ra vừa mới đi ra lôi đình rừng tây hoa một tiếng hứa phong trực tiếp khôi phục nguyên dạng trên người lôi đình chi lực tan hết lập tức một cỗ hư nhược cảm giác sông lên đầu dưới chân mềm lún cả người đều ngã xuống trên mặt đất mắt nhìn trạng thái của mình lượng máu tràn đầy nhưng mà thanh năng lượng lại giống kiếm nguyên chân hết giận hao tổn một điểm không dư thừa hơn nữa thanh trạng thái bên trong còn có một cái suy yếu trạng thái kéo dài nửa giờ trạng thái hư nhược bất lương hiệu quả tất cả thuộc tính giảm phân nửa sinh m ệ n h khôi phục năng lượng khôi phục giảm xuống tám mươi dược phẩm khôi phục hiệu quả giảm phân nửa không cách nào xua tan thi triển trường khống lôi điện hứa phong hóa thân thân đỡ dần loại kia toàn thân tràn ngập nổ tung lực lượng cảm giác thật giống như đánh cược nghiện m ộ t dạng để cho người ta t r ầ mê m nhưng bây giờ cái này trạng thái hư nhược cơ hồ giống như một cái bệnh nguy kịch phế nhân hô thực sự là quá khó tiếp thu rồi cảm giác mình bây giờ ngay cả một cái người bình thường đều đánh không lại hứa phong nhữ mày chậm rãi bỏ người lên đem thanh thuộc tính đóng lại trên thực tế hiện tại hứa phong dù cho thuộc tính giảm phân nửa cũng không phải người bình thường có thể xanh ngang chỉ bất quá hai loại trạng thái tranh l ệ n h quá lớn chuyển biến thời gian lại ngắn để cho người ta rất khó thích ứng hứa phong ngươi không sao chứ tô mác lệ đi đến hứa phong trước mặt đưa tay muốn dịu hắn hứa phong k h o á t k h o á tay nhìn tô mác lệ một mắt vấn đạo ngươi không phải đi thác nước nơi đó sao tại sao lại đã trở về tô mác lệ lắc đầu nói nơi đó nhìn qua là thác nước nhưng mà bên trong lại tràn đầy lôi điện chi lực toàn bộ là t ợ lạc mạ đang chạy căn bản không thể đi xuống ta nhìn thấy bên này có động tĩnh liền trở lại xem đợ lạc mạ hứa phong tâm bên trong cả kinh ngẩng đầu nhìn lại phía trước một đầu rộng rãi thác nước như luyện không đồng dạng từ trên vách núi thong xuống ùng ùng tiếng nước dù cho cách xa như vậy cũng nghe được rõ ràng tại sao có thể là vợ lạc mạ người đến trước mặt nhìn một chút liền biết trong thế giới này nhìn cùng thế giới bên ngoài không có gì khác biệt trên thực tế ở cái thế giới này chỉ có một hạng thuộc tính đó chính là lôi thuộc tính ngoại trừ lôi thuộc tính bên ngoài căn bản không có thuộc tính khác tố mác lại nói xem ra người đoán không tệ cái này nói không chừng thật là một cái dịu ni vơ lẹ o lôi thú sau khi chết hóa thân thế giới hớ phong t ậ t gật đầu nói ta cần nghỉ ngơi nửa giờ chúng ta lát nữa tiếp tục tiến lên a t ô mắc l ệ gật gật đầu nhìn liêu hứa phong một mắt một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng hứa phong hai chân khoanh lại mà ngồi nhìn tại tu luyện trên thực tế lại tại xem xét vừa rồi lấy được năm mai t ử kim sắc tinh thể cái này năm mai t ử kim sắc tinh thể là lôi điện tinh hoa tại màu tím lôi đ ỉ n h chi thụ bên trong thanh nén hơn nữa còn có thể để cho lôi thú tiến hóa để thăng đẳng cấp đột phá cảnh giới thật sự là một kiện bảo vật hiếm có chỉ bất quá cũng không biết đối với những khác sinh vật phải trăng hữu hiệu giống vậy vật phẩm tên từ điện chi tinh vật phẩm thuộc tính trăm năm lôi đình chi thụ có cực nhỏ sát xuất thanh é n ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực sử dụng phía sau có thể đạt được đại lượng thăng cấp kinh nghiệm lôi thuộc tính nguyên tố sinh vật nuốt trứng phía sau có thể đạt được gấp đôi thăng cấp kinh nghiệm còn lại sinh vật nuốt trứng phía sau có thể đạt được lôi điện trí lực mỗi một cái sinh vật chỉ có thể sử dụng một cái sử dụng yêu cầu lôi điện chi thể chỉ là một kiện đề thăng đẳng cấp kinh nghiệm vật phẩm hứa phong nhữ mày nếu như chỉ chỉ là thu được đẳng cấp kinh nghiệm hơn nữa mỗi người chỉ có thể sử dụng một quả lời nói kiện vật phẩm này giá trị liền sẽ lại giảm một cái tinh thể coi như thu được đại lượng kinh nghiệm lại có thể có bao nhiêu hơn nữa còn có sử dụng yêu cầu nhất định phải là lôi điện chi thể mới có thể sử dụng cái này hạn chế cơ h ộ i đoạn tuyệt liêu hứa p h o n g bán ra có thể ngoại trừ những cái kia vừa ra đời liền nắm giữ lôi điện thân thể đặc thù c h ú n g tộc bên ngoài c h ú n g tộc khác muốn thu được lôi điện chi thể thực sự quá khó khăn trong vũ trụ nắm giữ lôi điện thân thể người số lượng thực sự quá ít hàng năm có rất nhiều người tiến vào lôi vực muốn dùng lôi điện chi lực rèn luyện cơ thể nhưng chân chính có thể kiên trì nổi phượng m a u lân rác có thể thu được lôi điện thân thể mấy chục triệu người bên trong cũng rất khó tìm được một người chỉ có những cái kia lập trí tiến vào màu tím lôi trận bài trừ trên thân chín cái kiếp liên nhân mới có thể cắn răng kiên trì xuống nếu như không làm như vậy bọn hắn liền sẽ con đường phía trước đoạn tuyệt vĩnh viễn trầm luân xuống mà những người khác lại không có như thế áp lực rất khó tiếp tục kiên trì h ô thật vất vả thu được năm ai sử dụng trước một cái xem hiệu quả như thế nào hứa phong tâm trung tâm h nghĩ trực tiếp sử dụng một cái v a n h hứa phong cơ thể chấn động khổng lồ lôi điện chi lực từ bên trong thân thể của hắn hiện ra màu tím t lạc mạ vớt lông lỗ chảy ra đẩy thân thể của hắn mặt ngoài tô mác lệ trong lòng cả kinh đột nhiên hướng về sau thối lui ra khỏi xa mười mấy mét lúc này hứa phong thật giống như một cái lôi đỉnh cự thú đồng dạng một cái cực lớn lôi thú hư ảnh hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài chín cái kiếp liên không tự chủ được hiện ra vô số tử sắc lôi điện chi lực tại hứa phong bên ngoài thân ngưng k ế t thành một cái dài chừng mười t r ư ợ n g lưỡi dao hung h ă n g hướng về trong đó một cây kiếp liên chém tới răng rắc một tiếng văng giòn cái kia kiếp liên trực tiếp bị chặt đánh gãy hóa thành điểm, điểm trong suốt mảnh vụn giải xuống một chỗ rất nhanh biến mất ở trong hư vô làm sao có thể sáu tô mác lệ che miệm một mặt vẻ mặt kinh ngạc đơn giản như vậy liền phá trừ một c tám i khiến trăm bốn mươi lăm thứ tám trăm bốn mươi lăm chương nguyên tố chuyển đổi đầu thứ năm kiếp liên chậm rãi hết lên một cây lập lòe kim sắc quang mang kiếp liên xuất hiện tại hứa phong mặt ngoài thân thể hứa phong đơn giản không thể tin được ngươi vậy mà phá trừ năm đầu kiếp liên xem ra trong truyền thuyết chín đầu kiếp liên không cách nào phá trừ lời đồn đại cũng không phải thật sự xấu tô mác lệ có chút kích động nói mặc dù trong lòng g h e n ghét nhưng hứa phong ngay tại tô mác lệ trước mắt từng cái bài trừ kiếp liên cái này cho tô mác lệ vô hạn động lực trong lòng nàng k i ế p trận không cách nào phá trừ lời đồn đại chưa đánh đạ tan hô thực sự là niềm vui ngoài ý muốn hứa phong trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên có thể bài trừ kiếp liên sớm tại trong dự đoán của hắn dù cho không có tử điện chi tinh chỉ cần màu tím lôi trận tại hắn thì có lòng tin tại trong vòng mười năm mượn nhờ sấm xét sức mạnh đem tiếp trận bài trừ bây giờ chẳng qua là sớm một bước đạt tới mục đích mà thôi hứa phong cẩn thận kiểm tra mà năm đầu kiếp liên mang cho hắn t i ê n phú thần thông nguyên tố chuyển đổi có thể đem tùy ý một cái không phải thuộc tính sấm xét vật thể chuyển đổi thành thuộc tính sấm xét hay là đem một cái thuộc tính sấm xét vật thể chuyển đổi thành khác lập tức nguyên tố thuộc tính hứa phong n h ư mày kỹ năng này tựa hồ cũng không phải là một cái kỹ năng chiến đấu liền một cái phụ trợ kỹ năng cũng không không tính là nguyên tố chuyển đổi sao có ích lợi gì hứa phong không nhịn được muốn thử xem kỹ năng này hiệu quả đúng lúc này một cái lôi thú tích toa, toa từ lôi đình chi trong rừng xuất hiện nguyên bản hướng phía trước xuống Thú. hệ thống i cái p ư nguyên hướng, hướng tố r á i lôi hơn khỏa n mét một chuyển đổi hoàn thành hành tinh cấp lôi thú từ lôi thuộc tính chuyển đổi thành thổ thuộc tính kéo dài ba mươi giây cái kia lôi thú tựa hồ phát giác cái gì đầu tả hữu đi lênh quanh nhìn chính mình hai cái móng nuốt một mắt ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang nhưng rất nhanh nó cũng không có cảm nhận được cái uy hiếp gì tiếp tục hướng về lôi đ ỉ n h chi cây trổ tới nó phát giác được viên này lôi đ ỉ n h cây bên trong dựng dục từ điện chi tinh ở mảnh này thế giới bên trong tất cả bảo vật đối với lôi thú mà nói cũng là chất bảo có thể đi vào chính là cơ duyên to lớn mỗi một cái lôi thú cũng không muốn bỏ lỡ l i ệ n tại đây chỉ lôi thú tiếp tục dối móng nuốt chụp vào lôi đ ỉ n h chi cây lúc cả cây to lớn lôi đình chi cây đột nhiên đang sống đã biến thành một đạo cỡ thùng nước lôi đình chi kiếm hứa phong hít một hơi lanh khí nhìn xem cỗ kia mặc dù đã chuyển biến trở về lôi thổ tính nhưng thi thể vẫn cháy đen bức khói xanh lôi thú dùng động trong lòng không thôi cái này hứa phong đó là ngươi làm cho sao tô mác lệ cũng phát hiện cái kia lôi thú quay đầu nhìn liêu hứa phong một mắt mặt mũi tràn đầy sợ hai than thân sắc có thể đúng không hứa phong vẫn nhìn chằm chằm cái kia lôi thú không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy một cái lôi thú tự nhiên bị lôi đ ỉ n h chi cây cho xử lý phải biết đây chính là một cái hành tinh cấp lôi thú trong phiến thiên địa này liền xem như hứa phong muốn đơn s á t nó cũng là hết sức khó khăn nhưng một cái kỹ năng ném qua đi trực tiếp đưa nó g i ế t trong n g á y mắt rất nhanh từ lôi thú trên thi thể đã nổi lên một điểm kim q u a n g hướng về hứa phong bay tới hệ thống giá trị khí vận tăng thêm năm điểm cái này mặc định của hệ thống cái kia lôi thú là ta giết chết hứa phong nhất khuôn mặt vẻ mặt kinh hỉ hứa phong ngươi vận khí thật tốt đây chính là một cái hành tinh cấp lôi thú tô mác lệ con mắt sắp ghen tị đỏ lên ha ha tô mắc lệ cái này cho ngươi ngươi cũng là lôi điện chi thể sử dụng nó phía sau nói không chừng cũng có thể đột phá một đầu kết liên hứa phong cười đem một cái t ử điện chi tinh đưa cho tô mắc lệ hứa phong ngươi vừa rồi p h á thoái một đầu kết liên cũng là bởi vì nó sao tô mắc lệ kinh ngạc nói đúng vậy đây là từ lôi đỉnh chi cây bên trong đào được rất khó được nhưng tức là mỗi người chỉ có thể sử dụng một cái hứa phong có chút t i ế c nối u nói cảm ơn ngươi hứa phong tô mắc lệ ánh mắt lộ ra thần sắc cảm kích hai người mặc dù kết thành chiến đấu đồng minh nhưng mà tự mình lấy được chiến lợi phẩm cũng không cần cùng hưởng vừa rồi tô mác lệ sở dĩ đơn độc đi t h ă á t nước chính là muốn nhìn một chút có thể hay không thu được một chút bảo vật không có quan hệ tô mác lệ chúng ta là chiến đấu minh hữu hơn nữa ban đầu ngươi không phải cũng sắp một mình thu thập đến tất cả màu tím lôi đình thạch toàn bộ chia sẻ ra sao hứa phong cười nói tô mác lệ chia sẻ màu tím lôi đình thạch sự tình hứa phong n h ấ t thẳng nhớ kỹ nếu như không có tô mác lệ đích màu tím lôi đình thạch hứa phong nói không chừng sớm tại mấy tháng trước liền bị ép rời đi lôi t r ậ không có lôi đình số lần thứ hai tiến hóa hứa phong căn bản không có khả năng tại lôi trong trận một mục lợi hơn nữa đám xa xa không phải một cái từ điện chi tinh có thể tương để tị n h luận tô mác lệ gật gật đầu cũng không có nói cái gì nhưng trong lòng cực kỳ cảm kích bài trừ kiếp liên đã trở thành chấp nghiệm của nàng bằng không cũng không khả năng tại lôi trong trận một chờ chính là hơn ba mươi năm bây giờ cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông cái này khiến tô mác lệ kích động không thôi tô mác lệ yên lặng sử dụng khối này từ điện chi tinh lập tức tại nàng trong lòng bàn tay tinh thể hóa thành một trồng điểm sáng màu tím hướng về thân thể của nàng dũng manh lao tới xoe xẹ tô mác lệ trên thân hiện ra vô tận vô tận màu tím tợ lạ mạ cùng hứa phong sử dụng từ điện chi tinh một hộp d một cái to lớn lôi thú hư ảnh bao phủ tô mác lệ ngửa đầu hí dài tô mác lệ trên mặt đã lộ ra thần sắc t h ố n g khổ đám chìm tại từ sắc lôi điện bên trong cũng không phải cái gì thoải mái hưởng thụ mà là một loại d à y v ò nếu như không có lôi điện chi thể căn bản qua không được cửa này rất nhanh tô mác lệ trên thân cũng nổi lên từng cây màu xám cho kiếp liên những thứ này kiếp liên phía trên một chút điểm loang lộ kim quang rất ít muốn bài trừ e rằng còn phải tốn đại lượng thời gian ngay tại lúc kiếp liên nổi lên một khắc này tô mác lệ trên người màu tím lạc mạ toàn bộ tụ lại hóa thành một trôi từ kim sắc lơi dao hung hang hướng về trong đó một cây kiếp liên ch g i a n g d ắ c một tiếng thanh thúy tiếng vang tô mác lệ toàn thân chấn động nước mắt nhịn không được chạy xuống ba mươi năm thời gian dài như vậy một người chờ tại lôi trong t r ư ợ mỗi ngày yên lặng thừa nhận lôi đình đ á n h kích không phải là vì giờ khắc này sao trong chốc lát một cây sáng trói kim sắc kích liên hiện lên ở tô mác lệ đích trên thân nàng cuối cùng đột phá một cây kích liên sáu tám trăm bốn mươi sáu thứ tám trăm bốn mươi sáu trương bảo dương hứa phong ta ta cuối cùng đột phá một đầu kích liên một đầu kích liên ô ô sáu tô mác lệ hai tay bộ mặt cơ thể hơi run r u y trong lúc nhất thời có chút khóc không thành tiếng cảm xúc rất kích động tốt tô mác lệ đây chỉ là một bắt đầu chúng ta nhất định có thể bài trừ toàn bộ kiếp liên trở thành một tên hành tinh cấp cứng giả hứa phong ă n ủi là hứa phong ngươi nói đúng chúng ta nhất định có thể trở thành một tên hành tinh cấp cứng giả tô mác lệ hít sâu một hơi rất nhanh ổn định lại cảm xúc sắc mặt đỏ lên nhìn liêu hứa phong một mắt lau sạch sẽ nước mắt nói tô mác lệ thân là một cái c ư ờ n giả g tự nhiên có thể rất tốt trưởng k h ố n g tâm tình của mình mới vừa rồi là quá kích động phá thoái kiếp liên một mực là giấc mộng của nàng g i vững được hơn ba mươi năm cho là không nhìn thấy hy vọng ai biết tại gặp phải hứa phong sau đó Không không tôi mắc lệ, Tô lệ khét hơi hơi lắc i đầu t phá c nói vốn là dự định thanh tẩy thân thể một cái nhưng người nào biết nơi đó cũng không phải thủy mà làm tợ làm mạ thất vọng phía dưới ta nghe đến nơi này bên động tĩnh lại tới cũng không có cẩn thận điều tra hứa phong khẽ gật đầu nói chúng ta đi nơi kia nhìn một chút ta nói không chừng cũng có cái gì kỳ lạ bảo vật trong thế giới này bảo vật thường thường giấu ở kỳ lạ cảnh vật bên trong chỉ bất quá những cái kia lôi thú tựa hồ có càng quan trọng hơn mục đích cũng không hề hoàn toàn tìm tòi mạnh thế giới này hai người cùng một chỗ hướng về chỗ kia thác nước đi đến âm âm thác nước oanh minh rộng mấy c h ụ c trượng thác nước long lánh m ạ c h quang không nhìn kỹ thật sự rất khó phát hiện cái này thác nước vậy mà toàn bộ l à p đỡ lạt mạ tạo thành nhìn cùng phía ngoài thác nước cũng không có cái gì khác nhau hứa phong thậm chí nhìn thấy có mấy cái lôi thú tại thác nước ở dưới bờ đầm nước thận trọng uống nước trên thực tế bọn chúng nhưng là tại n u ố t t r ứ n g dưới thác nước đ ợ lạc mạ những thứ này lôi thú một bên nuốt t r ứ n g tợ lạc mạ một bên hung tận nhìn qua hứa phong cùng tô mắc lệ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên hướng hắn lưỡng đại âm thanh gào thét vài tiếng lộ ra tuyệt không hữu hảo hứa phong tròng mắt hơi h í p liền nghĩ tiến lên đem các loại lôi thú xử lý không giết chết một cái lôi thú đều có thể thu được giá trị khí vật mà giá trị khí vật lại có thể trợ giúp hứa phong đột phá kích liên cái này khiến hứa phong nhìn thấy lôi thú liền lòng sinh s á t ý thế nhưng là những cái kia lôi thú phản phất có thể cảm nhận được hứa phong s á t ý vậy mà hướng về hứa phong lớn tiếng gào thét một tiếng phía sau lập tức giải tán nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy hứa phong nhìn chằm chằm những cái kia nhanh chóng biến mất lôi thú bóng lưng c h ầ m mặc p h ú t chốc cuối cùng từ bỏ truy đ ổ i ý nghĩ mắt nhìn bên chân đầm nước hứa phong không lưng đưa tay thử thăm dò tiến vào trong đầm nước lập tức một cỗ đại lực từ trong đầm nước chuyển tới trực tiếp đem hắn cánh tay cho bắn ra ngoài t ở đây vợ lạt mạ mà... uy lực tôi ự a hồ、so、mắc lệ i lòng vẫn còn sợ hay nói nếu như không phải lôi điện thân thể lời nói chỉ sợ ngươi bây giờ đã đã biến thành một bộ thi thể nắm đen mà ta bây giờ chắc chắn đang giúp ngươi nhặt sắt đâu hứa phong cười ha ha nói tôi mắc lệ hướng về hứa phong nước mắt một mặt tức giận thân sắc à hứa phong ngươi xem nơi đó đầm nước phía dưới vừa rồi giống như có một đạo hồng quang thoáng hiện bất quá rất nhanh lại lắng xuống tô mác lệ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ vào dưới thác nước đầm nước nói cái gì nơi nào hứa phong tâm bên trong nhảy một cái vội vàng theo tô mác lệ chỉ phương hướng nhìn lại nhưng ngoại trừ bạch hoa hoa bợ l ạ t mạ bên ngoài cái gì cũng không có nhìn thấy ta không nhìn thấy hứa phong l ắ t đầu nói vừa rồi ngay mới vừa rồi lõe lên một cái chính là ngươi đưa tay tiến đầm nước sau đó nơi đó lõe lên một cái hồng quang nhưng là bây giờ không có tô mác lệ có chút vội và nói hứa phong trong đầu thoáng q u a một đạo linh quang Kích chóng hơi, nhanh sâu một tay đưa bất a phía của ra. động đầm đồng thời một cái hơn một vạn điểm thương, từ trên đỉnh đầu một một một trong nước trận nước toàn thân, hơn vạn tổn thương, trên hắn sung giác khắp thời dưới dại cái tợ lạt xoẹt tê vọt từ mạ cảm b quá những thứ này hứa phong cũng không hề để ý mà là nhìn chằm chằm tô mác lệ vừa rồi chỉ chỗ nhìn lại quả nhiên tại hắn tay chạm đến màu trắng tợ lạt mạ phía sau đầm nước một hồi k h u ấ y động nổi lên g ậ n sóng nơi đó chính xác xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ dường như là từ đ ấ y đầm bước lên nhưng rất nhanh trong đầm nước tợ lạt mạ khôi phục lại đem hồng quang che lại ta không có lửa ngươi a nơi đó quả thật có hồng quang hứa phong ngươi nói sẽ có hay không có bảo vật tô mác lệ trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ ân tô mác lệ ngươi không nhìn lầm nơi đó đúng là có câu hồng quang đoán chừng là cái sử thi cấp bảo dương nhưng là muốn muốn thu được độ khó có chút lớn à. hứa phong nhữ mày đúng vậy à vũng nước này quá sâu đoán chừng còn chưa tới thực chất liền bị vợ l ạ t mạ đốt cháy khét tô mác lệ cũng là câu mày tự hỏi phương pháp có thể ta có thể dùng ám ảnh giới tiến vào đ á y đầm nhưng mở ra bảo dương liền muốn rời khỏi ám ảnh giới hơn nữa đoán chừng có một đoạn thời gian không đắn ta chắc chắn không kiên trì được tô mác lệ tự đủ có thể ta có thể ta có trưởng không sấm xét kỹ năng nhưng chỉ có thể kéo dài ba mươi giây không biết có thể hay không mở ra bảo dương hứa phong nói cũng nên thử một lần ta mang ngươi tiến vào ám ảnh giới tiếp đó đến đáy đầm phía sau ngươi thi triển trưởng không sấm xét kỹ năng mở ra bảo dương tố mác l ệ nói không cần phiền bái như vậy hứa phong tâm niệm k h ẽ động lập tức lôi quang lập lòe hắn hóa thân thành một cái cao mười mấy mét cực lớn t h ầ n đ ợ dần trường khống t h ầ n đ ợ dần phát ra vừa dày vừa nặng âm thanh hai tay hướng về đầm nước nhẹ nhàng gầy ra tiếp đó hướng về phía trước bước một bước dài cả người đứng ở trong đầm nước theo động tác của hắn t o à nếu như là cái khóa bảo dương ba mươi giây thời gian chắc chắn không đủ mở ra bất quá không có khóa lời nói mở ra tốc độ liền sẽ rất nhanh hứa phong thân thể cao lớn chậm rãi cúi xuống bắt đầu mở ra cái này sử thi cấp bảo dương sáu tám trăm bốn mươi bảy thứ tám trăm bốn mươi bảy trương hoàn mỹ thần thánh phẩm chất thời gian một giây g i â y trôi qua bảo dương mở ra hứa phong thuận tay cướp tới đem trong bảo dương bảo vật toàn bộ lấy ra ngoài tiếp đó ra sức hướng về bên bờ lao đi ngay tại hắn sắp lương đến bên bờ lúc trưởng không lôi đỉnh thời gian đến nhanh hứa phong hướng thẳng đến trên không nhảy lên to lớn thận đ ợ d i ậ n như một đoàn mây đen giống như hướng về tô mác lệ nhỏ tới giữa không trung thận nợ dần thân ảnh cấp tốc thu nhỏ hứa phong khôi phục nguyên dạng từ không trung n ã xuống hứa phong ngươi không sao chứ. tô mác lệ tiến lên đem hứa phong đỡ lên ha ha không có việc gì hai cái sử thi cấp bảo vật chúng ta lần này có thể kiếm lớn hứa phong ha ha cười nói xoe bàn tay ra một cái hạt trâu màu xám xẫm một cái màu xanh đen tinh thạch xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn một k h ỏ a ám ảnh trâu một k h ỏ a biến dị lôi đình thạch tô mác lệ ngươi chọn một hai cái cũng là sử thi cấp phẩm chất hứa phong đưa bàn tay hướng phía trước đưa một cái nói biến dị lôi đình thạch ám ảnh trâu tô mác lệ trên mặt lộ ra thân sắc tò mò nàng mặc dù là một cái nửa bức hành tinh cấp từng giả nhưng mà sử thi cấp bảo vật cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ám ảnh châu sử thi cấp bảo vật có thể làm cho nhân hóa thân ám ảnh đồng thời còn có thể đem một cái nào đó sinh vật thuộc tính biến thành ám ảnh thuộc tính sáu tô mác lệ đầu tiên là đem ám ảnh châu giữ tại lòng bàn tay kiểm tra nó thuộc tính cái này bảo châu đối với hứa phong trên thực tế cũng có không tiểu nhân tác dụng nhưng mà hai cái sử thi cấp bảo vật phẩm chất bất phân cao thấp hơn nữa hứa phong vẫn là tại tô mác lệ đích dưới sự chỉ dẫn tìm được bảo dương khẳng định muốn phân cho đối phương một kiện đáng tiếc nếu như ta có một đầu chiến sùng liên tốt ta có thể dùng cái này ám ảnh châu đưa nó cải tạo thành ám ảnh chiến thú chiến sùng thuộc tính có rất lớn tỷ lệ tăng lên một、giai. t ô mác lệ trên mặt lộ ra t h ầ n sắc thiết m ố i lắc đầu nói cái này ám ảnh châu nàng cũng có thể sử dụng hơn nữa còn là một kiện rèn đúc tài liệu có thể chế tạo một cái hành tinh cấp vũ khí nhưng tốt nhất vẫn là cho chiến sùng sử dụng có thể để thăng chiến sùng một cái phẩm dai còn có thể thay đổi chiến sùng thuộc tính t ô mác lệ bản thân liền là ám ảnh thuộc tính viên này ám ảnh châu đối với nàng cơ hồ không có c h o ích lợi gì vừa nghe đến chiến sùng hứa phong tâm bên trong khẽ động hắn nhưng là có một con thần sùng mặc dù đẳng cấp thấp nhưng nếu như sử dụng ám ảnh châu nói không chừng có thể tiến hóa ra viên t h ứ năm đầu người hứa phong ta tuyển viên kêu biến dị lôi đình t a tô mác lệ liếc mắt nhìn hứa phong trong tay tinh thể nói có thể biến dị lôi đình thạch hứa phong gật gật đầu đem mặt k h á c một k h ỏ a màu xanh đen tinh thạch đưa cho tô mác lệ nói đây là một k h ỏ a biến dị lôi đình thạch cũng là có thể tự mình sử dụng tăng thêm lôi thuộc tính tổn thương cùng một nghìn điểm lôi gia đình trung kiên tinh chất cơ hồ tương đương với là lôi điện thân thể hiệu quả nếu như cho chiến sùng dùng cũng là có thể để thăng chiến sùng một cái phẩm dai thay đổi chiến sùng thuộc tính là lôi thuộc tính nghe l i u hứa phong giới thiệu tô mác lệ lập tức trên mặt đã lộ ra vui mừng lôi thuộc tính tổn thương nặng cũng không để ở trong mắt nhưng mà một nghìn điểm lôi gia đ phải biết tô mác lệ mặc dù đã nắm giữ lôi điện chi thể nhưng bản thân lôi kháng cũng chỉ có tám trăm điểm ở nơi này lôi đ ỉ n h trong thế giới nếu như lại tăng thêm một nghìn điểm lôi kháng mà nói bảo toàn tánh mạng tỷ lệ sẽ cực kỳ tăng thêm hơn nữa nếu như về sau nó thu được chiến sủng cũng có thể sử dụng cái này biến dị lôi đ ỉ n h thạch đ ể thăng chiến sủng phẩm chất cải tạo chiến sủng như thế nào cũng sẽ không lãng phí tô mác lệ nắm biến dị lôi đ ỉ n h thạch trên mặt lộ r a thần s ắ c mừng rỡ đây là nàng lấy được kiện thứ nhất sử thi phẩm chất bảo vật cái này khiến nàng rất là hưng phấn chín đầu long đi ra hứa phong nhất âm thanh quát nhẹ một cái mọc ra bốn khỏ đầu dòng chiến、sủng. xuất hiện tại hứa phong trước người rất lâu chưa ra ngoài chín đầu long chiến sủng lộ ra rất là hưng phấn không ngừng tại hứa phong chung quanh nhẹ cả từng bốn quả đầu rồng không ngừng đụng vào hứa phong tựa hồ là đang hướng hứa phong đúng n i h u hứa phong đây là của ngươi chiến sủng tô mác lệ dọa một đầu bốn quả đầu rồng nhìn qua rất là dữ thợn mặc dù đẳng cấp thấp chỉ có lục tinh nhưng trên thân lại tản ra khí tức k i n h khủng tô mác lệ đã từng thấy qua ba đầu sư tử tam đầu khuyển các loại nhiều mặt quái vật nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chín đầu long dạng này đầu rồng quái vật nhìn tựa hồ giống thẳng、so、cao quý gấp một vạn lần đúng vậy đây là ta chiến sủng chín đầu long mạnh mặc dù bây giờ chỉ có bốn khỏa đầu người bất quá nó đẳng cấp bây giờ còn thấp đợi đến hình thái hoàn mỹ thời điểm hẳn là sẽ có chín khỏa đầu người hứa phong nói hứa phong người cái này chiến s ủ n g rất kỳ quái trên thân tản ra khí tức thần thánh nhưng còn có một c ố bạo ngược thị sát khí tức khủng bố cái này hai c ố khí tức đan vào một chỗ rất quỳ dị tô mác lệ có chút cảnh giác nhìn qua chín đầu long nhưng chín đầu lòng tựa hồ căn bản không có đem nàng để ở trong mắt thật giống như không nhìn thấy nàng ở dạng chỉ vây quanh hứa phong không ngừng nhẹ cả từng tựa hồ muốn cho hứa phong ô n nó chín đầu long hình thể còn nhỏ thời điểm hứa phong từng ôm qua nó mấy lần nhưng bây giờ chín đầu long thân thể đã tiếp cận một người trưởng thành chiều cao hứa phong làm sao có thể còn có thể ôm nó tốt đừng làm rộn đem cái này ăn hứa phong đẩy ra không ngừng ở trên người hắn cọ lau l o n g đầu đem viên kia ám ảnh châu lấy ra chín đầu long đã là thần sùng phẩm chất hứa phong muốn nhìn một chút lại đ ề thăng một cái phẩm chất có thể biến thành cái gì thần sùng đã là chiến sùng cao nhất phẩm chất lại đ ề thăng một cái phẩm chất đã vượt ra khỏi chiến sùng cực hạ hòa thuốc tính đầu rồng thừa dịp khác ba con đầu rồng không có phản ứng kịp phía trước trực tiếp một n g ụ n đem viên kia ám ả nhìn cứng rắn vô cùng ám ảnh châu c ư nhiên bị hỏa thuộc tính đầu rồng dắt băng vài tiếng cắn nát nuốt vào trong bụng âm âm chín đầu long trên thân anh chớp hiện lên một cổ khí tức cường đại từ trên người nó hiện ra tựa hồ toàn bộ chiến sùng thuộc tính đều ở đây phát sinh thay đổi hứa phong không tin một khỏa ám ảnh châu liền có thể đem chín đầu long thuộc tính cải biến thành ám ảnh thuộc tính phải biết chín đầu long bây giờ có được hỏa gió lôi thổ bốn cái thuộc tính hứa phong tin tưởng nếu như lại nuốt viên này ám ảnh châu sẽ có khả năng rất lớn là lại dài ra một khỏa ám ảnh thuộc tính đầu rồng một cỗ h u tối khí tức tại từ toàn thân ngưng kết đến viên thứ tư đầu rồng bên trái chín đầu long phát ra một tiếng thống khổ tê minh chỗ cổ vỡ ra một k h ỏ a màu xám cho đầu rồng từ x ẽ rách chỗ trụi r a chín đầu long đẳng cấp cũng từ lục tinh tăng lên tới thất tinh bây giờ có năm viên đầu rồng theo thứ tự là năm loại thuộc tính lôi hỏa gió thổ ám ảnh ha ha người hướng về chín đầu long phương hướng lại bước vào một bước dài để cho ta tới nhìn xem người thuộc tính hứa phong trên mặt lộ ra thần sắp vững rỡ kiểm tra chín đầu long thuộc tính tới hoàn mỹ thần thánh phẩm chất cái này đây coi như là lại tăng lên một cái phẩm giai hứa phong nhìn xem phẩm chất một ột hoàn mỹ thần thánh bốn cái từ kim sắc chữ lớn tự đủ sáu tám trăm bốn mươi tám thứ tám trăm bốn mươi tám chương nội phục hoàn mỹ thần thánh đây là một cái hứa phong chưa từng có nghe nói qua phẩm chất ân hai đ ờ i cũng không có nghe nói qua lại nhìn chín đầu long thuộc tính hứa phong phát giác chín đầu long thuộc tính vậy mà tuyệt không so cựu tinh đỉnh phong thực lực chiến s u n g kém bây giờ duy nhất một điểm nhường hứa phong cảm thấy bất man đúng là chín đầu long cánh đến bây giờ còn chỉ là một cái bài trí không thể bay lên ta nhìn ngươi thế nào cánh giống như lớn hơn một vòng hứa phong kéo chín đầu long bên trái một cái、cánh. dùng sức ra bên ngoài dương dương nói giống chín đầu long tựa hồ có chút không cao hứng một cái đầu rồng nhẹ nhàng cắn hứa phong cổ tay lui về phía sau r á t không để hắn đụng vào cánh mặt khác con này cánh thịt dùng sức lay động muốn tránh thoát hứa phong tay trưởng tốt h ta không thích ta đụng cánh ngươi sao hứa phong bung ô l ỏ n g tay ra thở dài nhanh lên lớn lên a rất muốn có thể cưới ngươi bay a chín đầu long năm viên đầu rồng cùng một chỗ hướng về hứa phong liếp mắt vẫn không có đem chín đầu long phong xuất một mặt là lo lắng chín đầu long đẳng cấp quá thấp vạn nhất không cẩn thận chết đi hứa phong sẽ khóc chết một phương diện khác hứa phong gần nhất đi vài chỗ cũng không thích hợp chín đầu long xuất hiện. nhìn xem chín đầu long đầy sinh lực dáng vẻ hứa phong cũng không nhận tâm bây giờ liền đem chín đầu long thu hồi đi tạm thời trước hết để cho nó đi ra hít thở không khí à hứa phong chúng ta bây giờ đi nơi nào tô mác lệ v ấ n đạo trong lúc bất chi bất giác tô mác lệ vậy mà bắt đầu nghe theo hứa phong ý kiến đi tìm thế giới này bảo vật lớn nhất hứa phong nhìn qua nơi xa một tòa cao vút trong mây sân phong tựa như lẩm bẩm tại hứa phong trong cảm giác tất cả lôi thú tựa hồ cũng tại hướng về ngọn núi kia chạy bọn chúng tốc độ rất nhanh tựa hồ đi trễ liền sẽ mất đi một dặng gì liều mạng hướng ngọn núi kia chạy tới ta cảm thấy nơi đó bao phủ tử vong mây đen nếu như chúng ta đến đó rất có thể sẽ chết đi tô mác lệ nhìn chằm chằm ngọn núi kia thấp giọng nói c ầ u phú quý trong nguy hiểm có thể tiến vào ở đây là của chúng ta may mắn nếu như không l i ề u mạng một chút ai có thể biết rõ chúng ta có phải hay không là người thắng sau cùng lại nói ngươi không phải còn có ám ảnh g i ớ i sao coi như gặp phải nguy hiểm cũng sẽ chết tại ta đằng sau a hứa phong m ỉ m cười nói ngươi nói không sai tô mác lệ lộ ra một nụ cười quyến rũ cho lóe lên liền biến mất hóa thành một đoàn bóng tối đi theo tại hứa phong sau lưng hai người nhanh chóng hướng về ngọn núi kia chạy nhanh nhìn núi làm lửa chết mặc dù có thể nhìn thấy ngọn núi kia nhưng mà muốn chân chính tiến vào trong núi lớn lại cần thời gian rất lâu liên tiếp ba ngày hai người cũng là đang chạy trốn chạy qua bởi vì sợ không đuổi kịp đi h ứ a phong đã đem chín đầu long thu vào hơn nữa dọc theo đường đi hai người chỉ nghỉ ngơi ba giờ thời gian còn lại đều ở đây phi hành trung độ qua còn có nhiều nhất thời gian một ngày chúng ta liền có thể đến chân núi tô mác lệ ánh mắt lộ ra v ẻ n hề vài thân sắc h ứ a phong gật gật đầu liên tiếp mấy ngày không nghỉ ngơi liền xem như làm bằng sắt người cũng sẽ cảm thấy mệt thứa phong cùng tô mác lệ m ư ợ dạng cảm thấy một t i ê mệt mỏi chúng ta đến phía trước khối kia dưới mặt đá nghỉ ngơi một hồi hứa phong chỉ vào phía trước vài trăm mét một khối cao mười mấy mét nham thạch to lớn nói tốt thân thể ta có chút ăn không tiêu càng đến gần ngọn núi kia tử vong uy hiếp càng n ồ n g đ ậ m tối thiểu nhất chúng ta phải bảo đảm cơ bản thể lực và tinh lực tố mác lệ nói nói không chừng nơi đó chúng ta có thể thu được trực tiếp tăng lên tới hành tinh cấp thực lực bảo vật đâu hứa phong cười nói tố mác lệ cười khẽ một tiếng chỉ coi hứa phong mở ra một nói đùa ngay tại hai người sắp tới gần nham thạch lúc hứa phong đột nhiên cảm giác một cô ý lạnh từ đầu theo cuộc sống chạy khắp t o à n thân nguyên bản vốn đã có chút mê man tinh thần trong chốc lát tỉnh táo lại thật giống như một chậu nước đá từ đầu r ộ i đến chân cẩn thận gặp nguy hiểm hứa phong khẽ quát một tiếng tô m ắ c lệ có chút m ệ t m ỏ i ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ tay phải rối ra một cái dài hơn một thước màu xám cho đọc nhận xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng giống từ nhang thạch to lớn phía sau chuyển ra ba con hành tinh c ấ p lôi thú bọn chúng con mắt tinh hồng như máu tựa hồ chuyên môn ở chỗ này chờ hai người nhìn thấy hai cái lôi thú hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng hung hăng bổ vào sông lên phía trước nhất cái k i a lôi thú trên thân nguyên bản bọn hắn tiến vào thế giới này chính là định săn giết lôi thú nhưng tiến vào nơi này mỗi một cái lôi thú đều hết sức cảnh giác nhìn thấy bọn hắn cho dù là hành tinh cấp lôi thú cũng không nguyện ý cùng bọn hắn chiến đấu chỉ là hướng về phía bọn hắn phát ra từng đợt uy hiếp tiếng gầm gừ phía sau liền q u a y đầu chạy thoát tựa hồ đối với giết chết hắn hai những thứ này lôi thú có chuyện trọng yếu hơn đi làm cho đến bây giờ hứa phong chỉ bằng mượn nguyên tố chuyển đổi kỹ năng thần thống xuất kỳ bất ý giết chết một cái lôi thú sau đó liền sẽ không có săn giết qua một cái phải biết san giết lôi thú thu được giá trị khí v ậ n thế nhưng là cũng có thể b à i trừ kiết liên hứa phong nhất quả muốn phải cố gắng thu thập bây giờ thấy ba con hướng hắn nhào tới lôi thú hứa phong chỉ muốn hô to một tiếng để ta tới nhưng rõ ràng tô mác lệ cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội như vậy một mặt hương phấn nắm chặt màu xám d a o găm hướng về ba con lôi thú vào tới thậm chí so hứa phong tốc độ còn nhanh hơn một phần một bộ chỉ sợ bị hứa phong đoạt bộ dáng đã kiếm thập tam thức long sáu ám ảnh tập kích bá một đạo thân ảnh màu xám cho phản phất như chấp giật hướng về bên trái cái kia lôi thú nhào tới vốn là một đoàn ám ảnh tại tới gần lôi thú lúc lại đột nhiên tảng ra mấy chục đầu tơ mỏng một dạng ám ảnh sợi tơ xét qua từng đạo đường vòng cung đem lôi thú bao vây lại nứt một tiếng thanh thúy khét đều, cái kia hành tinh cấp lôi thú vậy mà trực tiếp bị tách rời thành quả đấm lớn nhỏ khối vụn trực tiếp bị m i ệ n sát tô mác lệ khôi phục hình người hướng về hứa phong m ỉ m cười nói đây là ta kiếp liên thiên phú thần thông ám ảnh tập kích hứa phong khỏe miệng run r à y hai cái trực tiếp tay phải vung lên một đạo kiếm khí màu bạc hướng về ở giữa cái kia lôi thú bay đi ầm ầm tiếng oanh minh như tiếng sấm đồng dạng vô số kiếm khí trợ hiện liên tiếp tổn thương từ lôi thú trên đỉnh mỗi một lần tổn thương cũng không có thấp hơn mười vạn điểm đợi đến kiếm khí tiêu tan bị kiếm khí bao khỏa cái kia lôi thú chỉ còn lại có một chỗ xác hô đây chính là phá trừ năm cái kiếp liên sức mạnh sao quá cường đại hứa phong mọc ra một ngụm c h ọ c khí hung hăng cầm một chút nằm đấm thầm nghĩ trong lòng giống cuối cùng một cái lôi thú tựa hồ đã mất đi lý trí nhìn thấy đồng bạn bị miểu sát cũng không có đào tẩu mà là hướng thẳng đến hứa phong nào tới tô mác lệ cùng hứa phong đồng thời giật mình tỉnh lại hướng về cái kia lôi thú nào tới để ta tới hai người đồng thời một tiếng quắc nhẹ một đạo màu xám cho kình khí cùng một đạo kiếm khí màu bạc đồng thời hướng về cái sáu tám trăm bốn mươi chín thứ tám trăm bốn mươi chín trương tách ra hứa phong cùng tô m á c lệ thật nhanh hướng về tòa kia cao ngất như mây sơn phong phi hành dọc theo đường đi hai người gặp phải sáu phát lôi thú phục kích nhưng mỗi một lần ngoại trừ cho hai người tăng lên giá trị khí vận bên ngoài không có ảnh hưởng chút nào đến hai người nguyên bản dọc theo đường đi đều ở đây tránh né hai người lôi thú vậy mà kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên điên cùng chặn đánh ngăn chặn lấy hai người ngăn cản hai người tới gần ngọn núi kia càng đến gần phục kích cường độ càng lớn một lần cuối cùng thậm chí có mười mấy cái lôi thú cùng một chỗ vây công hứa phong cuối cùng trực tiếp thi triển trường khống lôi đình kỹ năng đem các loại lôi thú toàn bộ giết chết chúng ta cách kia ngọn núi tối đa chỉ có một giờ lộ trình không biết chờ chúng ta đến nơi đó còn có thể nhìn thấy mấy cái lôi thú tô mak lệ cười nói hắn hiện tại góp nhặt giá trị khí v ậ n đầy đủ l ạ i bài trừ một đầu kiếp liên cái này khiến nàng nhìn thấy lôi thú liền hai mắt sáng lên h ậ n không thể tất cả lôi thú đều tới chặn đánh ngăn chặn các nàng trên ngọn núi kia nhất định có đặc biệt bảo vật chân quý bằng không những thứ này lôi thú không có khả năng dạng này không để y sinh từ ngăn cản chúng ta h ứ a phong n g ầ g đầu nhìn trước mặt sân phong thấp giọng nói không biết là đồ vật gì đây chính là liền cấp vực chủ lôi thú đều muốn lấy được bảo vật tô mác lệ nhớ tới tại màu tím lôi trận lúc cái k i a cấp vực chủ lôi thú điên cuồng va chạm lôi trận biên giới ma pháp trận tình cảnh bảo vật như vậy nói không chừng sẽ rất phòng tay h ứ a phong cười nói hơn nữa chúng ta đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không dùng được cứ như vậy lấy mạng đi liều mạng không biết có đáng giá hay không bất kể như thế nào cũng nên nhìn một chút mới cam tâm tô mác lệ nói đúng vậy à đây chính là cấp vực chủ lôi thú đều mong mỏi có được đồ vật là uni vơ lẹ và cường giả lưu lại bảo vật sáu hứa phong cảm t h ắ n nói hai người vừa nói chuyện một bên nhanh chóng hướng về ngọn núi kia bay đi dừng lại phía trước có hành tinh cựu dai lôi thú hứa phong đột nhiên biến sắc trực tiếp lôi kéo tô mác lệ hướng về phía dưới bay đi khoảng cách sơn phong chỉ còn lại không tới ba mươi km sáu tô mác lệ liếc mắt nhìn hứa phong thấp giọng nói ở đây tại sao có thể có hành tinh cấp cựu dai lôi thú chúng ta tiến vào hát động lúc không phải nhìn xem đẳng cấp cao nhất chỉ có hành tinh lục dai sao ở đây lôi thú là có thể tiến hóa đừng quên lôi đỉnh trong rừng cây những cái tia tử kim sắc tinh thể hứa phong nhắc nhở trong thế giới này tương tự bảo vật còn rất nhiều khó đảm bảo không có lôi thú thu được tương tự bảo v ậ tô t mác lệ gật gật đầu sắp mặt trở nên có chút khó coi lấy nàng cùng hứa phong thực lực bây giờ bật hết hỏa lực mà nói những cái kia nhập môn hành tinh cấp cái khác lôi thú căn bản không phải bọn hắn đối thủ dù là số lượng nhiều hơn nữa không sợ một chút nào nhưng mà hành tinh cấp k i ể u d a i lôi thú cũng không giống nhau đây chính là khoảng cách hàng tinh cấp chỉ thiếu chút nữa cứng giả đã bắt đầu đem k i ế p liên cùng tự thân h ò a làm một thể bằng không chúng ta đường vòng đi qua đi tô mác lệ nói hứa phong khẽ gật đầu ngay tại hai người chuẩn bị đường vòng lúc lại đột nhiên tất cả đều ngừng đầu hướng về bên trái nhìn lại ầm ầm ầm Một chúng k í thế m h ta không thể nào là một danh hàng tinh cấp cường giả đối thủ đem tất cả kiếp liên cùng tự thân hòa làm một thể tất cả thiên phu thần thông lấy hóa thành cơ thể bản năng kiếp liên tiêu đốt trở thành hàng tình quang diễm hỗ trợ chúng ta thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá được tô mác lệ sắc mặt khó coi nói hàng tinh cấp cùng hành tinh cấp lớn nhất khác biệt ở chỗ hàng tinh cấp đã không có kiếp liên mà là thiêu đốt kiếp liên sinh thành hộ thân quan g diễm nếu như không có hàng tinh cấp công kích tổn thương căn bản là không có cách phá mất hàng tinh cấp hộ thân quan g diễm hơn nữa kiếp liên càng nhiều ngôi sao hộ thân quan g diễm cũng liền càng mạnh không được không nhìn một mắt món kia bảo vật ta không căng tâm hứa phong cắn rằng nói trên thực tế cho đến bây giờ trên ngọn núi kia phải chăng có bảo vật cũng là không thể biết được đây đều là hai người n g tới tất cả lôi thú mục đích cuối cùng nhất mà cũng là ngọn núi kia thậm chí còn có thể có lôi thú ở nửa đường chặn đánh ngăn chặn hai người bọn họ không để hai người bọn họ tới gần sân phòng rất rõ ràng ngọn núi kia là lôi thú trong lòng thánh sơn cũng chính vì như thế h ứ a phong mới không kịp chờ đợi muốn leo lên sơn phong nhìn lên một cái và không trong lòng kiểu gì cũng sẽ cảm giác không c a m l ò n g đều đã đến ở đây h ả có thể bởi vì một cái hàng tinh cấp lôi thú liền ngăn chở cấp bộ chúng ta từ bên kia đi vòng qua ta cũng không tin nơi nào còn sẽ lại xuất hiện một cái hàng tinh cấp lôi thú hớ phong chỉ vào một hướng khác thấp giọng nói ta ra khỏi ngọn núi kia thực sự quá nguy hiểm thế giới này khắp nơi đều là bảo vật không nhất định không muốn đi nơi đó tô mác lệ do dự n ử a này g cuối cùng nói càng đến gần ngọn núi kia tô mác lệ lại càng cảm thấy nguy hiểm mỗi hướng phía trước bước thêm một bước thật giống như hướng tử vong lại đến gần một phần lại thêm hàng tình cấp lôi thú đột nhiên xuất hiện chỉ để phá vỡ tô mác lệ đích tâm phòng đã phá trừ một đầu kiếp liên nàng bằng vào kiếp liên ban cho thiên phú thần t h ô n g đối mặt với cái thế giới này một chút uy hiếp đã có thể miễn cưỡng ứng đối không bằng thừa cơ hội này đi tìm tòi phía dưới địa phương khác hứa phong gật gật đầu mọi người đều có trí khác nhau tô mác lệ đích lựa chọn chưa hẳn không phải lựa chọn tốt nhất hảo vậy ngươi cẩn thận hứa phong nói xong hướng về một bên khác lao đi lúc này hắn cũng không dám bay thẳng đến trên không để tránh bị cái kia hàng tình cấp thực lực lôi thú phát hiện hiện tại hắn cũng không phải hàng tình cấp cường giả đối thủ tô mác lệ nhìn xem hứa phong dần dần biến mất bóng lưng khẽ thở dài một cái hứa phong cường hãn nàng tự nhiên nhìn ở trong mắt đã phá trừ năm đầu kiếp liên trình hắn đã có thể sánh ngang hành tình cấp vũ giai lục gia cường giả nhưng lại cường hãn g a tâm quá lớn cùng thực lực bản thân không phối hợp cũng sẽ v ấ lạc Chúc ngươi nhiều may mắn. tô mác lệ ở trong lòng yên lặng c h ú c phúc đạo cũng không quay đầu lại hướng về rời xa đỉnh núi c h ô lao đi hứa phong m ư ợ n nhờ địa hình tránh ra mấy lần lôi thú phục kích ở đây đã có có thể uy hiếp được cánh mạng hắn lôi thú lại bắt giết xuống hứa phong sợ cái kia hàng tình cấp lôi thú sẽ trực tiếp xông tới càng đến gần sân phòng lôi thú thực lực càng mạnh hứa phong đứng tại một khối nham thạch to lớn bên trên hướng phía trước nhìn lại đập vào mắt có thể đạt được chỗ chính là đỉnh núi chân núi phía dưới lít nha lít nhít lại có mấy trăm con lôi thú đang không ngừng gào thét gào thét lại có nhiều như vậy lôi thú sao hứa phong tâm bên trong cả kinh phải biết toàn bộ màu t Cũng tối đa chỉ có một trăm con lôi thú tả hữu nhưng bây giờ trước mắt lôi thú số lượng đã vượt qua tám trăm con số lượng này thậm chí còn tại tiếp tục gia tăng không ngừng có lôi thú từ đằng xa hướng bên này hội tụ hành tinh lục giai lục giai bát giai kiểu giai sáu hứa phong yên lặng nhìn xem những cái k i a lôi thú âm thầm quan sát đến thực lực của bọn nó t kiểu giai lại có hơn sáu mươi cái hàng tín h cấp vậy mà cũng có co tám con những thứ này lôi thú rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra nhìn xem nhiều như vậy lôi thú tụ lại tại chân núi hứa phong tâm bên trong trầm xuống liền với núi phong đều không thể tới gần còn thế nào thu được có thể tồn tại bảo vật 6. 850 trăm n ă h ứ tám t r ư ơ n g thi hài dưới ngọn núi lôi thú số lượng càng ngày càng nhiều rất nhanh đã vượt qua một cái ngàn những thứ này lôi thú vô luận đẳng cấp cao thấp tất cả đều điên cuồng hướng về trên ngọn núi leo trèo xa xa nhìn lại thật giống như con kiến thôn mãn một dạng một cỗ màu đen ầm ầm từ chân núi hướng về đỉnh núi bao phủ mà đi nhất là cái kia rủ cho hàng tinh cấp lôi thú động tác cấp tốc đi lên nhảy lên chính là khoảng cách 1 0 m xa xa đem mặt khác lôi thú bỏ lại đằng sau trong đó hình thể lớn nhất một cái lôi thú đã bỏ lên hơn một m ngay tại nó đẳng không mà lên Tiếp tục hướng b xem ra bảo vật nên ở tòa này đỉnh núi đỉnh núi hứa phong tâm trung tâm nghĩ ngọn núi này chung quanh tựa hồ có cái gì cầm chế cho dù là hàng tính cấp lôi thú càng lên các bỏ tiêu hao sức mạnh càng lớn nguyên bản tại chân núi nhảy lên mấy chục mét vượt qua một trăm em mở khoảng cách phía sau Nảy lên cũng chỉ có mười mấy mét hơn nữa còn phải chú ý trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống lôi đỉnh trong lúc nhất thời tốc độ lại giảm hứa phong dù là thực lực có mạnh hơn nữa cũng không dám tới gần nhiều như vậy lôi thú cùng nhau xử lý liền xem như hắn đột phá hành tinh cấp cũng chỉ có một con đường chết mắt thấy bảo vật lại không thể đi lấy thật sự là có chút không cam tâm hứa phong ánh mắt lộ ra không cam lòng thân sắc giống một cái b á t tinh thực lực lôi thú ra sức leo lên trên đi phía trước có một cái hành tinh cấp lôi thú con này bắt tinh cấp lôi thú trực tiếp từ đối phương trên đỉnh đầu phong qua kết quả cử động của nó đưa tới cái tia hành tinh cấp lôi thú bất mãn ngửa đầu một tiếng gào thét móng phải r ố i ra hung hăng đánh vào cái kia bắt tinh thực lực lôi thú trên thân trực tiếp giống t r ụ c bóng ra một dạng đem cái kia bắt tinh thực lực lôi thú trực tiếp đánh bay lần này liền tựa như thùng thuốc nổ kiếp nổ bị nhanh lửa nguyên bản yên lặng leo núi lôi thú bạo ngược cảm xúc bị kích phát bắt đầu trực tiếp công kích lên đồng bạn chung quanh trong lúc nhất thời tựa như phía dưới sủi cả một dạng lôi t h ú nhao nhao từ trên ngọn núi rơi xuống không thiếu thậm chí bản thân bị trọng thương hứa phong nhãn tình sáng lên nếu như lôi thú nhóm bất loạn hắn căn bản không có cơ hội nhưng bây giờ chỉ cần bọn chúng loạn My thiên â m công hứa n h o n g tây phải vung lên hơn hắn, bốn nghìn trùng binh bắt đầu chỉnh tề hướng về ngọn núi kia phong đi có thể đối với trùng binh đưa đến uy hiếp chính là những cái kia hành tinh cấp hàng tinh cấp lôi thú nhưng những này đẳng cấp cao lôi thú đã sớm bỏ tới sơn phong tương đối vị trí cao chỗ muốn xuống cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình hơn nữa bọn chúng cũng chưa chắc muốn xuống trên đỉnh núi thế nhưng là có bọn chúng hy vọng đã lâu bảo vật chân núi đã có lôi thú phát hiện trung bình bọn chúng lớn tiếng gào ghét muốn triệu tập đồng bạn ngăn cản những thứ này trung bình nhưng chân chính đứng ra lôi thú số lượng cũng rất ít chỉ vẹn vẹn có hơn một trăm con lôi thú không tiếp tục leo núi mà là thủ hộ tại chân núi số điểm này lượng lôi thú thật giống như một khối thấp lùn đáng ẩm trực tiếp bị biện chủng đánh ra thành đá vụn liền năm phút cũng không có tiếp tục kiên trì những thứ này lôi thú liền biến thành vài điểm kim quang hướng về hứa phong tr lần này chính là mấy trăm điểm giá trị khí v ậ n hứa phong trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ chỉ còn lại bốn cái k i ế p liên cái này mấy trăm điểm giá trị khí v ậ n nói không chừng có thể trực tiếp đem còn thừa bốn cái k i ế p liên toàn bộ bài trừ lôi thú tử vong hơn một trăm con chúng các binh lính lại trực tiếp chết hơn năm trăm con một cái hàng tình cấp lôi thú bị màu tím lôi đình bổ xuống thấy cảnh này lập tức giận dữ gầm thét hướng về trùng binh lao đến há mồn phun một cái một đoàn lôi đình hướng về trùng binh p h u n tới trong chớp mắt hàng ngàn con trùng binh trực tiếp hóa thành cho tản hứa phong ngứng mày riêng này một cái hàng tình cấp lôi thú liền có thể đem tất cả trùng binh diệt bên trên một lần tâm niệm vừa động chúng các binh lính trực tiếp phân tán hướng về sơn phong hai bên nhảy lên đi cái k i a hàng tình cấp lôi thú vừa đổi hai bước lại ngừng lại quay đầu nhìn một cái sơn phong ánh mắt lộ ra vẻ do dự nhưng rất nhanh nó vừa quay đầu tiếp tục hướng về sơn phong bỏ đi không ở đuổi theo những cái k i a trùng binh hứa phong nhìn một màn này lập tức trong lòng đông lỏng xem ra trên ngọn núi bảo vật đối với cái này chút lôi thú hấp dẫn vẫn là lớn nhất bằng không lần này sợ rằng phải tiêu hao rất nhiều năng lượng linh hồn bằng không lần này sợ rằng phải t i ê hao rất nhiều n g lượng linh hồn còn dư lại trùng binh còn có hơn ba con trùng binh lại xuất hiện ở bên cạnh hắn hướng về sơn phong bỏ đ ẳ n g cấp cao lôi thú đã nhanh muốn bỏ qua đỉnh núi một nửa còn dư lại cũng là hành tinh cấp dưới lôi thú liền một ba khoảng cách cũng không có leo đến nhưng chúng nó vẫn không hề từ bỏ vẫn như cũ ra sức leo phía sau trùng binh vung vẩy c ố p nhận cũng bắt đầu hướng về sơn phong bỏ đi nhưng mà những thứ này trùng binh vừa mới tiếp xúc đến sân phong liền trực tiếp bị lôi đ ỉ n h sức mạnh cho đánh cho tản cái này khiến hứa phong k h ỏ miệng nhịn không được có gắp chẳng lẽ nói chỉ có lôi thuộc tính sinh vật mới có thể leo lên ngọn núi này hứa phong ngẩng đầu nhìn lại đúng lúc này đám mây trên trời đột nhiên tàn ra lộ ra đỉnh núi đỉnh núi ở trên đỉnh núi là một cái rộng rãi bình đài trên bình đài khoảng không một cái màu vàng v i ế n cầu phảng phất như mặt trời đem toàn bộ bình đài báo phủ chuyến bá tản ra màu vàng ánh sáng tại đỉnh núi sân thượng trung ương một cái to lớn thân ảnh thật chặt nằm sấp ố n tại nơi đó toàn thân tản ra khí tức kinh khủng hứa phong chỉ là nhìn một cái cũng cảm giác thần hồn có dấu hiệu hằng mất nếu như không phải linh lung bào tháp tại tinh thần hải c h â n áp chỉ sợ cũng cái nhìn này hứa phong liền sẽ trực tiếp thần hồn tàn loạn mà chết chỉ c á i nhìn này công phu trên bầu trời đám mây lại lần nữa đem đỉnh núi bình đài che giấu lập tức trên đỉnh núi con những tự thú kia thân ảnh biến mất không thấy. khi tức kinh khủng cũng không cảm giác được hứa phong từng nốn từng nốn hít sâu l ấ y thật giống như suýt chút nữa chết chìm người chết chìm quá kinh khủng chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể để cho ta thần hồn sụp đổ cho dù là hệ chủ cấp cấp vực chủ cường giả cũng không khả năng có như thế vì thế hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ hứa phong đó là một cái diệu ni vơ lẹ vẹo cường giả thi hài tiểu quy thanh âm đột nhiên trong đầu nổi lên diệu ni vơ lẹ vẹo cường giả chẳng lẽ nói chính là cái kia hóa thân toàn bộ thế giới cái kia diệu ni vơ lẹ vẹo lôi thú hứa phong kinh ngạc nói thế nhưng là hóa thân vũ trụ phía sau vì cái gì nó còn có thể tồn tại xác mà chút lôi thú l i ề u mạng hướng về trên núi b ò chẳng lẽ chính là vì cô kia thi hải sáu tám trăm năm mươi mốt thứ tám trăm năm mươi mốt trương gần gà liền xem như một bộ diễu n i vơ lẹ vẹo lôi thú thi hải như vậy có gì hữu dụng đâu h ứ a p h o n g ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng không nhịn được nghĩ muốn quay đầu liền đi đối với cái này chút lôi thú tới nói có thể khi đó vô thượng chân b ả o nói không chừng còn có thể xúc tiến bọn chúng tiến hóa nhưng mà đối với nhân loại tới nói một bộ diễu n i vơ lẹ vẹo lôi thú thi hải đỉnh phá thiên chính là tài liệu chân quý đối với liên hành tình cấp cũng không có đạt tới hứa phong tới nói vậy căn bản chính là thấy được lại không ăn được đồ vật coi như hắn lấy được này cổ thi h ả i có ích lợi gì thậm chí ngay cả nhìn một chút cũng không dám chớ nói chi là đến gần nói không chừng chỉ là cô kia thi h ả i trên thân tản mát ra khí tức khủng bố liền có thể trực tiếp nhường hứa phong linh hồn vẫn diệt đây chính là d u ni vơ lẹ và cường giả thi h ả i là vô thượng bảo tàng ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn k hơn ô n g h nữa ngươi xem cô kia thi h ả i bên trên viên kia mặt trời màu vàng đó nhất định là nó nội h ạ c h giá trị liên thành t i ể u quy giọng của bên trong tràn đầy kinh ngạc Ta tới bây giờ liền tới gần liền đều k hứa ô lôi n gần, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy hàng cấp. hành tinh hành tinh lên. g thể tới thú chớ chi đi có cấp, cấp là leo vậy sắp phong chỉ vào sơn phong thấp vào sơn giọng nói. đột á cái n này chỉ sợ là trong thế giới này, chân quý nhất bảo tàng. nuôi nói.、Thứ、phong g giới tiếc, thế Tiểu tiết chỉ là Hứa sợ bảo quý quy đ nhiên có chút hâm mộ tô mắc lệ nàng có thể ngăn cản được dụ hoặc biết cái gì mình có thể nhận được đồ vật gì mình coi như l i ề u mạng cũng không biện pháp nhận được có thể chúng ta hẳn là học một ít tô mắc lệ đi địa phương khác tìm xem bảo vật hơn nữa ta thu được hai trăm m ư ơ i chín điểm giá trị khí vật nhiều như vậy giá trị khí vật hoàn toàn có thể đem ta còn lại bốn cái tiếp liên toàn bộ bài trừ nói không chừng ta sẽ là cái thứ nhất bài trừ k i ế p trận tiến vào hành tinh cấp nhân hứa phong nói chủ nhân ngươi nói đúng mười điệu tại rừng không bằng một chim nơi tay hiện tại chủ yếu nhất chính là trước tiên đột phá tới hành tinh cấp còn dư lại sau này hay nói cũng không m u ộ n tiểu quy an ủi hứa phong gật gật đầu hướng về ngọn núi kia nhìn một cái trong đó một cái hàng t i n h cấp lôi thú vậy mà đã vượt qua tầng mây chỉ kém mấy chục mét liền muốn leo đến đỉnh núi trên đỉnh núi thân ảnh to lớn kia t à n mát ra kinh khủng như thế tựa hồ đối với con này hàng tính cấp lôi thú một điểm ý hiếp cũng không có quả nhiên đây là lôi thú thiên đường hứa phong trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ triệu hồi ra lôi đình hào hứa phong cưới trên lôi đình hào chuẩn bị ly khai nơi này lôi đình hào chậm rãi bay lên không chủ nhân muốn hay không đi chỗ đó ngọn núi lại nhìn một mắt tiểu quy đột nhiên nói hứa phong l ắ c l ắ c đầu nói ngọn núi kia t r u n g quanh có cấm chế không thể phi hành không qua được tốt xấu nhìn một chút cái kia hàng tinh cấp lôi thú như thế nào thu được bảo vật sáu hứa phong nghĩ nửa ngày cuối cùng gật gật đầu lôi đình hào chậm rãi quay đầu hướng về trên tầng mây phương bay đi một chút hướng về sơn phong tới gần chỉ chốc lát c ô n u lôi đình hào đứng tại khoảng cách sơn phong một km một k chủ nhân ta phát hiện phía trước có một loại lực lượng thần bí dường như là trận pháp không thể lại tiếp tục bay về phía trước tiểu quy nói ở đây đã có thể thấy rõ hứa phong thông qua mô phỏng cảm ứng màn hình nhìn kỹ trên đỉnh núi t ò a kia to lớn thân ảnh nó đã chết mất đi hứa phong vấn đạo mục tiêu đã không có sinh mệnh dấu hiệu tiểu quy hồi đáp chỉ là một cái chết mất lôi thú vậy mà thiếu chút nữa thì muốn cái mạng nhỏ của ta thực sự là kinh khủng hứa phong cảm thán nói diễu nhi vơ lẹ và cường giả quá mức kinh khủng cho dù chết đi cũng có thể tồn tại mấy ngàn năm chỉ bất quá trên đỉnh núi tựa hồ cũng không phải thi thể toàn bộ chân chính d i u ni vơ lẹ vẹo lôi thú thi thể muốn so cái này lớn rất nhiều tiểu quy nói tại mô phỏng cảm ứng trên màn hình tiểu quy biểu hiện ra không ít d i u ni vơ lẹ vẹo cường giả cơ thể mỗi một cái đều to lớn vô cùng phản g p h ấ t sơn phong đồng dạng không thiếu d i u ni vơ lẹ vẹo cường giả chiều cao đều vượt qua trăm mét cái kia là nhân loại hứa phong chỉ vào thấp nhất một cái hình ảnh v ấ n đạo đúng vậy cái này đã từng là một cái loài người mà si ẩn tiểu quy đem hình ảnh đều đại hứa phong phát giác cái này nhân loại chiều cao có mười bảy mười tám mét đặt ở địa cầu cũng có thể xưng cự nhân nhưng so với chủng tộc khác tới nói nhưng là thấp nhất một cái loài người tiên t i ê n điều kiện so trong vũ trụ rất nhiều chủng tộc đều phải kém thật nhiều nhưng mà nếu như nói diệu n i vơ lẹ và cường giả số lượng ngược lại là nhân loại nhiều nhất chủng tộc khác chung vào một chỗ cũng không có loài người nhiều t i ể u quy nói hứa phong lắc đầu bây giờ nói luận diệu n i vơ lẹ và còn quá sớm ánh mắt của hắn rơi vào cái kia bỏ cao nhất hàng tính cấp lôi thú trên thân chỉ là con này hàng tính cấp lôi thú thân thể đều phải so với vừa rồi tiểu quy bày ra cái vũ trụ kia cấp nhân loại cường giả lớn rất nhiều khoảng cách đỉnh núi còn có mười mấy mét thế nhưng chỉ lôi thú tựa hồ nhìn rất là mỏi mệt bây giờ đã từng chút một trèo lên trên tựa hồ có rất áp lực nặng nề tại trở ngại lấy nó đi tới chủ nhân ngọn núi kia mỗi lên cao một trăm m trọng lực liền sẽ gia tăng gấp đôi cuối cùng mười m trọng lực đã tăng thêm đến hơn năm trăm lần e rằng ngoại trừ hàng tính cấp lôi thú bên ngoài khác lôi thú căn bản bỏ không đến đỉnh núi thiều quy nói hơn năm trăm lần trọng lực xem ra con này hàng tính cấp lôi thú cũng không nhất định có thể leo đến đỉnh núi ngươi xem tứ chi của nó lay động bao nhiêu lợi hại hứa phong chỉ vào trên màn hình bỏ cao nhất cái kia lôi thú nói khắc lôi thú nhìn thấy cái kia lôi thú khoảng cách đỉnh núi chỉ có không đến mười m khoảng cách từng cái lập tức gầm h ế t lên ra sức hướng lên trên lao đi cũng không tiếp tục chú ý lúc nào cũng có thể hạ xuống lôi điện tựa hồ chỉ muốn cái kia lôi thú đi lên đỉnh núi những thứ này lôi thú làm cố gắng liền toàn bộ hung phí lại qua hơn hai mươi phút cái kia hàng tinh cấp lôi thú cuối cùng nhảy đến đỉnh núi chỉ thấy nó trèo lên một lần lên đỉnh núi liền tứ chi nằm sổ ấ p miệng to thở hổn hẹn toàn thân mồ hôi rơi như mưa dọn dọt lập l o à ánh chấp mồ hôi theo đá núi lan xuống nhìn thấy con này lôi thú cuối cùng trèoài vậy mà tất cả đều không còn tiếp tục leo trèo liền còn dư lại mấy cái hàng t i n h cấp lôi thú khoảng cách đỉnh núi chỉ có mấy chút mét cũng đều toàn bộ từ bỏ đúng lúc này trên đỉnh núi nguyên bản nằm sấp ổ ồ hiệu n g h vơ lẹ vẹo lôi thú thi hài vậy mà chậm dai bắt đầu chuyển động một chút đứng lên chậm dai hướng về cái kia hàng t i n h cấp lôi thú đi tới giống cái kia hàng t i n h cấp lôi thú phát ra một tiếng gào chầm chầm dây ruộ đứng lên từng bước một hướng về cỗ kia thi hài đi đến rất nhanh cùng thi hài vậy mà hòa làm một thể quả nhiên đây không phải là chân chính hiệu n g vơ lẹ o lôi thú thi hài chỉ là tinh thần cao độ ngưng kết mà thành bên trong e rằng hữu vũ trụ cấp lôi thú cả đời càng độ có nó con này hàng t i n h cấp lôi thú con đường phía trước một mảnh bằng thẳng nói không chừng tương lai lại sẽ trở thành một univer lẹ vẹo cừng giả t i ể u quy cảm thán nói tinh thần ngưng kết mà thành h ứ a phong kinh ngạc nói tại sao có thể có vật như vậy tồn tại đây là cái vũ trụ kia cấp lôi thú hóa thân mà thành thế giới xuất hiện một bộ tinh thần di hải cũng không có cái gì ghê gớm hơn nữa chỉ cần thế giới này tồn tại mỗi đếm do số lượng vạn năm liền sẽ ngưng tụ ra một bộ đối với lôi thú tới nói đây là vô thượng bảo tàng nhưng đối với chủng tộc khác tới nói chỉ là gần cả cũng không có bao nhiêu tác dụng sáu tám trăm năm mươi hai thứ tám trăm năm mươi hai trương thần cách nghe được tiểu quy nói cô kia tinh thần di hải chỉ là diệu ni vơ lẹ và cường giả lôi thú một đời càng nộ hứa phong tâm bên trong tựa hồ nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy trung khoa chặt lại đỉnh núi viên hứa kia bảo trâu màu vàng nóng bên trên nội hạch sao hứa phong tự đ ủ e là cho dù là nội hạch một cái diệu ni vơ lẹ và cường giả nội hạch cũng không phải ta có thể mơ ước chủ nhân ngươi nhìn ngọn núi kia chung quanh cấm chế tựa hồ đã giải trừ tiểu quy đột nhiên nói hứa phong hướng về sơn phong nhìn lại quả nhiên lúc này theo cái kia hàng tình cấp lôi thú thu được tinh thần di hải các lôi thú đều từ người lên ngọn tắm đi trong thế giới này tồn tại không thiếu bảo vật đối với lôi thú mà nói cũng là có thể tăng cao thực lực chất bảo nhiều thu được một dạng liền có thể tiết kiệm không ít thời gian tu luyện lôi đình hào chậm rãi hướng về ngọn núi kia bay đi nhưng mà mặc dù trong ngọn núi chung quanh cơm chế đã tiếp xúc nhưng thủ đoạn phòng ngự vẫn tồn tại tại sơn phong đối diện trong hư không một đoàn to lớn màu tím lôi vân theo lôi đỉnh số không ngừng tới gần đang chậm rãi càng biến càng lớn trung ương một vòng màu tím lôi đình như ẩn như hiện ùng ùng lôi âm bên thai không dứt hiện tượng này cũng bị hứa phong chú ý tới lôi đình hào lập tức ngừng lại khoảng cách đỉnh núi có năm sáu trăm l i n dáng vẻ chủ nhân e rằng lôi đình hào không cách nào tới gần đỉnh núi Đá mây lần này tựa hồ chọc dẫn trên bầu trời lôi vân nguyên bản chỉ có mấy chục mét đường kính lôi vân một chút khuếch tán đến vài trăm mét trực tiếp đem toàn bộ sơn phong bao phủ ở bên trong từng đạo sấm xét màu tím không ngừng tại tầng mây bên trong ngang dọc lấp lóe phản phất từng cái màu tím tự long phát ra từng tiếng tức giận gào thét trường không lôi đỉnh ngay tại mấy chục đạo màu tím lôi đỉnh khóa chặt hứa phong sắp hạ xuống trong nháy mắt hứa phong cơ thể đột nhiên phồng lớn lên mấy lần đã biến thành một cái cao mười mấy mét thân đ ờ dần trên thân không ngừng lóng lánh lôi đỉnh đợi lạc mạ lập tức cái k i a mấy chục đạo màu tím lôi đỉnh tựa hồ một chút đã mất đi mục tiêu trực tiếp giải tán nhưng mà lôi vân vẫn tồn tại vô số lôi đỉnh vẫn tại trong lôi vân như ẩn như hiện chỉ có ba mươi giây thời gian hứa phong tâm trung tâm n g h ó a thân thẫn đ ợ dần hứa phong trong hư không bước nhanh hướng về sơn phong đi tới mỗi một bước đều ở đây trên không lưu lại một cái to lớn lôi đ chỉ còn lại mười mấy giây thứa phong đưa tay hướng về viên kia hạt châu màu vàng nóng trộm tới xa xa nhìn lại cái này hạt châu màu vàng nóng tựa hồ chỉ lớn nhỏ cỡ n ắ m tay nhưng chân chính đi lên đỉnh núi thứa phong phát hiện hạt châu này đường kính vậy mà vượt qua ba m nếu như không phải hóa thân thân đ ợ dần chỉ sợ hắn coi như ô m đều ô m không được viên này bảo châu a lại là một khỏa vỡ vụn bảo châu thứa phong không lưng trộm tới thời điểm phát hiện cái này kim sắc bảo châu vậy mà thiếu s ó t một bộ phận lớn mặt trên còn có mấy đạo vết d ạ n quán xuyên cả viên bảo châu không có suy nghĩ nhiều h ứ a phong trực tiếp đem bảo châu thu vào tiếp đó hướng về lôi đình hào bay đi tại bảo châu biến mất một s á t na toàn bộ thế giới vậy mà đất dung núi chuyển đứng lên trên bầu trời cũng xuất hiện vừa dày vừa nặng tầm mây so với trên đỉnh núi lôi vào tới càng rộng rãi hơn trầm trọng gấp mấy trăm lần g i a n giác trên mặt đất một đạo khe nước to lớn xuất hiện đại địa bị phân làm hai nửa vô số lôi thú hoảng sợ gào thét khắp nơi chạy trốn từng tòa sơn phong sụp đổ bốn phía tràn đầy cồn bạo nguyên tố xét chủ nhân viên tiêu bảo châu dường như là toàn bộ thế giới hạch tâm sáu tiểu quy vừa khẩn trương lại hưng phấn hô để cho ta nhìn một chút đây rốt cuộc là cái thứ gì hứa phong trở lại phòng điều khiển tâm thần đã sớm bị viên kia tại trong bọc bào châu hấp dẫn b ể tan thành thần cách thế nào lại là vật này trong n a y mắt hứa phong tâm trung tràn đầy thất vọng một cái thế giới hạch tâm vốn cho là là di uni vơ lẹ v ẻ o lôi thú vật chân quý nhất không nghĩ tới cũng chỉ là một cái b ể tan thành thần cách phải biết vật như vậy hứa phong đã có hai cái mặc dù tăng thêm một quả này liền có thể hợp thành một cái hoàn c h ỉ n h thần cách nhưng rõ ràng cái này cùng hứa phong mong muốn có rất lớn xuất nhập âm âm đại địa băng liệt trên bầu trời cũng xuất hiện từng đạo vượt qua mấy chục trượng trên trăm trượng thời không khẽ hở từng khối mấy chục mét hơn trăm mét c h i ề u rộng thời không m ả n h vụn từ trên bầu trời rơi xuống lộ ra đằng sau một mảnh đen kịp vũ trụ thế giới này đang nhanh chóng sụp đổ lấy một cái lô đen thật lớn xuất hiện ở lôi đỉnh số phía trước hứa phong hướng bốn phía nhìn lại đập vào mắt có thể đ ạ t được chỗ tất cả đều là từng cái tất cả lớn nhỏ hát động mà mỗi một cái hát động phía trước đều có một cái lôi thú đây là rời đi cái thế giới này sụp đổ mà biến mất ở thời không c h ẳ n trường trong sông tiểu quy một mặt khẩn trương hô ly khai nơi này hứa phong ra lệnh lôi đình hào hóa thành một đạo sấm xét trực tiếp từ trong lỗ đen bay ra ngoài phi thuyền tiến vào trong ám vũ trụ chung quanh tất cả đều là một mảnh đ e n kịt cảnh tượng thỉnh thoảng có một đạo quỷ dị lưu quang từ lôi đình hào bên cạnh vạch một cái mạ qua chủ nhân không muốn thất vọng cho dù là một cái bể tan cảnh t h ầ n cách đó cũng là toàn bộ thế giới hạch tâm có lẽ là bởi vì ngưng kết tinh thần di hải tiêu hao quá nhiều cho nên mới biến thành bể tan cảnh bằng không đây cũng là một cái dịu ni vơ lẹ vẹo lôi thú hoàn chỉnh thần cách nói không chừng nó chính là lôi thú bên trong duy nhất thần tri tiều quý nói lôi thú tri thần thần cách sao hứa phong cười nói ta bây giờ đã có ba cái bể tan cảnh thần cách có t thần thần thần thần hứa ể phong lắc đầu nói chủ nhân ngươi có thể dùng thần cách thần hỏa nhóm lựa mình thần hỏa đến lúc đó ngươi chính là một cái thần chi tiểu quy nói tiểu quy thần chi cùng hành tinh cấp cả hai đến cùng khác nhau ở chỗ nào hứa phong đột nhiên vẫn đạo trên thực tế cả hai khác nhau cũng không phải rất lớn chỉ bất quá thần chi có được chính mình thần quốc thần linh thực lực rất lớn một phần là cùng thần quốc liên lạc chặt chẽ ở chung với nhau thần quốc càng cường đại thần linh thực lực cũng liền càng cường đại mà hành tinh cấp cường giả chỉ tu luyện tự thân tiểu quy nói ý là kinh doanh loại người chơi cùng tờ lỡ loại mạo hiểm khác nhau sao ha ha ta đã biết hứa phong cười nói mở bọc ra cột tâm thần cơ là một cái bể tan cảnh thần cách tiếp đó mặc niệm dung hợp rất nhanh ba quả cột bên trong ba cái bể tan cảnh thần cách phát ra một hồi kìm quan trói mắt bắt đầu chậm rãi dung hợp một chỗ chỉ chốc lát cơ phu một cái hoàn chỉnh thần cách xuất hiện tại hứa phong bao khỏa cột bên trong sáu tám trăm năm mươi ba thứ tám trăm năm mươi ba chương đột phá chủ nhân ngươi muốn sáng tạo mình thần quốc sao tiểu quy vấn đạo đúng vậy tiểu quy ta muốn ngưng kết thần cách nhóm l ử a thần hỏa sáng tạo mình thần quốc nhất cử đột phá cựu tinh đình phong trở thành một tên hành tinh cấp cường giả hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc kiên định chủ nhân sáng tạo thần quốc cũng không phải đơn giản như vậy cần đầy đủ thần cách xem như nhiên liệu tiếp đó nhóm l ử a thần quốc thiêu đốt mình kết liên ngưng kết mình thần cách mỗi một bước cũng không thể sai một bước bước xéo bước sai một khi thất bại ngươi liền cả một đời đều chỉ có thể là cựu tinh đình phong bởi vì ngươi nắm giữ chín cái kiếp liên tiểu quy chân thành nói cái gì cần thiêu đốt của chính ta kiếp liên mới có thể ngưng kết thần cách sao hứa phong nhất khuôn mặt kinh ngạc nói đúng vậy đầu tiên ngươi phải dùng trong tay viên kia hoàn chỉnh thần cách xem như nhiên liệu nhóm lửa thần hỏa sau đó dùng thần hỏa nhóm lửa kiếp liên kiếp liên hộ vợ hít một khắc này chính là ngươi thần quốc thiết lập một khắc này tiểu quy tay phải vung lên lập tức xuất hiện từng bức họa mỗi một phó bạn là sáng tạo thần quốc hình ảnh có thành công cũng không có thất bại thành công sáng tạo thần quốc thần quốc diện tích cũng không giống nhau thất bại thì tất cả đều tự sát đối với một cái người có dã tâm tới nói cả một đời dừng lại ở kiểu tinh nhất định chính là nhân sinh lớn nhất dày vò đang nói chuyện lôi đình hào đột nhiên manh một tiếng run dày một chút tiếp đó chậm rãi ngừng lại chủ nhân chúng ta đã từ thế giới kia đi ra bây giờ ở vào triều đại nam minh tinh vực khoảng cách địa cầu cách xa nhau mười sáu cái tinh vực tiểu quy rất nhanh t r a ra tự bay thuyền vị trí triều đại nam minh tinh vực ngay tại lôi vực bên cạnh chủ nhân lần này chúng ta ngẫu nhiên đi ra ngoài có thể đủ xa lôi đình hào trực tiếp bị ném ra một cái tinh vực đi tới lôi vực lân cận một cái tinh vực hô không nói trước những thứ này chúng ta về trước địa cầu ta muốn suy nghĩ thật kỹ phải chăng muốn sáng tạo thần quốc hứa phong mọc ra một ngụm trọc khí khe nhữ mày nói hành tinh cấp là hứa phong chưa từng có trải qua một cảnh giới mặc dù có tiểu quy ở bên cạnh chỉ điểm nhưng làm ra quyết định vẫn là hứa phong chính mình sáng tạo thần quốc chỗ tốt lớn nhất chính là sẽ có được một nhóm tuyệt đối trung thành hơn nữa chỉ cần thần quốc bất d i ệ t liền sẽ không tử vong anh linh mà thông thường hành tinh cấp chỉ có thể đơn đà độc đấu mặc dù đều có chỗ tốt nhưng mà quen thuộc gặp phải định nhân dùng linh hồn trùng binh đẩy ngang hứa phong hay là muốn sáng tạo mình t h ầ n quốc chú ý đã định hứa phong khoanh chân ngồi ở trong phòng điều khiển bắt đầu sử dụng giá trị khí vận bài trừ kiếp liên một điểm hai điểm mười điểm, mười điểm hai mươi điểm sáu dang rác một cây hiện ra t o á i kim tia sáng kiếp liên trực tiếp pha t o á i biến mất không thấy gì nữa không đợi căn này kiếp liên hiện hiện ra mặt khác một cây t o á i kim kiếp liên lại tùy theo pha t o á i sáu rất nhanh hứa phong mặt ngoài thân thể đã xuất hiện bảy cái vàng óng ánh kiếp liên chỉ còn lại cuối cùng hai cây cái này cũng là khó khăn nhất đột phá hai cây màu xám cho kiếp liên mỗi một cây kiếp liên pha t o á i đều mang cho hứa phong cơ thể thuộc tính tăng lên gấp b ộ i lúc này hứa phong mặc dù khoanh chân ngồi ở trên sàn nhà nhưng lại có một loại cơ thể phi ê u p h ù ở vũ trụ hư không t ả m giác toàn thân tràn đầy sức mạnh nếu như không phải ý c h í lực năng lực tự kiểm chế kiên cường bây giờ hứa phong hận không thể cùng vũ trụ tinh không cự thú chiến đấu một hồi thật tốt phát tiết một chút g i a n giác lại là một cây kiếp liên p h á thoái chỉ còn lại cuối cùng một cây kiếp liên mà giá trị khí vận còn có một hơn trăm điểm nhiều như vậy giá trị khí vận cũng là bởi vì linh hồn chủ minh chân chính là hứa phong săn giết lôi thú vẹn vẹn có một cái nếu như không phải trùng binh đẳng cấp quá thấp trong thế giới kia hứa phong thậm chí có thể đem đại bộ phận lôi thú đều cho xử lý lại tiêu hao ba mươi điểm giá trị khí v ậ n cuối cùng đem cuối cùng một cây kiếp liên phá t o á i theo cuối cùng một tiếng răng rắc tiếng vang lên hứa phong mặt ngoài thân thể kiếp trợn phóng ra hào quang trói mắt hứa phong cơ thể cũng không khỏi tự chủ lơ lửng lúc này nói hứa phong là hàng tinh phía dưới cường đại nhất hành tinh cấp chiến sĩ cũng không đủ trong vũ trụ còn không có một người có thể đột phá chín cái kiếp liên hình thành kiếp trợn hứa phong là đệ nhất nhân hứa phong mở to mắt hai con mắt bên trong bắn da thật quang nhìn mình hai tay. trong cơ thể hắn vô cùng vô tận năng lượng thậm chí tại bên ngoài thân tạo thành lượng diễm hai bàn tay mặt ngoài đang có ngọn lửa thiêu đốt hưng hực đây là năng lượng dồi dào từ trong lỗ chân lông tán giật hình thành năng lượng chi hỏa chín cái k i ế p liên mang cho liều hứa phong chín loại thiên phú thần t h ô n g đồng thời chín cái k i ế p liên hình thành k i ế p trận vậy mà cũng là một loại phòng hộ t r ậ n pháp vô luận cái gì công kích tại không có đột phá k i ế p trận phía trước đều không thể thương tổn tới hứa phong đây coi như là niềm vui ngoài ý mớn hứa phong nhẹ nhàng sợ lấy mặt ngoài thân thể những thứ này kích liên kích liên là vật vô hình nhưng hứa phong lại có thể cảm nhận được kiếp liên bên trên truyền lại tới một tia thanh lương đúng vậy chủ nhân khác chỉ có bốn cái năm cái kiếp liên nhân dù cho thất bại kiếp liên tiêu thất nhưng mà bọn hắn còn có thể cướp đoạt những hành tinh khác cấp trên người kiếp liên nhưng mà ngươi không được bởi vì ngươi đã có chín cái kiếp liên tiểu quy nói hứa phong khẽ gật đầu chín chính là số c h i cực thiệt hại bốn cái kiếp liên còn có thể cướp đoạt năm cái thiệt hại năm cái kiếp liên còn có thể cướp đoạt bốn cái nhưng mà đã có chín cái kiếp liên một khi thiệt hại cái kêu đem cái gì cũng không có một cái không có kiếp liên hành tinh cấp từng giả kêu cái gì hành tinh cấp từng giả chủ nhân nếu như ngươi muốn sáng tạo thần quốc lại so với người khác dễ dàng rất nhiều bởi vì ngươi lấy được viên kia thần cách rất lớn xem như nhiên liệu tới nói chất lượng l ư u lương có thể t i ê u đốt một đoạn thời gian rất dài đủ để đem tất cả kiếp lên i toàn bộ nhóm lửa thiều quy nói hứa phong tâm bên trong khẽ động mỉm cười một quả cuối cùng thần cách m ạ n h vụn nhất định chính là cái vũ trụ kia cấp cường giả lôi thú lưu lại mặc dù là hư hại thần cách nhưng đường kính vượt qua ba m khổng lộ như vậy thần cách m ạ n h vụn hoàn toàn tương đương với nhân loại bình thường mười mấy lần hảo vậy ta quyết định nhóm lửa thần hỏa sáng tạo mình thần quốc. rất nhanh hứa phong đem viên kia hoàn chỉnh thần cách lấy ra ngoài tiếp đó lại lấy ra một k i a thần hỏa nâng ở trong lòng bàn tay tâm niệm vừa động vốn chỉ là một luồng thần hỏa trong chốc lát cháy hừng hực đứng lên đem hứa phong toàn bộ cái bọc ở nhìn thật giống như hứa phong ngồi ngay ngắn ở một chủ ngọn lửa màu vàng bên trong đồng dạng hỏa diễm chậm rãi rút ra lấy viên kia thần cách sức mạnh một tiêu một luồng kim sắc sương n ủ từ thần cách bên trong bay ra dung nhập vào thần hỏa bên trong mà thần hỏa thì tại t i ê u nướng hứa phong mặt ngoài thân thể kiếp trợn một mực kéo dài ba giờ kiếp trợn lại không chút nào h tiểu quy vì sao lại k h ô nói g c một nhóm chút Chủ phản、ứng? Hứa Phong vấn đạo. Chủ nhân, không nên gấp ứng? vấn nên gác, nhóm lửa đạo. k ế p phải liên người cũng không phải dễ dàng như、vậy. có h dễ vậy, ậ ít t mấy chí kéo dài m trăm năm mới mình cuối cùng sáng lập tên h Chủ nhân ầ n nắm quốc. cái giữ kiếp i l hứa ơ hơn. n nữa còn tạo thành trợn, rằng sẽ kéo dài thời gian dài hơn. Tiểu quy nói. tạo thời Tiểu trăm năm, tên kéo h dài dài kiếp sợ sẽ Quy Mấy năm, phong hít một hơi lanh k h í chẳng lẽ nói hắn cũng muốn mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian mới có thể sáng tạo thần quốc từng sợi kim sắc khí tức hướng về hứa phong bên ngoài thân thể cái kia một chùm thần hỏa l ư ớ t tới thần hỏa h ứ n g h ự c thiêu nướng chín cái kim sắc kiếp liên hình thành kiếp trợn nhưng k i ế p trận lại kim quang l ấ p lóe không có chút nào hòa tan đốt dấu hiệu hứa phong tâm trung lo lắng thật chẳng lẽ phải đợi hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể hòa tan kiếp liên ngưng kết mình thần cách đúng lúc này hứa phong t r ư ớ c mắt đột nhiên xuất hiện một nhóm màu vàng kiểu chữ hệ thống phải t r ă n g sử dụng giá trị khí vận tinh luyện thần hòa tăng tốc tiến độ giá trị vẫn còn có thể như thế dùng hứa phong tâm bên trong vui mừng nhưng sau đó có chút do dự giá trị khí vận chẳng những có thể bài trừ kiếp liên. hơn nữa còn có thể tinh luyện thần hỏa nhất định chính là vạn tinh dầu một dạng tồn tại nói không chừng về sau địa phương nào còn có thể dùng đến cứ như vậy tiêu hao hết có phải hay không có chút lãng phí do dự đường này hứa phong cuối cùng chịu đựng không nổi như thế chậm tiến độ cỡ lắc sử dụng rất nhanh hứa phong phát hiện mình giá trị khí vận vậy mà như là nước chạy tan biến không thấy mà bên người kim sắc thần hỏa lại càng thịnh vượng đứng lên thậm chí trung tâm nhất xuất hiện một điểm màu tím b ầ m trong lúc nhất thời bên cạnh viên kia to lớn thần cách tan g ã tốc độ cũng thay đổi mau dậy đi một chút xíu lôi điện chi lực theo kim sắc sương mù bị rút lấy đi ra dung nhập vào thần hỏa chín đầu kiếp liên hình thành kiếp trận cuối cùng xuất hiện một chút dấu hiệu hòa tan hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười nếu như không sử dụng khí vật chỉ dựa vào thần hỏa lời nói sợ rằng phải mấy chục năm mới có thể có như thế dấu hiệu thấy cảnh này hứa phong lập tức trở nên hưng phấn lên chủ nhân lập tức phải tới địa cầu còn có mười ba phần chung ba mười b ố giây tiểu quy thanh â m ở bên thai vang lên ân về trước tế tự chi thành hứa phong gật gật đầu nói lôi đình hào ở trong tối trong vũ trụ bắt đầu chậm rãi giảm tốc làm tốc độ xuống đến t r n h độ nhất định lúc lôi đình hào phía trước xuất hiện một cánh cửa ánh sáng từ quan môn chui ra lôi đình hào tiến vào trong thái dương hệ bắt đầu hướng về địa cầu bay đi hứa phong cũng không thèm để ý bây giờ một lòng muốn hòa tan kiếp liên nhóm lửa kiếp liên ngưng kết thần cách giá trị khí v ậ n không ngừng tiêu hao trên trăm điểm giá trị khí v ậ n tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ nhường hứa phong rất là thì đau nhưng lúc này thần hỏa cũng đã, đã biến thành nhàn nhạt ngọn lửa màu tím b ầ m chín cái kiếp liên cũng đã xuất hiện hòa tan trạng thái hơn nửa ngày một giọt chất lỏng màu vàng từ kiếp liên bên trên nhỏ xuống bay vào hứa phong mi tâm tiến vào trong tinh thần hải một giọt này kim sắc dung dịch tựa hồ có ngàn v tiến vào hứa phong tinh thần hải phía sau hứa phong nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa cả đầu tựa hồ cũng muốn nổ tung giống như đau đớn khó nhịn tinh thần hải bên trong cũng bởi vì này một d ọ t chất lỏng màu và nóng bắt đầu khuấy động lên mấy trăm trượng sóng lớn trong lúc nhất thời tinh thần hải bên trong sóng lớn khuấy động hứa phong cả người cũng hơi run rẩy lên nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa hàn toàn bộ thân hồn đều sẽ bị xé rách thành m ả n h vụn đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ trong chốc lát đem sóng lớn mãnh liệt tinh thần hải chấn áp trở nên gió em sóng lạng đứng lên mà cái tiêm một dọn chất lỏng màu và nóng Cũng bị lúc này lôi đình hào đã đứng tại tế tự chi thành quảng trường lý mẫn chịu đến tin tức tế tự chi thành đám cấp cao đã đến quảng trường nên đón nhưng thủy trung không nhìn thấy hứa phong xuống mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời điểm quảng trường đột nhiên xuất hiện tiểu quy hình chiếu chủ nhân đang tại trong phi thuyền tu luyện các ngươi không cần vây quanh ở ở đây tìm người đem chúng quanh trong t r ư ờ n g không cho phép quấy dày tiểu quy đội lý mẫn nói thân là tế tự chi thành phó thành chủ lý mẫn tự nhiên nhận biết tiểu quy lập tức phân phó rất nhanh một chi hơn trăm người đội ngũ đem quảng trường vây lại thời gian ngày lại ngày trôi qua hứa phong mặt ngoài thân thể kiếp liên đã hòa tan hơn phân nửa rất nhiều kiếp liên mang cho hứa phong thiên phú kỹ năng cũng bắt đầu chậm rãi tiêu thất không có kiếp liên trèo trống những thiên phú này thần thống căn bản không phát huy ra uy lực tại hứa phong tinh thần hải bên trong một đại đoàn chất lỏng màu vàng phiêu phủ ở tinh thần hải phía trên phảng phất có được bản thân ý thức giống như không ngừng lăn lộn giấy r u ộ n muốn trốn thoát kim sắc quan g mang gò bó nhưng lại bị linh lung bảo tháp hung hăng chấn áp mỗi một lần phản kháng đều sẽ nên đón càng mạnh hơn trình độ chấn áp một ngày này lý mẫn như bình thường mở r ộ n dạng đi tới tế tự chi thành tia sáng nhìn qua dài bốn mươi năm mươi mét lôi đình hào ngầm người lúc này lôi đình hào đã, đã biến thành một chiếc tràn đầy khoa học kỹ thuật sắc thái phi thuyền màu tím nhạt thân thuyền phảng p t một dọc nước phía trước rộng phía sau hẹp hai phía trước thập tự diện tinh pháo nửa cất giấu nếu như nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện có một môn uy lực h à n g tinh to lớn cấp năng lượng pháo tại phi thuyền phía trước nhất đã hơn ba tháng thành chủ còn không có đi ra lý mẫn bên cạnh đỗ xảo nhi trong tay v u ố t v u ố t một cây truy thủ trên mặt lộ ra lo lắng t h ầ n sắc không biết thành chủ tại tu luyện công pháp gì vậy mà hao phí thời gian lâu như vậy lý mẫn n h ũ mày da thịt trắng nó lộ ra rất là tinh xảo lúc này nàng cũng có bắt tinh tột cùng thực lực k h í tức trên thân như vực sâu biển lớn nguyên bản trên mặt một đạo khó coi vết sẹo cũng không nhìn thấy bóng dáng gò má đẽ như chừng hai mươi thiếu nữ giống như thủy l u ậ hữ nếu như thành chủ còn ở đó tháng trước địa cầu cường giả tranh bá thi đấu chúng ta tế tự chi thành nhất định sẽ đại xuất danh tiếng đỗ xảo nhi trên mặt lộ ra không cam lòng thân sắc người còn nhớ chuyện này đâu lý mẫn lường đỗ xảo nhi một mắt nói cái kia tranh bá thi đấu có ý gì chẳng qua là hư danh mà thôi coi như thành chủ chưa từng xuất hiện cũng không có người dám coi thường chúng ta ta liền là giận vậy mà nhường bọn tây dương chính là cái kia cái gì băng tuyết đại đế thu được tên thứ nhất kia cái gì đỉnh lũ thượng tướng mới đ ệ nhị phải biết đỉnh lũ thượng tướng thế nhưng là đã từng bị trở thành địa cầu người thứ nhất tồn tại kết quả quá không tranh khí đỗ s ả o nhi vung vẩy truy thủ hung hăng hướng phía trước đâm một phát oán hận h nói lý mẫn khẽ lắc đầu đang chuẩn bị nói chuyện lại đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh ánh mắt lộ ra lo lắng thân sắc nhìn qua nhẹ nhàng trôi nổi lôi đình hào thanh chủ ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có việc a sáu tám trăm năm mươi năm thứ tám trăm năm mươi năm chương hỗn độn hứa phong ngồi ngay ngắn ở lôi đình hào trong phòng lái mặt ngoài thân thể kiếp liên đã như ẩn như hiện như có như không chỉ còn lại một điểm cuối cùng không có dung luyện mấy trăm năm hơn ngàn năm công quả tại ba tháng ngắn ngủi thời điểm hoàn thành cái này tất cả đều là cái kia trên trăm điểm giá trị khí vận công lao nghĩ đến đây hứa phong tâm bên trong lần ẩn có chút hối hận giá trị khí vận đơn giản như vậy tiêu hao sạch sẽ thực sự có chút lãng phí nhưng những thứ này giá trị khí vận cũng tiết kiệm hắn hơn ngàn năm thời gian nếu như lại tới một lần nữa hứa phong thật vẫn không biết mình là không sẽ vì cái này hơn ngàn năm thời gian đem lên trăm năm giá trị khí vận tiêu hao sạch sẽ doanh hứa phong cơ thể hơi chấn động tất cả kiếp liên cuối cùng toàn bộ bị thần hỏa dung luyện không còn một ngống hóa thành kim sắc di tích dung nhập trong thức hải mặt ngoài thân thể ngọn lửa màu tím b ầ m vẫn cháy hương h ự c bên cạnh còn có nửa viên thần cách ẩn hiện lôi âm lúc này hứa phong tinh thần hải bên trong phương viên trăm mét kim sắc dịch đoàn giống như một cái quái thú to lớn g ư ơ n g anh múa vớt tại tinh thần hải bầu trời nổi lơ lửng nếu như không phải linh lúc này kim s ắ c dịch đoàn e rằng đã nứt vỡ hứa phong tinh thần hải chín cái kiếp liên dù sao không phải là đồng dạng hành tinh cấp có thể tiếp nhận ngay tại chín cái kiếp liên toàn bộ dung luyện m ộ t s á t na ngọn lửa màu tím b ầ m đột nhiên đột nhiên tăng vọt đứng lên đem bên cạnh nửa viên thần cách cũng đã dung nạp đi vào rất nhanh cái k i a nửa viên thần cách trực tiếp hòa tan thành một bãi chất lỏng màu và nóng cùng thần hỏa hòa làm một thể thu nạp thần cách ngọn lửa màu tím chậm rãi khóa tiểu cuối cùng ngưng k í c thành một chùn ngón tay lớn bằng ngọn lửa hiện lên tại hứa phong mi tâm phản phất nắm giữ bản thân ý hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ cái này một chùm ngọn lửa màu từ kim thật giống như một đầu tiểu trùng chậm rãi tan vào mi t â m biến mất không thấy gì nữa hứa phong trong tinh thần hải chống giông xuất hiện một cái bồng tím kim h ỏ a diễm cái này hỏa vừa xuất hiện phương viên trăm mét kim sắc dịch đoàn vậy mà phát ra một hồi nhọn kêu to tựa hồ sợ cực điểm vây ngọn lửa màu tím bầm vừa tiếp xúc với kim sắc dịch đoàn lập tức cháy hừng hực đứng lên kim sắc dịch đoàn thật giống như một cái kẻ sắc chết không ngừng giấy r u ộ n h ư n g bên trong có tím kim hòa diễm t i ế u đốt ngoài có linh lúng bảo tháp chấn áp kim sắc dịch đoàn c không ngừng có thanh s ắ t sương mù từ kim sắc dịch đoàn bên trong dâng lên theo thanh s ắ t sương mù xuất hiện kim sắc dịch đoàn thể tích cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ mà thanh s ắ t sương mù lại thật giống như bị phía dưới tinh thần hải hấp dẫn vừa xuất hiện liền dung nhập vào trong tinh thần hải rất nhanh tinh thần hải tạo nên hơi hơi gọn sóng bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuyết t á n ra trong lúc nhất thời nguyên bản là đã rộng lớn vô cùng tinh thần hải lại hướng ra ngoài mở đất kéo dài thêm vài phần ngọn lửa màu tím bẩm dung nhập hứa phong mi tâm phía sau hứa phong tất cả tâm thần toàn bộ đắm chìm tại trong thất hải nhìn xem tím kim hỏa diễm trong lúc nhất thời lôi đình hào trong phòng lái gió ê m sóng lặng tựa hồ vừa mới xuất hiện thần cách thần hỏa tiếp liên cũng là hư hào đồng dạng thời gian lại qua hơn sáu tháng lôi đình hào vẫn như c ũ lẳng lặng dừng s á t ở tế tự chi thành quảng trường trung ương chung quanh mấy trăm tế tự chi thành thủ thành quân trung t r ư ờ n g rất nhiều người đều chỉ có thể xa xa nhìn lên một mắt đông đi thu tới tế tự chi thành càng lộ v ẻ công việc lưu đủ lên lý mẫn bắt đầu chuẩn bị đủ loại tài liệu chuẩn bị xung kích quốc đô cấp thành thị trong lúc nhất thời vậy mà cũng quên đi lôi đỉnh số tồn tại lúc này hứa phong vẫn ngồi ngay ngắn ở lôi đỉnh số trong phòng điều khiển nhìn c u n g nửa năm trước cũng không có cái gì khác nhau nhưng mi tâm một đoàn ngọn lửa màu tử kim ký hiệu như ẩn như hiện khí tức trên thân càng thêm hư vô mở mịt đứng lên từng trận như có như không minh âm từ hứa phong trong thân thể vang lên chung quanh xuất hiện đoá đoá hoa sen vàng huyết ảnh chợt hiện tức tiêu tan trong thức hải phương v i ê n hơn năm trăm thước kim sắp dịch đoàn bây giờ đã bị tử kim thần hỏa g e n luyện chỉ còn lại lớn t r ư ờ n g bàn tay một đoàn phía d i ớ i tinh thần hải ít nhất phát triển hơn một nửa hô không nghĩ tới chỉ cần một ngưng kết thần cách cứ như vậy khó khăn đằng sau còn có sáng tạo thần quốc không biết muốn lại muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian sớm biết còn không bằng trực tiếp trở thành hành tinh cấp cứng giả chín đầu kiếp liên hộ thân h à n g tinh cấp phía dưới không có người nào là đối thủ của ta hứa phong tâm trung tâm ý nhưng hứa phong tâm bên trong cũng minh bạch nếu như không ngưng kết thần cách sáng tạo thần quốc chỉ là một nắm giữ kiếp trận hành tinh cấp cứng giả cũng tối đa chỉ có thể tại hành tinh cấp x i n h hùng hành tinh cấp hộ thân kiếp diễm vô luận hành tinh cấp công kích cường thịnh trở lại cũng không khả năng đột phá nhưng mà nếu có vô cùng vô tận anh linh đối mặt hành tinh cấp cứng giả nhưng cũng có một trận chiến vốn liếng thần quốc thần quốc một người tức một nước cá nhân chính là lợi hại hơn nữa làm sao có thể cùng một quốc gia chống lại hơn nữa thần quốc bất d i ệ t thần bất d i ệ t dù cho đánh không lại chỉ cần chạy trốn tới thần quốc nội liền xem như hàng tình cấp cường giả cũng không có biện pháp chính mình đầu tiên là lập vu thế bất bại oanh một hồi tiếng oanh minh từ thức hải bên trong truyền ra ngoài đoàn kia lớn chừng bàn tay kim sắc dung dịch tựa hồ nhận được mánh liệt nhất kích trực tiếp lóm đi vào một tảng lớn kim sắc dung dịch phát ra một hồi d ê n dị tự hồ đã dự liệu được mình tận thế không ngừng r u n động dấy r u ộ n h ư n g lại chẳng ăn thua gì ẩm ẩm lại là một hồi oanh minh lớn chừng bàn tay dung dịch trực tiếp bị rèn luyện trở thành lớn chừng quả đấm rực rỡ tinh thể màu vàng tinh thể giống như sáng chói bảo thạch tản ra hào quang chói sáng tại tinh thể trung tâm một đạo t ử sắc q u a n mang giống như thụ đồng đồng dạng tơi hơi hơi hẽ ra nhìn rất là quỷ dị h oanh h oanh h oanh lại là liên tiếp vang lên đ ầm ầm mỗi một lần vang lên khối này lớn chừng quả đấm tinh thể mặt ngoài đều bộc phát ra một chùm chói mắt v á i kim tia sáng tím kim hỏa diễm cháy hương h ự c nhưng tinh thể, thể tích cũng không tại giảm nhỏ hết thể ba trăm sáu mươi truy tiếng oanh minh đi qua một khối thuộc về hứa phong mình thân cách bị chế tạo được ngồi x một đạo hào quang màu từ kim từ trong hai mắt tỏa ra tại hắn trong đôi mắt thần quang rực rỡ giống như thâm thúy tinh không để cho người ta hoa mắt thần rời cuối cùng có mình thần cách bước kế tiếp chính là sáng tạo thuộc về ta thần quốc hứa phong c h ậ m g ã i nói toàn bộ tế tự chi thành tựa hồ cũng cảm nhận được một cỗ năng lượng thần bí ba động từ thành thị quảng trường hướng về bốn phương tám hướng quyết tán hứa phong thanh â m tại mỗi một cái tế tự chi thành người vang lên bên thai tất cả các h ắ t cám tinh linh vô luận đang làm cái gì tất cả đều quỳ dạp xuống đất lớn tiếng ngâm sướng cầu khờ tự mặt hướng quảng trường trung ương quỳ lạy chỉ có bọn hắn những thứ này trải qua mấy ngàn vạn năm t r ủ n g tộc mới biết được một vị tân thần chi sắp sinh ra hứa phong hai mắt vẹn vẹn mở ra phút chốc liền chậm rãi đóng lại tại hắn nhắm hai mắt một khắc này ý thức đột nhiên xa vào đến một mảnh trong hỗn độn tinh thần hải linh lung bảo tháp thần cách đồ vật gì đều không thấy được bên cạnh tất cả đều là khí lưu màu xám đang không ngừng h ố n lượn lấy đây là địa phương nào hứa phong nhũng mày mở to hai mắt nhìn xem hết t h ể chung quanh ở đây tại sao lại nhiều như vậy hỗn độn khí lưu chẳng lẽ nói đây là một mảnh còn chưa mở ra tới hỗn tự nhiên đối với bên cạnh những thứ này khí lưu màu xám không xa l à gì chỉ có tại không mở ra tới mới trong vũ trụ mới có thể tồn tại dạng này hỗn độn khí lưu cái này cũng là hắn hỗn độn kiếm khí vẫn không có một tia tăng trưởng nguyên nhân không mở ra mới vũ trụ thật sự là quá khó tìm tìm sáu tám trăm năm mươi sáu thứ tám trăm năm mươi sáu trương thần c h i trong hỗn độn một mảnh sương ngủ, trên không chạm trời dưới không chạm đất h ứ a phong cảm giác mình tựa như bị phong bế ở một cái không gian thu hẹp bên trong thời gian lâu dài lại có một loại bực bội cảm giác ta không phải là muốn sáng tạo thần quốc sao tại sao lại xuất hiện ở, ở đây đây rốt cuộc là địa phương nào hứa phong bây giờ không hiểu ra sao căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra khoanh chân ngồi ở bên trong hư không hứa phong tự hỏi chính mình phải làm gì thời gian cứ như vậy một chút trôi qua nhưng ở đây lại không chút nào thời gian mất đi cảm giác thậm chí liền không có thời gian cái khái niệm này theo hứa phong ở nơi này không gian chật hẹp đợi thời gian càng dài lôi đình hào bên trên hứa phong bản nhân khí tức cũng tại một chút suy yếu xuống khoe mắt của hắn xuất hiện một tia nếp nhăn thật giống như thời gian ở trên người hắn đột nhiên gia tốc hứa phong t ứ c hại bên trong viên thiết như tử kim chi đồng thần cách chiếu lấp lánh như một vành mặt trời Đem mang ánh sáng mang dài khắp dài trong o à n tinh thần nhưng bộ t hải, h hỗn độn hứa phong có thể cảm thấy chính mình dường như đang một mực biến suy yếu đứng lên mặc dù rất yếu ớt nhưng lại chưa từng có dừng lại nhưng hắn vẫn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản loại này suy yếu thần quốc thần quốc ta muốn sáng tạo thần quốc thế nhưng là muốn thế nào sáng tạo hứa phong t r o n à y kiếp trước hắn chưa từng có tiếp xúc qua tin tức như vậy đây hết thệ đều phải dựa vào hắn tự mình tìm tòi thực sự bực bội không được ta trước tiên từ nơi này đi ra ngoài hay nói hứa phong có thể cảm thấy không gian chung quanh tựa hồ là đang không ngừng thu nhỏ không ngừng đè ép hắn chỗ ở khu vực chậm rãi đứng dậy tay phải dâng lên một cái dài ba tấc phi kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn phi kiếm này không có tay cầm giống như lang hình cùng hắn trước kia phi kiếm t r ê n l ệ n h quá lớn nhưng hứa phong nhưng lại không để ý đây là hắn dùng tinh thần ngưng tụ ra một thanh phi kiếm tinh thần chi kiếm long ngâm trảm mở một tiếng thanh t h y tiếng quát khẽ văng lên phi kiếm trong tay hóa thành một đầu ngân sắc t r ư ờ long hướng về phía trước hung hăng đánh tới ầm ầm hứa phong trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo dài hơn ba t r ư ợ n g khe hở từ trong khe hở có thể nhìn thấy bên ngoài tinh quang thôi s á n cách đó không xa một cái màn sáng phẳng phất trừ ngược bát bao phủ tại một mảnh đại lục ở bên trên thần quốc hứa phong nhãn tình sáng lên trước mắt cái này phương viên mấy trăm mẫu đại lục tựa hồ chính là một cái thần linh thần quốc hứa phong thậm chí xuyên tấu h qua màn sáng có thể nhìn thấy đại lục ở bên trên một dạng có sông núi dòng sông hồ nước thành thị còn có vô số nhìn giống như tinh linh sinh vật tại thần quốc bên trong phồn diễn sinh sống ngay lúc này trước mắt đạo này dài hơn ba triệu khe hở lại bắt thần quốc thần quốc thần quốc ngay tại bên ngoài mà ta lại bị kẹt ở cái này chật hẹp chỗ sáu hứa phong tâm trung không khỏi dâng lên một cơn lửa giận ta muốn chém nát đây hết thảy đi bên ngoài đi dưới trời sao sáng tạo của chính ta thần quốc tâm niệm cùng một chỗ hứa phong cả người nhất thời hóa thành một trôi to lớn trường kiếm một thanh lóng lánh màu tím lôi đỉnh tia sáng trường kiếm hung hăng hướng về phía trước hôn độn thời không chi bích chém tới ầm ầm từng đợt kịch liệt rung động vang lên sóng năng lượng vô hình bắt đầu ở dưới trời sao chậm dãi hướng về bốn phương tám hướng q u y t tán không thiếu thần quốc đều cảm nhận được cô năng lượng này ba động ở cách gần nhất một chỗ thần quốc một người cao vượt qua ba mươi mét cực lớn sinh vật hình người lỗ thai của nó rất dài vượt qua đỉnh đầu dung mạo tuấn mỹ giống như nữ t ử nhưng giữa lông mày lại lập lòe một đoàn khí khái hào hùng nó ngồi ngay ngắn ở chính mình thần quốc ngọn núi cao nhất lên trên thần tọa ánh mắt sáng lời nhìn qua nơi xa một cái tản ra hỗn độn khí hơi thở hình bầu dục khí đoàn ô tác nhĩ một vị tân thần chi sắp sinh ra hơn nữa xem ra còn đem là của người hàng xóm một cái thanh â m trầm thấp tại ô tác nhị thần quốc nội vang lên ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa tinh linh nhất tộc thần chi ô tác nhĩ n h ữ mày vung tay lên đem cái tia thanh nhâm trầm t ô lan không cần ngươi nói ta xem gặp chẳng qua là một cái vừa mới đ ả n sinh tân thần mà thôi có gì ghê gớm đâu chỉ là không biết hắn là chủng tộc gì hy vọng là chúng ta tinh linh nhất tộc thần chi ô tác nhĩ nhẹ giọng cười nói mặc dù âm thanh không cách nào truyền lại đến đối phương thần quốc nhưng thần chi ở giữa lại có thể dùng thần n i ệ m truyền lại tin tức có lẽ là chúng ta thực vật nhất tộc tân thần đâu ta rất chờ mong nơi xa một cái cao lớn tụ nhân xuất hiện ở mình thần quốc tràn đầy nếp nhăn trên cành cây lộ ra nhân tính hóa ngũ quan mặt mũi tràn đầy cũng là hiền hòa ý cười dễ của nó thật sâu đâm tại thần quốc bên trong phán phất một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân duy trì lấy toàn bộ thần quốc thực vật nhất tộc muốn xuất hiện một vị tân thần chi quá khó khăn chỉ là ngưng luyện thần cách cửa này liền có thể đào thải chín mươi phần trăm tân thần ô tác n h i lắc đầu quay đầu nhìn chằm chằm nơi xa bị hoàn toàn l ám màn sáng bao phủ thần quốc thấp giọng nói nói không chừng là tô lan dị thú nhất tộc tân thần người biết bọn chúng tân thần đản sinh lúc nào cũng muốn so chủng tộc khác nhanh so chủng tộc khác nhiều không đợi tô lan nói chuyện thực vật nhất tộc thần chi k ố đồ ha ha cửa nói nhưng là so chủng tộc khác rơi xuống nhanh thật giống như lưu tình m ư dạng dị thú nhất tộc trời sinh tính thị sát dù là thành v i thần chi cũng ưa thích chiến đấu bởi vậy thường thường rơi xuống rất nhanh nhưng dị thú nhất tộc số lượng khổng lồ thiên phú xuất chúng mỗi qua mấy trăm năm chắc chắn sẽ có dị thú nhất tộc thần chi sinh ra nhưng mỗi qua mấy trăm năm cuối cùng có thể nghe được có dị thú nhất tộc thần chi vất lạc tô lan chính là một vị đã đạt đến hành tinh cấp lục gia dị thú nhất tộc thần chi đến nỗi bản thể là cái gì lại không có một người biết lộ ra rất là thần bí h ừ ta ngược lại thật ra hy vọng là chúng ta dị thú nhất tộc t h n thần ư á m màn sáng phủ xuống thần quốc chuyến đến hử lạnh một tiếng vâng, vâng, vâng. ha n ha ưu t không nghĩ í lưu bao k h tới vậy mà lại là một vị nhân loại thần tri thực sự là ngoài ý mớn bất quá xem như ô tát nhĩ hàng xóm về sau nói không chừng còn có thể thường xuyên nhìn thấy cho hay cũng xem là tốt ha ha tô lan cười ha ha lộ ra bén nhọn răng n a n h k h u n g ác nhìn chằm chằm cái kia còn chưa phá vỡ h ô n độn khí đoàn nhân loại h a hai sáu nơi xa tại một mảnh xanh ung tươi tốt tràn đầy cao lớn cây cối thần quốc trung thần chi khố đ ồ trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười hiền hòa sáu tám trăm năm mươi bảy thứ tám trăm năm mươi bảy trương thần quốc diện tích lúc này hứa phong càng cảm thấy bị đè nén không gian chung quanh không ngừng hướng về nội bộ sụp đổ tới thật sự nếu không có thể tránh thoát ra ngoài hứa phong liền bị đè ép thành thịt muối đang kiếm thập tam t ứ c long n â m chảm a n h hứa phong thức hải bên trong nguyên bản vốn đã ảm đ ạ m xuống thần cách đột nhiên giống như một cái thật sự con mắt chậm dài hướng ra ngoài khuất trường nhìn thật giống như nguyên bản hơi khép h ờ mắt bây giờ đang tại mở ra đồng dạng nguyên bản vốn đã biến mất từ kim sắc thần hỏa cũng đột nhiên bao quanh t h ầ n cách cháy hừng hực đứng lên trong lúc nhất thời hứa phong lập tức cảm giác mình sức mạnh tựa hồ tất cả đều khôi phục lại tại hắn tay trái hiện ra vô cùng vô tận lôi điện lực lượng sấm xét màu tím rung động ẩm ẩm một đạo màu bạc trường long dương nanh múa vớt từ tay phải của hắn bay trên không mà khí, hướng về hư không ra sức vỗ một cái lập tức năm đạo khe hở xuất hiện ở hỗn đột khí đoàn bên trong đùng, đùng màu tím lôi đình siêu một tiếng từ hứa phong bàn tay trái đi ra ngoài, h ô n g hăng hướng về nam đạo khe hở đánh tới nước mắt điểm lực lượng tùy ý đem toàn bộ hỗn độn khí đoàn bao vây lại vô số cỡ l ạ t mạ tại hỗn độn khí đoàn mặt ngoài không khô vọt lấy cái này lực hỗn độn tựa hồ có chút cường hãng quá mức tô lan ngươi cảm thấy thế nào đại thụ người khố đồ n h ư mày cơ thể hơi lắc lư một cái đối với nơi xa màu sáng cho màn sáng bao phủ thần quốc phương hướng vân đạo lúc này bao khỏa hứa phong hỗn độn khí đoàn t r u n g quanh chỉ có ba người bọn hắn thần quốc bởi vì là loài người duyên cớ tinh linh nhất tộc thần chi ô tát nhị đã rời đi nó thần quốc lúc này chỉ còn lại đại thụ nhân thần chi khố đồ cùng dựa theo nhân loại kia cường độ công kích đã sớm hẳn là phá mất hỗn độn khí đoàn sáng lập mình thần quốc nhưng là bây giờ hỗn độn khí đoàn mặc dù coi như t h ủ n g trăm n g à n lỗ nhưng lại vô cùng bền bỉ vẫn không có hoàn toàn bài trừ tiếp tục như vậy nữa e rằng vị này nhân loại thần c h i còn không có sinh ra liền muốn vất lạc tô lan trong giọng nói lộ ra một tia mùi vị nhìn có chút h ả hê bắt đầu cười hắc hắc hỗn độn khí đoàn sức mạnh càng cường đại chứng minh nhân loại kia sức mạnh càng cường đại có thể hắn có tám cái kiếp liên thần tri sáu khố đồ thanh em trầm thấp trong tinh không quanh quần tám cái kiếp liên ha <cười> ha làm sao có thể ô tác nhĩ là tinh linh nhất tộc thiên chỉ phí phí hết ba trăm năm liền trưởng thành làm một tên hành tinh cấp cực giả là hắn mới nắm giữ năm cái k i ế p liên thần quốc năm trăm mẫu nhân loại kia mới tu luyện bao lâu làm sao có thể nắm giữ tám cái k i ế p liên ngươi nghĩ nhiều lắm khố đồ sáu tô lan ha ha cờ ư i nói ưu tối màn sáng run run một hồi toàn bộ thần quốc cũng hơi run run thế nhưng là nhân loại kia thần linh hỗn độn khí đoàn lực cản muốn so trước đây ô tát n h ị cường hàn rất nhiều sáu khố đồ nhìn kỹ sau một lúc nói tô lan cũng phát giác không đúng vô số lôi đỉnh kiếm khí từ hỗn độn khí đoàn bên trong lộ ra hình bầu g ụ c hỗn độn khí đoàn đã sớm bị cắt chém ra ngàn vạn đạo khẽ hở nhưng từ đầu đến cuối không thấy tán loạn ngươi nói cũng có chút đạo lý vất quá xem ra nhân loại kia thần chi không cách nào đ ộ t phá hỗn độn khí đoàn quá cường hãn đáng tiếc sáu tô lan hơi n é t khỏe môi lê n lên miệng bên trong nói đáng tiếc nhưng trên mặt lại tràn đầy may mắn bộ dáng đúng lúc này một tiếng gào trầm trầm tại toàn bộ trong tinh không vang lên hỗn độn kiếm thuật tác phản phất một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua hình mầu dùng hỗn độn khí đoàn vậy m à như hạt cắt đồng dạng một chút theo gió phiêu tán lộ ra bên trong hào quang săn trói cái này đây là cái gì công kích tô lan toàn thân tóc gáy dựng lên nếu như không phải trốn tại thần quốc bên trong e rằng nó sẽ lập tức xoay người chạy lực lượng q u ỷ dị để cho người ta cảm thấy sợ hãi ta cảm giác cùng hôn đ ộ n khí đoàn sức mạnh tựa hồ không có sai biệt quá kinh khủng khố đồ trên mặt cũng lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc tô lan ngươi có cảm giác hay không đến loại lực lượng kia tựa hồ có thể phá vỡ thần quốc che chắn ngươi ở đây nói đùa cái gì trong đầu của ngươi đều bị đầu gỗ lấp kín lấp đầy sao tô lan giống như bị đạp cái đuôi một dạng lập tức phản bác thần quốc phòng ngự cho dù là một danh hàng tinh cấp cường giả cũng không cách nào phá vỡ làm sao lại bị một cái hành tinh cấp tiểu gia hỏa phá vỡ ngươi, ngươi xấu. tô lan câu nói kế tiếp nói không được nữa loại kia kinh khủng là nó chưa từng có cảm nhận được trên thực tế tại nó trong suy nghĩ cũng ẩn ẩn cảm thấy thần quốc phòng ngự tại cái kia mặt người phía trước không đáng giá nhắc tới đáng chết vì sao lại n h ư ờ n g một gia hỏa như thế tại thần của ta quốc bên cạnh tinh b ự c lớn như vậy chẳng lẽ hắn liền không thể đi địa phương khác sao tô lan thấp giọng mắng ngươi có thể xây dịch mình thần quốc tinh b ự c lớn như vậy ngươi có thể đi địa phương khác khố đồ hơi n h t c h khỏe môi lên lên tựa hồ cảm nhận được cái gì một chút tin lỏng ngược lại mở lên tô lan nói đùa xây dịch thần quốc trừ phi hắn thật sự lộ ra muốn công kích ý đồ của ta bằng không xây dịch thần quốc đánh đổi ta thật là không chịu được nổi này tính toán hy vọng chúng ta trước tiên phóng thích thiện ý cũng có thể nhận được thiện ý phản hồi tô lan cắn răng n g h i ế n lợi nói người cái này cũng không giống như là phóng thích thiện ý bộ dáng ha ha khố đổ cười toàn thân phát run giật lên tới nó thần quốc qua màn cũng run nhẹ nhẹ tạo nên từng đợt gợn sóng hôn đột mở thần quốc lập một tiếng thanh â m trầm t h ấ p vang vọng toàn bộ tinh vự c tại phá vỡ hỗn độn khí đoàn một sana hứa phong lập tức minh bạch như thế nào sáng tạo thần quốc nhưng ngay tại hắn hiểu được như thế nào sáng tạo thần quốc đồng thời hắn thần quốc cũng đã bắt đầu chậm rãi sinh ra đầu tiên là hỗn độn khí đoàn trung ương một điểm kim quang trợ hiện tiếp đó bắt đầu chậm rãi quyết tán vô số ngôi sao chi thổ từ bốn phương tám hướng trong hư không xuất hiện hội tụ đến cùng một chỗ tiểu gia hỏa nếu như ngươi có cái gì bảo vật chân quý có thể phóng tới ngươi thần quốc t r u n g dạng này sẽ phong phú ngươi thần quốc vật tha hứa phong, phong lập tức cảnh giác đến bốn phía xem xét ở xung quanh hắn tinh vực hết thể có ba chỗ thần quốc mỗi một chỗ thần quốc diện tích cũng không giống nhau là ta đại thụ nhất tộc khố đồ ngươi hàng xóm mới nơi xa thần quốc trung một gốc mấy trăm trượng cao đại thụ hướng về hứa phong khẽ gật đầu lộ ra nụ cười phóng thích r a thiện ý chào ngươi đại thụ nhất tộc thần c h i ta là hứa phong chủng tộc là nhân loại hứa phong cũng hướng về nó khẽ gật đầu ngươi chào ngươi khu khụ loài n g ư ơ i tân thần ta là dị thú nhất tộc thần c h i tô lan thật cao hơn g có thể cùng ngươi trở thành hàng xóm nơi xa ưu ám màn sáng phía dưới tô lan cũng hướng hứa phong truyền thần n i ệ m chào ngươi tô lan hứa phong hơi hơi ra hiệu lúc này hứa phong thần quốc bắt đầu chậm rãi hướng ra ngoài khuyết trường kéo dài 10 mẫu trăm mẫu hai trăm mẫu ba trăm mẫu năm trăm mẫu sáu tô lan đang chuẩn bị nhiều cùng hứa phong trò chuyện hai câu tăng tiến phía dưới với nhau hào cảm vừa rồi ngay tại nó thời điểm do dự đại thụ nhất tộc đầu tiên thả ra thiện ý tô lan nếu như không theo sát điểm sợ rằng sẽ gây nên vị này tân thần tri bất mãn ngay tại nó chuẩn bị mở miệng lúc trong mắt đột nhiên lộ ra thần sắc kinh hãi mọc r a miệng một điểm âm thanh cũng tuyên bố đi ra a trời ạ hứa phong người thần quốc diện tích sáu k ố đồ rõ ràng cũng phát hiện dị thưởng hứa phong thần nước diện tích đã vượt qua năm trăm mẫu nhưng lại vẫn tiếp tục huyết trương lấy cái này cái này đã sáu trăm mẫu vẫn còn tiếp tục huyết tr hứa phong ngươi đột phá hành tinh cấp lúc đến cùng nắm giữ mấy cây kiếp liên t ô lan mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc sáu tám trăm năm mươi tám thứ tám trăm năm mươi tám chương hành tinh cấp đột phá hành tinh cấp lúc kiếp liên càng nhiều sáng tạo thần quốc tích cũng liền càng lớn thần quốc tích càng lớn phản hồi cho thần linh sức mạnh cũng liền càng mạnh hứa phong thần quốc một mực mở đất kéo dài tới chín trăm mẫu thời điểm mới dần dần ngừng lại một đạo tử kim sắc màn ánh sáng đem toàn bộ thần quốc bao vây lại mặc dù là nửa trong suốt màn ánh sáng nhưng mà màn sáng thật dày trình độ đã là chung quanh ba cái thần quốc cộng lại còn dày hơn thực rất nhiều không có khả năng làm sao có thể có t ô lan trận mắt hốt m ộ n trốn ở màu xám cho màn ánh sáng đằng sau một đôi đỏ tươi con mắt sắc nhỏ ra huyết hứa phong đây thật là một cái kỳ tích ngươi nhất định chính là kỳ tích c h i thần khố đổ cũng là trận tròn mắt mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc bây giờ có thể hướng về thần quốc lập đưa lên bảo vật sao hứa phong vấn đạo không tệ tốt nhất là đưa ngươi tốt nhất bảo vật đưa lên đi vào đương nhiên nếu như bảo vật phẩm chất không cao lời nói số lượng nhiều cũng là có thể có thể chấn áp thần quốc khí vật tăng thêm càng nhiều thần tinh khố đổ lớn tiếng nói thần tinh lại là một cái ta không biết đến đồ vật hứa phong lẩm tự hỏi đem bảo vật gì vùi đầu vào thần quốc chi bên trong phi kiếm linh lung bảo tháp kiếm tiên sáo trang từng cái trang bị từ hứa phong trong đầu lướt qua cuối cùng hứa phong vẫn là lựa chọn linh lung bảo tháp tâm niệm vừa động một vệ kim quan g từ hứa phong mi tâm trụi ra một tòa tầng m ộ ư ơ i bốn bảo tháp chiếu lấp lánh đứng sừng sững ở đứng sững ở trong tinh vực đi hứa phong tiện tay một hồi linh lung bảo tháp bay thẳng vào vừa mới xuất hiện thần quốc lập tức tại thần quốc trung ương xuất hiện một tòa mấy trăm trượng cao kim sắc bảo tháp toàn bộ thần quốc đại lục đều xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất t ừ ba trăm sáu mươi độ đem thần quốc phòng ngự không có chút nào góp chết cái này đây quả thật là thần quốc tô lan hít một hơi lãnh khí xây dịch thần quốc ý niệm càng nồng nặc lên cùng dạng này một cái thần chi làm hàng xóm áp lực thực sự quá lớn ầm ầm linh lung bảo tháp cất xong sau đó hứa phong thần nước diện tích vậy mà lại một lần nữa mở rộng ra chín trăm mẫu một ngàn mẫu sáu một mực phồng lớn đến ba ngàn mẫu thời điểm thần quốc diện tích mới rốt cục cố định xuống ông linh lung bảo tháp kim quang nở rộ thần thứ nhất cửa tháp mở ra linh hồn trùng binh lũ lượt mà ra chiếm cứ thần quốc phía bắc xa sôi một khối khu vực i ự u tinh trùng x à o cũng chậm r i hướng về nơi đó bay đi t ầ n g thứ hai cửa tháp mở ra một cái hỏa diễm tinh linh thận trọng từ bên trong bay ra đi vòng vo một vòng phía sau trên mặt đã lộ ra thần sắt mừng rỡ ta thích ở đây hỏa di một tòa to lớn núi lửa từ dưới đất chậm rãi thăng lên chiếm cứ thần quốc tối phía nam một mảng lớn khu vực ngay sau đó tầng thứ ba băng ma kỳ tháp tây tầng thứ mười ba tô các tạp hứa tiểu tiên tầng thứ mười bốn ma di ạ keo ly cùng xương mù ma linh lung bảo tháp bên trong tất cả sinh linh tất cả đều đi ra tại thần quốc bên trong tìm được một mảnh thuộc về mình chỗ lại có nhiều như vậy anh linh chiến sĩ người người rốt cuộc là làm sao làm được khố đồ nhìn xem một mảnh phồn vinh thần quốc lại nhìn chính mình thần quốc nội út quốc thông thông cổ thụ trên mặt đã lộ ra thất lạc thần sắc k ố đồ một mực hút vào đại thụ nhất tộc anh linh n ó m tiến vào mình thần quốc nhưng mà những cái kia anh linh tiến vào thần quốc phía sau lại biến thành trạng thái mới bắt đầu một lần nữa trưởng thành đến bây giờ khố đồ còn không có một cái thành thục thần quốc anh linh tại hứa phong không mở thần quốc chi phía trước khố đồ ba người bọn hắn thần linh thần quốc nội khố đồ là thê thảm nhất một cái anh linh cũng không có mà tinh linh nhất tộc thần chi ô tát nhị nhưng là cường hắn nhất có gần tới ba trăm tên thần quốc anh linh mà tô lan cũng chỉ có không đến một trăm tên anh linh thần quốc lớn nhỏ quyết định dung nạp anh linh nhiều ít mà anh linh nhiều ít thì quyết định thần quốc nội mỗi tháng thần tinh sản xuất số lượng anh linh càng nhiều thần tinh sản xuất số lượng cũng càng nhiều nhiều khi thần tinh là có thể trực tiếp xem như tiền tệ sử dụng nhưng số đông thần chi cũng sẽ không đem thần tinh dùng làm giao dịch thật sự là chính mình cũng không đủ dùng đề thăng đẳng cấp g e n đúc thần khí bồi dưỡng anh linh kiến tạo thần quốc mọi mặt đều phải dùng đến thần tinh chỉ cần là thần chi liền không có dám nói chính mình thần tinh đủ hứa phong có hứng thú hay không cùng ta đế kết thần quốc liên minh đại thụ tộc khố đồ đột nhiên v ấ n đạo thần quốc liên minh đây là vật gì hứa phong hiếu kỳ nói chính là công thủ đồng minh một loại chúng ta thần quốc tại trong tinh vực vị trí tương đối gần cái này dùng nhân loại các ngươi lại nói cũng coi như là một loại duyên phận đế kết thần quốc liên minh chúng ta lẫn nhau chính là đồng bạn giúp đỡ cho nhau giúp đỡ lẫn nhau dạng này chúng ta đi trở về càng xa khố đồ chậm dãi nói nghe không tệ để ta suy nghĩ một chút hứa phong gật gật đầu nói khu khu nếu như muốn đế kết thần quốc đồng minh lời nói b ị đã quên còn có ta một phần ta cũng nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ đế kết thần quốc đồng minh tô lan thanh âm tại hai người trong đầu hiện lên khố đồ trên mặt không tự chủ được hiện lên một nụ cười bởi vì không có thần quốc anh linh tô tát nhị cùng tô lan một mực không nhìn chúng nó chớ nói chi là đế kết thần quốc đồng minh nhưng bây giờ t ô lan lại liếm l á p khuôn mặt chủ động yêu cầu ra nhập vào cái này khiến khố đồ trong lòng quả thực xả được c â n giận thần quốc đã lập ta cũng muốn trở về khố đồ tô lan chúng ta về sau gặp lại nói xong thứ phong thân ảnh chậm rãi tiêu thất chỉ còn lại có một cái ba ngàn mẫu thần quốc thật chặt phiêu phủ ở trong tinh vực lại một vị cường đại thần chi sinh ra ta tin tưởng trong vũ trụ sớm muộn cũng sẽ truyền khắp hắn thần danh khố đồ thở dài nói ba ngàn mẫu à, cái này khiến k h c thần chi sống thế nào e là cho dù là hệ chủ cấp cường già tới cũng không cách nào công phá hắn thần quốc trời ạ suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy buổi tối sẽ ngủ không nhớt lên thần ô lan than hai Phong cũng mặc kệ bên trong tinh thở t Hớ h đạo. mặc vực kệ vị thần chi là thế nào nghĩ lại là ý kiến gì chính hắn một tân tấn thần linh lúc này hứa phong đã về tới lôi đỉnh hào bên trên vừa mới quay về một cỗ nhàn nhạt uy thế liền từ trên người hắn tản mắt ra phương viên mấy trăm dặm tất cả sinh vật đều cảm thấy trên vai đột nhiên đặt lên một bộ gánh nặng cho dù là cựu tinh thực lực cứng giả cũng một bộ cật lực bộ dáng có chút thậm chí trực tiếp quỷ giảm xuống đất ca ngợi ngài vĩ đại thần chi chúng ta là ngài hèn mọi người hầu chúng ta nguyện ý hướng tới ngài kính dân hết thảy bao quát sinh mạng của chúng ta cùng linh hồn sáu đạc cập sớm đã phát giác được hứa phong t ấ n cấp tại hắn thành vi thần chi một khắc này tất cả đạc c ũ n g bắt đầu coi hắn là làm tín ngưỡng của mình là một vũ trụ lang thang t r ủ n g tộc tất cả thần chi đều từ bỏ bọn chúng nếu như hứa phong có thể tiếp nhận bọn chúng tại bọn chúng sau khi chết liền vẫn có thể tiến vào hứa phong thần quốc nội vĩnh sinh đây đối với mỗi một cái đạc cập tới nói cũng là một loại tha thiết ước mơ sự t ì n h nhưng liền đại đa số nhân loại căn bản không ý thức được điểm này nhìn thấy đạc cập vậy mà bên đường quỳ dạp xuống đất không ngừng đi lấy quỳ lệ chi lễ nhìn về phía trong ánh mắt của bọc nó mang theo vẻ k h i bỉ hứa phong từ từ lập tức thoáng như người bình thường đồng dạng cuối cùng đột phá đến hành tinh cấp không dễ dàng hứa phong khẽ thở dài sáu tám trăm năm mươi chín thứ tám trăm năm mươi chín chương lễ gặp mặt hành tinh cấp là hứa phong kiếp trước cũng chưa từng đạt đến quan độ cao thành vi hành tinh cấp một sắt na hứa phong cảm giác trên người mình một loại nào đó g ò bõ tựa hồ một chút buông lỏng ra xem ra kiếp trước loại kia truyền thuyết là có thật hứa phong hơi n ế t khỏe môi lên, lên trên mặt hiện ra nụ cười thích thú chỉ cần có thể thành vi hành tinh cấp cứng giả mà cầu ý chí liền sẽ không thể đem ý chí của nó áp đặt cho ta theo lý thuyết những cái kia cưỡng chế nhiệm vụ đã đối với ta vô hiệu nếu như muốn nói kiếp trước hứa phong chán ghét nhất sợ hãi nhất chính là mà cầu ý chí ban bố cưỡng chế nhiệm vụ hứa phong đã từng từng nhận được ba lần cưỡng chế nhiệm vụ mỗi một lần tử vong nhân số đều vượt qua mười vạn cuối cùng đều dựa vào nhân mạng đi chồng mới cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ kiếp trước tại trong nhân loại một mực có dạng này một loại truyền thuyết chính là chỉ cần đặt đến hành tinh cấp liền có thể thoát ly mà cầu ý chí gò bó có thể lựa chọn không còn tiếp nhận mà cầu ý chí ban bố những nhiệm vụ này nhưng cái đó thời điểm nhân loại trên địa cầu không ai có thể thành vi hành tinh cấp bởi vậy đại đa số người đối với loại thuyết pháp này t h ị mũi coi thường cho rằng căn bản vốn không có thể tin. nhưng là có không ít người tin tưởng loại thuyết pháp này cũng vì chi cố gắng chúc mừng địa cầu thánh tử tế tự chi thành thành chủ s á u trụ chi thành thành chủ hứa phong tiến giai hành tinh cấp trở thành địa cầu nhân loại vị thứ nhất thần chi khắc trốn mừng vui vạn vật cùng chúc tất cả nhân loại trong tương lai trong bảy ngày hấp thu kinh nghiệm hiệu quả gấp bội vận mệnh bảo dương xuất hiện tỷ lệ tăng thêm năm mươi giữa thiên địa một cái trung tính thanh n â m chậm dãi nói thật giống như trên địa cầu mỗi một cái sinh vật bên thai nhẹ giọng nói ra đồng dạng sài bờ gì ạ băng nguyên bên trên một cái tráng hán khôi ngô nửa người trên xích quả lấy n g một đạo giữ tợn vết xẻo giống như con rết đồng dạng trong tay của、hán. nắm lấy một t r ư ơ n g hoa lệ hàn băng chi c u n g đang ngắm chuẩn lấy nơi xa một cái to lớn đào quái thú ngay tại nhắm ngay hắn con quái thú kia thời điểm bên thai đột nhiên nghe được có người vậy mà tiến rai vi hành tinh cấp như như sắt thép ý chí cũng sinh ra một tia rung động s i ê u như là c ô sao trổi mũi tên từ con quái thú kia trên đỉnh đầu vạch một cái mà qua đem phía sau một t ò a băng sơn trực tiếp đánh sập tráng hán khôi ngô nhìn cũng không nhìn con quái thú kia một mắt vậy mà thu cùng quay người rời đi hoa hạ lên kinh đỉnh lũ đứng tại hộ quốc quân tổng bộ cao、Úc、đỉnh nhìn phía xa trở chiều trên mặt lộ ra một nụ cực khổ mà cầu ý chí ban đều tâm thần chấn động sáu tế tự chi thành hứa phong ngồi ngay ngắn ở p h ụ thành chủ nhắm mắt cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt thần lực thành vi thần chi phía sau chỉ cần thần quốc bất d i ệ t hắn liền sẽ v ĩ n h tổn nếu như không có công phá thần quốc lực lượng phòng ngự căn bản không tổn thương được hứa phong một chút hơn nữa nếu như gặp phải mạnh mẽ quá đáng bệnh nhân hứa phong trong nháy mắt liền có thể trở lại mình thần quốc chi bên trong l i ê n tại hứa phong xem xét chính mình thuộc tính kỹ năng quen thuộc chính mình sức mạnh mới lấy được lúc phủ thành chủ trong tinh thất vô căn cứ quấn lên một hồi g i lớn một cái rơi trong suốt thân ảnh xuất hiện ở liêu hứa phong trước người chào ngươi địa cầu thánh、tử. tế tự t lần thứ r t nhất chi c h gặp mặt ta chỗ này có kiện thích hợp ngươi trang bị liền xem như lễ gặp mặt đưa cho ngươi đi hy vọng ngươi có thể đủ ưa thích mà cầu ý chí mỉm cười tay phải một dạng một kiện tản ra hảo quang lóng ánh trang bị hỗn rãi bay tới hứa h p độn linh bảo chi kiếm tiên c h i khải nhu cầu sức mạnh tám điểm nhanh nhẹn sáu năm trăm điểm đẳng cấp cựu tinh vật phẩm miêu tả vũ trụ sinh ra mới bắt đầu giữa thiên địa xuất hiện linh bảo hấp thu một tia khai thiên hỗn độn chi khí diễn biến thành một kiện hỗn độn linh bảo vật phẩm đấy làm kiếm tiên nghề nghiệp nguyên bộ đỉnh tiêm trang bị chỉ có kiếm tiên nghề nghiệp mới có thể phát huy vật phẩm đấy toàn bộ hiệu quả vật phẩm thuộc tính phòng ngự tám điểm phát thuật kháng tính năm năm trăm n é tránh một ba trăm sức mạnh thuộc tính ba điểm thể chất thuộc tính ba năm trăm điểm kèm theo kỹ năng một sắt thép thân thể bị động tám mươi tỷ lệ miễn dịch một lần tổn thương vượt qua mười vạn điểm tổn thương kỹ năng này trong vòng một giờ chỉ có thể có hiệu lực một lần kèm theo kỹ năng hai bụi gai chi thứ chủ động mở ra phía sau người sử dụng sẽ thu hoạch được đ u ổ i gai chi thứ hiệu quả bắn được tám mươi tổn thương kéo dài sáu mươi giây kỹ năng này thời gian cũng cùn đ ổ vì hai giờ sáo trang bộ phận ba m tám hai kiện sáo thuộc tính công kích tăng thêm tám nghìn điểm ba kiện sáo thuộc tính tất cả thuộc tính để thăng năm nghìn điểm vật phẩm đấy chỉ cùng kiếm tiên nghề nghiệp người nắm giữ khóa lại không thể chơi dịch không thể rơi xuống đây là kiếm tiên sáo trang hứa phong mặt m ũ i tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến trên địa cầu vậy mà cũng có được một kiện kiếm tiên sáo trang ngươi thật sự nguyện ý đem kiện trang bị này vô điều kiện đưa cho ta sao hứa phong v ấ n đạo đúng vậy liền xem như chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lễ gặp mặt mà cầu ý chí mỉm cười nói tốt ta nhận hứa phong có chút không kịp chờ đợi đem bộ áo giáp này thay đổi lập tức trên ngón tay của hắn kiếm tiên tri g i ớ i cùng dưới chân kiếm tiên tri g i à y cùng bộ áo giáp này sinh ra c ộ n minh kéo dài một hồi lâu mới chậm rãi tiêu tan chúa tể đại nhân hôm nay tới tim ta cũng không chỉ là vì tiễn đ lấy được một kiện kiếm t i ê n s á o trang hứa phong tâm tình tốt đẹp đúng vậy có một gian chuyện ta cần ngươi giúp ta mà cầu ý chí vung tay lên lập tức trong hư không xuất hiện một cái tinh cầu khổng lồ đây là vũ trụ tinh cầu liên minh chế tạo một khóa tinh cầu chỉ có hành tinh cấp trở lên cường giả mới có thể tiến nhập trong đó ta hy vọng ngươi có thể đủ đại biểu địa cầu tiến vào viên tinh cầu này thu được tích phân càng nhiều càng tốt cái này quan hệ đến địa cầu tại vũ trụ tinh cầu trong liên minh xếp hạng mà cầu ý chí trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thân sắc tinh cầu xếp hạng có ích lợi gì hứa phong hiếu kỳ vấn đạo bá ở nơi này hành tinh hình ảnh gi bày ra lấy từng hàng tinh cầu xếp hạng địa cầu xếp hạng tại cuối cùng nhất mấy vị xếp hạng càng cao lấy được tài nguyên càng nhiều lấy được tinh cầu khí vận cũng càng nhiều tinh cầu bên trên xuất hiện thiên tài sinh ra thiên tài địa b ả o cũng càng nhiều đây là một cái tốt tuần hoàn mà cầu ý c h i nói tại tinh cầu xếp hạng cuối cùng mấy ngàn hành tinh cũng là không có hành tinh cấp cường giả tinh cầu chỉ cần thu được một điểm tích phân liền có thể đem lấy trăm thậm chí hơn ngàn hành tinh bỏ lại đằng sau như vậy đối với ta lại sẽ có chỗ tốt gì hứa phong nhắm mắt nghĩ một lát mở miệng hỏi cái tinh cầu kia tụ tập toàn bộ trong vũ trụ tinh nhuệ nhất hành tinh cấp cường giả ngươi đoán một、chút? bọn hắn vì cái gì trở về nơi nào mà cầu ý chí cười nói trên viên tinh cầu kia có bảo vật hứa phong mở to mắt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc lấy thực lực của hắn bây giờ trừ phi là kiếm tiên sáo trang trang bị như vậy bằng không thì sẽ không gây nên hắn hứng thú nhưng trang bị như vậy đã rất khó trên địa cầu thu được bảo vật đó là đương nhiên đây chính là hội tụ toàn bộ vũ trụ tinh túy sáng tạo thế giới mà cầu ý chí cười nói nhưng mà những thứ này cũng không phải chỗ hấp dẫn người nhất ở nơi này hành tinh lấy được tích phân càng nhiều càng dễ dàng gây nên trong vũ trụ những đại thế lực kia chú ý hứa phong thành vi hành tinh cấp cường giả cũng không phải điểm kết thúc mà là bắt đầu muốn đi càng xa ngươi cần gia nhập vào một cái dịu nhì vơ lẹ và thế lực lớn sáu tám trăm sáu mươi thứ tám trăm sáu mươi chương chiến trường tinh cầu tế tự chi thành phụ thành chủ trong tinh thất v ô một cái màu máu đỏ quan g môn trống rỗng xuất hiện tại trong tinh thất nửa trong suốt thân ảnh l ặ n g lặng đứng ở quan g môn bên cạnh nhìn xem hứa phong đây là thông hướng chiến trường tinh cầu tổ khi ngươi bước vào tấm này sau đó ngươi liền muốn nhớ kỹ ở nơi đó ngươi không có minh hữu không có đồng bạn chỉ có một mươi bởi vì đại biểu địa cầu viên này yếu ớt tinh cầu cũng chỉ có một mình ngươi. mà cầu ý chí trầm d ã i nói chỉ cần giết chết người liền có thể cướp đoạt đến trên người ngươi tất cả tích phân cùng với trên người ngươi tất cả bảo vật hứa phong là trên địa cầu một cái duy nhất hành tinh cấp c ư ờ n g giả cũng là một người duy nhất có thể đủ tiến vào viên này chiến trường tinh cầu người n g ư ơ i xác định tiến vào viên tinh cầu này cũng là hành tinh cấp hứa phong hướng phía trước bước hai bước đột nhiên vấn đạo vừa mới sáng tạo thần quốc chính hắn có lòng tin đối mặt bất luận cái gì hành tinh cấp c ư ờ n g giả viên tinh cầu này có hạn chế chỉ có thể hành tinh cấp t ế n à o vô luận là hành tinh cấp nhất giai <cười> vẫn là hành tinh cấp kiểu giai đương nhiên ngươi cũng có thể ở bên trong đột phá trở thành hàng tinh cấp nhưng mà nếu như ngươi muốn gia nhập vào chân chính vũ trụ thế lực lớn ta đề nghị ngươi ngàn vạn lần không muốn làm như vậy bởi vì một khi đột phá làm hàng tinh cấp coi như ngươi thiên tài đi nữa cũng sẽ không có đỉnh cấp vũ trụ thế lực coi trọng ngươi tinh cầu ý chí nói có can đảm tiến vào chiến trường tinh cầu một mặt là lấy được chính mình tinh cầu ý chí chỗ tốt một phương diện khác chính là muốn thu được chiến trường bên trong tinh cầu bảo vật còn có lớn nhất một cái mục đích chính là hy vọng mình tại chiến trường tinh cầu biểu hiện xuất sắc có thể được những cái k i a một mực chú ý viên tinh cầu này vũ trụ thế lực lớn coi trọng hô nói như vậy kỳ thực ta ở bên trong thực lực nên tính là không tệ hứa phong cười nói nắm giữ ba ngàn mẫu thần quốc chính hắn e rằng không có cái k i a hành tinh cấp có thể phá vỡ phòng ngự của hắn tuyệt đối không nên sơ xuất ngươi cho rằng ngươi là thiên tài nhưng mà dám vào vào viên này chiến trường tinh cầu cũng là thiên tài ngươi cho rằng ngươi có kỳ nộ nói không chừng kỳ nộ của ngươi những người khác thậm chí cũng nhìn không t h o á mắt cái vũ trụ này thật sự là quá lớn mà cầu ý chí cảm t h ẳ n nói chỉ có gia nhập tinh cầu liên minh nó mới biết được hoang dã trong tinh vực một khỏa sinh mệnh tinh cầu là có cỡ nào nhỏ bé trong vũ trụ chủng tộc hàng ngàn hàng vạn có thể còn sống đến nay không có một cái nào có thể xem thường nhân loại mặc dù đang trong cả vũ trụ thuộc về đại tộc nhưng đặt ở địa cầu lại nhỏ bé cực điểm bởi vì địa cầu nội tình thật sự là quá nông cạn ta đã biết hứa phong cất bước đi đến quang môn phía trước màu máu đỏ q u a n g môn n ộ n ngạo quỷ dị gần sóng tới gần thậm chí có thể n gửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi khí tức làm cho lòng người huyết đều không tự chủ được dân trào hận không thể lập tức đại chiến một trận từ trong cánh cửa ánh sáng chuyển ra ngoài khí tức như vực sâu biển lớn phảng phất triều tịch đồng dạng không ngừng lăn lộn phun g trào phảng phất một chương huyết bùn đại khẩu muốn thôn phệ dám vào vào hết thẻ sinh vật l i ê n tại hứa phong chuẩn bị bước vào tiến vào tấm này huyết tinh quang m ô n lúc mà cầu ý chí đột nhiên mở miệng nói ra cuối cùng ta cho ngươi thêm một đầu đề nghị sau khi tiến vào trước chớ nghị thu hoạch tích phân đầu tiên cam đoan chính mình sống sót hứa phong toàn thân run lên hít sâu một hơi cũng không quay đầu lại cất bước tiến vào quang môn bên trong nhìn xem quang môn đem hứa phong nước hết mà cầu ý chí trong suốt chăm chăm nửa trong suất thân ả tư a l tư xì xì hứa phong bên thai chuyển đến một hồi giống dòng điện tạp thơm âm thanh chỉ chốc lát công phu phản phất một loại tín hiệu nào đó tiếp thông hứa phong bên thai chuyển tới một máy móc giống như thanh âm lạnh như băng hoan nghê ngươi vũ trụ tinh cầu liên minh một thành viên địa cầu trinh triệu giả kiểm tra đến đẳng cấp của ngươi vì hành tinh cấp nhất giai thỏa mãn tiến vào chiến trường tinh cầu yêu cầu cho phép tiến vào kiểm tra đến ngươi là lần đầu tiến vào chiến trường tinh cầu có thể đạt được một hạng lập tức t â n thủ lễ bao t h ỉ n h khi tiến vào chiến trường tinh cầu phía sau xem xét phải chăng bây giờ tiến vào chiến trường tinh cầu hứa phong phát hiện cái này máy móc giống như thanh âm lạnh như băng cùng m à cầu ý chí hệ thống âm thanh rất giống nhưng cẩn thận nghe bây giờ thanh âm này càng có mấy phần chiến trường thiết huyết một dạng h ư vị tựa hồ càng lạnh leo hơn mải phần tiến、vào. hứa phong đáp bắt đầu tiến vào chiến trường tinh cầu sáu bắt đầu phối trộn số liệu sáu bắt đầu tuyên bố lập tức t â n thủ lễ bao sáu bắt đầu tiến vào thế giới sáu rất nhanh loại kia long trời lỡ đất cảm giác lại dâng lên trong lòng hứa phong tại trong vũ trụ mênh mông nhanh chóng phi hành trước mắt của h ắ n xuất hiện một cái màu xanh nhạt tinh cầu viên tinh cầu này nhìn muốn so địa cầu đại gấp m ộ ư ơ i cả viên tinh cầu tuyệt đại bộ phận cũng là lục địa hải dương hồ nước vẹn vẹn chiếm giữ cả viên tinh cầu một phần m ư ơ i cũng chưa tới đại đ i ệ bên trên tràn đầy màu xanh lá cây thực vật khu rừng rậm rạp khắp nơi có thể thấy được hứa phong phát hiện chính mình đang nhanh chóng hướng về viên tinh cầu này bay đi. muốn dây ruộng lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào trưởng khống thân thể của mình chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình phản phất một khối thiên thạch đồng dạng hướng về tinh cầu rơi xuống rất nhanh hứa phong tiến vào tầng khí quyển bên trong mặt ngoài thân thể cách một tầng quỷ dị tình khí phòng hộ tại cùng tầng khí quyển ma sát lúc bắt đầu cháy hừng hực đứng lên phản phất một cái đại h ỏ a cầu tha duệ to lớn đuôi lửa hướng về đại địa rơi xuống trên không chúng hứa phong phát giác cách đó không xa lại có mười mấy tương tự hòa cầu cũng tại hướng xuống đất rơi xuống xem ra hẳn là cùng hắn giống nhau như lúc chinh triệu giả chẳng qua là những tinh cầu khác chinh triệu giả cùng hắ phảng phất thiên thạch đồng d ạ n g trên mặt đất đập ra một cái hố to thế nhưng là cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy hứa phong tử trong hố lớn đứng lên ngoại trừ có chút trắng đầu bên ngoài hắn cũng không có thu đến bất cứ thương tổn gì liếc mắt nhìn chung quanh đây là một mảnh khu rừng r ậ m rạp bốn phía đều là cao lớn cây tối hắn lúc này đang đứng ở một cái đường kính ba m sâu không đến hai m trong hố lớn nếu như là ở địa cầu có như thế một k h o a thiên thạch rơi xuống tạo thành động tính tuyệt đối phải so với cái này lớn rất nhiều nhưng rất rõ ràng viên tinh cầu này chất lượng cũng muốn so địa cầu tưởng hắn mấy lần có thể chịu nổi trùng kích như thế giống ngay tại hắn vừa đứng dậy một cái to lớn giống khủng long quái thú đột nhiên từ trong rừng cây v ọ n ra nhìn thấy hứa phong quái thú ánh mắt đỏ thắm bên trong lộ ra khát máu q u a n mang hướng về hắn lớn tiếng gào thét đột nhiên lao đến hồ viên này chiến trường tình cầu đối với trinh triệu giả trào hỏi phương thức thật là có chút đặc biệt h ứ a phong tay phải một chiêu phi kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn vung mạnh lên một đạo ánh kiếm màu trắng bạc hướng về cái kia quái thú to lớn bay đi sáu tám trăm sáu mươi mốt thứ tám trăm sáu mươi mốt chương sợ khủng thú sợ khủng thú là chiến trường tình cầu đặc hữu sinh vật bọn chúng có giống địa cầu cổ đại khủng long g e n là trời sinh người s ă n đuổi đối với trên viên tinh cầu này bất luận một loại nào sinh vật tới nói cũng là thiên địch vậy tồn tại nhìn thấy kiếm khí màu bạc hướng về tự bay đi qua con này sợ khủng thú r ộ i ra mắm phải hướng về luồng kiếm khí màu bạc kia hung hăng vung lên dài hơn một thước lợi trào cùng kiếm khí đánh vào nhau vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm ban một tiếng oanh minh sợ khủng thú phát ra một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn v ớ t phải của nó xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương v tuy tiện một con quái thú cũng có hành tinh cấp thực lực khó trách viên tinh cầu này chỉ cho phép hành tinh cấp thực lực người tiến vào liếc mắt nhìn bị thương sợ khủng thú hứa phong hít sâu một hơi dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái vung v ề phi kiếm hướng về con này sợ khủng thú lao đến viên tinh cầu này thể tích là địa cầu gấp m ộ ư ơ i chất lượng cũng là địa cầu gấp một ư ơ i trọng lực cũng là địa cầu gấp một ư ơ i tại dạng này gấp một ư ơ i trọng lực phía dưới nguyên bản có thể nhảy lên cao mấy chục trượng hứa phong lúc này chỉ nhảy lên cao mười mấy mét liền sẽ không thăng nổi đi kiếm ảnh bước trong hư không đột nhiên đầm mạnh hứa phong lưu lại một đạo tàn ảnh hướng về sợ khủ sợ khủng thú hướng thẳng đến hứa phong tàn ảnh tắt tới nếu như không phải kiếm ảnh bước hiện tại hứa phong e rằng cũng tại sợ khủng thú trong miệng đ ã n g kiếm thập tam thức long ngâm chạm một đạo như dây nhỏ đồng dạng kiếm khí màu bạc hướng về sợ khủng thú cổ bay đi sáu h i ê n tại hứa phong thi t r i ể n ra đ ã n g kiếm thập tam thức một k h ắ c này ở xa bên ngoài tình cầu một khóa sắt thép t ì n h cầu bên trong một ông lão đột nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên đóng thanh a đ ã n g kiếm thập tam thức ở tên này trước mặt lão giả giống như một mặt tường bích trên màn hình lit nha lit nhít xuất hiện mấy trăm cái phân hình ảnh mỗi một cái hình ảnh cũng là chiến trường tình cầu bên trong chiến đấu chẳng nhẹ nhàng một ngón tay g ó c dưới bên trái một ngón tay cái giáp nắp kích cỡ tương đương phân màn hình lão giả nhẹ giọng thì t h ầ m phóng đại lập tức cái này phân màn ảnh hình ảnh chiếm cứ toàn bộ màn hình lúc này trong màn hình chiếu phim chính là hứa phong cùng cái kia sợ khủng thú chiến đấu c h ẳ n g cảnh ngụy lão như thế nào đối với tiểu gia hỏa này cảm thấy hứng thú bên cạnh một cái có được ba con mắt nam tử trung niên bị ngụy lão cử động hấp dẫn nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn nhẹ giọng cười nói ha ha tiểu gia hỏa này vậy mà dùng là b u n môn cơ sở kiếm pháp để cho ta có chút hiếu kỳ ngụy lão nhẹ giọng cười nói ha đ ả n g kiếm tông thế nhưng là xưng bá nam minh tinh vực siêu cấp đại tông cơ sở kiếm pháp thế nhưng là chuyển lưu rất rộng nhìn thấy một cái tiểu gia hỏa thi triển đ ả n g kiếm tông cơ sở kiếm pháp có cái gì kỳ quái ba con mắt trắng hán cười ha ha l i ế c nhìn màn ảnh một cái bên trong hứa phong ánh mắt lộ ra nụ cười khinh miệt đã là hành tinh cấp lại còn tại dùng lấy đ ả n g kiếm tông cơ sở kiếm pháp đối địch thực sự có chút không ra hồn ha ha mặc dù là cơ sở kiếm pháp nhưng tiểu gia hỏa này xử có chút ý tứ ngụy lão nhẹ giọng cười nói sáu hứa phong cũng không biết chính mình vừa tiến vào chiến trường tinh cầu liền đã đưa tới một cái d i u ni vơ lệ và tông môn trương lao chú ý. lúc này hắn phát giác ở nơi này quỷ dị tinh cầu bên trên thực lực của mình tựa hồ chỉ có thể phát huy ra bảy tám phần mười đối mặt một cái hành tinh cấp cấp ba sợ khủng thú vậy mà rằng có lâu như vậy lúc này sợ khủng thú trên thân tràn đầy từng đạo vết thương t r u n g quanh mười mấy thước khu vực bên trong tràn đầy nó tanh hôi tiên huyết hương vị nếu như là phổ thông sinh vật đã mất đi nhiều máu như v ậ y dịch coi như sẽ không lập tức tử vong cũng là cực kỳ yếu ớt e rằng chiến đấu chiến không nổi nhưng con này sợ khủng thú lại tựa như không có chút nào chịu ảnh hưởng trong ánh mắt ác độc cửu hận tia sáng l o e lên phát ra một tiếng gào thét thang thiết điên cuồng mở ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng hướng về hứa phong nào tới đây thật là một hồi điên cuồng chiến đấu hứa phong hít sâu một hơi vung v ẩ phi kiếm tung người nào tới sợ khủng thú với đôi sức bật kinh người đột nhiên đạp lên mặt đất cơ thể phảng phất đạn pháo một dạng hướng về hứa phong nào tới xem ra dường như là nghĩ tại trên không liền đem hứa phong cắn thành hai khúc ba ba ba kiếm khí năng dọc hứa phong phi kiếm trong tay lại tại sợ khủng thú trên thú trên nhưng sợ khủng thú phảng phất không cảm giác đ n g dạng đưa cổ hướng về hứa phong cổ tác tới hứa phong trên thân áo giáp đột nhiên phóng ra một đạo lục sắc qua n mang một vòng đuổi gai hư ảnh xuất hiện tại hứa phong mặt ngoài thân thể cổ tay khai đ ả o phi kiếm trong tay hung hăng chém vào tại sợ khủng thú trên đầu vây một tiếng hứa phong bị sợ khủng thú trực tiếp đánh bay xa mười mấy mét cơ thể hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ mà sợ khủng thú ngoại trừ trên đỉnh đầu lại liếm lấy một đạo kiếm thương bên ngoài giang vậy mà cũng đứt đoạn mấy cây đầy miệm tiên huyết lúc này hứa phong lượng máu đã giảm xuống một mươi ba đã tổn thất mấy trăm ngàn lượng máu. sợ khủng thú mặc dù không có thi triển bất luận cái gì kỹ năng nhưng mỗi một lần công kích đều có thể tạo thành hứa phong mấy vạn điểm tổn thương nộ khí thánh liệu hứa phong trên thân hồng quang loại lên trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc h ư ảnh tiếp lấy trường kiếm hóa thành điểm điểm huỳnh quang vung hướng hứa phong hứa phong lượng máu trong nháy mắt tăng lên một đoạn nhỏ lần này ước chừng khôi phục hắn mười vạn lượng máu nhìn một chút sợ khủng thú lượng máu mới giảm xuống một nửa chiến đấu đã kéo dài hơn hai mươi phút tiếng đánh nhau tựa hồ hấp dẫn không thiếu sinh vật hứa phong đã cảm nhận được chung quanh vương không thể lại tiếp tục rằng có nữa bằng không nói không chừng sẽ để cho người khác nhặt được tiện nghi hứa phong tâm trung thầm nghĩ sợ khủng thú lại một lần hướng về hứa phong nào tới nhưng hứa phong lần này cũng không có trống tránh ngược lại hai tay nắm phi kiếm hung hăng hướng về sợ khủng thú bổ x u ố n g trong đan điện một tia kiếm khí màu xám điều động theo kinh mạch hướng về hứa phong phi kiếm trong tay dũng mánh lao tới hỗn độn kiếm thuật ô phản phất gió nhẹt h ổ i qua rừng c â y màu s á m bạc kiếm khí từ sợ khủng thú cơ thể xuyên qua tựa như cũng không có cho nó tạo thành bất cứ thương t u n gì nhưng trong t r ớ c mắt sợ khủng thú thân thể cao lớn tựa như hạt cất đồng、dạng. thứ m vang phong t hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy mệt mọi thân sắc nhìn xem sợ khủng thú hóa thành một mà cát nhìn không được ngồi nắm xuống dựa vào tại một cây đại thụ cái cọc bên trên thở hồn hển đúng lúc này thứ phong bên thai chuyển đến một cái máy móc giống như thanh âm lạnh như băng địa cầu trinh triệu giả hứa phong giết chết một cái hành tinh cấp tam giai sợ khủng thú thu được một điểm tích lũy b ả n g điểm số bây giờ đối với địa cầu trinh triệu giả hứa phong khai phong sáu hệ thống nhiệm vụ bây giờ đối với địa cầu trinh triệu giả hứa phong khai phong sáu người ở đây chiến trường tinh cầu hành vi đã bị một danh vũ trụ cấp thế lực cường giả chú ý xin tiếp tục cố gắng sáu sáu t s đề cử bản bộ tiểu thuyết rất đáng xem ma tập đoàn khoa học kỹ thuật đô thị nhân vật chính ngẫu nhiên thu được bố l ạ p tạp bố triệu hoàn quái vật cùng luyện kim thuật sĩ năng lực ma lực cùng khoa học kỹ thuật kết hợp tiểu yêu tinh công nhân kỹ thuật gác hộ dân không người đưa hàng cơ xà yêu chiến đấu thành lũy ti tàn cấp phủ không hạm. 862 t h ứ 862 t r ư ơ chương nhiệm vụ nhận lấy địa điểm hứa phong ngồi ở dưới cây chậm rãi khôi phục sợ khủng thú chỉ là chiến trường tinh cầu bình thường nhất một cái sinh vật lại đánh gian nan như vậy cái này khiến hứa phong vừa mới thành v i thần c h i kiêu ngạo tâm lý lập tức có chút thất lạc xem ra ta muốn một lần nữa bình phán nơi này mức độ nguy hiểm cùng ta ở trên viên tinh cầu này thực lực định vị hứa phong tự đủ đợi đến lượng máu khôi phục lại tám mươi phần trăm thời điểm hứa phong mở bọc ra cột bên trong có một cái gọi là ngẫu nhiên tân thủ lễ bao vừa mới hạ xuống liền gặp phải con này sợ khủ nhường hứa phong liền kiểm tra một chút tân thủ lễ bao thời gian cũng không có. mở ra một cái kim quang long lánh gói nhỏ lập tức một đài lớn chừng bàn tay trên lòng bàn tay q u a não g n xuất hiện ở liều hứa phong ba o khỏa cột bên trong chúc mừng ngươi ngươi thu được sơ cấp tân thủ địa đồ tiếng cơ giới ở bên thai vang lên hứa phong đem trên lòng bàn tay quang n ã o lấy ra mở ra xem ở trên màn ảnh lấy hắn làm trung tâm hiện ra chung quanh phương viên mấy chục km hoàn cảnh tình trạng trên bản đồ cảnh trí giống như lúc có thể phóng đại thu nhỏ cảnh vật bên trong cùng trong thực tế cơ hồ giống nhau như lúc trên bản đồ hứa phong đang đứng ở rừng cây rậm rạp chỗ sâu chung quanh tất cả đều là cao lớn cây tối ở cách hứa phong ba cây số địa phương xa, có một con phía trên biểu hiện ra ba tích phần hơn nữa còn đang không ngừng di động tới tại chỗ xa hơn còn có một tích phần hai tích phần con t r ỏ đang không ngừng di động tới để cho hứa phong cảm thấy ngạc nhiên là ở cách hắn đông bắc phương hướng mười km chỗ lại có một chỗ biểu hiện ra ba mươi tích phần chỗ hơn nữa nơi này lại là cố định bất động trên bản đồ còn tiêu chú một cái ký hiệu đặc thù nhiệm vụ nhận lấy địa điểm cái này cái gọi là lập tức t â n thủ lễ bao chỉ sợ là mỗi một cái đi tới chiến trường tình cầu người cần thiết một vật ta hứa phong lầm bẩm nhịn không được đối với cái này ngẫu nhiên gói quả trừng ậ y có cái này quăng não địa đồ liền có thể xem xét đến chung quanh tất cả thu hoạch tích phân chỗ hơn nữa còn có thể bằng vào tích phân phán đoán thu hoạch thực lực đối phương tỉ như nói những cái kia hai tích phân ba tích phân ở trong rừng cây không ngừng di động có khả năng rất lớn là chiến trường tình cầu đặc hữu sinh vật hơn nữa thực lực muốn so sợ khủng thú cường hắn nhiều có thể ta hẳn là đi trước nhiệm vụ kia thu hoạch địa điểm xem nói không chừng có thể xác nhận đến đơn giản một chút điểm nhiệm vụ hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ nếu như dựa theo tích phân đến xem muốn thu hoạch ba mươi điểm tích lũy sợ rằng phải đối mặt sợ khủng thú ba mươi lần thực lực sinh vật nhưng rõ ràng nếu thật là nói như vậy hứa phong tuyệt đối là không nói hai lời, trực tiếp sinh vật như vậy e rằng nhất thiết phải có hàng t i n h cấp thực lực cường giả mới dám tiếp nhận bởi vậy hứa phong là tới có khả năng rất lớn nơi đó có mấy cái nhiệm vụ mỗi cái nhiệm vụ ban thưởng cũng là một điểm hai điểm tích phân tích lũy đại khái có thể thu được ba mươi tích phân nhiệm vụ ban thưởng bất quá rốt cuộc là như thế nào còn phải đích thân đi qua nhìn một chút mới biết được hứa phong đứng dậy hướng về trên bản đồ biểu hiện nhiệm vụ kia xác nhận địa điểm đi đến mới vừa đi hai bước hứa phong đột nhiên xoay người lại hướng về sợ khủng thú thi thể thi triển một cái hai thập trôi nổi ra một cái to bằng móng tay màu đỏ tím tinh thể hứa phong tay phải dâng lên cái này màu đỏ tím tinh thể thuận thế bay đến lòng bàn tay của hắn tại chiến trường bên ngoài tinh cầu giám sát bên trong tinh cầu bộ một cái trưng bày cực lớn lò luyện đan trong gian phòng một cái một mặt dâu ngắn nam tử trung niên không ngừng khống chế đan lô ở dưới h ỏ a thế tâm thần lại phân ra mấy sợi đặt ở phía trước vách tường trên màn hình nhìn thấy hứa phong thi triển hái tập thuật thu thập sợ khủng thú thi thể tài liệu một màn tên này dâu ngắn nam tử nhẹ dọn a rồi một lần tâm niệm vừa động toàn bộ màn hình lớn lập tức bị hứa phong thu thập hình hình ảnh trên màn ảnh lập tức đổ về đến mười giây phía trước chính là hứa phong q u a n người thi triển hái tập thuật thời điểm cái này hái tập thuật có chút ý tứ lại có thể đem sợ khủng thú toàn thân tinh hoa ngưng kết ở trên một điểm lần thứ nhất thu thập liền có thể thu thập ra một cái hoàn mỹ phẩm chất nội đan không tầm t h ư ờ n g không tầm t h ư ờ n g dạng này một vị thu thập đại sư nếu như có thể gia nhập vào tiên hoa tông nhất định có thể để chúng ta như hổ thêm canh sáu tốt à chức tiên chú ý một chút chiến trường tinh cầu hứa phong cha xét trong tay cái này màu đỏ tím tinh thể thuộc tính hoàn mỹ phẩm chất sợ khủng thú nội đ hứa phong khỏe miệm lộ ra một nụ、cười. đây là một cái có thể luyện chế đan dược cùng tăng cao thực lực nội đan đồng thời còn có thể bán ra cho vũ trụ tinh cầu liên minh có thể thu được một điểm tích lũy lúc này hứa phong đã có một điểm tích lũy tương ứng địa cầu tại vũ trụ tinh cầu trong liên minh cũng thu được một điểm tích lũy không có cách nào bởi vì địa cầu chỉ có hứa phong nhất tên trinh triệu giả vẹn vẹn một điểm tích phân liền để địa cầu tại toàn bộ vũ trụ tinh cầu liên minh xếp hạng bên trong tăng lên hơn một nghìn tên mà hứa phong lúc này xếp hạng nhưng là không tiến vào bản xếp hạng hứa phong nghĩ nghĩ quyết định đem cái này nội đan bán ra cho vũ trụ tinh cầu liên minh chúc ỉ chỉ bất quá bây giờ hoàng giao linh cũng không biện bắn bỏ bao bên thể trước cột trong. quá pháp giờ hoang giao giã cũng không lĩnh khỏa h vào ra, nó có c đem mừng ngươi ngươi ở đây chiến trường t ì n h cầu hành vi đã bị hai danh vũ trụ cấp thế lực cường giả chú ý xin tiếp tục cố gắng sáu tiếng cơ giới lại tại bên thai vang lên hứa phong mỉm cười cũng không hề để ý tiếp tục hướng về trên bản đồ biểu hiện nhiệm vụ địa điểm đi đến hứa phong phát giác cái bản đồ này vẫn là rất dùng tốt ít nhất có thể dò xét đến chung quanh lợi hại sinh vật dấu vết sẽ không bị những quái vật này đánh lén rất nhanh hứa phong liền đi tới trên bản đồ đánh dấu nhiệm vụ nhận lấy địa điểm vượt qua một chỗ khá cao dốc núi phía trước là một mảnh lớn lên thịnh vựa bãi cỏ trên đồng cỏ đậu một chiếc to lớn mẹ tàng vật cẩn thận nhìn lại chiếc này mẹ tàng vật lại là mẹ chị thay một chiếc khảo sát phi thuyền chiếc này chiều dài vượt qua hơn hai trăm m khảo sát phi thuyền phía trước tà tà cắm ở trên đồng cỏ phía sau là một đạo dài đến hơn năm mươi m thật sâu khe ránh rất rõ ràng chiếc này mẹ chị hai khảo sát phi thuyền cấp tốc hàng ở mảnh này trên đồng cỏ hơn nữa nhìn bộ dáng trong thời gian ngắn cũng là không cách nào lại một lần nữa khởi động vậy quanh chiếc phi thuyền này có gần tới hơn một trăm tên trinh triệu giả bọn chúng có trực tiếp ngồi ở phi thuyền p ụ cận trên đồng cỏ nghỉ ngơi Có tại chặt cây cây cối phụ cận vận chuyển đến phi thuyền phụ cận xây dựng tạm thời công sự phòng ngự có đang tại ra vào trong phi thuyền chuyên trở trong phi thuyền vật tư càng nhiều trinh triệu giả nhưng là vội vội vàng vàng chạy tới cùng phi thuyền cửa khoang bên cạnh một cái cao hơn hai e m mở bờ l ạ c c ờ a rẳng vội vàng trò chuyện vài c â u phía sau lại một tết tóc tiến vào sau lưng trong rừng cây rậm rạp xem ra nơi này chính là cái gọi là nhiệm vụ nhận lấy địa điểm hứa phong tự đ ủ hướng về chiếc phi thuyền kia đi đến、6. 863 t 863 hứa phong đến, đi. cũng không có gây nên trinh nhìn thấy hắn trinh lạnh lùng trên giới quan sát một chút, liền vội vàng có khác chú của, có chút chỉ chút, gây giả giả giới thấy Hứa sát triệu triệu một rời vội ý là phát o n g p h giác tại nhiệm vụ nhận lấy điểm t r u n g quanh có một rất rõ ràng lục sắt vòng sáng có chừng năm sau trăm mét dáng vẻ rất nhiều t r i n h triệu giả tại vòng sáng bên d ư ớ i xây dựng tạm thời thiết kế phòng ngự nhiệm vụ nhận lấy địa điểm phụ cận công chế đánh nhau tới nơi này cũng là vì soát tích phân muốn thu được ba mươi điểm tích lũy dễ dàng cũng sẽ không ở đây đắc tội chinh triệu giả cho dù là một cái đơn độc xuất hiện chinh triệu giả hứa phong nhìn một chút cũng không có người để ý hắn thế là hắn trực tiếp thẳng hướng lấy người máy kia đi đến hắc loài người tiểu gia hỏa ta có thể cảm nhận được ngươi là một cái thực lực cường hãn chiến sĩ ta chỗ này có một chút thích hợp ngươi nhiệm vụ nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận lời nói ta sẽ ban thưởng ngươi không thiếu tích phân cơ hội đang ở trước mắt nhìn ngươi phải chăng có thể đem cầm khảo sát phi tuyển phân bụng cửa khoa người máy kia cơ kìm s ắ t một dạng tay phải hướng về hứa phong la lớn cái người máy này chiều cao vượt qua hai m hình thể khôi n ô mặt ngoài thân thể thoa lục sắc n ụ y trang đường vân ngực làm ộ t mặt to lớn màn hình phía trên bày ra lấy không thiếu nhiệ h t phẩm o n chất thấp nhất bảo đảm rô r a n ti chứng nhận phổ thông phẩm chất càng cao lấy được ban thưởng càng nhiều thấp nhất ban thưởng có thể đạt được ba điểm tích lũy sáu nhiệm vụ rất nhiều số đ ông đều thuộc về đơn giản lại hao phí thừa hài gian nhiệm vụ lấy được tích phân cũng không nhiều nhưng chính là dạng này tích phân nhận người nhưng làn đối liền không dứt l i ệ n tại hứa phong đứng ở một bên suy tính thời điểm có hai người nhìn dường như là cùng nhau nhận lấy nhiệm vụ trong đó một cái dường như là hướng về hứa phong thi triển dò xét loại kỹ năng ánh mắt sáng lên lặng lẽ kéo đồng bạn một chút một lát sau bên cạnh cái k i a người mặc giắp ra bên hông cắm hai thanh ám kim phẩm chất trùy thủ người mỉm cười đối với hứa phong nói vị bằng hữu này chào ngươi xem ra ngươi là một người có hứng thú hay không cùng chúng ta tổ đội dù sao cũng là nhân loại hứa phong sau khi đi tới nơi này liền phát hiện những thứ này trinh triệu giả nhóm số đông cũng không phải nhân loại trong vũ trụ mỗi cái chủng tộc đều có yêu tộc thú tộc thư tộc băng ngục tộc hứa phong thậm chí còn chứng kiến một cái cường tráng thụ nhân nhìn xem bỡn một cái so hứa phong còn lớn hơn súng máy nhiều nòng hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến hứa phong mới tới cũng cấp thiết muốn muốn hiểu nơi này k h ẽ vớt c ầ m nói chào ngươi ta gọi hứa phong ta gọi đường ca đây là ta đồng bạn các b ộ i chúng ta cũng là hắc long đế quốc trinh triệu giả đường ca nhìn xem hứa phong mắt trần thần nói nhân loại ở đây chủng tộc số lượng là ít nhất có thể người tới nơi này loại mỗi một cái cũng là mỗi cái tinh cầu vạn dặm thậm chí mười vạn dặm chọn một thiên tài sáu h ứ a phong nghe đến đó trong lòng khẽ c ư ờ i khổ hắn đại biểu địa cầu cả viên tinh cầu chỉ có một hành tinh cấp nếu có người thứ hai mà cầu ý chí chỉ sợ cũng phải nhường hắn tới này hành tinh kiếm lấy tích phân mà địa phương khác tỷ như đường ca trong miệng hắc long đế quốc rõ ràng muốn trở thành trinh triệu giả còn muốn sau một phen chọn lựa cùng tỷ thí người ưu tú mới có thể tiến nhập đến nơi đây sáu ta muốn mời ngươi gia nhập vào đội ngũ của chúng ta ta tin tưởng ba người chúng ta dưới sự liên thủ nhất định có thể kiếm lấy càng nhiều tích phân đường ca khẩu tài không tệ thao thao bất tuyệt nói một c h à n g phía sau cuối cùng hướng hứa phong đưa ra mời có thể nhưng mà ta giữ lại tùy thời thối lui ra quyền lợi hứa phong gật gật đầu nói hắn cũng không tin tưởng chỉ cần là nhân loại hai cái này cái gọi là hắc long người của đế quốc cũng sẽ không hại hắn quá tốt rồi không biết nhiệm vụ của ngươi đã làm bao nhiêu chúng ta có thể điều chỉnh một chút ba người cùng một chỗ làm tốc độ sẽ nhanh rất nhiều nhưng mà cá nhân ta đề nghị những cái kia thu thập vật liệu gỗ xây dựng tạm thời phòng ngự doanh đ ị a các loại nhiệm vụ tốt nhất cũng không cần làm vừa lãng phí thời gian kiếm được tích phân lại không nhiều sáu đường ca nói hứa phong khẽ mỉm cười nói nói như vậy thích hợp ta nhóm ba cái chỉ có những cái k i a đi săn cùng mạo hiểm nhiệm vụ đúng vậy đ ư ờ n g ca gật đầu nói ta là hành tinh tầm dai cao bội mặc dù chỉ là hành tinh cấp nhất dai nhưng hắn dò xét năng lực rất mạnh so trên tay nơi g ư cái k i a t â n thủ địa đ ồ mạnh hơn gấp trăm lần bởi vậy ta cảm thấy chúng ta là ba người hẳn là chọn lựa những cái k i a càng có khiêu chiến nhiệm vụ đi làm hứa phong nhìn hai người một mắt không tiêu không gấp nói đi săn nhiệm vụ tất nhiên tiết kiệm thời gian hơn nữa lấy được tích phân cũng rất lớn nhưng nguy hiểm nhưng là những nhiệm vụ khác gấp mười thậm chí gấp trăm lần sáu đương ca vội la lên hứa h u n h đệ tất nhiên dám đến chiến trường tính cầu ta tin tưởng ngươi nhất định là một dũng sĩ làm sao lại bị cái này khu khu nguy hiểm hù dọa hơn nữa ngươi chưa nghe nói qua một câu nói sao phong hiểm càng lớn thu hoạch cũng liền càng lớn hứa phong mỉm cười gật đầu nói ngươi nói không sai chúng ta có thể thử nghiệm đi hoàn thành một hai cái đi săn nhiệm vụ nhưng là vẫn câu nói mới vừa rồi kia nếu như ta cảm thấy không thích hợp vậy ta nắm giữ tùy thời thối lui ra quyền lợi đường ca trong mắt hung quan g lóe lên liền biến mất một mặt tỉnh táo biểu lộ nói có thể bất cứ lúc nào ngươi muốn rời đi chúng ta cũng sẽ không ngăn cản hứa phong cười một cái nói đó cũng không có vấn đề ta xem không bằng chúng ta trước tiên nhận lấy cái tia sừng to tê thú nhiệm vụ như thế nào ba người chúng ta đang săn thú bên trong trước tiên rèn luyện một hồi nếu như phù hợp như vậy chúng ta lại chọn lựa cao cấp hơn nhiệm vụ đường c a cùng cao b ộ i liếc mắt n h ì nhau n ý cười đầy mặt đạo ngươi nói không sai chúng ta hoàn thành trước nhiệm vụ này lại nói trên thực tế hứa phong t ừ hai người trả thái đã phản b ằ n ắ n ra bọn hắn nhất định là đi rõ xét lấy hoàn thành đi săn nhiệm vụ nhưng rõ ràng thất bại hai người sức chiến đấu căn bản là không có cách hoàn thành đi săn nhiệm vụ không có cách nào phía dưới mới trở về chuẩn bị bãi bỏ nhiệm vụ nhưng rất rõ ràng cao đội dò xét năng lực tự hồ phát giác liêu hứa phong thực lực bởi vậy hai người sốt u ruột mời hứa phong muốn cùng một chỗ hoàn thành đi săn nhiệm vụ hứa phong xác nhận thu được mười cái sừng to tê thú sừng tê nhiệm vụ phía sau phát giác đường ca cùng cao bội hai người quả nhiên không tiếp tục đi đón lấy nhiệm vụ rõ ràng nhiệm vụ này bọn hắn đã nhận lấy qua hảo liêu hứa phong cao bội sẽ mang bọn ta đi sừng to tê thú chỗ ở khu vực đến lúc đó ba người chúng ta cùng một chỗ vây công lời nói nhất định có thể rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ này đường c a ý cười đầy mặt nói hứa phong hơi n ế c h k h ỏ môi lên lên khẽ gật đầu một cái tại cao bội dẫn đầu dưới ba người cùng một chỗ hướng về rừng dậm chỗ sâu đi đến sáu. 8 864 6 864 xa xa、so、ở phương vị nào khoảng cách mười lăm cây số chỗ có một đoá giá trị ba mươi phút có thể có được cái này ba tích phân cao bội chỉ vào đông bắc phương hướng thấp giọng nói ba người tự nhiên không có ý kiến cùng một chỗ hướng về cái hướng kia lao đi quả nhiên phút cao u t ạ đội nhìn hai người một mắt nói hứa phong nếu như ngươi không có cấp bậc càng cao hơn hai tập thuật vậy cái này đoá hỏa linh nấm liền từ cao đội tới thu thập a đường ca nhìn xem hứa phong nói hứa phong khẽ gật đầu hắn cũng không nguyện ý hướng hai người bại lộ mình hai tập thuật húng chi chỉ là một khoả ba tích phân hỏa linh nấm mà thôi cao bội lấy ra một cái tiểu s ẻ n đ à o thuốc thận trọng từ khoảng cách h ỏ a linh nấm nửa thức chỗ bắt đầu khai quật mỗi một cái đều cẩn thận nhẹ chân nhẹ tay chỉ sợ hao tổn hỏa linh nấm bộ dễ nhường đoá này giá trị ba tích phân linh dược chịu đến tổn thương cao bội đã nắm giữ hái thuốc thuật cùng đảo q u a n g thuật hai loại sinh hoạt kỹ năng hơn nữa đều đạt đến trung cấp bởi vậy năng lực chiến đấu không phải rất mạnh đến lúc đó đối mặt sừng to tê thú e rằng hai ta muốn nhiều ra một phần lực mới được đường ca thấp giọng nói đó là tự nhiên hứa phong cười nói nhìn thấy hứa phong vẻ mặt nhẹ nhõm đường ca trong lòng nhẹ nhàng thở ra trên thực tế cao bội mặc dù là một hành tinh cấp c nhưng sức chiến đấu vẹn vẹn so cựu tinh thực lực người cao hơn một bậc mà thôi sở dĩ cùng đường ca đi tới chiến trường t i n h cầu cũng là bởi vì hắn cường hãn điều tra dò xét năng lực qua mười mấy phút cao bội cuối cùng đem đoá này hỏa linh nấm đào được đi ra h ồ cuối cùng moi ra phẩm chất tốt đẹp giá trị ba hai cái tích phân cao bội cười nói không tệ người trước thu lại trở lại nhiệm vụ địa điểm lại xuất bán tích phân đến lúc đó chia đều hứa minh đệ không có vấn đề à. đường ca vô vô cao bội bà bay quay đầu hỏi hứa phong đạo hứa phong hơi hơi lắc đầu nói không có vấn đề bất quá vật này ai sẽ thu đâu là cái kia tuyên bố nhiệm vụ bờ lệch cờ rằng sao không phải đường ca lắc đầu nói hứa m i n h đệ là ngày đầu tiên tới này hành tinh a đến rồi ban đêm chúng ta có thể tiến vào c h i ế c kia phi cơ trinh sát nội bộ nghỉ ngơi bên trong sẽ có người thu mua hối đoái tích phân hơn nữa còn có bán ra vật p h ẩ m chỗ cũng là dùng tích phân mua sắm đến lúc đó ngươi sẽ biết hứa phong gật gật đầu hắn trong bao còn có một cái sợ khủng thú nội đan giá trị một tích phân một mực không biết ở nơi nào bán ra bây giờ cuối cùng đã biết dọc theo đường đi cao bội lại phát hiện hai nơi linh dược thu thập địa điểm Khoảng cách x A hơn một chút, hơn nữa trong một đã ó m ộ có h ỗ còn c người đang ở đây săn riết xem ra bọn hắn tựa hồ săn g i ế t vẫn là một đầu cấp tinh anh bột đường ca kinh ngạc phát hiện cách đó không xa có một đội sáu người đội ngũ đang vây quanh một cái hình thể khổng lồ làn r a xích hỏng xem xét liền cùng nơi xa khác sừng to tê thu không cùng một dạng tê thu không ngừng công kích tới đáng tiếc chúng ta tới chậm một bước bị bọn hắn b ỏ mất đường ca có chút tiếc nuối nói đối phương người đông thế mạnh hơn nữa đã đem cái tia bột đánh không sai bị lắm ba người cũng không có tới gần chỉ ở nơi xa nhìn qua để tránh gây nên h i ể u lầm con này sừng to tê thú bột phải chân sâu đã gãy xương thư không thụ lực rũ cục lấy rõ ràng bị thương rất nặng nhưng đại gia hỏ này mặc dù th nhưng hung tính không thay đổi không ngừng nào về phía vây công nó chinh triệu giải nhóm chiến đấu kết cục đương nhiên không cần phải nói sừng to tê thú bột lại hung tàn cũng không khả năng là sáu tên hành tinh cấp cường g i ả đối thủ sau một phen kịch liệt đối kháng phía sau cái kia sừng to tê thú bột đã biến thành một đống máu thị t vụ ngay tại sáu người xử lý con này tê thú bột đồng thời trên bầu trời đột nhiên rớt xuống một cái bảo trâu sáu người cùng nhau phát ra một hồi ngạc nhiên la lên bọn g i a hỏa này vận khí thật tốt đường ca mặt mũi tràn đầy thần sắc hâm mộ thấp giọng nói đây là có chuyện gì hứa phong hiếu kỳ vấn đạo hứa minh đệ chắc hẳn biết lúc này có không ít tông môn người đang chú ý viên tinh cầu này thậm chí là chú ý mỗi người đường ca giải thích nói chúng ta sở dĩ nguyện ý tới này hành tinh cũng chính là hy vọng có thể hấp dẫn đến cái nào đó dịu nghị vơ lẹ và tông môn đại lao chú ý từ đó có thể b á i tại nó muốn hạ đáng tiếc cho đến bây giờ cũng không có một vị đại lao chú ý ta đường ca biểu lộ có chút để hoài nhưng rất nhanh hắn vụ vô, vô đường beo b ả vai nói bất quá cao b ộ i đã có một vị đại lao chú ý a chúc mừng chúc mừng bất quá cái kia từ trên trời giáng xuống bảo châu là sáu hứa phong nhữ mày vấn đạo rõ ràng đám người kia bên trong Nhất đường ị n n h có g i đại thu chú、ý. chắc được lao là ý, b ọ hắn chiến hạ sắc, n đặc mới rồi kia đại đấu rất u vừa vị lao x ố bảo vật khen thưởng bọn vật thưởng khen họ, ca á i chiến loại này trường tình cầu rất bình thường, nhưng muốn thu được loại này khen thưởng, cũng rất khó khăn. Đường ở cầu được c thu khó rất rất khẽ lắc đầu khe k h ẽ thở dài nói hứa phong hướng nơi xa nhìn lại sáu người kia thu được từ trên trời giáng xuống bảo châu phía sau đầu tiên là hướng về trên không l ệ một chút tiếp đó vây quanh bảo châu chỉ chốc lát công phu một đạo hào quang màu vàng sậm từ trong sáu người ở giữa sông thẳng tới chân trời ám kim phẩm chất bảo vật bọn hắn vận khí thật sự là quá tốt đường ca con mắt đều nhanh muốn dỉ máu song quyền nắm chặt Hận sáu người thu được cái này ám kim phẩm chất trường hoa giày bó tựa hồ bởi vì phân phối vấn đề xảy ra tranh cãi rất nhanh một cái đầu bên trên mọc ra song rác thú tộc xách theo trường hoa giày bó xông ra đám người hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy tới còn lại năm người gào thét lớn hướng về người kia đổi tới thậm chí ngay cả vừa mới giết chết cái kia sừng to tê thú bột thi thể đều không để ý bên trên thu thập h bọn hắn chạy vừa vặn tiện nghi chúng ta đường ca móc ra một cái con con tiểu đao xông về cái kia tê thú b ộ t sáu tám trăm sáu mươi lăm thứ tám trăm sáu mươi lăm chương đánh giết đường ca vọt tới cái kia tê thú b ộ t trước mặt bắt đầu chậm rãi giải bảo đứng lên chỉ chốc lát công phu ba kiện hiện ra làm sắc quang mang tài liệu cùng một cái to lớn xứng tê xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này ba kiện tài liệu giá trị tổng cộng có năm tích phân trước hết để cho cao bội thu lại đến lúc đó bán mọi người cùng nhau chia tiền đường ca đem đao giải phẩu thu vào vừa cười vừa nói cái này là nhiệm vụ cần xứng tê ta trước tiên không khắc khí ngược lại đến lúc đó chúng ta mỗi người đều phải góp đủ mười cái mới được cao đội tự nhiên không có lời gì để nói hứa phong nhím mày nhưng cuối cùng cũng là gật đầu một cái sau đó ba người chậm dai hướng về bãi sông đi tới đây là một đầu mười phần trong suốt dòng sông đầu nguồn đã không thể nghiên cứu còn sông bên trái dựa vào hiểm trở v á c h núi phía bên phải nhưng là hứa phong bọn hắn lúc này đứng rộng lớn thảo nguyên lại sau này là một mảnh rậm rạp rừng rậm toàn bộ chiều rộng của mặt sông có chừng hơn ba mươi m tới gần thảo nguyên cái này một bên có một mảnh tiếp cận hơn mười m chiều rộng chỗ nước cạn trên bờ sông loạn thạch đá lầm chậm không phải có màu đỏ tím chi bay một chân đứng ở lộ ra mặt sông nham thạch bên những thứ này chim bay nhìn hình thể rất nhỏ nhưng thực lực nhưng không để khinh thường mỗi một cái đều có cựu tinh tột cùng thực lực bọn chúng có được ba con bén nhọn móng ướt trong đó hai cái đã rút vào phần bụng lông vũ bên trong chỉ có một cái nắm lấy nham thạch chống đỡ lấy toàn bộ thân thể đối với t r i n h triệu giả tới nói dạng này chim bay không có cái gì uy hiếp đương nhiên cũng không có bất luận cái gì đi săn giá trị tại quang n à o trên bản đồ những thứ này chim bay thậm chí cũng không có đánh dấu đi ra rõ ràng s ă n giết bọn chúng một cái tích phân đều không thể thu được hứa phong ba người mục tiêu cũng không phải bọn chúng mà là thành ạ i c niên trên nước sừng to tê thú chiều cao đạt đến năm m chiều cao cũng c o bốn m nhìn vụ về nhưng xông vào đứng lên tốc độ cực nhanh một cái đã xông vào lên sừng to tê thú liền hành tinh cấp cứng giả cũng không dám trực tiếp hướng về phía nó đây quả thực là sinh vật xe tăng muốn săn giết bọn chúng độ khó quá lớn đường ca thấp giọng nói các người liền không có nghĩ đến dùng độc sao ta xem bọn chúng rất ẩn chỉ cần ở mảnh này trên thảo nguyên vung điểm độc dược bọn chúng ăn tím cỏ linh lăng thời điểm liền có thể trực tiếp còn ngược hứa phong t h ấ p giọng nói cái này hứa phong ngươi chẳng lẽ không biết sao rất nhiều môn phái đều rất xem thường dùng độc thủ đoạn trừ phi là những cái tia ma môn sáu cao bội ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc tựa hồ đối với hứa phong ngay cả điều này cũng không biết hơi kinh ngạc hứa phong lập tức im lặng bất quá dạng này không có cách nào đi tới nơi này hành tinh phần lớn người mục đích hay là muốn gia nhập vào một cái diệu ni vơ lẹ vẽo đại tô môn cứ như vậy có rất nhiều bị những thứ này đại tông môn không vui thủ đoạn liền không thể thi triển tốt ta vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ từng cái dẫn tới sao hứa phong vẫn đạo ta tới dẫn à bất quá chờ nó xung kích tới lần thứ nhất ta có thể ngăn cản không được hứa phong liền muốn xem ngươi rồi đường ca nhìn xem hứa phong nói hứa phong dù cho chưa từng nhìn thấy sừng to tê thu xung phong bộ dáng cũng có thể tưởng tượng ra loại này hình thể cường t r á n g to lớn ra thú một khi xung kích đứng lên uy lực lớn bao nhiêu nhưng cuối cùng hứa phong vẫn là chậm rãi gật đầu một cái nhìn thấy hứa phong gật đầu đường ca cùng cao bội trên mặt đều lộ ra nụ cười hưng phấn nhìn ta dẫn quái thủ đoạn đường ca hưng phấn tử trong hành trang lấy ra một cái dài hơn một thức ống trúc tiếp đó nhắm chuẩn khoảng cách gần nhất một cái tê thú ở phần đuôi dùng sức nhấn một cái một chi lập l ò kim loại sáng bóng m ọ c gai từ trong ống trúc bay vụt đi ra đâm vào đến tê thú phải phía sau trên đùi màu xanh nhạt huyết dịch tiêu s ạ mà ra thu đến công kích sừng to tê thú hai mắt xích h ổng ngẩng đầu lên hướng về đường ca vị trí nhìn sang sừng to tê thú tính khí nóng n ả y ở nơi này hành tinh bên trong dám trêu chọc tê thú sinh vật chắc chắn không thiếu nhưng việc không bao quát mấy cái liền hai m cũng chưa tới nhỏ yếu sinh vật tại sừng to tê thú nông cạn trong ý thức sinh vật thực lực và hình thể thế nhưng là thành tỷ lệ thuận một tiếng gào chầm chầm tê thú dương lên cực lớn mà cứng r ắ n móng hướng về đường ca vị trí trực tiếp xông tới tới tới hứa phong cẩn thận đường ca thu hồi ống trúc lôi kéo cao bội nút ở một bên hứa phong rút ra phi kiếm trường kiếm trong tay v u n g đ ẩ y từng đạo kiếm khí màu bạc tại hứa phong trước người ngưng kết chỉ chốc lát công phu một cái ngân sắc trường long gầm hét từ nơi này đoàn ngân quang lõe lên kiếm khí bên trong chui ra hướng về chạy như bay tới tê thú vọt tới chiến trường tình cầu bên ngoài kiểm tra bên trong tinh cầu bộ đãng kiếm mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng hảo ngưng khí thành hình không tầm thường không tầm thường một cái không có đi qua nửa ngày dạy dô đứa nhà quê lại có thể đạt đến ngưng khí thành hình cảnh giới thiên phú dị bẩm thật sự là thiên phú dị bẩm à nghĩ tới đây ngụy lao nhịn không được đứng lên vớt d â u dài ngưng thần tự hỏi hẳn là tưởng thưởng một chút tiểu tử này bất quá muốn thưởng đồ vật gì nhất định phải cẩn thận cân nhắc một chút quá kém không được quá chân quý cũng không được có chút đau đầu sáu ngụy lao lẩm bẩm nghĩ nửa ngày nhãn tình sáng lên tiểu tử này đẳng cấp quá thấp không bằng ban thưởng hắn một khối nghĩ đến khen thưởng đồ vật ngụy lao lại ung dung ngồi ngay ngăn xuống ý cười đầy mặt nhìn mặt ảnh muốn khen thưởng cũng nhất thiết phải đem con này tê thú xử lý mới được bằng không mà nói cho dù có người muốn khen thưởng cũng không có lý do không thể tự dưng hạ xuống b a n thưởng nếu không sẽ chịu đến trừng phạt cái này cũng là chiến trường tình cầu một đầu quy tắc sáu oanh ngân s ắ c trường long cùng tê thú hung hăng đụng vào nhau giữa hai bên va chạm sinh ra khí lãng trực tiếp đem chúng quanh phương viên ba m ở trong phạm vi thảm cỏ toàn bộ nhấc lên tê thú chỗ cổ xuất hiện một đầu dài hơn ba thước vết kiếm sâu đủ thấy xương tiên huyết tượng như nước suối đồng dạng phun tung to m à ra nguyên bản khí thế hung hăng cũng ở đây một khắc cho chung kết đã mất đi tốc độ tê thú uy hiếp l ớ n giảm kế tiếp đường ca cùng cao bội như lang như hổ hướng về tê thú nhào tới đường ca vung vẩy hai thanh á m kim phẩm chất truy thủ cao bội nhưng là lấy ra một thanh trường kiếm tất cả công kích không ngoài dự tính tất cả đều khuynh tả tại tê thú nơi cổ đạo k i a kiếm thương bên trên tê thú cứ việc phòng ngự k i n h người nhưng hứa phong long ngâm chạm là đang kiếm thập tam thức bên trong lĩnh ngộ sâu nhất một chiều uy lực lớn phá vỡ phòng ngự của nó phía sau dù cho công kích tại yếu đánh vào chỗ này kiếm thương bên trên cũng có thể b ộ c phát ra cực cao tổn thương hứa phong lưu ý một chút đường ca cùng cao bội công k đường ca mặc dù cầm trong tay hai thanh ám kim phẩm chất trùy thủ nhưng rất rõ ràng cái này hai thanh trùy thủ phẩm chất tuyệt đối không cao hơn bát tinh nhìn kim quang lòng đánh nhưng chỉ là bộ dáng hàng còn không bằng cầm hai thanh hành tinh cấp ngân s ắ t phẩm chất trùy thủ công kích cao mà c a o b ộ i công kích càng là yếu có thể dù cho công kích đánh vào tê thú cổ chỗ kia đã máu thịt bê bét kiếm thương bên trên vậy mà cũng có thể nhảy ra mít tổn thương nhường hứa phong nhất trận im lặng mặc dù hai người công kích không thể nào ra x ư c nhưng lại làm ra quáy dày hiệu quả hứa phong cao tổn thương lần lượt bộc phát chưa được vài phút con này tê thú liền bất đắc dĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. máu tươi chạy xuôi một chỗ cơ thể không tự chủ được có cấp sáu tám trăm sáu mươi sáu thứ tám trăm sáu mươi sáu trương giao nạp nhiệm vụ cuối cùng đánh chết một cái đường ca ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ nhìn thấy sừng to tê thú tử vong một khắc này lập tức tung người nhỏ tới móc ra đao giải p h ẩ u bắt đầu giải bảo chỉ chốc lát công phu một kiện ngân s ắ c phẩm chất tài liệu cùng một cái to lớn sừng tê hiện ra những vật này không bằng đặt ở sáu đường ca cởi dạng rỡ đứng lên nói không đợi hắn nói xong hứa phong liền trực tiếp ngắt lời nói sừng tê về ta những thứ khác trước t i ê n có thể phóng tới cao đeo nơi đó đường ca sắc mặt cứng đờ nhìn cao đeo một mắt nhưng sau đó lập tức nói không có vấn đề nhưng hắn đáy mắt lóe lên một tia âm vụ thần sắc làm thế nào cũng chạy không thoát hứa phóng mắt chiến trường bên ngoài tinh cầu quan trắc tinh cầu bên trong ngụy lão cười ha h a trong mắt tràn đầy thần sắc tán thưởng từ trong ngực lấy ra một cái lớn t r ừ n g quả đấm tinh thạch đang chuẩn bị hướng trong màn hình ném lại đột nhiên ngây ra một lúc nghĩ một lát phía sau tại tinh thạch bên trên thi triển một cái pháp thuật nhỏ tiếp đó đem tinh thạch n trên t triển một h á nhỏ tiếp đ tinh thạch vừa tiếp xúc với màn hình thật giống như vùi đầu vào trong nước màn hình tạo nên từng đập v ợ sóng tinh thạch ti hứa phong đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng đinh một tiếng vang lanh lảnh tại hứa phong ba người vang lên bên h a i đường ca cùng cao đeo s ư ơ n g sở sau đó hai người cùng một chỗ hướng đỉnh đầu nhìn lại một khối lập lệ hào q u a n g óng ánh b à o trâu từ trên trời gián xuống cái này cái này sao có thể lại có đại lao khen thưởng đường ca mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn chỉ bất quá giết chết một cái sừng to tê thú cũng không phải buốt vẫn còn có đại lao khen thưởng đơn giản không khoa học tại sao có thể như vậy đây chẳng qua là một cái thông thường sừng to tê thú mà thôi à cao đeo cũng là một mặt x ư ơ n g mù bất quá hai người nhìn qua viên kia từ trên trời giáng xuống bảo châu trong mắt đều lộ ra nóng bỏng thân sắc bảo châu còn chưa rơi xuống đất hai người liền trực tiếp tung người hướng về bảo châu bay đi oanh vừa mới tới gần viên kia bảo châu vậy mà trực tiếp trên không trung vỡ vụn ra kinh khí b ộ n phía đường ca hai người lập tức bị cỗ này cường đại kinh khí quét ngang cơ thể không tự chủ được hướng về đi xa bay đi đ á g chết khinh thường lần này có thể tiện nghi l i ề u h ứ a phong đường ca cơ thể còn tại trên không nhưng trong lòng đã hối hận đây là chiến trường t ì n h cầu một loại khen thưởng cơ chế viên kia hạt châu trên thực tế là một t ầ n g phòng hộ trận pháp chân chính bảo vật tại bảo châu bên trong nhưng mà bảo châu trước khi rơi xuống đất nếu có người tranh đoạt sẽ xuất hiện tình huống như vậy bảo châu nổ tung đem tranh đoạt nhân trực tiếp lui ra ngoài xa mười mấy mét hứa phong còn không có trải qua chuyện như vậy ngẩng đầu nhìn hai người tranh đoạt bảo châu trong lòng lập tức tối xâm lại xem ra hai người kia cũng không phải thích hợp tổ đội đồng bạn nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành vẫn là mỗi người đi một ngã tốt ngay sau đó hứa phong liền thấy hai người bị tình khí đánh bay bảo châu nứt ra một cái sáng trói tinh thạch rơi vào lòng bàn tay của hắn ngay tại tinh thạch tiếp xúc đến hứa phong bàn tay thời điểm một cái thanh â m to lớn ở chung quanh vang lên cái này tinh thạch khen thưởng cho hứa phong tiểu hoa tử long năm c h ạ m dùng không tệ lao phu rất chờ mong ngươi tiếp xuống biểu diễn cái này nộ đạo thạch có thể để thăng ngươi một cái đẳng cấp tiểu tử đẳng cấp của ngươi quá thấp đường ca cùng cao đeo hai người từ dưới đất bỏ dậy sắc mặt â m t r ầ m lại là một cái chỉ định khen thưởng sớm biết sẽ không đoạt k h á i mất mặt cao đeo thấp giọng nói đường ca trong lòng ghen tị sắp lửa cháy đây chính là một cái ngộ đạo thạch c trực tiếp để thăng một cái cấp bậc ít nhất bớt đi mấy năm tu l Phải biết, một đại tông môn. Đường cao á i n đeo tràn h h ạ c giá t h đầy biểu tình hâm mộ ngoại trừ ngộ đạo thạch bên ngoài rõ ràng hứa phong đã bị một vị đại lao coi trọng đây là đang sớm tỏ thái độ cao đeo mặc dù cũng bị một vị đại lao chú ý nhưng cũng chỉ là chú ý mà thôi chỉ định khen thưởng t hứa phong lông mày nhảy một cái vấn đạo cái gì là chỉ định khen thưởng các đại lao khen thưởng đồng dạng phân hai loại một loại là chỉ định một loại là không chỉ định đường ca lập tức nói chỉ định cũng chính là ngươi nhận được loại này hạ xuống khen thưởng lúc biết nói là cho của người nào khen thưởng mà không chỉ định khen thưởng nhưng là giống vừa rồi đám người kia ai cũng có thể tranh đoạt ha ha cái này chỉ định khen thưởng liền không thể tranh đoạt sao hứa phong nuốt vớt cái này tinh thạch cười nói hắn cũng không có ở nơi này mai tinh thạch bên trên phát hiện bất kỳ cấm chế gì rõ ràng ai cầm tới cũng có thể trực tiếp sử dụng có thể tranh đoạt nhưng đồng dạng có rất ít người sẽ làm như vậy đắc tội với người không nói nói không chừng còn có thể đắc tội một vị đại lão lợi bất cập hại cao đeo lắc đầu nói hứa phong khẽ gật đầu nhưng trong lòng có chút lơ đến nếu như khen thưởng thật sự chân quy tới trình độ nhất định chưa hẳn sẽ không có người không dạy nổi ác nghiệm hứa phong chúng ta tiếp tục à ở đây khoảng chừng bốn mươi năm mươi con sừng to t ế thú hôm nay chúng ta là có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành đường ca có chút kích động nói hứa phong gật gật đầu ba người lại bắt đầu từng cái dẫn quái giết quái quá trình theo thời gian trôi qua ba người ước chừng hao tốn năm tiếng mới đem mười cái sừng to tê thú nhiệm vụ hoàn thành ngoại trừ nhiệm vụ sừng tê bên ngoài đường ca còn giải bảo không ít sừng to tê thú cơ thể tài liệu đương nhiên những tài liệu này cũng không nhất định đều có thể bán hơn tích phân nhưng lại có thể đánh tạo hành tinh cấp trang bị coi như hối đoái thành vũ trụ kim tệ cũng có gần tới mấy vạn thu hoặc xem như không tệ tốt sát trời không còn sớm chúng ta vẫn là nhanh chóng trở lại doanh địa đi giao nhiệm vụ a hứa phong l i ế c mắt nhịn từ rời đi doanh địa đến bây giờ đã hao tốn gần tới m ư ờ i một giờ chiến trường tình cầu ban ngày muốn so địa cầu dài hơn nhiều ban ngày có hai mươi bốn tiếng mà giá ngoại cùng địa cầu không sai bị lắm chỉ có bảy tám tiếng đường ca liếc mắt nhìn bãi sông nơi đó còn có gần tới hai mươi con sừng to tê thu không bằng chúng ta sáu đường ca còn chưa nói xong hứa phong nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn lập tức nhường hắn nói không ra lời ba người hơi thu thập một chút hướng về doanh địa chạy vội mà quay về từ doanh địa đến bãi sông ba người hết thể có năm tiếng nhưng trở về lại chỉ dùng không đến nửa giờ trở lại doanh địa nộp nhiệm vụ mỗi người thu được năm điểm tích lũy đ ư ờ lúc này trong sổ sách đã có một mươi chín điểm tích lũy chỉ bất quá rất đáng tiếc dù cho có một mươi bảy điểm tích lũy hứa phong tại tích phân trên bảng xếp hạng vẫn là không vào bảng mà địa cầu xếp hạng thuận thế lại đi tiền để thăng lên mấy trăm tên hứa phong Muốn h a y không đi xem một chút tích phân đi xem một c ử a hàng, không thoáng chút hưng bên trong Đường ít tốt. có ca có đồ vật gì. Hứa phong ầ n nói, ngày gian, gần phân, cũng thời kiếm tới điểm một tích lấy c i h phát nhỏ, ư là một tiền t món n ă thêm l ú cân trước tích tích hắn h lý p đã có tích thể tại h p â nhắc cửa à n g mua s m một phẩm kiện h hơi khí, hay ấ t tốt một vũ là môn công phúc á p kỹ năng. Hảo, h đi xem một c t đều ó chốc ú phút t vật đồ gì. phong Hứa nhắc h cân c gật gật đầu nói sáu 867 t h ứ 867 t r ư ơ i b chương nộ đạo thạch sắc trời dần dần âm t r ầ m xuống nhiệt độ chung quanh ít nhất phải so ban ngày giảm xuống mười mấy độ trong rừng rậm cũng t r u y ề n ra từng đợt quỷ dị g i ã thu đ ề u gào tất cả mọi người đều đã tiến vào trong phi thuyền chung quanh thiết kế phòng ngự có chút đã xây dựng tốt có chút lại chỉ xây dựng đồng dạng chung quanh cũng là sốc xếp vật liệu gỗ cùng một chút mẹ tổ sạp hứa minh đệ tích phân cửa hàng ở cấp trên cần phải giao nạp một điểm tích phân mới có thể đi lên đường ca lộ v ẻ rất nhiệt tình rõ ràng đã quyết định ôm lấy hứa phong đầu này kim lại tối đúng lúc này thứ phong đột nhiên nghe được ngoài phi thuyền truyền đến một hồi huyên náo sột soạt thanh âm đến rồi chiến trường tín h cầu thứ phong cảm giác bị áp chế đến rồi một cái cực thấp trình độ nhưng cảm giác chung quanh một km p h ạ m vi vẫn là không có vấn đề tại hắn trong cảm giác rất nhiều thực lực cường hãn g i á thú đang hướng về doanh địa buôn tập tới bọn chúng cũng không tiến công phi thuyền ngược lại bắt đầu phá hủy phi thuyền chung quanh thiết kế phòng ngự trong doanh địa xâm nhập g i á thú thứ phong nhũng mày thấp giọng nói đường ca trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói không cần phải để ý đến bọn hắn ngược lại bọn hắn cũng sẽ không tiến công phi thuyền hơn nữa ngày mai trời vừa sáng liền sẽ rời đi. làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy chẳng lẽ sẽ không có người ra ngoài săn giết bọn chúng sao hứa phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc phải biết bây giờ cả chiếc trong phi thuyền thế nhưng là có hơn một trăm tên hành tinh cấp cường giả đây chính là một cỗ cường hãn thế lực nếu như có thể đồng tâm hiệp lực d i ệ t s á t bên ngoài những cái kia hành tinh cấp quái thú căn bản không phải việc khó gì hứa minh đệ vừa tới có một số việc không hiểu rõ lắm chúng ta vừa đi vừa nói đường ca lôi kéo hứa phong hướng về phi thuyền lầu hai đi đến nộp một điểm tích phân ba người cùng tới đến lầu hai muốn nói bên ngoài những dã thu kia cũng không biết là chuyện gì xảy ra giống như là có người cố ý an bài k h á c t h ư ờ n g bọn chúng chỉ phá hư ban ngày xây dựng phòng ngự phương sách lại sẽ không xung kích phi thuyền vừa mới bắt đầu quả thật có người tổ chức mấy lần săn g i ế t thế nhưng chút giá thu tại ban đêm thực lực vậy mà lại tăng vọt hơn nữa nhiều như vậy trinh triệu giả đến từ mỗi cái chủng tộc mỗi cái tinh cầu đại gia lẫn nhau cũng là quan hệ cạnh tranh làm sao có thể đồng tâm hiệp lực đường ca thấp giọng nói ban đầu có lần đại gia đã đem giá thu đuổi ra khỏi doanh địa nhưng bởi vì một kiện từ trên trời giáng xuống bảo vật lúc đó hơn một trăm người trực tiếp chém riết săn riết giá thu thời điểm không chết bao nhiêu người nhưng bởi vì món kia bảo vật t r u n g quanh doanh trại ước chừng chết hơn sáu mươi người hứa phong tâm bên trong phát l ạ n h trong lòng lập tức có chút khó chịu bọn hắn những người này e rằng tại những cái kia đại lao trong mắt chính là một đám nhốt ở trong lồng lẫn nhau chém giết giá thú tâm tình tốt ném khối xương tâm tình không tốt liền sẽ ném một khối mồi nhử sau đó để trinh triệu giả nhóm chém giết lẫn nhau tìm niềm vui từ đó về sau liền sẽ không có người nguyện ý đi chế bên trên t r e o chọc những giá thú kia đường ca tiếp tục nói trinh triệu giả tâm đã tản căn bản không ngưng tụ lên nổi có người n g tới những giá thú kia chính là trên đỉnh đầu các đại lão chuyên môn phóng xuất phá hư doanh địa thiết kê phòng ngự bằng không thật sự đem danh o địa xây những cái kia thu thập vật liệu gỗ xây dựng doanh trại nhiệm vụ chẳng phải không còn sao nếu như ta muốn đi ra ngoài săn giết những dã thú kia đâu hứa phong đột nhiên nói hứa minh ta biết ngươi lợi hại nhưng song quyền nan địch tứ thủ bên ngoài những dã thú kia cũng không dễ trọng trừ phi ngươi có thể thu được tích phân trong cửa hàng món kia trang bị bằng không ra ngoài chính là tự tìm cái chết đường ca nói a tích phân trong cửa hàng chẳng lẽ có thần khí không thành hứa phong nhãn tình sáng lên phải biết trên địa cầu những thần khí kia cũng là hành tinh cấp di hạ phẩm chất mặc dù có thể trưởng thành nhưng thời gian tốn hao t i n h lực cùng vật tư thực sự quá nhiều lợi bất cập hại nếu như ở đây thật sự có thể dùng tích phân mua được một kiện hành tinh cấp trở lên thần khí hứa phong nói không chừng liền muốn liều mạng liều săn g i ế t g i a thú thu hoạch tích phân mặc dù không là thần khí nhưng ở đây so một kiện thần khí nhưng có dùng nhiều đường ca lôi kéo hứa phong đi tới một cái quầy ba gõ bàn một cái nói la lớn ba chén thanh linh cựu rất nhanh một người mặc áo sơ mi hoa mô phỏng chân thật bởi leds cờ rằng bưng ba chén hiện ra thanh sắc bọn biện chất lỏng đi tới chén thứ nhất miễn phí sau đó một tích phân một ly bở leds cờ rằng trên mặt mang nụ cười m ấ người đối với ba người nói hắc để chúng ta nhìn một chút tích phân trong cửa hàng còn có thứ gì đồ tốt đường ca la lớn tích phân trong cửa hàng bảo vật rất nhiều nhưng ta lo lắng đường ca ngươi mua không nội sáu vợ l e x k r rằng ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là trực tiếp trên không trúng quẹt một cái lập tức một cái rơi trong suốt màn hình xuất hiện ở ba người trước mặt bên trong chính là tích phân trong cửa hàng có thể mua vật phẩm thỉnh chậm rãi chọn lựa nói xong cái tên này gọi c tiểu bảo trực tiếp rời đi tới hớ huynh đ ệ xem những vật này tuyệt đối cũng là t h n h phẩm đường ca có chút hưng phấn đưa tay tại lửa trong suốt trên màn hình tả hữu kéo một phát lập tức lại phân ra hai cái màn hình sau đó hắn mà bắt đầu hết sức chuyên chú chọn lựa bên trong hàng hóa nộ đạo thạch một ư ơ i hai tích phân t không nghĩ tới tảng đá k i a lợi hại như vậy hứa phong ánh mắt đầu tiên rơi vào hàng ngũ nhứ nhất trên hàng hóa nộ đạo thạch chia làm rất nhiều loại hành tinh cấp hàng tinh cấp thậm chí là hệ chủ cấp nhưng ở đây cũng chỉ có hành tinh cấp nộ đạo thạch bán ra mỗi một khối nộ đạo thạch cũng có thể làm cho hành tinh cấp cường giả trực tiếp tăng lên một giai nhưng tối đa chỉ có thể tăng lên tới hành tinh cấp kiểu giai nộ đạo thạch là không có biện pháp để thang đại cảnh giới muốn từ hành tinh cấp tăng lên tới hàng tinh cấp ngoại trừ có đầy đủ tích lũy bên ngoài chính là muốn đem thân thể mặt ngoài kiếp liên ngưng kết thành kiếp diễm ngưng kết thành công thì thành công để thăng hàng tính cấp nếu như không được thì sẽ thất bại nguy hiểm thậm chí sẽ ở ngưng kết kiếp diễm lúc đem chính mình đốt chết tơi ư hứa phong bây giờ chỉ có hành tinh cấp nhất d à i tạm thời cân nhắc không đến xa như vậy sự t ì n h bất quá một cái nộ g đạo thạch liền giá trị mười hai tích phân cái này khiến hứa phong hơi kinh ngạc vị kia chú ý mình đại lão ra tay thật đúng là hào phóng tiếp lấy nhìn xuống tích phân trong cửa hàng hàng hóa rực rỡ môn màu có năng ư ợ n trang bị công pháp thậm chí còn có tông m ô n nhập môn tư cách hứa hứng đệ ngươi xem đây chính là ta nói món kia bảo vật nếu như ngươi có thể đủ mu tuyệt đối có thể rất lớn r ế t t ứ phương đường ca chỉ vào trên màn hình một cái hàng hóa thấp giọng nói hứa phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy đường ca trước mặt cái kia trên màn hình có một màu tím hàng hóa cột cự thạch khôi lỗi ma tượng hành tinh cấp tám kim phẩm chất chiều cao 4 6 m rộng 2 8 m thể trọng 3.2 tấn điểm sinh mệnh 120 vạn đẹp 2 1 i mươi p h á p thuật kháng tính 1 2 t m ư hai có thể chữa trị mua sắm giá cả một vạn tích phân như thế nào lợi hại mặc dù trong này giới thiệu đơn giản nhưng ngươi chỉ cần nắm giữ nó coi như mỗi ngày nằm ở trong doanh địa cũng có thể thu được đại lượng tích phân đường ca một mặt hâm mộ chỉ vào ma tượng nói sáu tám trăm sáu mươi tám thứ tám trăm sáu mươi tám chương kỹ năng lĩnh nộ g hứa phong chỉ là đơn giản nhìn lướt qua k h ẽ cười nói bất quá là một cái hành tinh cấp khôi lỗi ma tượng mà thôi có gì g h ê g ớ n đâu vậy mà giá trị một vạn tích phân thật bất khả tư nghị không thể tưởng tượng nổi đường c a có chút kinh ngạc nhìn qua hứa phong đạo hứa minh ta đây muốn cho ngươi nói đạo nói tự thạch khôi lỗi ma tượng chẳng những huyết dày p h o n g cao hơn nữa công kích cường hãn là bộ lạ dị vực khôi lỗi môn đặc hưu sản phẩm mỗi một vị đều tương đương với một cái hành tinh cấp cựu gia hành tinh cấp cựu g a i hứa phong vi cười lắc đầu một mặt thông tin bộ dáng xem ra ta phải muốn cho ngươi lấy ra chút chân tải thực học ngươi mới có thể tin phục đ ư ờ n g ca nói từ trong ngực lấy ra trên lòng bàn tay quán não phát hình một đoạn video trong video một cái mặc trường sam thiếu niên đứng ở một tôn cự thạch khôi lỗi ma tượng bên trên tại hắn trước mặt của còn có một tôn hình thể cao hơn khôi lỗi ma tượng mà cái kia khôi lỗi ma tượng đang cùng một đám hành tinh cấp cường giả chiến đấu vô luận những cái kia vây công ma tượng nhân thi triển chiêu thức gì đều không thể tổn thương đến ma tượng một phần một hảo chiến đấu chỉ kéo dài ba phút tự lấy đám người kia bị bại kết thúc thấy không đây chính là khôi lỗi ma tượng lợi hạ đương ca tắt video thấp giọng nói hứa phong vi khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại có chút lơ lễm khôi lỗi ma tượng có một n h ư ợ c điểm trí mạng chính là quá mức cầm kềnh ơ n nữa mặc dù phòng ngự cường hãn tại chỗ khớp nối còn có cố ý phòng hộ nhưng mỗi lần di động chỗ khớp nối đều sẽ lộ ra không nhỏ khe hở nếu như là hứa phong chỉ cần mười phút liền có thể đem trong video tôn này mà tượng tách rời tương đối còn không bằng linh hồn của ta trùng binh sáu hứa phong tâm trung thầm nghĩ nhưng lúc này tại thần quốc bên trong linh hồn trùng binh vẫn, vẫn là cựu tinh tinh phong trùng sao cần năng lượng linh hồn quá nhiều đến nay hứa phong còn không có thu thập đủ trùng sao tăng lên năng lượng linh hồn hứa ph tuyệt đại đa số hàng hóa, Hứa số hàng phong cũng mua không nổi, Phong mà Hứa phong có thể mua được, ngoại trừ ngộ đạo đều thạch cũng cảm ngoại ngộ bên ngoài, trừ thấy tỷ sắm u hiệu quả quá lâu, mua ấ thấp t chi cũng có phí nhìn hồi、lâu. Hứa. Phong cũng không s một kiện hàng hóa ngược lại đường ca cùng cao đeo r i ê n g phần mình cũng mua rồi một kiện hành tinh cấp vũ khí cứ như vậy hai người công kích trực tiếp lên một cái lớn bậc thang đúng lúc này hứa phong đột nhiên nghe được có âm thanh từ phi thuyền lầu một đại sành chuyền gia hát ta nói có hay không có chứng dũng sĩ dám cùng ta cùng đi ra xử lý những cái t i ê phá hư doanh địa phòng ngự các biện pháp súc sinh ban ngày ta tân tân khổ khổ xây dựng một cái nhìn xa đài cao ũ n không muốn cứ như g cứ vậy cao đeo tiếp nhận làm h tự bảo đưa cho hắn một thanh trường kiếm rút ra tùy ý huy vũ hai cái đối với hứa phong nói ngày mai ha ha ngày mai rồi nói sau ta bây giờ có chút hứng thú muốn cùng tên kia ra ngoài săn g i ế t g i ã thú hai người các ngươi có đi hay không hứa phong cười nói t hao tốn mười hai cái tích phân lại mua một khối ngộ đạo thạch tiếp đó chậm dại hướng về lầu một đi đến cái gì hứa m i n h ngươi không có nói đùa sao ta không phải là đã nói với ngươi sao buổi tối đi săn g i ế t những g i ã thú kia cái mất nhiều hơn cái được hơn nữa rất có thể sẽ bị những g i ã thú kia giết chết đường c a cực kỳ hoảng sợ đạo không có việc gì chỉ là đi xem một chút hứa phong nói xong đã đi xuống lầu hướng về hai người phất phất tay chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không cùng hắn cùng một chỗ sáu cao đeo thấp giọng hỏi muốn đi ngươi đi đường ca lường cao đeo một mắt oán hận nói mới tới ra hỏa chính là một bộ không sợ trời không sợ đất phách lối bộ dáng không biết sống chết cao đeo thực lực kém xa đường ca nhìn thấy đường ca sinh khí nhịn không được rụt phía dưới cổ không nói thêm gì nữa hứa phong đi lên lầu một đại sành lúc này ở lầu một trong đại sành nghỉ ngơi trinh triệu giả không thiếu những thứ này trinh triệu giả phân biệt rõ ràng làm thành một đoàn một đoàn dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá khác trinh triệu giả trong đại sành một cái vóc người trung niên nam t ử khôi ngô giữ lại gương mặt dâu vài nón do g i c ổ động đại gia muốn người theo hắn cùng đi ra săn giết những cái kia đang tại phá hư lũ g i á thú đại gia yên tâm ta là một cái trọng giáp phòng ngự chiến sĩ chỉ cần ta không có ngã xuống phía trước các ngươi là tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm xấu nam tử trung niên vẫn đang lớn tiếng la hét chung quanh nghe hắn diễn giảng rất nhiều người nhưng chân chính động tâm lại một cái cũng không có hứa phong vi mỉm cười một cái cũng không có lập tức hưởng ứng hắn mà là tìm một góc hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống trong tay nắm một cái ngộ đạo thạch bắt đầu hút lấy ngộ đạo thạch bên trong năng lượng hút lấy ngộ đạo thạch bên trong năng lượng cùng hút lấy chủng tinh thú tinh cũng không có cái gì khác nhau chỉ chốc lát công phu hứa phong toàn thân đại hãn khí tức trong người từng cơn sóng liên tiếp hướng về bốn phương tám ẩn ẩn xuất hiện một mảnh thần quốc h ư ảnh từ đầu đến cuối đem hứa phong khí tức chiến thân khống chế tại không đến một em mở phạm vi thu nạp xong một cái ngộ đạo thạch phía sau hứa phong trong đầu tựa hồ đột nhiên nhiều hơn mấy phần hiểu ra đối với kiếm đạo lý giải lại tăng lên mấy phần cái này ngộ đạo thạch chẳng những có thể để t h ă n g đẳng cấp hơn nữa lại còn có thể phụ trợ người lĩnh ngộ kỹ năng hứa phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc biểu lộ lúc này hắn trong lòng bàn tay ngộ đạo thạch đã hóa thành một bột lọc cuối cùng vùi tay hứa phong vi hơi lắc lắc đầu thầm nghĩ trong lòng cái này ngộ đạo thạch phụ trợi Ngộ đạo t hứa ạ sạch c h hào h bên tiêu trong năng lượng tiêu hào sạch sẽ,、hứa、phong mới vi ừ a l n ngộ, h mỉm cười một cái lại lấy ra khối thứ hai ngộ đạo thạch thu nạp hoàn tất khối thứ hai ngộ đạo thạch năng lượng hứa phong đẳng cấp đã tăng lên tới hành tinh cấp tầm giai thuộc tính lượng máu kiếm nguyên chất khí phòng n g chỉnh thể tố chất toàn bộ tăng lên gần tới hơn hai lần lúc này hứa phong toàn thân tràn đầy sức mạnh liền tại hứa phong chuẩn bị đứng lên kết thúc lúc tu luyện trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo ánh kiếm màu bạc kia kiếm quang như lôi đ ỉ n h như chớp giật từ hứa phong trong đầu lõe lên liền biến mất thế nhưng đạo kiếm quang nghi lực lại làm cho hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi Cái này, đây là kiếm thập tăng thức, chạm, cái cái cái kiếm rồi kia này, đảng tăng long ngâm nhưng trong lên là là đây đầu lẽ gì, gì thế thập trật vì vì vừa hứa phong trong đầu không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện một kiếm toàn thân đã bị sợ hai chi phối hơn nửa ngày hứa phong mới thở ra thật dài khẩu khí ánh mắt lộ ra một tia ủ rũ xem ra ta đối với đáng kiếm thập tam thức lĩnh mộ vẫn là quá mức nông cạn sáu sáu tám trăm sáu mươi chín thứ tám trăm sáu mươi chín trương đồng bạn hứa phong nhất thẳng khoanh chân ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng thẳng đến một kiếm k i a dư v u dần dần biến mất mới đứng dậy hướng về cái kia còn tại nỗ lực nam tử khôi ngô đi đến huynh đệ ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ có thể chúng ta buổi tối hôm nay có thể rất lớn giết tư phương đem những cái kia đáng giận dã thú tất cả đều làm quang. hứa phong cười la lớn ngạ văn trên thực tế đã bỏ đi hắn nói nhiều như vậy vậy mà không ai hưởng ứng nhìn về phía hắn ánh mắt tất cả đều là c h ả o phúng thật giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc biểu diễn lúc này đột nhiên nghe được có người hưởng ứng hắn ngạ văn lập tức gương mặt ngạc nhiên xoay người lại cười ha ha ôm phía dưới hứa phong vớt bờ vai của hắn la lớn ngươi là một vị dũng sĩ nhất định sẽ chịu đến cái nào tông môn đại lao chú ý chỉ cần chúng ta buổi tối hôm nay một trận chiến này có thể thành công chúng ta liền nhất định có thể tiến vào diệu n i vơ l ẹ o đại tông môn hứa phong tâm bên trong khẽ động rõ ràng cái này n g ã văn không hề giống nhìn từ bề ngoài như thế không có đầu óc như thế nào từ một đám người bên trong chỗ hết tài năng không phải liền là biểu hiện ra so với người khác lợi hại hơn đặc điểm sao không cần nhiều chỉ cần hai người bọn họ đêm nay có thể thành công săn giết một con d ã thú hơn nữa còn sống trở về hai người bọn họ biểu hiện liền đã so trốn ở phi thuyền bên trong cái này hơn một trăm người mạnh rất nhiều n g ã văn cũng từ bỏ tiếp tục thuyết phục những người khác từ bao khỏa bên trong lấy ra một bộ kim loại trọng trang áo giáp m ặ c trên thân tiếp đó lại lấy ra một mặt tám kim phẩm chất một tay la chắn một cái tay khác mau chóng nắm chặt một thanh liệm、ra. Côn, p một, một, một, một, một cái trên mặt có sẹo nam tử lạnh dên một tiếng hắn thanh nhâm lạnh như băng tại lầu một trong đại sành quanh quần có thể đều sẽ chết ở bên ngoài phải biết dã ngoại những i ã thú kia ắt ít nhất sẽ tăng thêm năm mươi phần trăm hơn nữa bọn chúng còn có thể còn g tông cùng nhau xử lý có ă n bản không phải hai cái hành tinh phải hai cấp cái c thể h c ố người cự. Có n g phụ hỏa nói hoặc chúng thể chúng ta nói bọn có xem la à nào như chiến thế đấu, đâu, y không tình cảnh phát cho chúng nhìn. bên ngoài người đem ta Có ra lớn a l đau chính là ban ngày kia cái mê màu có lục c ấ p mọi người tuyên bố nhiệm vụ bờ lạc cờ rằng lúc này nó đang đứng tại lầu một đại sành nguồn điện đóng ở vào chỉnh đốn trạng thái n g h e được có người gọi nó trên đầu nhất thời sáng lên lên tia sáng tiên sinh vận dụng căn cứ giám sát công trình cũng là cần tiêu hao đại lượng năng lượng nếu như ngươi có thể tiếp nhận mỗi mười phút tiêu hao một điểm tích phân như vậy ta liền có thể mở ra giám sát công trình phát ra lúc này cảnh tượng bên ngoài t a o thanh em rất là thanh lãnh một bộ cự người ngoài ngàn giảm ngự khí mười phút một điểm tích phân cái kia vừa mới bắt đầu kêu to t a o phát ra hình ảnh mắt người châu nhất chuyển cân nhắc phút chốc lập tức gật đầu đáp ứng nói t ố t không có vấn đề từ điểm tích l u y ta bên trong khấu trừ ông một tiếng nhỏ nhẹ rung động trong đại sành lập tức xuất hiện nửa trong suốt màn ảnh giả tưởng trong đại sành tất cả mọi người đều có thể nhìn đến lúc này cảnh tượng bên ngoài hát các minh đệ có người hay không muốn tìm chút vui tới chàng đánh cược như thế nào nếu như bọn hắn có thể kiên chỉ ba phút trở lên tỷ lệ đặt cược một buổi một chấm hai kiên chỉ mười phút tr chiến trường tinh cầu bên trong cấp thấp nhất dã thú cũng là hành tinh cấp bởi vậy những thứ này chinh triệu giả nhóm mỗi một ngày đều tùy thời có nguy hiểm có thể chết đi hơn nữa đến rồi ban đêm cũng chỉ có thể trốn ở phi thuyền nội bộ ngoại trừ lầu hai giá cao chót vót hơn nữa gần như không chứa rượu c ủ những cái gọi là rượu bên ngoài t r i n h triệu giả nhóm duy nhất làm ngay cả khi ngủ thấy có người đại lý đánh cược không thiếu t h i n h triệu giả đều vây lại chỉ chốc lát công phu lầu một huyên nào âm thanh liền lầu hai đều nghe rõ ràng hứa phong đi theo ngạ văn sau lưng chậm rãi rời đi phi thuyền ngạ văn trên người trang bị nhìn không tệ nhưng không có một kiện là hành tinh cấp trang bị liền xem như trên người hắn duy nhất nhìn phẩm chất không tệ tâm c h á n cũng chỉ là một kiện bắt tinh ám kim phẩm chất tâm c h á n đối với hành tinh cấp g i ã thu tới nói tối đa chỉ có thể chống cự ba lần công kích thậm chí còn không bằng trên người hắn bộ kia trọng trang áo giáp ta nói ngạ van ngươi vì cái gì không đổi một mặt càng tốt hơn một chút tâm chắn hứa phong nhìn không được vấn đạo đây đã là ta có thể có phẩm chất tốt nhất tâm chắn ngạ văn đúng thanh đúng ký nói nếu như có thể. ta cũng nghĩ nắm giữ một mặt đầu lâu ác ma thế nhưng ước chừng muốn năm ngàn tích phân đầu lâu ác ma là lầu hai tích phân trong cửa hàng một mặt hành tinh cấp hoàng kim phẩm chất tâm c h ắ n so với ngạ văn bây giờ trong tay mặt này tâm c h ắ n tới mạnh hơn gấp một vài lần hơn nữa nghe nói thật là dùng một cái vực sâu ác ma đầu người chế tạo thành ngạ văn ngươi thật cảm thấy hai người chúng ta có thể giết sạch những g i ã thú này sao xuyên đấu qua ánh sáng mờ tối thứa phong nhìn thấy bên ngoài phá hư thiết kế phòng ngự g i ã thú số lượng khoảng chừng hơn ba mươi p、so、đi đi. Ta. Ta đã thắng được trên phi thuyền hơn một trăm tên trinh triệu giả nếu như lại có thể hiện ra một điểm đồ vật đặc biệt chỉ cần có thể sống sót ta nhất định có thể chịu đến cái nào tông môn c ấ p đại lao chú ý ngạ văn ánh mắt lóe lên thấp giọng cười nói sống sót cảm giác tuyệt không dễ dàng đâu hứa phong hơi n ế t khỏe môi lên lên ta thế nhưng là một cái phòng ngự trọng giáp chiến sĩ mặc dù tấm chắn phẩm chất không phải rất tốt nhưng chỉ cần không cao hơn năm cái hành tinh cấp giã t h u vây công ta ta ít nhất có thể đủ kiên trì nửa giờ sáu ngà văn nhẹ giọng n ở nụ cười quay đầu liếc mắt nhìn phi thuyền cửa khoang thấp giọng nói phi thuyền cửa khoang cũng chỉ có thể từ bên trong mở ra ngươi đoán bọn hắn có thể hay không mở ra cửa khoang thả chúng ta trở về hứa phong lập tức có chút im lặng nửa ngày mới nói đây có phải hay không là loại khác ngươi không cần so giã thú chạy nhanh chỉ cần so đồng bạn chạy nhanh liền tốt khó trách ngươi như thế tốn sức muốn sức mu đúng vậy ngươi hình dung rất chính xác bây giờ ta muốn phóng thích chiến sĩ c h i nộ cái này cũng có thể sẽ dẫn tới những cái kia lũ x ú t sinh chú ý của chính ngươi cẩn thận à. nói xong ngạ văn hướng thẳng đến bảy quái thú kia sơ nạt đứng lên một cái to lớn chiến thần h ư ảnh xuất hiện ở ngạ văn phía trên thân thể quả nhiên tiếng này gào thét phía sau đang tại phá hư thiết kế phòng ngự lũ dã thú từng cái chừng ánh mắt đỏ thắm hướng về ngạ văn vị trí trông lại tiếp lấy hơn ba mươi con dã thú lũ lượt mà tới hướng về ngạ văn lao đến đương nhiên hứa phong cũng tại bọn chúng xung phong con đường bên trên Sáu, 870 t h ứ 870 c h ư ơ n g truy kích nhìn thấy g i ã thú hướng chính mình lao đến ngạ văn cũng không có hốt hoảng ngược lại hướng thẳng đến phi thuyền phải phía dưới một c h â u ngóc ngách chạy tới hớ phong phát hiện tại cái k i a ẩn nút xó a xỉnh lại có mấy khối to lớn vật liệu đá chồng chất lại với nhau xây dựng một cái lưng tựa phi thuyền góc chết tại nơi s ử tử sừng có một chỉ có thể dung hạ một người đứng yên chỗ chỉ cần đứng tại trong góc chết cũng chỉ cần đối mặt chính diện x ô n g tới địch nhân liên tốt lấy những g i ã thú này thân thể cao lớn đến xem tối đa cũng chỉ có thể dung nạp hai cái giá thu đồng thời từ tấn công ngay mặt nguyên lai、like、ngươi đã sớm kế hoạch tốt e rằng từ buổi sáng vẫn tại vì nơi này bận rộn à. h ứ a phong nhìn lướt qua phía sau tự đủ tạo dựng chỗ kia góc chết vật liệu đá rõ ràng chính là xây dựng doanh địa lúc cần tài liệu rõ ràng ngạ văn là nhận lấy xây dựng doanh địa nhiệm vụ nhưng lại đem xây dựng doanh trại tài liệu dùng tại ở đây cái kia xây dựng doanh trại nhiệm vụ nhất định là không xong được nhưng lại cho hắn tạo dựng ra một cái đầy đủ địa phương an toàn lấy ngạ văn cái này trọng giác phòng ngự chiến sĩ đẹp chỉ cần có thể đứng tại trong góc chết đối mặt hai cái hành tinh cấp giá thú coi như kiên trì một buổi tối cũng không có vấn đề. Chi, còn h chi, ú n g c có một cái đồng bạn ở bên ngoài ít nhất có thể đủ thay hắn dẫn đi vậy ra thú hứa phong cũng không có đón đầu p h o n g tới ra thú ngược lại hướng về bên ngoài doanh trại rừng rậm chạy tới tại phi thuyền chúng quanh phá hư doanh trại dã thú rất nhiều chí ít có trên trăm con nhưng dạng này số lượng là không thể nào đem mấy trăm mét dáng dấp phi thuyền bao bọc vây quanh không lưu một tia khe hở chỉ cần không h a m chiến rất dễ dàng liền có thể xông vào rừng rậm chỉ bất quá đằng sau sẽ cùng theo mấy cái dã thú đó cũng không biết hứa phong chạy trốn nhường trong phi thuyền đám người quan sát lập tức phát ra một hồi thất vọng tiếng kêu bọn hắn cho là sẽ thấy một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu kết quả lại là dạng này bất quá rất nhanh ánh mắt mọi người đều tụ tập ở n g ã văn trên thân muốn nhìn một chút cái k i a phòng ngự chiến sĩ có phải hay không muốn hắn nói như vậy có thể kiên trì đến hừng đông chỉ là hai cái hành tinh cấp quái thú mà thôi sáu n g ã văn trên mặt mang thần s ắ c tự tin hắn khoảng là to lớn cứng rắn vật liệu đá trên đỉnh đầu nhưng là phi thuyền hướng ra ngoài đổ xuất cánh tại dạng này trong một cái gốc chết ngạ văn tin tưởng trong tay hắn tấm chắn cùng n i ệ m ra côn có thể bảo hộ h hơn nữa hắn trong bao còn có không ít bổ huyết d ự thể ta có thể làm được chắc chắn có thể làm được sáu ngạ văn nhìn xem bên ngoài vây lại từng đôi ánh mắt đỏ hồng chính mình cho mình kích động đạo lần này hắn là lấy mạng đăng liều coi như làm hoàn toàn chuẩn bị cũng không có chắc chắn kế hoạch nhất định sẽ dựa theo hắn thiết định phương hướng phát triển bất quá hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể kiên trì đến hướng đông vậy thì có tỷ lệ rất lớn có thể hấp dẫn đến t i n h cầu bên ngoài các đại lao chú ý đến lúc đó gia nhập vào một cái u ni v e lệ và tông môn hẳn không phải là một việc khó nghĩ tới đây ngạ văn mắt đều có chút p h i m hồng gắt gao đính trụ trên cánh tay trái tâm chắn đáng chết nếu như ta có thể có một kiện có thể bảo vệ toàn thân hạng nặng tháp thuẫn liền tốt ngạ văn nhìn xem hướng hắn nào h tới dã thú thầm nghĩ trong lòng h ứ a phong đào tẩu chỉ đem đi bảy tám cái sợ k h ủ n g thú cái này khiến ngạ văn có chút thất vọng h ứ a phong đào tẩu nằm trong dự đoán của hắn nhưng hắn vốn cho là ít nhất sẽ có một nửa dã thú sẽ bị hứa phong hấp dẫn dù sao đem so sánh vị trí của chỗ hắn không có bất kỳ cái gì phòng ngự các biện pháp hứa phong hẳn là những dã thú này đầu tiên công kích mục tiêu mới là hứa phong ở trong rừng cây xuyên thẳng qua trong tay của hắ mười km tình huống bằng không mà nói trong đêm tối thấy không rõ con đường một đầu tiến vào x ả o huyệt của quái thú vậy là tốt rồi cười chạy ước chừng hơn ba mươi km cuối cùng có mấy cái g i ã thú từ bỏ đuổi bắt lại quay đầu tới hướng về phi thuyền doanh địa chạy tới hứa phong sau lưng chỉ còn lại có ba con hành tinh cấp sợ khủng thú bất quá để cho người ta cảm thấy khó giải quyết là trong đó một cái lại là cấp tinh anh b u ộ c hứa phong tâm nghiệm kẽ động lập tức hơn một p không không không con linh hồn trung bình xuất hiện ở thân thể của hắn tả hữu chạy hơn ba mươi km hứa phong tâm trùng cũng có chút bực bội thật giống như trong lồng ngực thiêu đốt lên một đám lửa có thần quốc gia trì thứa phong không tin cái này ba con sợ khủng thú có thể phá vỡ phòng ngự của hắn thương tổn tới hắn nhìn thấy xuất hiện trước mắt nhiều như vậy linh hồn t r ù n g binh ba con sợ khủng thú sợ hết hồn nhưng chân chính cảm nhận được những thứ này t r ù n g binh tản mát ra khí tức phía sau ba con sợ khủng thú đều trở nên phẫn nộ lúc nào cựu tinh thực lực ra hỏa cũng dám chính diện ngăn cản tại trước mặt mình ba con sợ khủng thú hướng thẳn g đến t r ù n g binh vào tới chúng các binh lính cũng không sợ h ã i chút nào cấp thấp sinh vật gặp phải sinh vật cao cấp đặc biệt là c h ê n lệch một cái đại cảnh giới lúc thường, thường sẽ trở nên mềm yếu không dám chính diện tranh đấu nhưng mà linh hồn trùng binh lại không có tâm tình như vậy vung vẩy cốt nhận hướng về sợ khủng thú nhào tới chỉ bất quá nguyên bản sắc bén cốt nhận căn bản là không có cách phá vỡ sợ khủng thú phòng ngự thậm chí ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết tư cách cũng không có mà sợ khủng thú giống như hổ vào bờ dê tùy ý vung vẩy một chảo liền có thể trực tiếp đánh bay một cái trùng binh một ngụm liền có thể đem một cái trùng binh cơ thể cắn thành hai nửa trùng binh trên thân vừa dày vừa nặng sắt giáp tại sợ khủng thú trước mặt thật giống như một tờ giấy mỏng vừa thấy mặt công phu ba con sợ khủ liền giết chết trên trăm con linh hồn trùng binh mà tự hứa phong tung người nhảy lên phi kiếm trong tay vạch ra từng đạo ánh kiếm màu bạc hướng về sợ khủng thú chém vào đi qua bây giờ cũng chỉ có hắn có thể đủ đối với ba con sợ khủng thú tạo thành tổn thương hứa phong công kích quá cao rất nhanh sợ khủng thú chú ý của lực liền bị hắn hấp dẫn gầm thét hướng hắn nào tới bất quá hứa phong chung quanh tất cả đều là linh hồn trung b i n h bọn chúng mặc dù không cách nào đối với sợ khủng thú tạo thành tổn thương nhưng lại có thể sử dụng cơ thể c à n g tại hứa phong trước mặt thật giống như từng cây có gỗ mà hứa phong thật giống như trốn ở trong cọp gỗ thích khách mỗi lần sợ khủng thú công kích đều sẽ có linh hồn trùng binh xông đi lên tiếp nhận trong lúc nhất thời ba con sợ khủng thú vậy mà cầm hứa phong không có một điểm biện pháp nào chỉ có thể gầm thét đ ồ sắt chung quanh linh hồn trùng binh ba phút thời gian linh hồn trùng binh liền bị chu d i ệ t hơn phân nửa tinh anh bột cấp sợ khủng thú nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy trêu tức dưới cái nhìn của nó chỉ cần giết sạch linh hồn trùng binh cái này nhân loại không thể tránh khỏi sẽ thè ở mình lợi trảo phía dưới nhưng lại tại lúc lại phát ra một tiếng kêu gào thê lương vậy mà xoay người bỏ chạy lúc này lượng máu của nó đã đem đến rồi một năm hứa phong trong khoảng thời gian này đem tất cả công kích đều c h ú t xuống đến rồi trên người của nó nếu không chạy e rằng nó liền không có cơ hội chạy đạn kiếm thập tam thức long ngâm c h ả m một đạo sáng trói kiếm khí màu bạc đem chung quanh chiếu giống như ban ngày đại địa cũng bị xé rách ra một đạo sâu đầm vết rách kiếm mang lóe lên liền biến mất hung hăng bủ vào cái kia trốn chạy sợ khủng thú c h i n thân vậy mà đưa nó cơ thể trực tiếp đánh thành hai nửa ta đây đạo long ngâm trảm chắc có mấy phần thắng cấp lúc xuất hiện ở trong đầu đạo kiếm quan kia vi lực Hứa phong trong â m t thầm nghĩ, mặc dù lúc nhất thời trở nên bắt đầu cồn g bạo trúng quanh linh hồn trung bình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm bớt đợi đến còn lại không đến một trăm linh trung bình lúc cái kia tinh anh b ộ n cấp sợ khủng thú đột nhiên từ bỏ tiếp tục công kích t r ù n g binh quay đầu tới hướng về hứa phong nào h tới lúc này hứa phong đang tại t r ù n g binh phụ trợ đối với một cái khác thông thường hành tinh cấp sợ khủng thú công kích cái kia sợ khủng thú lượng máu đã rơi mất một ba chỉ cần tiếp qua năm phút liền có thể bị xử lý ba cấp tinh anh sợ khủng thú lợi trào trực tiếp đập vỡ vụn vây tại hứa phong bên cạnh t r ù n g binh cơ thể thanh hôi miệng rộng hướng về hứa phong cổ cắn tới bang một tiếng tiếng va chạm nặng nề lên cấp tinh anh sợ khủng thú giống như cắn lấy cứng rắn hợp kim bên trên đồng dạng trực tiếp vỡ nát mấy khỏ răng hàm sợ khủng thú phát ra một tiếng trầm thấp kêu thảm nhìn về phía hứa phong ánh mắt vậy mà trở nên có chút sợ hãi lúc này hứa phong trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh thần quốc h ư ảnh ba ngàn mẫu thần quốc cùng hứa phong thần khu gắt gao liên hệ với nhau muốn thương tổn tới hứa phong đầu tiên muốn nắm giữ đánh vỡ thần quốc phòng ngự、át. con này cấp tinh anh sợ khủng thú hét thảm một tiếng vậy mà cục đôi hướng r ừ n g r ẫ m chỗ sâu bỏ chạy hứa phong nhất s ứ n g sở hắn vẫn không có tăng thêm linh hồn trung bình số lượng chính là muốn cho con này cấp tinh anh sợ khủng thú tạo thành ảo giác cho là nó chỉ có thể triệu hoán nhiều như vậy trung bình đợi đến tinh anh bột cấp sợ khủng thú giết sạch còn dư lại những thứ này trung bình con này loại bình thường sợ khủng thú e rằng đã đã biến thành thi thể đến lúc đó hứa phong lại triệu hồi ra một nhóm linh hồn trung bình lúc này cái kêu bột lại nghĩ chạy đều không cơ hội chạy thế nhưng là không nghĩ tới hứa phong lộ ra thần chi khí tức cùng phòng ngự phía sau con này cấp tinh anh bột vậy mà quay đầu chạy rơi vào đường cùng hứa phong chỉ có thể trước đem con này thông thường sợ khủng thú xử lý giết chết hai cái sợ khủng thú hứa phong đợi một hồi trên bầu trời cũng không có hạ xuống ban thường gì cái này khiến hứa phong cũng có một chút thất vọng ngộ đạo thạch nhanh chóng để thắng nhường hứa phong nếm được n g o ngọt n một khối ngộ đạo thạch có thể tiết kiệm hắn mấy tháng khổ tu hơn nữa càng về sau tiêu hao thời gian càng dài cái này rất giống hướng về trong hồ tới một dạng ao nước càng lớn tới thời gian càng dài mà một khối ngộ đạo thạch liền có thể đem toàn bộ ao trong nháy mắt lấp đầy loại này gian lận vậy tốc độ lên gấp nhường hứa phong tâm động không ngừng ném đi hai cái hái tập thuật đến sợ khủng thú trên thân vừa được hai cái hoản mỹ phẩm chất nội đan giết chết một cái sợ khủng thú tương đương với có thể thu được hai điểm tích phân lúc này hứa phong tương đương với lại tăng lên bốn điểm tích phân chỉ bất quá trong đó có hai điểm cần đến doanh địa bán ra phía sau mới có địa cầu xếp hạng cũng không chịu hứa phong dùng xong tích phân ảnh hưởng xếp hạng tích phân chỉ có thể thêm sẽ không giảm coi như hứa phong đem tất cả tích phân tiêu phí không còn một ngống địa cầu xếp hạng cũng sẽ không hạ xuống trừ phi là đằng sau có tinh cầu tích phân vượt qua địa cầu hiện tại địa cầu xếp hạng đã tăng lên hơn một nghìn tên đập vào cấp chung cuối cùng vị trí lại hướng lên liền cần vượt qua một trăm điểm tích phân mới có thể đi tới một cái đối với bây giờ thứ tự hứa phong tin tưởng mà cầu ý chí h ẳ n rất hài lòng phía dưới chính mình ở nơi này hành tinh tìm kiếm cơ duyên nhanh chóng tăng cao thực lực thời điểm đúng lúc này hứa phong đột nhiên cảm nhận được hậu tâm chỗ truyền đến một hồi n h i nhói một cố lạnh thấu xương hàn ý thật giống như một cây cương t r â m đâm thủng hắn hậu tâm có người lạnh lén ý nghĩ này tại hứa phong trong đầu mới vừa xuất hiện bên hai liền nghe được một tiếng tiếng rít bén nhọn cái này tiếng rít thật giống như tây bá lợi á hàn phong từ hứa phong tâm đầu thổi qua thân thể của hắn vậy mà xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc thật giống như linh hồn đều bị đóng băng lại một, cái giống như một tiếng trầm thấp thanh â m rung động vang lên một chi xương cốt làm trường tiễn hung hang đâm về hứa phong hậu tâm không đầu ế toát ra mùa hôi lạnh đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có thể đem hắn thần quốc phòng mưa cháo kích phá công kích trên đỉnh đầu thần quốc hư ảnh chậm rãi tiêu thất chỉ cần không có duy nhất một lần đánh nát thần quốc vòng phòng hộ cũng có thể chậm rãi khôi phục nhưng mạnh mẽ như vậy công kích đã vượt qua hành tinh cấp tổ thương chẳng lẽ nói trên cái tinh cầu này lại có hàng tinh cấp tổ tại Hứa h p o người này h trông trốn một t hướng về phía hứa phong nói mấy câu phía sau quay người biến mất ở trong rừng r ầ m mặc dù nghe không hiểu tiếng nói của hắn nhưng trong đầu lại tự động nổi lên ý tứ của những lời này kẻ xâm lược lan ra viên tinh cầu này nếu không thì làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị đây là viên tinh cầu này thổ dân hứa phong tâm bên trong cả kinh nhìn xem người kia cấp tốc biến mất ở trong rừng rậm vừa rồi mũi tên kia tựa hồ chỉ là một cái cảnh cáo viên tinh cầu này không phải nói là đại năng giả tự mình sáng tạo đi ra ngoài sao vì cái gì còn sẽ có thổ dân loại tồn tại này hứa phong trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại nhìn thấy cái thân ảnh kia rời đi nhịn không được hướng về cái thân ảnh kia đổi tới đúng lúc này hứa phong bên thai đột nhiên nghĩ tới liên tiếp thanh âm nhắc nhở chúc mừng ngươi ở đây chiến trường tình cầu hành vi đã bị ba danh vũ trụ cấp thế lực cường giả chú ý xin tiếp tục cố gắng sáu chúc mừng ngươi ở đây chiến trường tình cầu hành vi đã bị, 6 -6. Ngươi, ngươi bị hứa phong trận mắt hốc mồm thân hình nhịn không được run lên đột nhiên dừng bước đúng lúc này hứa phong mắt đột nhiên xuất hiện một cái rơi trong suốt màn hình một nhóm tinh hồng sắt chữ lớn xuất hiện ở trước mắt của hắn nguyễn hải tinh vượt gâm huyền tông tím cốt trưởng lao hướng ngươi tuyên bố tạm thời nhiệm vụ bắt giữ chiến trường tình cầu thổ dân một cái nhiệm vụ bất thường âm huyền tông nội môn đệ tử tư cách năm vạn tích phân ban thưởng ngay tại âm huyền tông trưởng lão tuyên bố nhiệm vụ sau đó lại là liên tiếp màu đỏ nhiệm vụ nhắc nhở l a m hải đế quốc giám sát làm cho hướng ngươi tuyên bố tạm thời nhiệm vụ bắt giữ chiến trường tình cầu thổ dân một cái nhiệm vụ ban thưởng l a m hải đế quốc nam tức t ứ t vị tám vạn tích phân ban thưởng sáu tám trăm bảy mươi hai thứ tám trăm bảy mươi hai chương người làm tinh liên tiếp tạm thời nhiệm vụ nhường hứa phong lập tức h i ể u được vừa rồi hướng hắn bắn một mũi tên thổ dân lại là mỗi cái thế lực lớn đều mong mọi lấy được thậm chí không tiếc ban bố khen thưởng cực cao nhiệm vụ ban thưởng tới thúc đẩy hứa phong đi bắt giữ người kia những phần thường này tuy tốt nếu như bắt không được người hết t h ả đều là nói xung nghĩ tới đây hứa phong lập tức hóa thành một đạo sấm xét hướng về người kia phương hướng vọt tới tại chiến trường bên ngoài tinh cầu giám sát tinh cầu bên trong vô số đại thế lực trên màn hình không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi bắn về phía hứa phong nhất mũi tên cái k i a thổ dân chính là hắn ta xác định cái này mặc lá cây quần áo chính là chiến trường tinh cầu thổ dân được xưng là người làm tinh thổ dân một cái mang theo mắt kiếng nam tử trung niên biểu lộ có chút kích động chỉ vào trên màn hình cái kia cầm trong tay trường cung mơ hồ sinh vật hình người thấp giọng hô v ẫ một, một người có n mặc màu đỏ tím quân trang chẳng hạn hung hăng đập xuống châu ngồi tay thế la lớn cảnh tượng giống nhau tại khác biệt phòng kiểm tra cùng tiến lên diễn cái kia hướng hứa phóng bắn một mũi tên ra hỏa dường như là chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng nhường cả viên giám sát tinh cầu đều trở nên sôi trào a tiểu ra hỏa cũng không biết ngươi là vận khí tốt vẫn là vận khí kém Vậy mà thật mà sự gặp nguy ư ngươi ờ i tinh, làm thể trở vọng còn sống n hy về g có n lao đầu này tạm thời nhiệm vụ sen lẫn tại thượng trăm đầu tạm thời nhiệm vụ bên trong không chút nào thu hút hứa phong thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đến dù sao hiện tại nói cái gì cũng là giả nếu như bắt không đến cái kia người lam tin hết thể tất cả đều giống như phù vân Cùng hắn không hề có một chút quan hệ doanh địa tạm thời bên trong n g ã văn đang cắn răng liều chết trông cự lại hai cái sợ khủng thú công kích á m kim phẩm chất tấm chắn sớm đã bể tan thành không còn hình dáng biến thành một đống rác bị hắn vứt bỏ ở một bên lúc này hắn dựa vào trong tay cái kia liệm ra côn đã đánh lùi sợ khủng thú vài chục lần công kích nhưng nhìn thấy vây lại sợ khủng thú số lượng không giảm trái lại còn tăng n g ã văn trong lòng thật giống như một đầu bị báo tố là t ú t du thuyền hướng về đáy biển vượt sâu từ từ chìm xuống dưới đáng chết làm sao sẽ nhiều như vậy sợ khủng thú công kích là cái gì sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy nếu như ta có một mặt hành tinh cấp t â m c h á n ta nhất định có thể kiên trì sáu ngạ văn lúc này trong lòng tràn đầy hối hận không nghĩ tới sợ khủng thú công kích tăng lên năm mươi phần trăm sau đó lại có thể cho hắn đánh ra nghiền ép tổn thương điểm này vượt ra khỏi ngạ văn ban đầu dự đoán nếu như tình huống không thể thay đổi tốt e rằng nhiều nhất qua hai canh giờ nữa ngạ văn trong bọc d ư ợ c tề liền muốn tiêu hao hoàn tất đến lúc đó đối với sợ khủng thú t r ậ n lại hắn ngay cả chạy trốn chỗ cũng không có lúc này khoảng cách gừng đông những dã thu kia tán đi còn có ướp trừng thời ra năm tiếng trong phi thuyền đã nghỉ ngơi trình triệu đột nhiên bị một hồi trói hai tiếng nhạc chỗ đánh thức cái kia tuyên bố nhiệm vụ quân lục ngụy trang bờ lạc cờ rằng đột nhiên mấy tay để trói hai âm nhạc giống to hắc bọn tiểu tử ta chỗ này đột nhiên có một tạm thời nhiệm vụ bắt giữ một cái người l à m tinh d i u ni vơ lẹ vẹo t ô n g môn liền có thể tùy ý mặc cho các ngươi chọn lựa còn chờ cái gì các ngươi trong con não đã tiêu xuất cái kia người l à m tinh cuối cùng xuất hiện chỗ nhanh lên đường đi chỉ cần bắt được nó các ngươi liền có thể nhảy vào l o môn ngoài ra còn có đại lượng tích phân ban thưởng nhanh hành động a sáu tất cả mọi người cơ hồ bị cái này từ trên trời giáng xuống gói quả đánh mất đầu não mở ra trên lòng bàn tay quang nao xem xét quả nhiên đỉnh đầu đúng là cái này bắt giữ người làm tinh tạm thời nhiệm vụ tông môn ngoại môn đệ tử trong tông môn môn đệ tử tông môn trưởng lão thân truyện đệ tử mỗi cái đế quốc nam tước tức vị là tử tước số lớn tích phân ban thường sáu đây hết thảy làm cho tất cả mọi người hô hấp đều trở nên rồn rập lên con mắt đỏ bừng tích tích tích cửa khoang bị mở ra Tất cả mọi nhưng là ra, t bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đều chạy ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thừa dịp g i ả thú bị bảy người hấp dẫn công phu ngạ văn liều mạng chịu hai cái cho kích hướng về phi thuyền chạy tới hắc bằng hữu của ta ngươi tại sao lại đã trở về chẳng lẽ những phần đường này còn không thể đả động ngươi sao quân gia màu lục bờ lê cờ g ẳ n g vung vẩy cánh tay trước ngực phát hình từng nhóm nhiệm vụ ban thưởng nội môn đệ tử đệ tử tinh anh nam tước tử tước mười vạn tích phân mười lăm vạn tích phân sáu ngả văn con mắt đều phải nhìn bỏ ra cảm giác mình thật giống như trong ngộ một dạng lúc nào xuất hiện dạng này không chân thực nhiệm vụ ban thưởng cái này đây rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ chỉ là bắt một cái người l à m tinh nếu như ngươi tiếp nhận nhiệm vụ này sẽ thu hoạch được người l à m tinh cuối cùng xuất hiện địa điểm tất cả mọi người đều đã hướng cái chỗ kia t i ề đến nếu như ngươi đi t r ư ở sợ rằng sẽ mất đi rất phát hơn hiện đầu mối cơ hội a tiên sinh b â n g v g l ấ cờ rằng trên đỉnh đầu lập lòe một vòng tia sáng lấy h à i hước giọng điệu đối với ngạ văn nói ngạ văn lập tức hiểu được vì cái gì vừa rồi nhiều người như vậy không sợ giã ngoại giã thú lũ lượt mà ra nếu sớm biết có nhiệm vụ như vậy sáu ngạ văn bây giờ hối hận ruột đều phải thanh liên tục không ngừng nhận lấy nhiệm vụ phía sau vọt ra khỏi phi thuyền sáu hứa phong lúc này cũng không biết bắt giữ người lam tinh nhiệm vụ này đã đã biến thành công cộng nhiệm vụ mở ra trên lòng bàn tay con não q u dị là trên con não lại không hiện hiện ra người lam tinh bóng dáng nhưng tại hứa phong trong cảm giác người lam tinh cũng không có vượt qua một km khu vực trong rừng rậm người lam tinh tốc độ cực nhanh, phảng phất một cái viên hầu không ngừng mượn nhờ nhánh cây sức mạnh bật lên đến chỗ xa hơn hứa phong kiếm ảnh bước vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng đ ổ i kịp làm thế nào cũng không cách nào đổi kịp hắn tại tiếp tục theo dõi hơn ba mươi km người làm tinh thể năng tựa hồ có chỗ hạ xuống khoảng cách giữa hai người bắt đầu chậm rãi rút ngắn quỷ dị là hứa phong rõ ràng ở chung quanh nhìn thấy không thiếu chiến trường tinh cầu ra thú nhưng trên lòng bàn tay trên q u a n g não lại một cái cũng không hiện hiện ra như có thần bí gì sức mạnh che giấu q u a n g n ã o tín hiệu đồng dạng quăng nao đã đã mất đi tác dụng hứa phong đem ánh sáng nào ném vào bao khỏa bên trong chỉ bằng mượn cảm、giác. một mực khóa chặt phía trước người l à m tinh một đường đi theo sáu tám trăm bảy mươi ba thứ tám trăm bảy mươi ba trương hoàng kim nhiệm vụ cũng không lâu lắm hứa phong liền thấy một gốc thương thiên đại thụ cao vút tại rừng rậm chỗ sâu viên này đại thụ cành lá xanh tươi cao gần trăm mét trụ cột đường tính ít nhất phải bốn mươi năm mươi người mới có thể ôm hết đứng lên nó thật giống như một vị đế vương nhìn xuống chung quanh thần dân tại nó phương viên trong phạm vi mười thước thậm chí không có một gốc cây mộc tồn tại ở nơi này gốc đại thụ gốc có một hang động to lớn xa xa nhìn lại trong động quật thậm chí có thể nhìn thấy một điểm hạt v ừ n lớn nhỏ ánh lửa ngươi cũng dám theo tới ngươi cái này đê hẹn kẻ xâm lấn một cái thanh âm trầm thấp từ đằng xa vang lên rõ ràng hứa phong đã bại lộ hành t u n g của hắn đương nhiên vị này thổ dân nói tới ngôn ngữ là hứa phong chưa từng có nghe qua tin tưởng cũng căn bản không quen biết một loại ngôn ngữ nhưng kỳ quái là làm nối phương loại này mang theo cuốn l ờ i ngôn ngữ nói ra lúc hứa phong trong đầu liền tự động nổi lên ý tứ của nó s i ê u s i ê u s i ê u ngay trong nháy mắt này có ba cây trường tiễn như thiên ngoại lưu tình hướng về hứa phong bắn qua loại trình độ này liên châu tiễn cũng không phải tùy tiện một người liền có thể thi triển ra đã trải qua ban sơ mùi tên kia kinh ngạc phía sau hứa phong đối với cái này hành tinh thổ dân tiễn Pháp, liền sẽ không dám thường kiếm ảnh bước tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh hứa phong cấp tốc nút ở một cây đại thụ đằng sau tâm niệm vừa động mấy trăm con linh hồn t r ù n g binh cầm thét hướng phía trước phóng đi hứa phong thừa cơ nhảy lên thật cao dưới chân giẫm mạnh tay trung phi kiếm giống như một đạo ngân sắc trường long cuốn lên kình khí t u y trên không trung phát ra nhọn tiếng x é gió đập nện ở t r u n g quanh trên đại thụ lập tức c ả n h lá cùng bùn đất bay tứ tung siêu siêu siêu trường tiễn như mưa cùng giống như đổ xuống mạ ra cựu tinh tội cùng trung binh còn không có lao ra xa mười mét liền bị từng nhánh trưởng tiễn băn trúng đầu người trực tiếp hóa thành một đạo dòng khí màu xám một lần nữa trở lại l i ề u hứa phong thần quốc chi bên trong thổ dân tiễn thuật uy lực hứa phong tự nhiên hết sức rõ ràng hắn cũng không nghĩ đến dùng những thứ này cựu tinh thực lực t r ù n g binh liền có thể đem đối phương bắt giữ hoặc giết chết nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy trên trăm con t r ù n g b ì n h cứ như vậy trực tiếp bị mưa tên toàn bộ xử lý cái này cũng ra l i ề u hứa phong ngoài ý liệu trên không t r ù n g hứa phong có thể rất rõ ràng nghe được nơi xa gốc kia cực lớn cây cối phía dưới chuyển đến một hồi thấp kém tiếng thở dốc rõ ràng một chút diệt sắt trên trăm con chủng binh dù cho đối với tên h i a tiễn pháp cao siêu thổ dân tới nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng mau cút, kẻ lớn, không ngươi trở thành củ gốc chất dinh、dưỡng. nơi xa chuyển đến thổ dân thanh âm hung tợn không phải muốn giết ta sao sao bây giờ lại muốn cho ta l a n lộn chẳng lẽ nói ngươi bây giờ đã không có sức mạnh giết chết ta sao hứa phong cười nói thân ảnh phảng phất một đạo mũi tên hướng về gốc kia đế vương cổ thụ phóng đi ngươi ở đây tự tìm cái chết d í t lên một tiếng vang lên toàn bộ rừng cây tựa hồ cũng đang run r u dày t r u n g quanh từng cây vượt qua hai mươi mét cổ thụ bắt đầu chậm rãi lay động dấy r u ộ n tựa hồ muốn từ trong đất bùn đột ngột từ mặt đất mọc lên thụ linh triệu hoán hứa phong tâm bên trong chầm xuống mặc dù không biết phía trước chiêu này tên gọi là gì nhưng ở trong ấn tượng của、hắn. có một chiêu có thể đem phổ thông cây c i biến thành thụ nhân ma pháp cùng hiện tại cảnh tượng rất giống tốc chiến tốc thắng hứa phong tâm trung ý niệm kẽ h động tốc độ không khỏi vừa nhanh mấy phần s i ê u lại là một tiếng tiếng rít vang lên trường tiễn phản phất một đạo thiểm điện hướng về hứa phong bắn qua hứa phong tay t r ú n g phi kiếm vung lên một chùm h ỏ a tinh nổ bể ra tới chi k i a trường tiễn trên không t r ú n g xoay chuyển bắn về phía một bên mà hứa phong toàn bộ cánh tay phải giống như bị trọng truy đánh trúng đồng dạng đau nhức không chịu nổi một điểm khí lực cũng làm cho không lên lây tay chúng phi kiếm đều suýt chút nữa cầm không được so với lúc ban đầu mũi tên kia có thể kèm x một đạo kiếm khí màu bạc hướng về đế vương cổ thụ bay đi dang dác một tiếng mảnh vụn bắn tung tóe một vết kiếm hẳn sâu xuất hiện ở cổ thụ trên cành cây ùm em bé tại thượng nữ thần ban cho ta cũng không chỉ là tiến thuật nói một cái nhanh nhẹn thân ảnh từ cổ thụ bên trên bay xuống hướng về hứa phong đánh tới tên này thổ dân nhẹ bông từ trên cây bay xuống n ả y đến hứa phong bên cạnh thân trong tay một thanh đen nhánh truy thủ xét qua một vòng thê lương hát sắc qua mang hướng về hứa phong cổ bay tới đạo này cái môi quang liền tựa như một vòng nửa con hát nguyện tản mát ra hào quang sáng chói thanh lãnh như nước lại dẫn lúc này lại thi triển tật phong đâm thẳng tràn đầy huyền ảo hương vị mặc dù coi như chỉ có ba đạo hư ảnh nhưng lại bao phủ lại đối phương t h u n g quanh phương viên năm m phạm vi vô luận đối phương như thế nào trốn tránh đều không thể đảo thoát bị đâm chúng hạ tràng không có khả năng thổ dân hét lớn một tiếng trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh khủng thân ảnh nhanh trong thối lui muốn tránh thoát trường k i ế m cuối cùng vẫn lướt qua cổ họng của hắn kịch liệt phun trào trong máu tươi thổ dân ánh mắt trở nên trở nên ảm đạm cơ thể vậy mà phóng ra quang mang trói mắt tựa h ồ có một đoàn trong suốt hòa diễm tại hắn mặt ngoài thân thể cháy h ừ n g gờ ga đáng chết hắn vậy mà giết nó từng tiếng t i ế n gầm g gừ phẫn nộ hô tại chiến trường bên ngoài tinh cầu kiểm chắc bên trong tinh cầu bộ cơ hồ tất cả quan sát hình ảnh tất cả đều khóa chặt tại liêu hứa phong chiến thân nhìn thấy hứa phong tay trung phi kiếm không chút do dự sẹn qua tên kia người l à m tinh thổ dân cổ họng tiếp lấy người l à m tinh cơ thể phóng ra h à o quan óng ánh tựa hồ bị trong suốt hỏa diễm mất hết cơ hồ tất cả mọi người đều bắt đầu chửi mắng đứng lên ngay sau đó liên tiếp nhiệm vụ thất bại nhắc nhở xuất hiện ở tất cả nhận lấy tạm thời nhiệm vụ trên lòng bàn tay trên quán não hứa phong tự nhiên cũng nhận nhiệm vụ thất bại nhắc nhở rất xin lỗi ngươi giết chết nhiệm vụ, mục tiêu, tất cả tạm thời nhiệm vụ toàn bộ thất bại châm thấp tiếng cơ giới tại hứa phong vang lên bên thai hứa phong nhất xứa sở sau đó hiểu được những đại lao kia nhóm cần chính là một cái còn sống người lam tinh mà không phải một bộ người l hứa phong mặc dù có chút thất vọng nhưng lại cũng không có quá để ở trong lòng trong chiến đấu hứa phong có thể cảm nhận được phía trước tên k i a thổ dân kiên quyết một khi chính mình lộ ra muốn bắt sống ý đồ của đối phương đối phương nhất định sẽ ngay đầu tiên dùng truy thủ của mình xẹt qua cổ của mình tên k i a thổ dân thi thể cuối cùng đã biến thành một hạt lớn t r ừ n g quả đấm màu xanh biết hẳn giống phiêu phủ ở trong hư không hứa phong nhặt lên quan sát tỉ mỉ cái này vậy mà cũng là một loại thần kỳ bảo vật sử dụng phía sau lại có thể để những người khác sinh vật nắm giữ thực vật vậy xin thẻ x i thậm chí đến cuối cùng có thể không cần ăn mỗi ngày chỉ cần số ít thủy cùng phơi năng thái dương liền có mạng sống đồng、thời. trên lòng bàn tay quang não cũng cho ra hạt giống này giá cả ước chừng một ngán tích phân có thể thấy được cái này màu xanh biết hạt giống chân quý trình độ hứa phong mỉm cười đem hạt giống này bỏ vào bao k h o a bên trong đúng lúc này hứa phong trên quang não đột nhiên xuất hiện một đầu nhiệm vụ nhắc nhở tạm thời nhiệm vụ hoàng kim tìm kiếm người làm tinh dấu vết theo bọn nó trong miệng biết được chiến trường tinh cầu thất lạc nữ thần thần điện vị trí sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ xuất hiện sau này nhiệm vụ sáu Bộ dáng. bốn phía cũng không có hứa phong tưởng tượng như thế ở mức ngược lại có một loại khô giáo ấm áp chỉnh tề cảm giác bốn phía cây trên vách mang theo một chút da thu xương cốt cùng răng chế luyện vật phẩm trang xước bên trái nhất có một vũ khí này phía trên chưng bảy mấy chi tiêu thương cùng một chút gậy liễm mũi tên hứa phong kiểm tra một hồi đây đều là tên hữu kia thổ dân tự mình luyện chế vũ khí cũng không bị hệ thống thừa nhận mặc dù rất sắc bén nhưng mà đối với hứa phong tới nói cũng không có chỗ ích lợi gì sử dụng những vũ khí này e rằng liền một cái hành tinh cấp cường giả phòng ngự đều không phá nổi t â y khô chính giữa có một cái lò sưởi mặc dù đã dập tắt nhưng vẫn có linh tinh h ỏ a tinh lóng lánh tia sáng tại hốc cây đ ỉ n h treo từng khối cắt chém hảo hơn nữa đã hun xong thịt thú vật ở nơi này trồng thịt thú vật bên trong hứa phong thậm chí phát hiện một cái loài người cánh tay cái cánh tay này đã mất đi tất cả lượng nước làn da c u ộ n rút nhăn nhau lấy có nhiều chỗ còn phá tan tới lộ ra bên trong đã nướng ra bóng loáng màu đỏ thâm cơ bắp cái này thổ dân vậy mà đem t r i n h triệu giả xem như đồ ăn hứa phong trong mày cẩn thận nhìn lại lại tại bọn này thị thú vật bên trong phát hiện một chút t r ù n g tộc khác thân thể một bộ phận rõ ràng hắn mục tiêu săn g i ế t cũng không chỉ là nhân loại chỉ cần có thể ăn sinh vật đ ề u ở đây hắn săn g i ế t trong phạm vi viên tinh cầu này giã thú rất nhiều lấy tên này thổ dân thực lực hoàn toàn không cần làm thức ăn phát sâu nhưng hắn vẫn vẫn săn giết nhiều như vậy trinh triệu giả xem như đồ ăn rõ ràng cũng không chỉ là bởi vì đói bụng nguyên nhân xem ra tên này thổ dân đối với trinh triệu giả đúng là hận t h ấ u xương hứa phong hơi hơi lắc đầu loại tình huống này không phải hắn tạo thành đối với cái này hành tinh lưu lại thổ dân hắn cũng không ôm ấp bao lớn đồng tình tâm dù sao hắn vừa mới liền hôn tay giết chết một cái hứa phong cẩn thận ở nơi này bên trong hốc cây tìm kiếm giết chết một cái người làm tinh thổ dân vậy mà thu được một cái hoàng kim nhiệm vụ phải biết tại cái tia doanh địa tạm thời bên trong ban bố nhiệm vụ nhiều nhất chỉ tới màu lam liền ngân xác nhiệm vụ cũng không có chớ nói chi là hoàng kim nhiệm vụ rõ ràng đây là bởi vì hắn đã giết một cái làm tinh thổ dân nguyên nhân hứa phong tâm bên trong rất là tin tưởng như vậy hoàn thành nhiệm vụ này manh mối cũng nhất định có thể từ nơi này làm tinh thổ dân ở qua chỗ tìm được hốc cây cũng không lớn đồ vật cũng ít rất nhanh hứa phong liền đem chung quanh toàn bộ tìm tòi một lần cũng không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối có giá trị liền tại hứa phong thất vọng chuẩn bị rời đi ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét chính đối hốc cây miệng tấm kia giường gỗ trương này giường gỗ chiều dài năm m rộng cũng có hơn ba m hứa phong nhớ rõ cái kia thổ dân chiều cao cũng nhiều nhất hai m hai ba nghĩ tới đây hứa phong trực tiếp đem tấm kia giường gỗ ô xốc lên quả nhiên ở phía dưới phát hiện một chỗ động theo địa động xuống tại hốc cây phía dưới vẫn còn có một cái mật thất trong mật thất trưng bày một cái tế đ à n trên tế đài là dùng một cây nhũ bạch sắt đầu gỗ điêu khắc một cái bạch lang cái kia bạch lang chỉ lớn cỡ lòng bàn tay điêu khắc sinh động như thật mỗi một cây lông tóc cũng biết biết con sói trắng này hình dạng cũng không có giã thu hung tàn lang lệ ngược lại có một loại m â u tính hảo quan g đang nhấp nháy nhìn thật giống như một vị tràn ngập trí k h ô n nữ tính trong mật thất ngoại trừ tế đản cùng trên tế đài con này một điêu bạch lang bên ngoài cũng không còn vật phẩm khác hứa phong đưa tay đem con này một điêu bạch lang cầm lên tại hắn bàn tay tiếp xúc một điêu trong nháy mắt nhất thời cảm thấy trở nên thất thần chính mình phản phất đi tới trong một vùng hư không bốn phía là sáng chói tinh cầu tại ố lượng trước mắt là một khỏa tràn đầy xanh biếc tinh cầu đang chậm rãi tự chuyện đây không phải là ta nhà chiến trường tinh cầu sao hứa phong tâm trung thầm nghĩ hứa phong ánh mắt tựa h ồ nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt nhanh chóng từ nơi này hành tinh bên trong vút qua hắn nhìn thấy ở nơi này hành tinh bên trong có vô số sinh vật thời gian trôi qua trải qua mấy ngàn năm mấy vạn diễn hóa viên tinh cầu này tình cầu ý chí cuối cùng đã thức tỉnh. tại n à n g thức tỉnh một khác này bốn phía t r ù n g tộc khác thật giống như người được mùi máu tơi ư c á n g ậ p lộn xộn tuân ra mà tới viên này vừa mới thức tỉnh tinh cầu ý chí lập tức hóa thân thành một cái to lớn b ạ c h lang cùng những người xâm lược này nhóm chiến đấu mà hành tinh lên sinh vật cũng tại tinh cầu ý chí hiệu triệu phía dưới cầm vũ khí lên từng cái bộ lạc ra sức cùng những cái kia xâm lấn ngoài hành tinh kẻ xâm lược chém giết mỗi ngày trên viên tinh cầu này đều chiến hỏa bay tán loạn hứa phong tâm trung c h ầ m xuống cảm giác này thật giống như kiếp trước địa cầu chỉ bật quá ngay lúc đó mà cầu ý chí, nhưng không có hiện ra cụ thể vật thật b ả hộ địa cầu đại đa số chủ lực cũng là nhân loại cứ như vậy trải qua mấy trăm năm viên này độc lập tinh cầu cuối cùng vẫn là quả bất đ ị c h chúng cơ hồ tất cả tinh cầu thổ dân đều bị săn giết nhanh chóng còn lại cũng đều trốn ở trong rừng sâu núi thẳm đem mà cầu ý chí hiện ra con sói trắng này xem như thần chi đồng dạng mỗi ngày tế bái mà khỏa tinh cầu ý chí hiện ra bạch lang cũng triệt để chìm vào tinh cầu rơi vào ngủ say chỉ để lại một khỏa sáng trói tinh hạch đặt ở tế tự nàng thần tại tinh cầu ý chí ngủ say thời điểm liền gần như có thể hoàn toàn trưởng khống viên tinh cầu này đây chính là một k h o a hoàn chỉnh sinh mệnh tinh cầu giá trị cực lớn cho dù là những vũ trụ kia cấp đại tô n môn cũng không muốn từ bỏ bảo vật như vậy thế là viên tinh cầu này tại univer s e lẹ và cường giả trong tay bị cải tạo thành chiến trường tinh cầu quy định chỉ có hành tinh cấp tường giả mới có thể tiến nhập tinh cầu trên thực tế những vũ trụ kia cấp đại lão cho tới bây giờ cũng không có bương tha đối với viên tinh cầu này tinh hạch truy tìm bây giờ viên tinh cầu này thổ dân càng ngay càng ít mà còn dư lại những thứ này thổ dân cũng là tinh cầu ý chí kiên định tín ngưỡng giả nếu như nói biết cuối cùng thất lạc nữ thần thần địa vị c h í có khả năng nhất chính là chỗ này nhóm thất lạc đám dân bản xứ phảng phất qua một thế kỷ lại phảng phất qua một cái trước mắt hứa phong ánh mắt trở nên thanh minh hắn hiểu được vì cái gì những đại thế lực kia đối với một cái nho nhỏ thổ dân như thế để ý lại vì cái gì mới giết tên này thổ dân phía sau hắn sẽ có được dạng này một cái hoàng kim cấp nhiệm vụ nguyên lai、like、hết thảy đều là bởi vì viên kia hoàn chỉnh tinh hoạch hệ thống ngươi thu được thần vật tế tự tượng thần ngươi có thể bằng vào vật này thu được một cái ẩn tàng nhiệm vụ có tiếp nhận hay không Sáu,